Trước người bái phỏng như mây tịch thiên dạ thắng được thôi sán chi tinh quán quân về sau đánh cược chỗ thắng tiền đã thuộc về một món khổng lồ của cải nếu không hắc đồng thánh quân cũng sẽ không ngấp é ý đổ theo tịch thiên dạ trong tay cướp đi khổng lồ như vậy một bút tài phú vẹn vẹn kết toán liền tương đương phức tạp tịch thiên dạ phái ra long thiên nhi trước đi công việc cũng là mấy ngày thời gian mới toàn bộ kết toán hoàn tất có thể nói lần này đánh cược rất nhiều người đều không may cơ hổ vơ vét toàn bộ hắc bạch thần thành đương nhiên chân chính thê thảm chỉ có những cái kia tên đánh cược điên cuồng những người khác chỉ là tổn thất một điểm của cải mà thôi chủ nhân song bạc không đáp ứng trực tiếp h ồ i đoái bạch ly châu cho chúng ta nhường chính chúng ta đi trên thị trường mua sắm long thiên nhi nói tịch thiên dạ nghe vậy nhẹ gật đầu tại trong dự liệu của hắn bạch ly châu tại toàn bộ hắc bạch thần thành đều chỉ có mấy trăm vạn viên hiếm có vô cùng sao lại đại quy mô kết toán cho h ắ n không có gì ngoài đang đánh cược phường vay mượn hai trăm vạn viên bạch ly châu của cải còn dư lại đánh cược tiền vẫn như cũ vô cùng to lớn tương đương với hai vạn viên bạch ly châu toàn bộ thiên lan di tích bạch ly châu cộng lại đều không đủ thanh toán cho tịch thiên dạ có thể cho tịch thiên dạ thượng cổ hoang thạch kết toán đã rất không tệ để cho chúng ta tiến đến trên thị trường mua sắm bạch ly châu khẳng định hội điên c u ầ n tăng giá long thiên nhi nhữ mày nói chủ nhân cần bạch ly châu số lượng không ít toàn bộ thiên lan di tích bạch ly châu nếu là bị bọn hắn mua sắm đi một nửa như vậy bạch ly châu giá cả sợ là sẽ phải dâng lên mấy lần như thế mua sắm bạch ly châu hiển nhiên có chút không có lời tịch thiên dạ nằm tại trên ghế mây hưởng thụ lấy thải thận nhi nắn vai phục vụ mỉm cười nói không cần chính mình đi mua sắm ngươi truyền bá tin tức ra ngoài bổn nhân bán ra thăm dò thiên lan thần cung danh lệch một vạn bạch ly châu một người chỉ lấy bạch ly châu mặt khác tài vật một mực không thu long thiên nhi cùng thải thận nhi nghe vậy toàn bộ đều s ư n g sở nhìn tịch thiên dạ nửa ngày im lặng thế mà còn có thể như thao t á c này chủ nhân ngươi quá thông minh thải thận nhi tràn đầy sùng bái nói làm như thế đơn giản liền là mua bán không vốn tay không bắt sói đi tới thiên lan thần cung danh lệch tịch thiên dạ chỉ cho hắc bạch thành chủ một trăm cái những cái kia danh lệch nội bộ bọn họ phân phối đều không đủ chớ nói chi là lấy ra buôn bán toàn bộ hắc bạch thần thành sợ là chỉ có tịch thiên giả mới có thể buôn bán thăm dò thiên lan thần cung danh lệch long thiên nhi lấy lại tinh thần rốt cuộc minh bạch chủ nhân vì cái gì nói chỉ làm cho hắc bạch thành chủ mang một trăm người trước đó nàng có chút không rõ hiện tại rốt cuộc minh bạch tới chỉ có hiếm hoi mới có thể thể hiện ra giá đáng bạch ly châu bên trong ẩn chứa thiên lan thần nữ bản nguyên lực lượng những người khác không cách nào lấy ra tịch thiên dạ lại có thể cho hắn đủ nhiều bạch ly châu là hắn có thể liên tục không ngừng chế tạo ra nguyên lực thần châu cho nên tịch thiên dạ chuẩn bị tại thiên lan di tích bên trong trắng trận thu thập một nhóm bạch ly châu rất nhanh tịch thiên dạ buôn bán thăm dò thiên lan thần cung danh ngạch tin tức ngay tại hắc bạch thần thành bên trong truyền bá tất cả chủng tộc cùng thế lực đều nhận được tin tức những cái kia tại hắc bạch thành chủ nơi đó phân phối không đến danh ngạch nhỏ chủng tộc cùng thế lực nhỏ nhóm liền r ồ n dập có chút ý đậu thiên lan thần cung đây chính là thiên lan di tích bên trong thần thánh nhất thần bí địa phương có toàn bộ thiên lan di tích lớn nhất cơ duyên cùng tạo hóa như thế lớn kỳ ngộ ai không muốn đi thử một lần thậm chí một mực có truyền thuyết thiên lan thần cung bên trong co chân chính rời đi thiên lan di tích đường chỉ lần này một đầu liền hấp dẫn lấy thiên lan di tích bên trong tất cả sinh linh nhưng phàm thiên lan di tích bên trong sinh linh sợ là không một không muốn từ cái này trong lồng giam ra ngoài bất quá một vạn bạch ly châu thực sự quá nhiều đừng nói những cái kia tiểu tộc cùng thế lực nhỏ dù cho một chút đại tộc thế lực lớn đều có thể không cách nào lập tức lấy ra không có nhiều như vậy bạch ly châu làm sao bây giờ theo trên thị trường hối đoái nha nện tiền nện tài nguyên Chẳng lẽ còn lo lắng mua không được không lắng lẽ lo sao? mua trong lúc nhất thời hắc bạch thần thành bên trong xuất hiện hối đoái bạch ly châu nhiệt c h i ề u tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong bạch ly châu giá cả liền tăng gấp mấy lần nhưng này cùng tịch thiên dạ không có quan hệ bởi vì hắn căn bản không cần ra một phân tiền long thiên nhi tràn đầy sùng bái nhìn chính mình chủ nhân đồng dạng nhường bạch ly châu tăng giá nhưng mình xuất tiền cùng người khác xuất tiền tự nhiên thuộc về hai việc khác nhau hắc bạch thần cung hắc bạch thành chủ đứng tại thần cung tháp cao bên trên nhìn toàn bộ hắc bạch thần thành đều đang thu thập bạch ly châu nhiệt triều bên trong bể bụng cũng không nói quá khoe miệng nhịn không được hơi hơi rút ra mấy lần tịch thiên dạ người này thực sự quá gian xảo toàn bộ hắc bạch thần thành đều tại vì đi tới thiên lan thần cung mà chuẩn bị tịch thiên dạ cũng không có nhàn g r ố i nhường long nhân tộc mua sắm tới luyện chế đệ nhị nguyên anh tài liệu sau đó liền bắt đầu bế quan lần này bế quan hắn chuẩn bị đem đệ nhị nguyên anh triệt để tu thành đi tới thiên lan thần cung trên đường chắc chắn sẽ không đơn giản tu vi cao một chút tổng không có chỗ xấu đến mức cố khinh yên cùng cố vân mấy người thì thường xuyên chạy đến trên đường đi đi dạo ba nữ nhân tụ cùng một chỗ cả người hắc bạch thần thành sợ là đều không đủ đi dạo mà lại bởi vì đánh cược thắng không ít tiền mua sắm du ngoạn cũng không thiếu hụt kinh phí hoa nhất nhiên cùng vô ứng hải hai người thiên giả để bọn huân ắ n long nhân tộc bên trong tại tộc bế q a hai n người tu vi đều quá thấp. hắn chuẩn bị lợi dụng kiếm được tài nguyên thật tốt bồi dưỡng bọn hắn một phen. cung căn、cứ. Thiên thấp, thật h vi lợi kiếm tài bồi Kiếm được tu tốt một đều quá u đế cứ. bị a ngươi liền giúp một chút sư thúc công đi liền l à chính là ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta kiếm đế cung đệ tử sao có thể không vì kiếm đế cung suy nghĩ thiên huân b ằ ngươi n g cùng tịch thiên dạ quan hệ để một điểm yêu cầu nhỏ nhỏ hắn chắc chắn sẽ không tự tuyệt một đám lao đầu tử vây quanh hướng thiên huân xoay quanh ưỡn nghiêm mặt không ngừng khẩn cầu cùng đ i n h l o ạ n hiện tại kiếm đế cung căn cứ hướng thiên huân nghiễm nhiên thành chạm tay có thể bỏng nhân vật không vì cái gì khác vẹn vẹn bởi vì nàng cùng tịch thiên dạ quan hệ liền để kiếm đế cung chư vị nguyên lão khẩn trương cùng bảo bối không được hiện tại đừng nói kiếm đế cung sư huynh sư tỷ không dám khi dễ nàng dù cho những sư thúc kia sư bá cũng không dám nói chuyện lớn tiếng từng cái vẻ mặt ôn hòa hướng thiên huân hết sức p h i ề n não một mặt chính là là tịch ô môn n mình, g một mặt của t lại là tịch thiên dạ nàng không muốn chạy đi tìm tịch thiên dạ sợ nàng cho tịch thiên dạ mang đến p h i ề n não nhưng một đám sư thúc công mỗi ngày tại bên thai nàng l ạ i nhải nàng cũng thực sự có chút chịu không được tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại lục tâm nhan cùng vân tưởng quân mấy người thân bên trên toàn bộ nam man đại lục cùng tịch thiên dạ có giao tình người chỉ có mấy người bọn hắn cũng tự nhiên là thành vì tất cả người nịnh bợ đối tượng dùng hiện tại tịch thiên dạ tại hắc bạch thần thành bên trong địa vị tuy tiện một câu đều có thể cho những nam man đại lục đó bên trên thế lực nhóm lợi ích cực kỳ lớn chớ nói chi là tịch thiên dạ trong tay nắm đi tới thiên lan thần cung thăm dò vé vào cửa ai không muốn đi tới thiên lan thần cung hắc bạch thần thành cường giả đều chạy theo như vịn bọn hắn nam man đại lục bên trên tu sĩ càng là muốn đi nhưng lại không chút nào cơ hội rất nhiều nam man đại lục bên trên thế lực đều thỉnh cầu gặp mặt tịch thiên dạ nhưng phát ra tin tức toàn bộ đều đã chìm đáy biển căn bản không có bất kỳ đáp lại nào hiện tại người nào không biết tịch thiên dạ trước cửa người bái phỏng như mây như biển nhưng lại không một người có thể đi vào đơn giản so bình dân gặp mặt hoàng đế đều khó t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai nguyên anh kỳ đáng giận tịch thiên dạ không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi Xoạn h à n g dương đường ế tiếng đế tử soạt một tiếng năm chén trà hung soạt trên mặt đất, biểu lộ khó coi vô cùng. Lôi thị đế tộc tuần tự coi năm lộ biểu Lôi phái chén hung hăng cùng. lần n g khó ba vô i i t ế đến n bái p h tịch thiên dạ, kết quả toàn dạng, quả bộ đường ề u ăn bế môn Hán bế tạ khách. đ đường, đường lôi thị đế tử năm lần bảy lượt mặt dạng mày dày cầu kiến kết quả người khác căn bản cũng không để ý tới hắn mặt khác lôi thị đế tộc các nguyên lão cũng là từng cái mặt trầm như nước bọn hắn đều không ngờ rằng tịch thiên dạ n g sẽ như này cao ngạo bọn hắn đế tộc bái p h ỏ n g thế mà đều mảy may không để ý tới đổi thành nam man đại lục bọn hắn sợ là đã sớm nổi trận lôi đình ai dám như thế không cho bọn hắn đế tộc mặt m ũ i nhưng hắc bạch thần thành dù sao không phải nam man đại lục bọn hắn hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp tịch thiên dạ cũng là nam man đại lục bên trên tu sĩ hắn giống như này không chiếu cố một chút cố hương của hắn người một tên áo đen nguyên láo lạnh lùng nói đi tới thiên lan thần cung thăm dò danh lạch không có gì ngoài hắc bạch thành chủ nơi đó một trăm cái hắn hắn toàn bộ đều nắm trong tay tịch thiên dạ hắc bạch thành chủ tự nhiên không có khả năng nắm danh lạch điểm cho bọn hắn cho nên bọn hắn chỉ có thể trong tay tịch thiên dạ cầu lấy nguyên bản hết thể nam man đại lục bên trên thế lực đều cho là mình có cơ hội dù sao tịch thiên dạ cũng là nam man đại lục bên trên người không có khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn đi nhưng mà trên thực tế lại là tịch thiên dạ thật không có cho bọn hắn danh ngạch l í tứ thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không để ý bọn hắn đáng giận một cái tạp chủng có gì đặc biệt hơn người tại thiên lan di tích bên trong ta không thể trêu vào ngươi nhưng ngươi có gan đ ừ n g hồi trở lại nam man đại lục một khi trở lại nam man đại lục ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết cái gì gọi là chân chính chúa tể hàng dương đế tử gấp s i ế t chặt nằm đấm hận ý quần quần nói hắn hiện tại gần như sắp hận chết tịch thiên dạ nếu như không phải tịch thiên dạ làm loạn hắn cũng sẽ không để lôi thị đế tộc tổn thất nhiều như vậy của cải sau khi trở về đều không thể b ằ n giao mà lại hắc bạch thành chủ không có từ tịch thiên dạ nơi đó đạt được năm tấm thiên lan thần đồ trước đó đáp ứng nhường lợi năm phần trăm tự nhiên cũng liền không tồn tại hiện tại cơ hồ hết thể nam man đại lục thế lực đều lâm vào một loại tương đương xấu hổ hoàn cảnh ban đầu tịch thiên dạ có thể giúp bọn hắn nhưng tịch thiên dạ liền là không giúp bất cứ cơ hội nào cũng không cho tình huống giống nhau cũng là phát sinh ở phúc hải thánh quốc bạch quốc giáo mộ khương sơn trở nam man đại lục tuyệt thế thế lực thậm chí vân thiên cổ quốc đều có người tìm tới vân tưởng quân huynh ngụa hy vọng bọn họ ra mặt nên nói khách có thể cùng tịch thiên dạ đàm bên trên mấy câu tịch thiên dạ ngươi nếu có gan thì đừng lại hồi trở lại nam man đại lục nếu không ta nhường ngươi chết không yên lành một cái phản bội chính mình đại lục phản đồ đáng chết tịch thiên dạng thật cho là mình cánh cứng cắp rồi ai cũng không để vào mắt có tin ta hay không bạch cốt giáo một câu liền có thể làm cho quốc gia của ngươi gia tộc cùng thân nhân hết thẻ phi hôi yên diệt bao quát ngươi ở bên trong tại ta bạch cốt giáo trong mắt đồng dạng không chịu nổi một kích họ tịch hiện tại nhường ngươi phách lối nhường ngươi cao ngạo trở lại nam man đại lục ngươi liền hiểu ai mới là vương giả rất nhiều nam man đại lục bên trên thế lực đều ở sau lưng hùng hùng hổ hổ âm thầm ghi hận tịch thiên dạng tại thiên lan di tích bên trong bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài nhưng trở lại nam man đại lục bọn hắn có rất nhiều cơ hội tới tính sổ sách ngươi tại thiên lan di tích bên trong lại phong quang lại không ai bị nổi lại như thế nào ngươi cuối cùng thuộc về nam man đại lục bên trên sinh linh cuối cùng có một ngày hội trở về những cái kia ủng hộ ngươi thiên lan di tích sinh linh bọn hắn cường đại tới đâu lại là căn bản là không có cách rời đi thiên lan di tích chờ ngươi trở lại nam man đại lục hết t h ả đều sẽ bị đánh về nguyên hình dù cho chính ngươi cũng rất cường đại lại như thế nào cùng bọn hắn những truyền thừa khắc vạn nằm tuyệt thế thế lực so sánh vẫn như cũ kèm qua xa u á m mật thất bên trong tịch thiên dạ nhắm mắt mà ngồi từng sợi đặc thù khí tức ở trên người hắn tản ra cố khí tức kết i như có như không mà thần diệu cùng kim đan kỳ tu sĩ khác biệt nguyên anh kỳ tu sĩ càng thêm tự nhiên viên chính mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo tại trong tu tiên giới tu thành nguyên anh người mới có thể phi thiên đ ộ i địa hô phong h o à n vũ nguyên anh xuất khiếu thời điểm nháy mắt ngàn g giảm tịch thiên dạ đệ nhị nguyên anh đi qua một phen luyện hóa về sau đã dần dần ngưng tụ thành hình chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chứng nguyên anh chi đạo chỉ là một bước cuối cùng lại l à mà cho tịch thiên giả có chút tích tác được thiên khó khăn. Bởi vì tại thiên lan di tích bên trong, pháp tắc không trong, tại giả Bởi di bên lan vì đầy đủ, m lại bị m ộ thiên cố lực lượng t ầ n bí g a cầm. Tại t i h lan di tích bên trong di tích địa ộ đột t thành tác thiếu hụt, thiên phá pháp phá Anh, hiển nhiên không có bên ngoài đột phá càng cường đại. mà Mà ngoài càng Nguyên bên cường co có sẽ đại. lại, đ pháp tắc nhận ước thúc sợ là nguyên anh kiếp đều chưa hẳn hội bung ô xuống một cái nguyên anh kiếp đều không có vượt qua nguyên anh chỉ là bán điếu tử nguyên anh mà thôi tại lô hề quận thành thời điểm tịch thiên dạ còn có thể thi triển tiểu thiên địa tu di trận đến từ chủ diện hóa thiên địa phát t á c dẫn vang chín tầng trời lôi kiếp nhưng ở hắc bạch thần thành bên trong thiên lan di tích giam cầm lực lượng cường đại nhất căn bản là không có cách bố trí ra tiểu thiên địa tu di trận thôi chỉ có thể thi triển man thiên quá hải thuật tịch thiên dạ lắc đầu một cái tạm thời nguyên anh hắn cũng lười đi quá mức đệ bụng thi triển man thiên quá hải chi thuật chế tạo ra một người độ kiếp giả tượng tới l ử a gạt thiên đạo cũng là có thể tu thành nguyên anh kỳ dĩ nhiên chỉ là bình thường nhất nguyên anh kỳ mà thôi tịch thiên dạ tầm mắt nhìn hư không hai tay không ngừng mà biến ảo tường đạo huyền diệu quỹ tích theo đầu ngón tay của hắn bên trên sẻ qua rất nhanh một bộ hư ả o hình ảnh xuất hiện trong không khí chỉ thấy hình ảnh kêu bên trong đang có một thiếu niên tại độ chín thiên lôi kiếp nguyên anh kiếp thiên lôi cuộn cuộn không ngừng bổ xuống phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều hủy diệt giống như thiếu niên kia bất động như núi khoanh chân ngồi tại trên núi đá cái kia chín thiên lôi k i ế p không ngừng bổ ở trên người hán lại không nổi bất kỳ gợn sóng nào hán cùng dưới người hán núi đá phảng phất triệt để đứng im chín đạo lôi k i ế p về sau mây tiêu lôi tán cựu thiên tri thượng hàng hạ một đạo hoa mỹ ánh sáng chín màu rơi vào thiếu niên kia trên thân thiếu niên áo trắng kia đúng là tịch thiên dạng ông trong hư không hình ảnh hơi hơi run run sau đó càng ngày càng mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy cuối cùng một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo phá diệt trong hình ảnh bay ra chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể vê anh toàn bộ mật thất bên trong hư không đều đông nhiên chấn động kịch liệt đứng lên một cỗ thiên địa pháp tắc theo trong hư không hiển hiện, hiện phảng phất hóa thành như thực chất quay quanh tại tịch thiên dạ chung quanh hắn mặc dù không có độ kiếp nhưng lại lừa gạt thiên địa pháp t ắ c cho là hắn đã độ kiếp thành công pháp lại chỉ là cố định quy tắc không có ý thức của mình một khi điều kiện tương xứng pháp t ắ c liền sẽ tự động dựa theo quy tắc tới trình tự hóa vận hành sau khi độ kiếp thiên hàng cam lộ pháp t ắ c tự động vận chuyển rất nhanh theo sâu trong hư không một đoàn thất thải quang mang ngưng tụ mà thành sau đó liên tục không ngừng rót vào t ị c h thiên dạ trong cơ thể trong chốc lát tịch thiên dạ tu vi điên cuồng đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi trong cơ thể hải nạ bách xuyên sức mạnh vô cùng vô tận hợp thành tụ vào một điểm vẹn vẹn mấy hơi thở công phu tịch thiên dạ liền triệt để bước vào nguyên anh kỳ một tôn kim quang lóng lánh nguyên anh xuất hiện tại tịch thiên dạ khí hải bên trong hào quang nắm toàn bộ khí hải đều chiếu sáng vu một đoàn kim quang từ trên người tịch thiên dạ nổ tung hào quang vô hạn như thần như thánh hào quang đánh vỡ mất thất thẳng lên mây xanh toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều có thể trông thấy một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời chấn thiên động địa uy nghiêm như biển ts mới có thêm hai xây chay chương 553, t r o n g truyền thuyết tre giu kim quang như là thần trụ xuyên phá bầu trời uy nghiêm như núi như biển nắm toàn bộ hắc bạch thần thành đều bao phủ lại hết t h ể hắc bạch thần thành thành dân đều đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời trong lòng theo bản năng liền dâng lên một v ệ rung động cùng kính sợ hắc bạch thành chủ hiện thế cũng không có đáng sợ như vậy khí thế đi đến cùng người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy tới hắc bạch thần cung hắc bạch thành chủ con ngươi co rụt lại tầm mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía long nhân tộc lãnh địa trong mắt ngưng trọng vô cùng cố khí tức kia cho dù hắn đều có chút tim đập nhanh đến cùng người nào mặc dù khoảng cách rất xa nhưng trong lúc mơ hồ á c bách so cái kia cổ thôn thôn trưởng đều càng kinh người cái kia cổ thôn người đang làm cái gì một cái khổng lồ bóng lưng xuất hiện sau lưng hắc bạch thành chủ tầm mắt như núi nhìn về phía long nhân tộc kia mà không là người khác đúng là hắc bạch thần thành tam quân thống x o á y trúc hoành tiêu nguyên thiên lan di tích bên trong chỉ có mấy cái cực hạn thánh quân một trong làm hắc bạch thần thành tam quân thống x o á y không hề nghi ngờ cái kia cổ thôn người chính là hán đệ nhất phòng bị đối tượng những người kia chỉ cần một ngày tại hắc bạch thần thành liền một ngày không thể bung lỏng cảnh giác hẳn là có người lại đột phá tu vi hắc bạch thành chủ thanh âm trầm thấp nói cái gì t r ú c hành tiêu thân thể chấn động cố khí tức kia như thế dọa người nếu như chính là là người khác đột phá tu vi bố trí đây chẳng phải là nói long nhân tộc trong lãnh địa có so cái kia cổ thôn thôn trưởng đều nhân vật mạnh hơn ra đời như tin tức này bọn hắn tự nhiên không nguyện ý thấy hiện tại chỉ có đi một bước xem một bước cái kia cổ thôn xuất thế có lẽ không phải chuyện xấu dù sao nói thế nào hắn cũng là thiên lan thần tông hậu duệ tại ma tộc xâm lần trước bọn hắn khẳng định hội đứng tại chúng ta bên này hắc bạch thành chủ thản nhiên nói trước mắt vấn đề lớn nhất kỳ thật không phải bên trong mắt mà là ngày càng nghiêm trọng ma tộc uy hiếp cái kia cổ thôn xuất thế có lẽ liền là tình thế chuyển cơ điểm long nhân tộc lãnh địa tất cả mọi người nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời màu vàng của sáng khoảng cách gần nhất bọn hắn cảm thụ là khắc sâu nhất khí thế thật là mạnh đơn giản kinh thiên động địa long lịch hải theo trong tĩnh thất đi ra tầm mắt rung động nhìn cái kia kim sắc của sáng trải qua mấy ngày nữa bế quan tính tu hắn khí sắc đã tốt hơn không ít ban đầu đánh với hắc đồng thánh quân một trận hắn cách viên tịch đã không xa nhưng long thiên nhi già già xuất hiện lại đem hắn s i n h s i n h theo kề cận cái chết lại kéo lại đương nhiên thọ nguyên cực hạn không phải bí thuật gì thần thông liền có thể giải quyết long lịch hải nhiều nhất có thể nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi lao tộc trưởng cái kia trong thôn cổ lại có người đột phá tu v i sao vì cái gì bọn hắn có thể không ngừng đánh vỡ thiên lan gì tích cực hạn long phủ sơn đứng bình tĩnh tại l a o tộc trưởng sau lưng hầu hạ ở bên nhìn trên bầu trời kim quang trong ánh mắt của hắn rất là nghi hoặc tu thành đại thánh hoàn g cảnh về sau đang trước hiển nhiên không có đường có thể đi nhưng này cái cổ thôn người lại phảng phất không có thế giới pháp tắc hạn chế tại đại thánh hoàn g cảnh phía trên thế mà còn có thể tiếp tục hướng phía trước tu luyện một khối đá cùng một khối bảo thạch hội một dạng sao bọn họ cùng chúng ta khác biệt bọn hắn mới là thiên lan thần tông người thừa kế long lịch hải nói khẽ tịch thiên dạ theo trong mật thất đi ra tinh thần sung mãn khí chất đ ạ m mạc bề ngoài bên trên bình thường phảng phất cùng một người bình thường không hề có sự khác biệt đem hắn nhét vào trong p h à m nhân hắn đều có thể nhập ra tùy tục thủy dung biển cả long thiên nhi cùng thải thận nhi mấy người sớm đã giữ ở ngoài cửa nhìn thấy tịch thiên dạ đi ra từng cái kinh h ỉ nói chủ nhân ngươi đã đột phá đến thánh cảnh rồi chỉ có cùng tịch thiên dạ quan hệ thân mật bọn hắn mới biết hiểu chủ nhân kỳ thật vẫn luôn không có đột phá đến thánh cảnh tịch thiên dạ mỉm cười gật đầu thánh cảnh có lẽ vậy long thiên nhi mấy người nghe vậy cả đám đều cao hứng vô cùng chủ nhân không có đột phá làm thánh trước đó đều cường đại như vậy một khi đột phá vậy sẽ bực nằm mạnh khó trách trước đó động tĩnh như vậy doa người có lẽ chỉ có chủ nhân mới có thể vẹn vẹn đột phá một cái thánh cảnh liền làm ra phong ba lớn như vậy đi đi thông chi long lịch hải lão nhân ta muốn gặp mặt hắn thích thiên dạ nói long nhân tộc t h ầ n điện Thích thiên dạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị làng lạng uống trà long thiên nhi cùng thải thận nhi hầu hạ ở bên bái kiến thần tử điện hạ long nhân tộc lao tộc trưởng long lịch hải bước vào trong điện hơi hơi hành lễ nói long tộc trưởng lần này tìm ngươi đến đây chính là muốn hỏi thăm ngươi liên quan tới thiên lan thần cung cùng thiên lan cấm địa sự tình không biết lao tộc trưởng ngươi biết được bao nhiêu thích thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi long lịch hải nghe vậy hơi xứng sở chật nhân tiện nói thần tử điện hạ liên quan tới thiên lan thần cung cùng thiên lan cấm địa bí mật lão hủ cũng hiểu biết không nhiều chỉ biết là tại mười mấy vạn năm trước niên đại đó thiên lan cấm địa không phải vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái nghe nói thời đại kia thiên lan sinh linh thỉnh thoảng có thể đi tới thiên lan cấm địa sông sáo lúc kia thiên lan cấm địa cũng không gọi thiên lan cấm địa mà gọi thí luyện c h i địa thí luyện c h i địa long thiên nhi nghe vậy hơi sững sờ hiển nhiên không ngờ rằng trong truyền thuyết thiên lan cấm địa trước kia thế mà gọi thí luyện chi địa nếu gọi thí luyện chi địa như vậy vì sao không cho phép người bước vào chúng ta long nhân tộc cổ láo trong điển tịch một mực có một cái truyền thuyết thí luyện chi địa mới là thiên lan thần tông chân chính nơi truyền thừa tại thí luyện chi địa bên trong có năm đó thiên lan thần tông chỗ có thần linh cùng chủng tộc truyền thừa tại mấy chục vạn năm trước những cái kia gãy mất truyền thừa chủng tộc đi tới thí luyện chi địa liền sẽ có được chính mình tiền tổ triệu hoán từ đó có cơ hội tìm về thất truyền truyền thừa long lịch hải than nhẹ một tiếng hắn không có trải qua niên đại đó nhưng nghĩ đến cũng hiểu biết niên đại đó chắc chắn tương đương phồn thịnh xa so với hiện tại thiên lan gì tích phồn linh thịnh vượng nhiều cái kia thí luyện c h i địa vì sao lại triệt để đóng cửa thịch thiên dạ thản nhiên nói lão hủ cũng không biết chuyện năm đó hiện nay đã khó mà nói lên kỳ thật cái kia một đoạn lịch sử căn bản không có lưu lại nhiều ít lịch sử tư liệu cùng điện tịch phảng phất một đoạn không có ghi lại chân không thời kỳ lật khắp thiên lan các tộc cổ thư ghi chép cái kia một đoạn lịch sử tư liệu lắc đắc không có mấy long lịch hải lắc đầu mười mấy vạn năm đi qua ai có thể biết được năm đó phát sinh qua cái gì chỉ biết là lúc trước thí luyện tri địa bây giờ đã biến thành cấm địa ai đều không thể bước vào thời đại kia tư liệu gì đều không hề lưu lại sao thải thận nhi cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ nói đương nhiên là có long lịch hải thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt chính trọng nói tất cả thiên lan chủng tộc tộc sử bên trong đều ghi lại một câu chỉ có thu thập sáu bức thiên lan thần đồ đã từng thiên lan thí luyện tri địa cùng thiên lan thần cung mới có thể khởi động lại cho nên nhiều năm qua thiên lan di tích bên trong thế lực đều đang toàn lực thu thập thiên lan thần đồ nhưng cho tới bây giờ đều không có người thu thập đủ qua sau này biết được có hai bức thiên lan thần đồ tại thâm uyên ma giới ma tộc trong tay thiên lan di tích các đại chủng tộc liền không còn có hy vọng xa v i nắm thiên lan thần đồ tập hợp long lịch hải cười khổ lắc đầu năm đó hắn l ẻ loi một mình xông vào thâm uyên ma giới kỳ thật mục đích đúng là vì tìm kiếm mặt khác hai cuốn thiên lan thần đồ nhưng mà sau cùng lại lấy thất bại mà kết thúc chương năm trăm năm mươi b ố bí mật rút lui ai có thể ngờ tới một r ă m ngàn năm sau sẽ có một thiếu niên mang theo hoàn chỉnh năm bức thiên lan thần đồ đi vào hắc bạch thần thành tịch thiên dạ xuất hiện đơn giản liền là một cái kỳ tích đã từng thí luyện tri địa sau này bị con bế tịch thiên dạ ngón trỏ thon dài đập mặt bàn con mắt hơi hơi n h a o lại tầm mắt nhìn về phía cựu thiên tri thượng thiên lan thần cung tất cả mọi người nhìn hắn nhưng nhưng không biết hắn đang suy nghĩ gì cái kia phía trên nhất thiên lan thần cung đã từng có hay không hướng ra phía ngoài cởi mở qua thịch thiên dạ hỏi không có cho tới bây giờ đều chưa từng có theo thượng cổ thần thoại sau khi chiến tranh kết thúc thiên lan thần cung liền không người có thể bước vào long lịch hải lắc đầu hết sức khẳng định nói thiên lan thần cung vẫn luôn là hết sức thần thánh m à thần bí c h i địa nghe nói bên trong cư trú sinh linh bất luận cái gì phạm nhân đều không cho phép bước vào chỉ có thu thập đủ sáu bức thiên lan t h ầ n đ ồ nghe nói mới có thể có cơ hội bước vào thiên lan thần cung long tộc trưởng nếu như bổn nhân đoán không sai thiên lan di tích bên trong sợ là sẽ phải có to lớn thai nạn phát sinh hắc bạch thần thành sẽ đứng m ũ i chịu s à o các ngươi long nhân tộc tốt nhất mau sớm rút lui hắc bạch thần thành nếu không chậm thì sinh biến tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía long lịch hải thanh âm đạo mạc nói cái gì rút lui hắc bạch thần thành long lịch hải nghe vậy giật mình biến cố gì khủng bố như thế lại muốn để bọn hắn long nhân tộc đều rút lui hắc bạch thần thành long thiên nhi cùng thải thận nhi cũng là giật mình nhìn chủ nhân của mình hẳn là chủ nhân đoán được cái gì tình thế đã nghiêm trọng như thế sao bổn nhân chỉ là đề nghị mà thôi làm hay không làm các ngươi long nhân tộc chính mình quyết định thích thiên dạ thấy long lịch hải có chút lưỡng lự cũng không có cương cầu hắn dù sao long nhân tộc tại hắc bạch thần thành sinh hoạt mấy chục vạn năm cố thổ khó rời h ã có thể nói đi là đi nếu như không tin hắn cũng không muốn cưỡng cầu người khác long lịch hải nhìn tịch thiên dạ thở sâu trong mắt lóe lên một vệ kiên định hơi hơi không người nói chúng ta long nhân tộc làm thần tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó thần tử điện hạ nhưng phàm có chỗ an bài cứ việc phân phó chúng ta long nhân tộc làm theo là được bọn hắn long nhân tộc long hoàng một mạch đều triệt để hiệu chung với thiên lan thần tử bọn hắn này chút phổ thông long nhân tộc há có thể có ý khác như là đã làm ra quyết định cần gì phải do dự nữa nhiều như vậy tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu hắn chỉ là chỉ điểm hai câu long nhân tộc nguyện ý nghe hắn tự nhiên thuộc tại phúc khí của bọn hắn hắn đã có dự cảm gió thổi báo r ô n g bao sắp đến dựa vào hắc bạch thành chủ bọn hắn há có thể đấu qua cái kia lang n g ma nữ long tộc trưởng người qua đây tịch thiên dạ thản nhiên nói long lịch hải nghe vậy không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn như cũng dẫm chân tiến lên t h í c h thiên dạ con người lóe lên một vệt nồng đậm như sáng chói màu xanh biếc sau một k h ắ c cả người hắn phảng phất hóa thành một ngụm sinh mệnh tri tuyển kinh người sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tàng ra như sâu như biển tựa hồ không có phân cối u chỉ trong một cái thần điện người đều rung động nhìn hắn một người sinh mệnh khí tức thế mà có thể nồng đậm đến tình trạng như thế như thế tồn tại có thể sống bao nhiêu năm cái gì lực lượng mới có thể đem hắn triệt để giết chết long lịch hải đôi mắt già n u a bên trong tràn đầy không thể tin thiên lan thần tông cái kia một chút tiết ra ngoài khí tức phảng phất biển sâu sâu không thấy đáy hắn giờ phút này rốt cục ý thức được trước đó nhìn thấy đạo kim quan kia không phải trong thôn c ủ a mặt khác cái thế cường giả gây nên mà là tới từ trước mắt thần tử điện hạ thời khắc này thần tử cái kia thâm thúy vô ngần khí tức đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn long tộc trưởng nể tình ngươi khi đó chiếu cô thiên nhi làm việc cho t a m mức ta vì ngươi kéo dài tính mạng trăm năm đến mức về sau tạo hóa như thế nào toàn xem chính ngươi tịch thiên dạ cả người đều tản ra nhẹ nhàng màu xanh biếc một đoàn sinh cơ bừng bừng lục quang bắn ra rơi vào long lịch hải trên thân đưa hắn triệt để bào phủ lại rất nhanh những cái kia lục quang liền biến thành một cái kén phá kén về sau chính là c h ú n g sinh hắc bạch thần thành như ngày xưa an bình tất cả mọi người an cư lạc nghiệp như thường lệ sinh hoạt chỉ có những quý tộc kia các cao tầng đắm chìm trong trong vui sướng bởi vì trong truyền thuyết thiên lan thần cung chi môn rốt cục tại hướng hắn từ từ mở ra liên quan tới thăm dò thiên lan thần cung danh lệch mấy ngày kế tiếp đã phân phối thỏa đáng hết thể thế lực đều đang chuẩn bị bên trong chỉ còn chờ xuất phát một khắc này long nhân tộc lãnh địa tình huống bên trong lại cùng với những cái khác thiên lan thần tộc hoàn toàn tương phản hết thể long nhân tộc đều đang yên lặng thu thập hành lý vận chuyển t à i v ậ t chuẩn bị rút lui ra hắc bạch thần thành đương nhiên bên ngoài không biết được long nhân tộc cử động bởi vì tin tức đã bị long nhân tộc triệt để phong tỏa rất nhiều long nhân tộc tộc nhân đều bị tụ tập tại cùng một chỗ không cho phép bước ra doanh địa một bước tình huống giống nhau cũng phát sinh ở man ma thản tộc hết thể man ma thản tộc đều đang yên lặng di chuyển tiến triển so long nhân tộc đều thuận lợi nhiều bởi vì man ma thản tộc bản tính bên trong phục tung mệnh lệnh chính là đệ nhất chuẩn tác bọn hắn thiên sinh liền là trên chiến trường hợp cách chiến sĩ đến mức tịch thiên dạ bên này hắn cũng không có nhàn g rỗi nắm hoa nhất nhiên bọn hắn gọi vào bên người phân phó bọn hắn chuẩn bị rút lui trực tiếp rời khỏi thiên lan di tích toàn bộ trở về lô hề còn thành toàn bộ thiên lan di tích bên trong lô hề quận thành chính là an toàn nhất chỗ tịch thiên dạ ngươi liền không để cho chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên lan thần cung cố khinh yên tìm tới tịch thiên dạ có chút bất mãn tịch thiên dạ trực tiếp để cho nàng trở về quyết định cái kia thiên lan thần cung nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ thần linh chỗ cư trụ nàng cũng hết sức nghĩ đi xem một chút đến đến đại lượng tài nguyên tu luyện về sau cố khinh yên củng cố vân tu vi đều đột nhiên tăng mạnh có thể so với hắc bạch thần thành bên trong thánh vương cảnh hai người hiện tại lòng tin có thể nói mười phần cho dù biết được truyền thuyết kia bên trong thiên lan thần cung nguy hiểm vô cùng đều là từng cái kích động thiên lan thần cung bên trong quá nguy hiểm thích thiên dạ thản như nói không phải có người ở đó không cố khinh yên phản bác bất quá sau khi nói xong nàng cũng có chút lúng túng lúc nào nàng lại muốn lấy nhường một cái nam nhân đi bảo hộ nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải là loại tính cách này nữ nhân các n g ư ờ i đi chỉ làm cho ta cản trở tịch thiên dạ lắc đầu căn bản không có chuẩn bị mang theo cô khinh yên củng cố vân hai người thiên lan thần cung bên trong có cái gì hắn cũng không biết nhưng làm thượng cổ trọng địa nguy hiểm liền không cần phải nói mang theo hai nữ nhân quá p h i ề n phước tịch thiên dạ nói hết sức ngay thẳng cố khinh yên hạng gì muốn mạnh tính cách liền bị tịch thiên dạ khí nói không ra lời n g ư ơ i quản ta chết sống không cần ngươi quan tâm ta quỷ tài nắm ngươi lui lại cố khi n g h i ê n nghiến răng nghiến lợi cảm giác mình tôn n g h i ê m bị tịch thiên dạ vũ đủ. lúc trước thời điểm ở trường học ai yên lặng che chở hắn tới lấy hiện tại có chút bản lánh mà liền bắt đầu không coi ai ra gì đừng làm rộn đi tới thiên lan thần cung ý nghĩ các ngươi cũng đừng nghĩ nếu như tại thiên lan thần cung bên trong gặp cái gì thích hợp các ngươi bảo vật ta hội cho các ngươi mang về tịch thiên dạ thản nhiên nói ai muốn ngươi bảo vật cố khinh n h i ê n p h ụ c g p h u tốt khinh n h i ê n tịch thiên dạ cũng là lo lắng an toàn của chúng ta chúng ta hồi trở lại tổ thành chờ hắn là được rồi không đến liền không đi thôi cố vân lôi kéo cố khinh n h i ê n tay q u y ế nhủ chương năm trăm năm mươi lăm đi tới thiên lan thần cung cố vân tính cách dịu dàng không có cố khinh n h i ê n tốt như vậy mạnh thuộc về so sánh nghe lời loại kia cô nương nàng ngược lại hết sức ưa thích tịch thiên dạ loại kia cường thế hơn bảo hộ hành vi cố khinh yên sinh trong chốc lát khí về sau cũng không có tiếp tục cùng tịch thiên dạ một mực náo chính mình yên lặng trở về phòng tu luyện đi hiển nhiên trong lòng kìm nén một cỗ khí tại tức giận phân đấu mấy ngày kế tiếp cố khinh yên đều không có cùng tịch thiên dạ nói câu nào một bộ nói rõ không muốn lý nét mặt của ngươi đang chuẩn bị xuất phát thời gian bên trong tịch thiên dạ tiếp đai mấy đợt nam man đại lục bên trên k h á c h nhân đương nhiên là có cơ gặp được h ắ n người toàn bộ đều cùng tịch thiên giả có chút giao tình người không có giao tình thậm chí có thù người căn bản là không gặp được h ắ n những người kia tịch thiên giả khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp bọn h ắ n hắc bạch thần thành bên trong tài nguyên không có gì ngoài những cái kia các đại thần tộc cơ mật truyền thừa cùng cấm kỵ bảo vật cơ hồ không có tịch thiên giả một câu không lấy được đương nhiên tịch thiên giả không có cho bọn hắn đi tới thiên lan thần cung danh lệch chỉ là dặn dò bọn hắn lập tức trở về về tổ thành khinh yên t ỷ t ỷ chúng ta thiên lan di tích sinh linh vì cái gì không thể đi tới tổ thành tị nạn đâu thải thận nhi nghi ngờ hỏi t ỷ t ỷ cũng không biết hay giống như chỉ có chúng ta nam man đại lục bên trên sinh linh mới có thể ra vào tổ thành từ xưa đã là như thế thải thận nhi nghi vấn cố khinh yên cũng trả lời không được nếu như thiên lan di tích bên trong sinh linh có thể đi tới tổ thành như vậy thiên lan di tích bên trong dân chạy nạn liền sẽ không nhiều như vậy trực tiếp trốn tổ trong thành chính là thâm nguyên người của ma tộc cũng không dám bước vào tổ thành bởi vì năm đó cho thiên lan di tích bố của người không cho phép thiên lan di tích bên trong sinh linh chạy đi thịch thiên dạ thản n h i n nói nếu như thiên lan di tích bên trong sinh linh có thể đi vào vào tổ thành như vậy tự nhiên cũng có thể triệt để rời đi thiên lan di tích không hề bị đến ước thúc ừ cố k i n h yên nhìn thấy tịch thiên dạ xuất hiện hư l ệ n h một tiếng khuôn mặt dừng lại đem mặt viết hướng một bên tịch thiên dạ thấy cô k i n h yên phảng phất cùng hắn có thủ mỉm cười lắc lắc đầu nói các ngươi hai ngày này liền lên đường đi về sớm đi sáng sớm tốt lành toàn ra công việc mình làm muốn ngươi đa tâm cố k i n h yên lạnh lùng nói tịch thiên dạ cười cười không để ý tới cô k i n h yên hắn rất bận rộn không có công phu cùng nữ nhân đâu t h í mấy ngày nữa chờ hết giận cũng liền không sao ngày thứ chín quy định xuất phát thời gian rốt c ụ c tiến đến tịch thiên dạ dẫn một đám người đạp trên chín tầng trời lần thứ nhất bước vào thiền không thành đi vào hắc bạch thần cung trên quảng trường lúc này hắc bạch quảng trường bên trên có không ít người toàn bộ đều là đến đây tập hợp các tộc cường giả hắc bạch thanh chủ trúc hoành tiêu hắc đồng t h á n h quân mấy người cũng tại đến mức tiểu đ u i bên trong người quen cũng không ít linh t h i ê n dụ Linh Linh Thiên Hùng, linh Thiên Điều, i Hùng, Trúc d ễ một Tâm, Tức Vân m Lực Đồng, Lánh c h ú t hắc bạch thần thành tuyệt thế thiên hiện nhiên cũng tại, tuyệt tài đều l à m hắc bạch thần thành tương linh a h giống, các bên trong bên các t ầ thần n tương đương coi trọng, cũng là có tư cách đi tới thiên lan thần cung. tộc tư tới Một trăm coi có cách đều đi là cái danh ngạch mặc dù không ít nhưng phân phối đến các lớn trong thần tộc mặt cũng không nhiều dù cho lục đại thần tộc cũng chỉ có thể phân phối đến bảy tám cái mà thôi hơn nữa còn là long nhân tộc cùng man ma thản tộc không tham dự phân phối dưới tình huống đến mức tịch thiên dạ bọn h ắ n bên này mang theo mà đến người thì càng nhiều đen nghịt một bọn người bay tới sợ là có hơn nghìn người không có cách nào tịch thiên dạ tại hắc bạch thần thành bên trong trắng trận buôn bán thiên lan thần cung danh lệch mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bán đi hai ba trăm cái danh lệch tịch thiên dạ cũng bởi vậy kiếm lời hai ba trăm vạn bạch ly châu cơ hồ đ e mục hắc bạch thần thành hơn phân bạch châu những danh ngạch nhân ma thản không ít người tham gia, có tịch thiên dạ tại bọn hắn tự nhiên không lo không có, có danh ngạch. thôn, không có gì ngoài một chút hài đồng, cơ hồ tất cả mọi người theo tịch thiên sắm cái tộc cùng tộc cũng có có có mức cổ có cơ bọn Ngoại dạ tại vết trừ ít tự một tất nửa người, long man người Đến ngoài đồng, người mà vơ kia mua ma gia, lì lo đều đi. đến. mọi gì m dạ cả tiêu của bọn hắn không phải thiên lan thần cung mà là đã từng thí luyện chi điệu thí luyện chi điệu bên trong có tổ tiên bọn họ lưu lại truyền thừa làm thiên lan di tích sinh linh đi tới thi luyện chi địa sẽ có rất lớn cơ duyên cùng tạo hóa một khi bị t i ề n tổ lưu lại ý niệm triệu hoán như vậy bao nhiêu đều sẽ có được một chút cơ duyên cùng bảo vật đến mức nam man đại lục bên trên tu sĩ đi tới thi luyện chi địa liền không có ý nghĩa gì cũng là tịch thiên dạ không để bọn hắn đi trước một trong những nguyên nhân tịch thiên dạ nếu như không có ý nghĩa khác hiện tại liền lên đường đi hắc bạch thành chủ nhìn tịch thiên dạ sau lưng phần phật hơn nghìn người trong lòng cũng có chút nhức cả chứng vô cùng nhất là cái kia trong một ngàn người có hơn mấy trăm người đều là thuộc về hắn dưới chương chủng tộc cùng thế lực hắn đường đường hắc bạch t h à n h chủ chỉ có một trăm cái danh lệch tịch thiên dạ lại có thể tùy ý buôn bán danh lệch cho những người khác lên đường đi tịch thiên dạ thản nhiên nói rất nhanh một đám người liền phóng lên tận trời thẳng trên chín tầng trời thiên lan di tích ở vào thế giới thang trời bên trong tầng thứ ba thiên lan cấm địa cũng chính là thí luyện chi địa ở vào thế giới thang trời tầng thứ hai thiên lan thần cung thì ở vào thế giới thang trời tầng thứ nhất từ khi thí luyện chi địa bị quan bế về sau hết thẻ thiên lan di tích sinh linh đều chỉ có thể ở tầng thứ ba cùng phía dưới tầng cấp chuyển động có tư cách đi tới thiên lan thần cung người tu vi đều rất mạnh tự nhiên không é ngại cựu thiên chi thượng cương phong rất nhanh bọn hắn liền đến đến cựu thiên chi thượng thế giới p h ầ n c u ố i lại hướng lên đã không có đường nếu là mạnh mẽ xông tới hẳn phải chết không nghi ngờ trong lịch sử liền có một ít thiên lan di tích cực hạn cường giả ý đồ mạnh mẽ xông tới thí luyện tri địa kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ chết rất thê thảm tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn trời cuối phong ấn kết giới trong mắt như có điều suy nghĩ nắm cuối cùng một tấm thiên lan thần đổ lấy ra đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói hắc bạch thành chủ nghe vậy cũng không có cái gì chần chờ tiện tay vung lên một tấm cổ lão quyển g a cựu liền theo ống tay háo của hán bên trong bay ra tịch thiên dạ tiếp nhận ra dê sách cổ tầm mắt nhìn về phía hắc bạch thành chủ thản nhiên nói các ngươi thật toàn bộ đều đi tới thiên lan thần cung liền không sợ thâm nguyên ma tộc thừa dịp hắc bạch thần thành bên trong trống rỗng đánh vào hắc bạch thần thành bên trong hắc bạch thành chủ mang tới người toàn bộ đều là hắc bạch thần thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ có thể nói thiên lan di tích bên trong hơn phân nửa cao thủ đều hội tụ ở đây yên tâm đi hắc bạch thần thành tồn tại mấy chục vạn năm há lại tốt như vậy công phá húng chi trúc hoành tiêu thống xoáy sẽ không theo chúng ta t i ế n đến có hắn c h ấ n thủ tại hắc bạch thần thành lại thêm hắc bạch thần thành mấy chục vạn năm qua nội tình cùng thượng cổ tiên tổ bảo hộ thâm n g uyên ma tộc mạnh hơn cũng không thể trong thời gian ngắn liền đem hắc bạch thần thành đánh hạ tới hắc bạch thành chủ lạnh lùng l ư ờ m tịch thiên dạ l ư ớ t mắt làm hắc bạch thần Thành thành chủ hắc bạch thần thành phòng ngự thâm nguyên ma tộc lực lượng cường đại đến mức nào không có người so với hắn rõ ràng hơn nếu không phải có chút lực lượng chỉ có thể dùng để đối phó thâm nguyên ma tộc không thể dùng tại địa phương khác há có tịch thiên giả phách lối địa phương hắn đã sớm vận dụng những cái kia cấm kỵ lực lượng nắm tịch thiên giả cùng với sau lưng của hắn quỷ dị cổ thôn hết thể hủy diệt thâm nguyên ma tộc mấy chục vạn năm đều không có triệt để đánh hạ qua hắc bạch thần thành mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền muốn công phá hắc bạch thần thành đơn giản người si nói ngộng ngươi liền không sợ ngươi chỗ tin cậy chúc hoành tiêu thông x o á i chính là thâm huyên ma tộc gian tế tịch thiên dạ nhìn về phía hắc bạch thành chủ sau lưng chúc hoành tiêu giống như cười mà không phải cười nói chương năm trăm năm mươi sáu thí luyện c h i địa tịch thiên dạ tầm mắt rất kỳ quái nhìn chúc hoành tiêu giống như cười mà không phải cười nói ra càng là nắm tất cả mọi người kinh sợ cái gì tất cả mọi người nhìn về phía trúc hoành tiêu từng cái biểu lộ ngạc nhiên hắc bạch thần thành tam quân thống x o á y lại là thâm viên ma tộc gian thế trúc hoành tiêu biểu lộ băng lãnh thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ không nói một lời toàn thân tản mát ra một cỗ trầm ổn mà khí tức túc sát tịch thiên dạ mặc dù ngươi làm thiên lan thân tử nhưng cũng mời ngươi tôn trọng một thoáng chúng ta hắc bạch thần thành tướng quân đừng có lại h ồ ngôn loạn ngữ châm ngòi ly gián hắc bạch thành chủ hơi hơi hi mắt nhìn tịch thiên dạ lạnh lùng nói những người khác cũng là sắc mặt không vui nhìn về phía tịch thiên d ạ hiển nhiên không có người hoài nghi thân phận của trúc hoành tiêu làm hắc bạch thần thành tam quân thông x o á i từng nhiều lần cùng thâm v i ê n ma tộc trên chiến trường chém giết làm hắc bạch thần thành lập xuống qua công lao han mã ai cũng có thể lại là thâm v i ê n ma tộc gian tế nhưng duy chỉ có trúc hoành tiêu rất không có khả năng húng chi ai chẳng biết hiểu tịch thiên dạ cùng hắc bạch thành chủ một mạch không hợp càng thêm sẽ không có người tin tưởng tịch thiên dạ tịch thiên dạ cười cười không tiếp tục để ý chúc hành tiêu tầm mắt nhìn về phía thâm thúy hư không lại hướng phía trước đã không có đường một c ỗ lực lượng kinh người nắm con đường phía trước toàn bộ phong kín nhưng phàm người xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ từ khi mười mấy vạn năm trước đã là như thế tịch thiên dạ lấy ra mặt k h ắ c năm tấm thiên lan thần đồ cùng hắc bạch thành chủ cho hắn tấm kia thiên lan thần đồ đặt chung một chỗ sau một k h ắ c sau tấm thiên lan thần đồ chỉ thấy phảng phát sinh ra một loại nào đó thần bí cảm ứng r ồ n dập hướng ở giữa khép lại tờ thứ nhất tấm thứ hai tấm thứ ba tờ thứ tư cuối cùng hết t h ể thiên lan thần đồ đều d u n g hợp lại cùng nhau vu chỉ thấy một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên lên ngay sau đó một đoàn sáng trói vô cùng ánh sáng xông lên trời không thẳng vào bầu trời phía trên quang mang tia thần thánh mà hạo nhiên phảng phất đến từ tận cùng thế giới thần linh chi quang đám người tắm gội tại cái kia thần thánh ánh sáng bên trong toàn bộ đều không tự chủ được sinh ra một cỗ thành kính cảm giác trong lòng yên tĩnh tự nhiên có một cỗ quỷ bãi mớn nhìn phảng phất nhìn thấy thần linh buông xuống một khắc này cảm thụ thần linh chi quang như thế khí tức sợ là chỉ có chân chính thần linh mới có được đi thiên lan thần đồ quả nhiên cùng thần linh có quan hệ lớn lao nói không chừng liền là thiên lan thần nữ cho chúng ta chỗ lưu lại bảo tàng tương đạo rung động thanh âm trong đám người vang lên thậm chí một số người phảng phất như thấy thần linh trực tiếp liền quỳ xuống cái kia một đoàn quang mang quá mức thần thánh hạo nhiên chưa bao giờ thấy qua tịch thiên dạ nhìn vẻ mặt của mọi người lại hơi liếc nhìn đoàn kia thần thánh hào quang cười lạnh trong mắt lóe lên một vệ hai cũng xem không hiểu thâm ý ầm ầm theo đoàn kia thần thánh hào quang xuất hiện tận cùng thế giới đột nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ văng rền thiên địa c u ồ n cuộn hư không vô tận phảng phất che kín thế giới tầng mây hướng hai phía cởi đi một đầu thâm thúy không gian chi lộ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thế giới thang trời trong truyền thuyết đi tới tầng thứ hai thế giới thang trời trước mắt không gian chi lộ đúng là thế giới thang trời một bộ phận đi tới tầng thứ hai thí luyện chi địa lối vào chỉ là mười mấy vạn năm trước đường này bị triệt để phong cấm bây giờ mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời tất cả mọi người hưng phấn vô cùng từng cái kích động tay đều tại run nhẹ nhẹ trong truyền thuyết thí luyện tri địa rốt cục triệt để hướng bọn hắn mở ra một đoàn thần quang tử trên chín tầng trời hạ xuống trực tiếp đụng vào tịch thiên giả mu bàn tay bên trong sau đó tại hắn trên mu bàn tay lưu lại một phù văn thần bí tịch thiên giả nhìn cái kia phù văn liếp mắt liền đem tay giấu trong ống tay háo mặt hắc bạch thành chủ nhìn về phía tịch thiên dạ n g có chút nhữ mày nói tịch thiên dạ n g tại thí luyện chi địa bên trong đường sông loạn ngàn vạn giữ gìn kỹ phù lệnh cái kia thiên lan thần đồ biến thành phù lệnh h i ệ n nhiên cũng là mở ra thiên lan thần cung chìa khóa mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là thí luyện chi địa thiên lan thần cung mới là bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất tự nhiên không hy vọng phù lệnh phát sinh cái gì ngoài ý mớn yên tâm đi ngươi chết ta đều không có việc gì t hắc thiên thản nhiên h nói, dạ bạch thành chủ hư lệnh m ộ tại tiếng, không l nói cái gì, mang theo giới chướng hắn người tuần cái dưới gì, theo tự bước vào không gian chi、lộ. Trúc hắc bạch cho cẩn Hắc bạch chủ bước hành thần thành thận hơn. thành không tiêu xoái, liền giao ngươi, tại lộ. là nguyên vạn gian vào sự đường hầm trước đó t r i n h trọng nhìn về phía trúc hoành tiêu nói hiển nhiên tịch thiên dạ lời nói mới rồi làm trong lòng của hắn cũng có chút cảnh giác dù sao bọn hắn toàn bộ đi tới thí luyện c h i địa về sau hắc bạch thần thành thật ở giữa bộ t r ố n g không yên tâm đi có ta ở đây ma tộc đừng nghĩ bước vào thần thành một bước t r ú c hoành tiêu thản nhiên nói hắc bạch thành chủ nghe vậy nhẹ gật đầu một bước bước vào không gian trong đường hầm mặt biến mất không thấy gì nữa những người khác hắn có lẽ không tín nhiệm nhưng t r ú c hoành tiêu hắn khẳng định tin tưởng ngay sau đó linh thiên dụ linh thiên hùng trúc diễm tâm tức vân tâm lãnh ngược u hết thẻ hắc bạch thần thành tuổi trẻ cường giả cũng dồn dập bước vào không gian đường hầm còn hắc đồng thanh quân thì là cái cuối cùng bước vào tại hắn bước vào không gian đường hầm trước đó hắn quay đầu lưởng tịch thiên dạ l ư ớ t mắt trong mắt l ó e ra một vệ toán độc bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa trúc h à n h tiêu thấy hết thẻ hắc bạch thần thành một mạch người toàn bộ đều bước vào thí luyện chi địa về sau liền chính mình quay người đường cũ trở về mang thự trọng nhìn trúc h à n h tiêu bóng lưng r ố t cục nhịn không được nhìn về phía tịch thiên giả nói thần tử điện hạ t r ú c hoành tiêu thật sự có có thể sẽ là thâm nguyên ma tộc gian tế man cựu trọng làm man ma thản tộc tộc trưởng cùng t r ú c hoành tiêu có rất nhiều lần hợp tác dù sao man ma thản tộc chính là hắc bạch thần thành mạnh nhất tiên phong chiến sĩ mỗi lần phát sinh chiến tranh man ma thản tộc đều là hắc bạch thần thành xông lên phía trước nhất một thanh đ a o nhọn hán cùng t r ú c hoành tiêu có thể nói tương đương quen thuộc lẫn nhau có chút hiểu rõ nếu không phải lời này chính là thần tử điện hạ nói hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng mặt khác man ma t h ẳ n g tộc cùng long nhân tộc người cũng r ồ n r ậ p nhìn về phía tịch thiên dạ làm nguyên hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong bọn hắn hiển nhiên cũng rất khó tin tưởng tịch thiên dạ cười cười nói cần gì phải hỏi kết quả luôn có cha ra manh mối một ngày mà lại sẽ không quá muộn long lịch hải trong mắt lóe lên một vệ sầu lo nếu như chúc h à n h tiêu thật chính là thâm uyên ma tộc gian tế cái kia hậu quả khó mà lường được làm hắc bạch thần thành lão nhân h ắ n tự nhiên không hy vọng hắc bạch thần thành xảy ra vấn đề đi thôi lưu lại cũng không thay đổi được cái gì trời không tuyệt đường người chắc chắn sẽ có xuất hiện chuyển cơ thời điểm nói không chừng ngay tại thiên lan thần cung bên trong thích thiên dạ thản nhiên nói bước đầu tiên bước vào không gian đường hầm biến mất không thấy gì nữa rất nhanh người ở sau lưng hắn cũng r ồ n dập bước vào thời không chuyển đổi xuất hiện lần nữa thời điểm một cái thế giới thần kỳ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt nơi đây không có có đất liền vô hạn hư không phảng phất ở vào cựu thiên tri thượng tinh không liếc nhìn lại vô biên vô hạn hắc ám thâm thúy trong hư không lập loe một chút ánh sáng phảng phất sao trời trong bóng đêm phá lệ bắt mắt t h í c h thiên dạ liếc mắt liền nhìn thấy phía trước hắc bạch thành chủ đám người tất cả mọi người trôi nổi ở trong hư không toàn bộ thế giới đều không có trọng lực cùng cựu thiên tri thượng chân không k hề ô n g h có sự khác biệt hẳn là nơi đây chính là thí luyện chi địa tịch h thiên dạ thản nhiên nói chương năm trăm năm mươi bảy bố cục tinh xảo thí luyện chi địa sợ là so tầng thứ ba chỗ không gian đều càng lớn liếc nhìn lại vô biên vô hạn như là tinh không những lấp lánh đó lấy hào qua nguồn n g sáng tự nhiên không phải sao trời mà là một tòa tòa trôi nổi tại vâu ngần trong hư không lục địa những cái kia lục địa kỳ quái có rất l ớ những có t ể so với viên đại gia, nam man đại lục bên trên nhỏ, phương trượng. n một trăm lục quốc có chỉ có thì rất h cái kia cỡ nhỏ lục địa r ấ toàn nhiều, liếc nhìn lại, liếc nhà liếc nhít. Thần tử điện hạ, liếc lại lít lít tử t r n truyền luyện đúng g thuyết thí l tri địa, ơ i cái kia đây. địa Những nhỏ toàn cỡ lục bộ đều là thời đại thượng cổ di tích mà lại tại thiên lan thần tông bên trong đều thuộc về một chút chỗ đặc thù thượng cổ về sau không biết bị ai toàn bộ na di ở đây trong hư không những cái kia cỡ nhỏ trên đất bằng liền có rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật thậm chí hoàn chỉnh truyền thừa long lịch hải g i a giải thích do nói những người khác toàn bộ đều tầm mắt tò mò cùng cực nóng nhìn những cái kia cỡ nhỏ lục địa có khoảng cách rất xa căn bản là xa không thể chạm có thì khoảng cách rất gần phảng phất có thể đi qua nhưng tất cả mọi người phát hiện chính mình ở trong hư không không cách nào di động phảng phất năng lực hành động bị hạn chế đi lên phía trước một bước đều làm không được Thí luyện chi địa hư không có thượng cổ cấm chế tất cả mọi người không có thể tùy ý đi lại long lịch hải thản nhiên nói vậy làm sao bây giờ chúng ta như thế nào đi tới những cái kia có bảo vật cùng cơ duyên lục địa long phủ sơn nhịn không được nói long lịch hải nghe vậy mỉm cười đứa n h ỏ n gốc thí luyện chi địa nếu như có thể tùy ý đi lại những cái kia tiểu lục địa có thể tùy tiện đi tới vậy ngươi chẳng phải là theo liền đi tới chỗ nào đều có thể nhặt được bảo vật Thí luyện tri địa bảo vật há có thể dễ cầm như vậy long phủ sơn trong mắt có n g h i hoặc nếu như không thể động v ậ y như thế nào đi tìm bảo như thế nào đi thu hoạch cơ duyên không chỉ có long phủ sơn những người khác cũng là từng cái nhìn về phía long lịch hải lão nhân Thí luyện tri địa chỗ có cơ duyên đều xem duyên phận không có có duyên phận thì không có khả năng thành công các ngươi trông thấy bên cạnh cái kia tòa mô hình nhỏ lục địa rồi sao đừng nhìn nó cách cách các ngươi rất gần phảng phất có thể đụng tay đến nhưng nếu giữa các ngươi không có, có duyên phận như vậy ngươi cả một đời đều khó có khả năng đi lên long lịch hải cười nói a chúng ta tới đó nơi này có thể làm gì thí luyện chi địa lại nhiều cơ duyên đối với chúng ta không thể động chỉ có thể nhìn t r u n g quanh người trẻ tuổi bên trong vang lên một mảnh than thở thanh âm căn bản không thể động dù cho bảo vật đang ở trước mắt cũng theo không kịp long lịch hải cười ha ha vút vuốt chòm dâu nói các ngươi có thể tới này đã thuộc về may mắn lớn nhất các ngươi mặc dù không thể động nhưng lại có thể bị dẫn dắt đi nam chú ý của các ngươi lực thả tại những cái kia cỡ nhỏ trên lục địa toàn tâm đi cảm ứng nếu có thể sinh ra liên hệ chính là người hữu duyên những cái kia cỡ nhỏ lục địa tự nhiên là hội dẫn dắt các ngươi đi qua man thiên ý nghe vậy tối vi không kịp chờ đợi phóng xuất ra ý niệm của mình từng cái đi cảm ứng những cái kia cỡ nhỏ lục địa nhưng mà làm hắn thất vọng là ý niệm của hắn xoay quanh ở trên trăm tòa mô hình nhỏ trên đất bằng nhưng không có một tòa mô hình nhỏ lục địa cùng hắn sinh ra mảy may cảm ứng các ngươi nhớ kỹ tại thí luyện c h i địa bên trong trọng yếu nhất không phải lực lượng mà là duyên phận hữu duyên một cách tự nhiên liền sẽ tùy duyên mà đi chậm rãi đi cảm ứng đi đừng sợ phiền phức ta tin tưởng có thể đến chỗ này người chắc chắn sẽ có một tòa lục địa cùng các ngươi hữu duyên long lịch hải lão nhân nhìn mọi người chung quanh từng cái chỉ dẫn bọn hắn làm sao đi thu hoạch thí luyện c h i địa bên trong cơ duyên sau đó không lâu thật sự có người cùng trong hư không cỡ nhỏ lục sản sinh cảm ứng một cỗ thần bí lực kéo lực lượng theo cái kia tòa mô hình nhỏ trên đất bằng phong thích mà ra bao phủ tại trên thân người kia một chút đem hắn hướng bên hướng kia dẫn dắt mà đi có người thành công liền liền dẫn tới không ít ánh mắt â m mộ từng cái càng thêm ra sức đi cảm ứng những cái kia cỡ nhỏ lục địa long thiên nhi mang cổ sơn mấy người nhìn về phía tịch thiên dạ trong đôi mắt có chút lưỡng lự làm tịch thiên dạ hộ vệ bọn hắn trọng yếu nhất liền là bảo vệ chủ nhân an toàn bọn hắn như cũng đi cảm ứng những cái kia cỡ nhỏ lục địa sau khi thành công khẳng định sẽ cùng chủ nhân tách rời các ngươi đều đi thử một chút đi không cần bận tâm ta tại thiên lan di tích bên trong còn không ai có thể uy hiếp được cái an toàn của ta tịch thiên dạ cười nhạt nói long thiên nhi mấy người nghe vậy l i ê n n h ớ tới chủ nhân tu vi hiện tại sợ là so với bọn hắn đều càng cường đại trong lúc nhất thời mấy người đều là kích động hiển nhiên thí luyện tri địa cơ duyên bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú chủ nhân nếu như ngươi có thể cùng thận nhi cảm ứng được cùng một cái đại lục liền tốt thải thận nhi lưu luyến không rời nói tiểu nha đầu ngươi trước cảm ứng thành công rồi nói sau đường cái cuối cùng đều không cảm ứng được vậy coi như mất thể diện long thiên nhi đ ề u cười nói ta mới sẽ không thải thận nhi khuôn mặt nhỏ h n g đỏ phảng phất để chứng minh chính mình lập tức nhắm mắt lại đi cảm ứng tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn v ô ngần hư không nơi đây bố cục cũng là có một chút ý tứ khéo như thế diệu cùng tỉ mỉ tâm tư sợ là chỉ có nữ tử mới có thể làm ra được t ậ n lực đi phát hiện những cái kia cùng các ngươi có huyết mạch cộng minh lục địa nếu là không có huyết mạch cộng minh thì đừng đi để ý tới tịch thiên dạ thản nhiên nói không sai, thí luyện c h i địa thường thấy nhất liền là tìm tới chính mình tổ địa hoặc là chính mình chủng tộc trọng địa thuộc về chủng tộc khác tiểu lục địa đi lên xác suất là một phần vạn mà lại dù cho đi lên cũng chưa chắc có thể được cái gì cơ duyên cho nên trước tìm cùng mình có huyết mạch cộng minh lục địa đừng ở mặt khác trên đất bằng lãng phí thời gian đang trước cách đó không xa hắc bạch thành chủ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt chật khẽ gật đầu nói ra hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ không phải thiên lan di tích người thế mà cũng có thể biết được điểm này theo thời gian trôi qua c ù n g cỡ nhỏ lục sản sinh cảm ứng người càng ngày càng nhiều rất nhanh lại có hơn phân nửa đều hướng sâu trong hư không na di mà đi tịch thiên dạ ngươi không phải chúng ta thiên lan di tích người chúng tộc khác di tích trọng địa sợ là sẽ không để cho n g ư ơ i tiến đến hắc bạch thành chủ quay người nhìn về phía tịch thiên dạ gặp hắn vẫn như cũ lưu tại tại chỗ liền mỉm cười nói những cái kêu bay ra ngoài người toàn bộ đều là bởi vì tìm kiếm được cùng mình huyết mạch cộng minh lục địa có tiên tổ ý niệm triệu hoán tịch thiên dạ một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ hắn tới đến thí luyện tri địa căn bản cũng không có ý nghĩa bởi vì không có có đất liền sẽ cùng hắn sinh ra cộng minh thiên lan di tích thí luyện tri địa chỗ có cơ duyên cùng bảo vật đều chỉ thuộc về bọn hắn thiên lan hậu duệ những người k h á c cũng muốn chiếm tiện nghi moi chỗ tốt đơn giản liền là nằm mơ hắc đồng thánh quân lạnh lùng nói làm hắc bạch thần thành một mạch mạnh nhất hai người những người khác không có triệt để cách trước khi đi bọn hắn hiển nhiên sẽ không dẫn đầu rời đi vẫn luôn đang yên lặng trông coi những người khác chờ bọn hắn đi trước hắc đồng thánh quân ngươi thật to gan lại dám như thế cùng thần tử điện hạ nói chuyện hàn ảnh nhi đôi mắt lạnh lẽo sát khí b ứ c người nhìn về phía hắc đồng thánh quân lúc này những người khác đã lần lượt rời đi tịch thiên dạ bốn tên hộ vệ hắn mặc khác ba cái đều thành công cùng lục sản sinh cộng minh mà đi chỉ có hàn ảnh nhi tựa hồ vẫn luôn không thành công đứng sau lưng tịch thiên dạ không n ú c n í c h chương năm trăm năm mươi tám thiên điệu mặc ta đi tiểu cô nương ta vừa mới chỉ là cảm khái mà thôi không cùng các ngươi vĩ đại thần tử nói chuyện hát đồng thánh quân biểu lộ có chút khó coi hán đường đường thiên lan di tích cực h ạ n c ư ờ n g giả thế mà liền một cái miệng còn hôi sữa con bé đều dám như thế nói chuyện cùng hắn thả trước kia hắn đã sớm bạo phát đơn giản lẽ nào lại như vậy nhưng nghĩ tới tịch thiên dạ cùng cái kia con bé khủng bố hậu trường cùng với trước đó giao hấn hắn chỉ có thể nắm lửa giận trong lòng đẻ xuống không dám biểu hiện ra ngoài ngươi tốt nhất cung kính một điểm hàn ảnh nhi hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý tới hắc đồng thanh quân tịch thiên dạ mỉm cười nhìn hàn ảnh nhi liếc mắt hắn bốn cái thần tử hộ vệ bên trong hàn ảnh nhi trầm mặc nhất ít nói phảng phất thủy t r u n g sống ở chính mình thế gian bên trong nhưng vài người bên trong nàng lại là cẩn thận nhất nhất có chức trách quan niệm người tịch thiên dạ sao lại nhìn không ra hàn ảnh nhi không phải vẫn luôn không thành công mà là vẫn luôn nhịn được trong lòng tò mò cùng mớn nhìn không có đi chủ động cảm ứng những cái kia tiểu lục địa thủy t r u n g thủ tại tịch thiên dạ bên người một tấc cũng không rời hiển nhiên thực thiên giả nếu không đi trước nàng chắc chắn sẽ không đi hắc đồng thánh quân băng lãnh nghiêm mặt không có dám tiếp tục cùng hàn ảnh nhi tranh chấp ai biết nàng thất đại cô bát đại gia có phải hay không cũng là một tên biến thái cường giả tuyệt thế chỉ cần nhớ tới đám kêu biến thái người trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ không thể trêu vào không thể trêu vào hắc bạch thành chủ l ư ờ m hắc đồng thánh quân liếp mắt trong mắt có chút thất vọng than h ẹ một tiếng khẽ lắc đầu nam đó phong quang vô hạ lòng cao hơn trời thậm chí dám cùng hắn tranh chấp người đã bị triệt để đánh phế đi không có trải qua ngăn trở người đột nhiên trải qua một trận đại tỏa gãy quả nhiên so với cái kia một đường va va chạm chạm người đi tới năng lực chịu đựng kém rất nhiều tịch thiên dạ ngươi n g như thực sự cùng những cái kia cỡ nhỏ lục địa sinh ra không được c ậ u m ì n h cái kia liền trực tiếp đi tới điểm cuối cùng đại lục đi ngươi ở nơi đó chờ chúng ta là đủ hắc bạch thành chủ nhìn về phía tịch thiên dạ n g nói cái gọi là điểm cuối cùng đại lục chính là sâu trong hư không một tòa phảng phất như ánh trăng đại lục cái k i a đại lục hào quang sáng trói khổng lồ nhất tại toàn bộ trong hư không trói mắt nhất cùng bắt mắt nơi đó chính là thí luyện chi địa điểm cuối cùng toàn bộ sinh linh đều có thể trực tiếp đi tới tâm niệm vừa động là được không cần cộng minh bất kỳ người nào đều không có trở ngại đương nhiên điểm cuối cùng đại lục ở bên trên không có cái gì cơ duyên nơi đó chỉ là một cái trạm trung chuyển mà thôi đi tới thiên lan thần cung lối vào cùng rời đi thí luyện chi địa cửa ra vào đều ở phía trên đám người bọn họ cuối cùng toàn bộ cũng sẽ ở điểm cuối cùng đại lục ở bên trên tụ hợp hắc bạch thành chủ nhường tịch thiên dạ trực tiếp đi tới điểm cuối cùng đại lục hiển nhiên không cho rằng hắn có thể tại thí luyện chi địa bên trong được cái gì c h ỗ t ố t hắc bạch thần thành những người khác nhìn về phía tịch thiên dạ trong ánh mắt cũng là có chút cười lạnh Thuộc thiên tích hắn về bọn hắn thiên lan di tích bảo lan ngươi di địa, một ngoại nhân cái ũ n nhìn một chút mà thôi. Linh thiên dụ, linh thiên hùng hai người, trong lòng tràn trên nôi đau của người g chỉ có chút cười của thể thôi. hai h một mà rụ, đau đầy k c Từ k h bại bởi i tịch t h ê ngu i a có xuẩn vực ngoại người mà thôi cái gì cầu thí t h ầ n tử chờ bọn hắn theo thí luyện c h i địa đạt được cơ duyên lớn từ đó nhất phi trùng thiên về sau lúc trước thủ bọn hắn sớm muộn đều sẽ tìm trở về chủ nhân không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi tới điểm cuối cùng đại lục a hàn ảnh nhi nhỏ giọng nói nàng thấy tịch thiên dạ nãy giờ không nói gì cho là hắn thật khó khăn thí luyện chi điệu bên trong cơ duyên hoàn toàn chính xác cùng huyết mạch truyền thừa có rất trọng yếu liên quan tịch thiên dạ nghe vậy lại là cười một tiếng vô vô hàn ảnh nhi bả vai nói trời đất bao la ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào ngươi nhanh đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi không cần quản ta hắn không đi không phải là không thể đi mà chỉ là không có tìm tới làm hắn cảm thấy hứng thú mục tiêu mà thôi hắc bạch thành chủ một mạch tu sĩ ngay vậy toàn bộ đều cười lạnh không thể đi liền không thể đi giả trang cái gì c h ứ hàn ảnh nhi thấy chủ nhân như thế muốn nói lại thôi không biết nên như thế nào đi an ủi nhưng sau một khắc nàng lại biểu lộ s ư ơ n g s ờ chỉ thấy một mực bất động tịch t i ê n dạ n g đột nhiên liền di động mà lại quỷ dị chính là hắn không phải là bị cái gì lực lượng dẫn dắt mà đi mà là chính mình dậm chân đi lại phảng phất đi ở trên đất bằng tự nhiên thật như chính hắn nói ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào chính mình đi qua chính là làm sao có thể hắc bạch thành chủ triệt để trận tròn mắt nhìn từng bước một dậm chân mà đi tịch thiên dạ n trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu thấu gương mặt một bước Thí luyện chi luyện địa? sinh linh d ừ n g động sao có thể chính mình đi lại không chỉ có hắc bạch thành chủ tất cả mọi người trận tròn mắt dù cho tịch thiên dạ người bên cạnh cũng cả đám đều trợn mắt hốt m ồ m nơi đây có thể là có thượng cổ cấm chế ngươi sao có thể tự chủ đi lại hắc bạch thành chủ n h ị n không được lên tiếng kinh hô nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong mắt tràn đầy rung động hắn thật vô cùng nghĩ biết đáp án bổn nhân đi lại thế gian lên trời xuống đất c ứ u ưu hoàng tuyền trời xanh phía trên vượt ngoại chi vực hỗn độn phần cuối không gì làm không được đi tịch thiên dạ dậm chân mà đi đưa lưng về phía trung sinh vung lên ống tay háo tự mình rời đi ông trời ơi linh thiên dụ triệt để mắt trợn tròn cái q u ỷ gì linh thiên hùng cũng một mặt mậu b ư ớ c h ắ n không phải người đi thức vân đồng cũng không thể bình tĩnh hắc bạch thành chủ cùng hắc đồng thánh quân sắc mặt đã s o đổ lau nhà đều khó nhìn nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong lòng không nói ra được hâm mộ cùng ghen ghét nếu có thể tại thí luyện chi điệu tự do đi lại chẳng phải là nói cái gì cơ duyên tịch thiên dạ đều có thể tiến đến thử một chút bất luận có thành công hay không ít nhất hắn cơ hội so tất cả mọi người đại không tỷ lệ hơn ngàn mấy vạn lần hẳn là thiên lan t h ầ n tử tại thí luyện chi điệu bên trong cũng có được đặc quyền hắc bạch thành chủ làm sao đều không nghĩ ra chỉ có thể như thế lý giải nhưng thiên lan thần tử chính là thời đại thượng cổ thân phận mà thí luyện chi đ ị a lại là thượng cổ về sau mới hình thành giữa hai bên tại sao lại có liên hệ các ngươi chậm rãi l i n h hội ra theo chủ nhân mà đi hàn ảnh nhi lường hắc bạch thần thành những người kia liếc mắt cười lạnh không tiếp tục để ý bọn hắn t i ề u thân thể hơi động một chút thung bay về phía trước hiển nhiên nàng sớm lúc trước liền đã có mục tiêu chỉ là vẫn luôn không có rời đi mà thôi một tòa mùi máu tươi vô cùng nồng đậm đại lục ở trong hư không yên lặng xoay tròn lấy nơi đây vô cùng yên tĩnh phảng phất hàng cổ không thay đổi muôn vàn năm đều không có khách đến thăm một cỗ ngai ngái mùi máu tươi không ngừng theo đại lục ở bên trên dâng lên mà ra bao phủ trên đại lục không hình thành từng tầng một đông đúc xương máu một đoàn kim quang đ ỗ n g nhiên từ thiên ngoại sáng lên chưa bao giờ mặt trời xuất hiện qua đại lục phảng phất đột nhiên thêm ra một vầng mặt trời chiếu lấp lánh chiếu rọi toàn bộ thế giới nơi đây không sai tìm bên trên ngàn tòa lục địa rốt cuộc tìm được một tòa có chút ý tứ đại lục tịch thiên dạ theo đại lục bên ngoài dậm chân mà đến toàn thân tản ra sáng trói kim quang như là thần chỉ bông xuống vẹn vẹn mấy bước hắn liền theo vực ngoại không trung hạ xuống đại địa phía trên mặt đất đỏ tươi như máu đạp lên mềm lún có co giãn phảng phất đạp tại huyết nhục của người khác phía trên chương năm trăm năm mươi chín gặp lại tức vân tâm tịch thiên dạ tại đỏ tươi trên mặt đất đi lại nơi đây huyết khí nặng như vậy sợ là cùng huyết tinh quỷ tức tộc có quan hệ rất lớn đại lục diện tích không lớn chỉ có phương viên mấy ngàn hàng i ả m ở trung tâm có một tòa cung điện b ầ y dấu ở dây núi ở giữa thỉnh thoảng có q u ả đen bay ra theo lối kiến trúc nhìn lại hẳn là tương đương cổ lão tịch thiên dạ không có ở địa phương khác dừng lại thẳng đến tòa cung điện kia b ầ y mà đi nếu như hắn đoán không sai nơi đây hẳn là thuộc về thời kỳ thượng cổ một vị huyết tinh quỷ tức tộc đại năng chỗ cư trụ từ không trung bên trên như thế đông đúc huyết khí để phán đoán đại lục ở bên trên sợ là có không ít thời đại thượng cổ cao d à i tinh huyết chính là bởi vì những cái kia cao d à i tinh huyết mới đem tịch thiên dạ hấp dẫn mà đến rất nhanh tịch thiên dạ sẽ xuyên qua tầng tầng rừng cây đi vào giữa vách núi bên trong khu cung đ i ệ n tịch thiên dạ một đạo rất là giật mình thanh em vang lên chỉ thấy cung điện b ầ y một tòa rách nát trong thiên điện mấy cái huyết tinh quỷ tức tộc người đang tràn đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ trong mắt đều là một bước thuộc về bọn h ắ n huyết tinh quỷ tức tộc trọng địa làm sao tịch thiên dạ một ngoại nhân có thể xông vào tịch thiên dạ làm sao ngươi tới này thanh âm của một nữ tử từ trong đám người vang lên tức vân đồng rậm chân mà ra nhìn tịch thiên dạ sắc mặt khá khó xử xem đám kia huyết tinh quỷ tức tộc người có bốn năm vị không chỉ có tức vân đồng tại tịch ứ c cũng vân vân tâm cũng tại. Tức vân tâm chờ lấy mắt to, đồng dạng tại. Tức mắt to, hết tò t mò chờ lấy sức thiên dạ lườm à nàng, m nghiệm sao Dựa của theo lại hiện kinh tinh xuất huyết quỷ tức chỉ ở đây. các có i ớ i có tức h ể cảm n g đ ư ợ nơi chúng tộc khác người căn bản cũng không có khả năng. Cũng là vì cái gì, nơi đây, tộc khác có khả là vân tâm mấy người liếc mắt không để ý đến bọn hắn tự mình hướng cung điện chỗ sâu đi đến hắn đã ngửi được cái kia cố nồng đậm tinh khiết mùi máu tươi nơi phát ra liền ở đây cung điện c h ỗ sâu các hạ nơi đây chính là huyết tinh quỷ tức tộc trọng địa mời ngươi lập tức rời đi huyết tinh quỷ tức tộc bên trong một cái lao hầu lóe lên mà ra trực tiếp ngăn trở tịch thiên dạ trước mặt ngăn lại đường đi của hắn nơi đây chính là bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc tiên tổ lưu lại bảo địa há có thể nhường cơ duyên cùng bảo vật cho người khác vô ích phải đi tóc trắng lao h ầ tu vi vô cùng cương đại phát ra khí tức bao phủ toàn bộ đại lục lại có hoàn g cảnh tu vi hiển nhiên nàng tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt địa vị không thấp tịch thiên dạ hơi khẽ cau mày thản nhiên nói thí luyện c h i địa bên trong bất luận cái gì bảo vật khủng cơ duyên đều là vật vô chủ người có duyên có được dứt lời tịch thiên dạ vung tay lên một cố hạo đáng lực lượng quần quận mà ra trực tiếp nắm cái k i a tóc trắng lao hầu quất bay ra ngoài thậm chí kém chút nắm nàng trực tiếp rút ra đại lục bất quá tịch thiên dạ cũng không có làm như thế đã hạ thủ lưu tình nếu không rút ra đại lục về sau trở về không gian hư vô liền rất khó trở lại thật mạnh hết thể huyết tinh quỷ tức tộc người đều thầm giật mình bọn hắn mặc dù biết được tịch thiên dạ rất mạnh nhưng bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc tức lâm ngư nguyên lão cũng không kém tại hoàn g cảnh tu sĩ bên trong đều thuộc về đứng hàng đầu tồn tại ít nhất linh thiên dụ hàng ngũ hiển nhiên không cách nào cùng này loại uy tín lâu năm hoàng cảnh cường giả so sánh nhưng mạnh mẽ như thế tức lâm ngư nguyên lão tại tịch h thiên dạ trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích cơ duyên tạo hóa đều có thiên mệnh các ngươi nắm bắt tốt cơ duyên của mình đi đ ừ n g lẫn lộn đầu đôi tịch h thiên dạ lườm những cái kia huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ liếp mắt sau đó thân ảnh lóe lên liền xông vào cung điện chỗ sâu hơi hơi lấp lánh liền biến mất không thấy gì nữa tức vân tâm có ý ngăn cản nhưng lại phát hiện mình hữu tâm vô lực nàng cùng tịch h thiên dạ ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn liền đứng ở trước mặt hắn tư cách nói chuyện đều không có tức lâm ngư nguyên lão biểu lộ ngưng trọng nhìn tịch thiên dạ bóng lưng một câu đều không nói cũng không có lần nữa ngăn cản v ừ a mới tịch thiên dạ đã hạ thủ lưu tình không có đem nàng đánh vào trong hư không nếu là lần nữa khiêu khích h i ệ n nhiên liền sẽ không lại tốt như vậy chuyện đáng giận thức vân đồng tức giận vô cùng nắm chặt nắm đấm giậm chân nàng chưa bao giờ từng thấy chạy đến người khác trên địa bàn giật đồ người thế mà còn lớn lối như thế ngư mô mô cái kia tịch thiên dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào sao có thể nắm ngài đều đánh lui tức vân tâm nhìn về phía tức lâm ngư nguyên láo trong mắt tràn đầy nghi hoặc tịch thiên dạ có thể đánh bại linh thiên dụ tại hắc bạch thần thành đã thuộc về cường giả tuyệt thế liệt kê nhưng dù như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem ngư mô mô đều ngăn chặn đi dù sao ngư mô mô thế nhưng là thế hệ trước thánh hoàng tại bọn hắn huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt đều đứng hàng mười vị trí đầu tồn tại ngư mô ngô nghe vậy hơi hơi yên lặng một lúc sau mới buồn bã nói rất mạnh rất mạnh thâm bất khả trác ta nhìn không thấy tại hắn ra tay trong nháy mắt ta có loại đối mặt cực hạn cường giả cảm giác không có có bất kỳ năng lực chống cự nào cái gì tức vân tâm cùng tức vân đồng cùng với k h á c huyết tinh quỷ tức tộc người nghe vậy toàn bộ đều quá sợ hãi đại thánh hoàn g cảnh cực hạn cường giả làm sao có thể t h í c h thiên dạ trước đó không lâu mới khó khăn lắm đánh bại linh thiên dụ tại hắc đồng thánh quân trước mặt không có lực phản kháng chút nào như thế nào trong nháy mắt liền trở thành trong truyền thuyết cực hạn cường giả có lẽ chỉ là ảo giác của ta đi ngư m ô mô lắc đầu có lẽ tuổi tắc cao lòng dạ thấp xem ai đều cảm thấy rất mạnh mẽ bất quá hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống tự tiện xông vào vùng cung điện kia chỗ sâu ta nhìn hắn rất khó còn sống trở về ngư mô mô sắc mặt ngưng trọng t ầ m mắt nhìn rẽ cung điện chỗ sâu từng chữ nói ra nói những người khác nghe vậy cũng là r ồ n r ậ p gật đầu bọn hắn làm huyết tinh quỷ tức tộc người đời sau trước tới nơi đây đều cẩn thận không dám lung tung sông sợ không cẩn thận chạm đến thượng cổ cấm chế mà sinh tử hồn diện tịch thiên dạ một cái nhân tộc tu sĩ thế mà mới vừa ở bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc nặng trong đất đấu đá lung tung đơn giản liền là hành động tìm chết tịch thiên dạ một đường hướng về phía trước mảy may đều không ngừng lưu rất nhanh liền đi vào rẽ cung điện khu vực hạch tâm làm thượng cổ đại năng giả chỗ cư trụ nơi đây tự nhiên nguy cơ trùng trùng bên trên cổ trận pháp cùng cấm chế khắp nơi đều thấy uy lực vô song dù cho đế giả tới đây không cẩn thận dẫm lên mìn khu cũng có thể thân tử hồn diệt hóa thành bụi trận đương nhiên tịch thiên dạ hạng gì sức phán đoán cùng điều tra năng lực tự nhiên một đường không trở ngại rất nhanh liền xông qua tầng tầng hiểm cảnh đi vào toàn bộ rẽ cung điện hạch tâm chi điện huyết ma thiên công điện tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng tại một tòa cổ xưa trước đại điện nhìn cái kia cổ lão bảng hiệu thản nhiên nói nếu là hắn đoán không sai nơi đây chính là vị kia huyết tinh quỷ tức tộc đại năng chỗ tu luyện cái kia quần quận như biển máu huyết khí chính là từ này trong đại điện tàn ra nơi đây chủ nhân hẳn là có thánh tổ cấp độ tu vi cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng thuộc về cường giả liệt kê tịch thiên dạ có thiên dạ thánh tổ trí nhớ làm làm tham khảo rất nhanh liền đánh giá ra này địa chủ nhân tu vi cấp độ vạn pháp hoa không phá cấm chi quang tịch thiên dạ ngón tay hướng phía trước một điểm một đoàn trắng xóa phảng phất có thể tịnh hóa thế giới ánh sáng bắn ra lóe lên liền bay vào đại điện c h ỗ sâu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chúng t r ứ n g lại hiện ra trong đại điện hết thể cấm chế cùng trận pháp một khi đụng tới đoàn kia bạch quang toàn bộ đều dồn dập tăng ăn dã hóa thành hư vô bị ngắn ngủi cùng toàn bộ thế giới cách ly phá cấm chi quang phá diệt văn pháp một cái thời kỳ thượng cổ lưu lại đến nay trăm ngàn chỗ h ở đại trận cùng cấm chế tự nhiên khó không được hán đại điện trận pháp cùng cấm chế bị cách ly về sau tịch thiên giả lóe lên liền biến mất tại tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện ở trong đại điện đại điện cổ lão mà hoang vu khắp nơi đều là rách nát c h i tượng trống g i ố n g yên tĩnh im ắng đại điện ở giữa bày biện mười cái đại đỉnh những cái kia đại đỉnh lập trên mặt đất hiển nhiên không biết p h ủ bùi bao lâu một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh theo những cái kia bên trong chiếc đỉnh lớn không ngừng phóng thích mà ra sau đó không ngừng ra bên ngoài lan tràn hiển nhiên bao phủ toàn bộ đại lục mùi huyết tinh toàn bộ đều là theo này trong đại điện tỏa khắp đi ra tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt liếc nhìn đại điện lại là nhìn cũng không nhìn những cái kia tản ra mùi huyết tinh đại đ ỉ n h mà là đưa ánh mắt dừng lại tại đại điện trung ương nhất chỗ không có bất kỳ cái gì mùi huyết tinh tản ra ba chân tiểu đ ỉ n h bên trên tịch thiên dạ tiến tới cái kia ba chân tiểu đ ỉ n h trước mặt một tay nắm lấy thái đ ỉ n h y đổ nắm tiểu đ ỉ n h cầm lên nhưng mà hắn thử mấy lần thế mà cũng không có đem tiểu đ ỉ n h cầm lên không lớn tiểu đ ỉ n h phảng phất so sơn nhạc đều trầm trọng dùng tịch thiên dạ tu vi hiện tại đừng nói một cái tiểu đỉnh dù cho một ngọn núi hắn đều có thể dễ như t r ở bàn tay rút ra tịch thiên dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong mắt lóe lên một vệ quả là thế biểu lộ sau một khắc cả người hắn hào quang lấp lánh ngũ s ắ c quang mang tuân ra manh liệt thi triển ra ngũ hành linh thể bắt lấy nắp đỉnh nổ một cái vê anh thiên địa chấn động toàn bộ cỡ nhỏ đại lục đều đang chấn động rẽ cung điện càng là đung đưa ngã trái ngã phải phảng phất cường thế địa c h ấ n đột kích theo tịch thiên giả nắm tiểu đỉnh kia nắp đỉnh rút ra một đoàn chói mát huyết quang phóng lên tận trời thẳng đến thương khung nắm toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi thành huyết s á c thậm chí cỡ nhỏ lục địa phía ngoài hư không đều có thể trông thấy một đạo huyết quang s ẹ t qua chân trời sau đó đ ỗ n g nhiên bắn vào sâu trong hư không cái đó là thật c ư ờ n g liệt huyết khí kinh người như thế huyết khí hẳn là chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng máu huyết xuất thế thối kia cỡ nhỏ lục địa thuộc tại chúng ta huyết tinh quỷ tức tộc nếu như đoán không sai hẳn là có trọng bảo xuất thế toàn bộ thí luyện chi đ ị a bên trong sinh linh đều rung động nhìn lên bầu trời nhìn cái kia s ẹ t qua toàn bộ thí luyện chi đ ị a huyết quang toàn bộ đều đã hâm mộ lại rung động đến cùng ai hảo vận như thế đạt được như thế trọng bảo ha ha đại hưng dấu hiệu thuộc tại chúng ta huyết tinh quỷ tức tộc đại hưng dấu hiệu huyết tinh quỷ tức tộc tộc trưởng cười ha ha thân mắt đầy xúc động cùng kinh hỷ, huyết hỷ, h n hắc quỷ t bạch thành chủ nghe vậy cười một tiếng khẽ lắc đầu nói đây chẳng qua là một vị thánh tổ máu huyết nhưng dù là như thế cũng kinh người tới cực điểm Thí luyện c h i địa trong lịch sử đều rất ít xuất hiện như thế trọng bảo cái kia thánh tổ tinh huyết bị huyết tinh quỷ tức tộc đạt được huyết tinh quỷ tức tộc sợ là sẽ phải nhất phi trùng tiên những người khác nghe vậy trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét có chút cùng huyết tinh quỷ tức tộc giao hảo chủng tộc thậm chí đã bắt đầu hướng huyết tinh quỷ tức tộc chúc mừng huyết tinh quỷ tức tộc tộc trưởng hồng quang đợi mặt cơ hồ cười không ngậm mồm vào được hát đồng thánh quân sắc mặt lại có chút khó coi trong mắt tràn đầy ghen ghét trong truyền thuyết thánh tổ tinh huyết ai đều không có đạt được qua bảo vận trời biết hiểu mạnh bao nhiêu công hiệu t h á n h tổ tại thời kỳ thượng cổ cũng thuộc về c ư ờ n giả g nói không chừng một giọt tinh huyết liền có thể nhường tu vi của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh thậm chí phá mất gông cùm xiềng xích tu thành trong truyền thuyết đế cảnh đều chưa hẳn không có khả năng trong bảo s u ấ t thế về sau đám người tầm bảo nhiệt tình phóng đại toàn lực ứng phó tại thí luyện chi đ ị a bên trong tìm kiếm cổ lão đại điện Tịch thiên dạ ôm một cái đỉnh nhỏ màu xanh tựa như ôm một tòa núi cao trầm trọng bên trong chiếc đỉnh nhỏ có một điểm nhỏ vàng nóng ánh huyết dịch tản ra như lại như mặt trời hào quang sáng trói nói một điểm nhỏ đó là bởi vì thật không nhiều cầm chén trà nhỏ chứa đi ra đều chưa hẳn có thể đựng đ ầ y một chén lượng mặc dù không nhiều nhưng lại tương đương chân quý dù sao vật này cho dù ở thượng cổ vị kia huyết tinh quỷ tức tộc đại năng trong mắt đều hết sức chân quý nếu không cũng sẽ không chú ý cẩn thận bày đặt ở đây cái gọi là tinh huyết tại tu sĩ khái niệm bên trong không phải cái gọi là huyết dịch cả hai có khái niệm bên trên bản chất khác biệt nếu không một đầu thượng cổ hoang t h ú khổng lồ mấy vạn dặm tùy tiện thả điểm huyết dịch đều có thể hội tụ thành giang hà loại kia huyết dịch cơ hồ không có cái gì giá trị chỗ cái gọi là tinh huyết làm một người tu sĩ sinh mệnh tinh hoa cùng bản nguyên tinh túy ngưng tụ vật nói một cách khác trừ phi không sợ tự tổn nếu không không có tu sĩ sẽ đi luyện chế tinh huyết của mình bình thường đều là đánh giết cường địch về sau năm kẻ địch luyện hóa thành tinh huyết thời đại thượng cổ nắm một tên thánh tổ giết chết theo vị kia thánh tổ trong cơ thể luyện chế ra tới máu huyết đều không có bao nhiêu bởi vậy thấy rõ cái kia một điểm nhỏ tinh huyết đến cùng bực nào hiếm hoi cùng chân quý tịch thiên dạ nắm thánh tổ tinh huyết thích đáng bảo tồn tốt về sau tầm mắt mới nhìn hướng mặt khác thanh đồng lớn đỉnh những cái kia lớn đỉnh đều rất lớn hiển nhiên bên trong huyết dịch không ít mỗi thời mỗi khắc đều có huyết khí theo những cái kia lớn trong đỉnh tản mát mà ra tịch thiên dạ vung tay lên một cái lớn đỉnh nắp đỉnh liền bị hắn quất bay một cô kinh người huyết khí theo cái kia lớn trong đỉnh v à chạm mà ra huyết khí quần quận lưu động phảng phất sóng lớn vỡ đê chỉ thấy lớn trong đỉnh có chừng nửa đỉnh huyết dịch ở trong đỉnh nhấp nô phảng phất sôi trào như nước tịch thiên dạ lườm cái kia một đỉnh d ò máu l i ế c mắt trong mắt lóe ra một vệ thất vọng cái kia một đỉnh huyết dịch hôn tạp hỗn loạn hiển nhiên không chỉ đến từ một cái sinh linh mà lại không có đi qua tỉ mỉ luyện chế bảo tồn đi qua mấy chục vạn n ă m trôi qua cùng chất biến phẩm chất đã tương đương phổ thông sợ là so một chút đế giả máu huyết cũng không bằng tịch thiên giả tự nhiên t r ư ớ n g mắt những cái kia hôn tạp mà hỗn loạn năng lượng dĩ nhiên những cái kia huyết dịch cũng không phải không còn gì khác Thịch thiên dạ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đen xì đồ vật cái kia đen xì đồ vật hình dạng phảng phất trái tim đen nhánh giống như là mực nước vừa c ầ m lúc đi ra cái kia đen nhánh trái tim không núp ních nhưng chờ tiếp xúc đến không khí lại phảng phất xuống tới thế mà run lên một cái như là trái tim đang nhảy nhót Thích thiên dạ lường cái kêu trái tim lướt đỉnh. cái tiện Cái lường ném lớn trong đen nhánh lớn kêu trái rơi mắt, đem sau tay vừa đó vào vào trong đỉnh. liền phảng phất như cá gặp nước tại lớn đỉnh đấu đá lung tung đồng thời cái kia đen nhánh bề ngoài cũng đ ỗ n g nhiên phai màu thế mà hóa thành trong suốt màu vàng tản ra cùng lúc trước hoàn toàn tương phản tinh khiết hào quang vật này đúng là tịch thiên dạ lúc trước lấy được gu minh bọ cạp trùng trứng từ khi bị tịch thiên dạ độ hóa tấn giai làm lục rực gu minh bọ cạp hoàng hậu liền một mực đặt ở hắn trong không gian giới chỉ đang ngủ say Trước 561, Thâm Lam Trọng Lam Đồng lục dực u minh bỏ cạp hoàng tại u minh hải bên trong đều thuộc về tương đương hiếm thấy tồn tại đứng tại u minh bỏ cạp thống trị tầng bên trên có thành thần tiềm năng nếu như luận thiên phú lục dực u minh bỏ cạp hoàng không k é m chút nào tại long thiên nhi cùng thải thận nhi mấy người thậm chí khả năng càng mạnh chỉ là từ khi tịch thiên dạ đạt được nó về sau liền một mực không có cơ hội đem nó ấp t r ứ n g đi ra bởi vì năng lượng không đủ ấp t r ứ n g lục dực u minh bọ cạp hoàng cũng không phải đơn giản như vậy không phải năng lượng gì đều có thể nhất định phải thôn phệ những sinh linh khác huyết tính năng lượng mới được cũng là vì cái gì tịch thiên giả ban đầu ở thụ quật bên trong phát hiện nhiều như vậy thánh giả hài cốt cùng huyết dịch những cái kia toàn bộ đều là ưu minh bọ cạp mẫu chung ấp t r ứ n g trùng t r ứ n g chuẩn bị đồ vật thậm chí ngọc thần sơn thần ngọc thiên nữ đều trở thành ấp t r ứ n g u minh bọ cạp trùng t r ứ n g vật hy sinh một trong kỳ thật nói đến lúc trước u minh bỏ cạp mẫu trùng chuẩn bị đã tương đương sung túc tịch thiên dạ tại nhìn thấy u minh bỏ cạp trùng chứng thời điểm đã cách nó ấ p t r ứ n g không xa nhưng sau đó trời xuôi lất khiến bị tịch thiên dạ điểm hóa về sau lần nữa tiến hóa thành làm lục rực u minh bỏ cạp hoàng như vậy u minh bỏ cạp mẫu trùng chuẩn bị những năng lượng kia liền không đủ mà lại xa xa không đủ tịch thiên dạ đạt được trùng chứng sau đồng dạng một mực không có tìm được ấ p t r ứ n g cơ hội của nó bởi vì hắn cần thôn vệ huyết tính năng lượng quá mức khổng lồ mà lại phẩm chất yêu cầu cũng cao cơ hồ rất khó vì nó tìm tới thật là của ngươi may mắn cự đỉnh bên trong máu huyết mặc dù biến chất nhưng ấp t r ứ n g ngươi lại dư x à i tịch thiên dạ lắc đầu quá cao cấp thánh tổ tinh huyết hắn tự nhiên không có khả năng cho ưu minh bọ cảm trùng t r ứ n g ấp t r ứ n g bởi vì quá lãng phí vẹn vẹn ấp t r ứ n g những cái kia cự đỉnh bên trong hôn tạp huyết dịch không thể tốt hơn mà lại phẩm chất không có chút nào kém lục d ư ợ c u minh b ỏ cạp hoàng bị ấp trứng sau khi ra ngoài hẳn là sẽ rất mạnh mẽ tịch thiên dạ nắm còn lại mười cái cự đỉnh toàn bộ thu lại mặc dù ấp trứng u minh b ỏ cạp trùng trứng không cần nhiều như vậy nhưng chờ u minh b ỏ cạp hoàng ấp trứng sau khi ra ngoài nuôi n ấ n g n ó cần năng lượng sẽ chỉ càng kinh khủng tịch thiên dạ theo trong đại điện đi ra rất nhanh liền xuyên qua mà quay về an toàn thuận lợi rời đi thí luyện chi điệu bên trong có không ít bảo vật h á n đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội toàn lực đi vơ vét một lần lại nói tức vân tâm chờ huyết tinh quỷ tức tộc người vẫn như cũ thủ tại dãy cung điện bên ngoài nhìn thấy tịch thiên dạ phơi phới theo cung điện chỗ sâu sống sót mà đi ra ngoài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bộ dáng trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm có ít người thấy này nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng không dám tùy tiện sông loạn tâm thái liền phát sinh cải biến theo bản năng cho rằng cung điện chỗ sâu có lẽ cũng không nguy hiểm không cần thiết để ý như vậy cẩn thận trong cung điện cấm chế tầng tầng nguy hiểm vô cùng làm thượng cổ tu sĩ tư nhân chỗ ở không phải để cho các ngươi t h a m dò truyền thừa bảo địa lập tức rời đi thôi tịch thiên dạ thấy những cái kêu huyết tinh quỷ tức tộc người kích động cũng là nhàn nhạt nhắc nhở một câu sau đó phiêu nhiên mà đi cỡ nhỏ lục địa chỉ là thượng cổ một vị đại năng chỗ cư trụ không phải cái gì nơi truyền thừa hoặc là chỗ khảo hạch sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào những người khác sông loạn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống đều dừng lại tức vân tâm quát l ệ n h một tiếng nắm những cái kia kích động người toàn bộ ngăn lại kỳ thật tịch thiên dạ không có trước khi nói nàng liền mơ hồ phát hiện nơi đây không phải bọn hắn có thể thăm dò địa phương hiện tại tịch thiên dạ nói như vậy càng thêm để cho nàng khẳng định tịch thiên dạ hắn gạt người a v ừ a m ớ i cái kia đạo huyết quăng như vậy dọa người hiển nhiên có trọng bảo xuất thế tịch thiên dạ đã ở bên trong đạt được trọng bảo hắn nói như thế nói không chừng bởi vì trong lòng tự tư không muốn để cho chúng ta tiến đến được bảo vật một cái huyết tinh quỷ tức tộc thanh niên nhịn không được phản bác ai không muốn tượng tịch thiên dạ như vậy xông vào hạch tâm trọng địa đoạt bảo mà đi ngu xuẩn nơi đây dù cho có bảo vật cũng bị tịch thiên dạ toàn bộ lấy đi ngươi cho là hắn hội lưu một điểm ở nơi đó chờ ngươi đi lấy các ngươi có đi hay không hành vi của mình chính mình phụ trách tức vân tâm lạnh lùng nói cưỡng ép lôi kéo muốn nói lại thôi có vẻ như cũng không muốn đi tức vân đồng xoay người rời đi thí luyện chi điệu bên trong thuộc về bọn h ắ n huyết tinh quỷ tức tộc trọng địa số lượng cũng không ít làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian tịch thiên dạ tại thí luyện chi điệu bên trong lang thang dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng đi tới cái kia hắn có chút cảm thấy hứng thú cỡ nhỏ lục địa có đôi khi hắn tại một cái lục trong đất thu hoạch tương đối khá có đôi khi cũng sẽ không thu hoạch được gì hắn cùng tất cả mọi người khác biệt bởi vì chỉ có hắn có thể ở trong hư không tự do đi lại mảy may đều không chịu đến thí luyện tri địa quy tắc hạn chế thế là rất nhiều thiên lan di tích bên trong sinh linh liền sẽ bỗng nhiên phát hiện nguyên bản thuộc về bọn hắn tổ địa thuộc tại chủng tộc của bọn họ nơi truyền thừa Thế m đương nhiên nếu là đối những người khác tới nói những cái kia tài nguyên đã tương đương khủng bố nhưng đối tịch thiên dạ tới nói sợ là đều không đủ hắn đột phá làm nguyên anh kỳ mà lại chân chính tốt tài nguyên cái kia đều khó có khả năng tại trên thị trường mua được quý giá mãi mãi cũng là dùng tiền cũng mua không được đồ vật t ỷ như tịch thiên dạ vẫn muốn luyện chế mạnh hơn pháp bảo nám quân vương kiếm cùng vô gian giáp lần nữa luyện chế nhưng lại một mực cũng không tìm tới thích hợp tài liệu tại thí luyện chi địa bên trong tịch t h i ê ngày i ả mới có cơ h thứ mười ba tịch thiên dạ xuất hiện tại một tòa thuộc về thần mạch n h â n tộc cổ lão đại lục bên trên đại lục núi non t r ù n g điệp phía trên dãy núi rất nhiều diện tích cũng rất rộng nếu như hắn đoán không sai nơi đây hẳn là thuộc về thượng cổ thần mạch n h â n tộc một cái khu mỏ q u ặ n g bởi vì đại sơn cùng đại sơn ở giữa có rất nhiều đảo đới đi ra sâu không thấy đáy quạt mỏ tịch thiên dạ vừa mới đến chỗ này còn không có c h ạ m đất một đoàn lam kim sắc ánh sáng liền phóng lên tận trời thẳng vào mây trời phía trên tịch thiên dạ đều hơi sững sờ hắn còn không có thăm dò trọng bảo thế mà liền trực tiếp xuất thế vẹn vẹn cái kia xem thẳng vào cựu thiên ánh sáng cũng có thể biết được cái kia đào được bảo vật chắc chắn không đơn giản thâm lam trọng đồng tịch thiên dạ con mắt nhắm lại nhìn cái kia khí trùng mây xanh ánh sáng hơi hơi bật cười thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu thâm lam trọng đồng chính là hắn trong kế hoạch luyện chế thanh thứ hai quân vương kiếm tốt nhất tài liệu một trong bất quá hắn cũng hiểu biết cho dù ở trong tu tiên i ê n giới thâm lam trọng đồng đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu có thể hay không đạt được hoàn toàn xem duyên phận tại thái hoang trong thế giới muốn lấy được một khối thâm lam trọng đồng đoán chừng có chút khó cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu chuẩn bị cân nhắc mặt khác thay thế tài liệu nhưng mà n g ư ờ i càng là không đi nghĩ kết quả nó lại chính mình chạy ra như thế không phải kinh hỉ lại là cái gì mà lại ở đây đại lục ở bên trên h ắ n thế mà cảm ứng được mấy cái người quen khí tức những cái kia khí tức gợn sóng hết sức kịch liệt hiển nhiên đang chiến đấu chương năm trăm sáu mươi hai phách lối linh thiên hùng tịch thiên dạ đạp không mà đi một bước liền hơn trăm dặm t hướng cái kia năng lượng ba động kịch liệt quạng mỏ chỗ sâu bước đi linh thiên hùng ngươi làm gì nay quạng mỏ bảo vật chính là ta phát hiện trước một đạo thanh âm tức giận tại quạng mỏ chỗ sâu vang lên chỉ thấy một ngọn núi thung lũng bên trong mấy cái thanh niên đang đang đối đầu toàn bộ đều tản mát ra mánh liệt khí tức g ầ n sóng hai phía người toàn bộ đều là thần mạch n h â n tộc người trẻ tuổi nơi đây chính là thuộc về thần mạch n h â n tộc một chỗ thượng cổ khu mỏ quạng hơn phân nửa dưới tình huống chỉ có thần mạch n h â n tộc người mới có thể tới đây cái kia hai nhóm người một nhóm người cầm đầu đúng là linh thiên hùng còn một đạo khác người cầm đầu tịch thiên dạ cũng nhận biết chính là linh thiên điêu tại thần mạch n h â n tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong có sức ảnh hưởng rất lớn nói đến linh thiên điêu so linh thiên hùng lớn tuổi rất nhiều nhưng ở tu vi bên trên lại hơi thua kém tại linh thiên hùng dù sao linh thiên hùng chính là thần mạch nhân tộc bên trong gần với linh thiên dụ tuyệt thế thiên tài khoảng cách thánh hoàng cảnh đều chỉ thiếu chút nữa mà thôi linh thiên điêu mặc dù cũng có được cao d à i thánh vương cảnh tu vi nhưng so với linh thiên hùng nhưng như cũ kém hơn một bậc giờ phút này linh thiên điêu cùng với sau lưng của hắn đồng bọn đều tương đương phẫn nộ từng cái nhìn linh thiên hùng trận mắt nhìn linh thiên hùng ngươi sao có thể như thế không giảng đạo lý khối kia màu làm kim loại chính là chúng ta theo mỏ trong núi móc ra linh lan nặc căng thẳng mặt ngực không ngừng chập trùng hiển nhiên tương đương tức giận linh thiên điêu bên kia không chỉ có linh lan nặc tại linh thừa nguyên cùng linh phu anh cũng tại bọn hắn ban đầu liền cùng linh thiên điêu quan hệ không tệ tại quạng mỏ gặp nhau sau liền tổ đội cùng một chỗ tầm bảo ai biết bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tại quạng mỏ chỗ sâu tìm tới một khối đặc thù kim loại linh thiên hùng một đám người lại đột nhiên xuất hiện ý đồ cấp đoạn mặc dù bọn hắn đều không biết được vậy nhưng màu làm kim loại thuộc tại tài liệu gì nhưng từ phía trên phát ra khí tức gợn sóng cũng có thể đoán được khẳng định thuộc về tương đương không nổi bảo bối chính mình nhọc nhằn khổ sở lấy được bảo vật há có thể để cho người khác cướp đi linh thiên hùng nghe vậy cười lạnh thản nhiên nói một đám r ấ p rưởi chẳng lẽ không biết hiểu cái gì gọi là vật cạnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao thí luyện chi điệu bảo vật có năng lực giả cư chi không có bản l ã n h liền cút xa một chút cho ta rõ ràng là người có duyên cư chi linh lan nặc tức giận phản bác có năng giả mới có duyên ngu xuẩn linh thiên hùng cười lạnh căn bản không để ý đám người kia phẫn nộ cùng uy hiếp trực tiếp bước ra một bước một quyền hung hăng hướng linh thiên điêu đánh tới chỉ có linh thiên điêu mới có tư cách khiến cho hắn ra tay đến mức những người khác căn bản khiến cho hắn ra tay tư cách đều không có linh thiên điêu con ngươi co rụt lại Hét lớn một tiếng, một cỗ kinh người uy áp theo thân bên trên bộ phát ra đem hết toàn lực cùng linh thiên hùng ngạnh bính nhất kích nhưng mà tu vi của hắn cuối cùng không bằng linh thiên hùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn hắn trực tiếp bị linh thiên hùng đánh bay ra ngoài thân thể đụng ở trên khu mỏ đất rung núi chuyển núi đá c u ầ n c u ộ n mà rơi không chịu nổi một kích linh thiên hùng trong đôi mắt lóe lên một vệ khinh thường một cái lắc mình liền xuất hiện tại quạng mỏ trước một cước đạp xuống vừa mới bỏ dậy linh thiên điêu lần nữa tiếp nhận linh thiên hùng một cước thân thể khôi ngô trực tiếp bị đạp q u o n g hai chân chui vào lòng đất nửa người trên trực tiếp bị đạp t i ế p trên mặt đất cái gì thần mạch nhân tộc đã từng nhân vật thiên tài trong mắt ta chỉ là một cái bị đào thải kẻ đáng thương mà thôi linh thiên hùng đạp tại linh thiên điêu trên thân trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng c h à o phúng linh thiên điêu gắt gao cắn răng không thể ngã xuống trong mắt tràn đầy khuất nhục khi hắn lại cố gắng như thế nào đều không thể vật linh ộ n đ ra, r tu t vi ê l ệ quá lan ớ n Linh Thiên Hùng phản phất một ngọn núi đạp ở trên người hắn, đem hắn phất một gắt g đạp đạp đem ở o l i h l a nặc n đám người từng cái vô cùng phẫn nộ xông lên trước chuẩn bị nghị cách cứu viện linh thiên điêu nhưng căn bản không cần linh thiên hùng ra tay sau lưng của hắn những người kia liền đã đem bọn hắn ngăn lại chính như linh thiên hùng nói bọn hắn liền khiến cho hắn ra tay tư cách đều không có linh thiên hùng đại gia cùng là thần mạch n h â n tộc ngươi làm như thế quá mức ca linh lan n ạ c lạnh lùng nói linh thiên hùng thiên điêu đại ca năm đó đối ngươi cũng không tệ ngươi không có triệt để trưởng thành trước đó hắn cũng không có ít che chở ngươi ngươi sao như thế vong ân phụ nghĩa linh phu anh cũng là sắc mặt khó coi vô cùng bọn hắn kính yêu linh thiên điêu đó là bởi vì linh thiên điêu yêu bảo vệ bọn họ có làm đại ca dáng vẻ nhưng linh thiên hùng khác biệt mặc dù tu vi rất cao nhưng ở thần mạch nhân tộc bên trong lại mảy may đều không lấy vui người này quá mức cồn u g vọng tự đại không coi ai ra gì cùng là thần mạch nhân tộc ha ha cùng là thần mạch nhân tộc lại như thế nào các ngươi chỉ là thần mạch nhân tộc bên trong tiểu nhân vật mà thôi tương lai thành t i ể u có h ạ mà ta linh thiên hùng chính là thần mạch nhân tộc tương lai vương linh thiên hùng ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy tùy ý cùng tùy tiện linh lan nặc mấy người g i ậ n đến nói không ra lời thế gian lại có như thế không biết xấu hổ người tại thân mạch nhân tộc bên trong nếu nói tương lai vương đó cũng là linh thiên hùng mà không phải ngươi linh thiên hùng linh thiên hùng một thanh dẫm ở linh thiên điêu một thanh cướp đi trong tay hắn thâm lam trọng đồng sau đó một c ư ớ c bay ra giống như là đá bóng một c ư ớ c đem linh thiên điêu đá bay liên tiếp đánh vỡ mấy ngọn núi mới dừng lại hùng ca huy vũ hùng ca bá khí hùng ca không hổ là thần mạch nhân tộc đệ nhất nhân linh thiên hùng sau lưng các tiểu đệ dùng sức nịnh n ọ t á dua nịnh hót những cái kia có thể cùng linh thiên hùng đi cùng một chỗ người am hiểu nhất con đường này linh thiên hùng cười ha ha vô cùng đắc ý quay người liền chuẩn bị nên ngang rời đi nắm thâm lam trọng đồng buông xuống lại đi đang ở linh thiên hùng đắc chí vừa lòng chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo thanh nhâm đạo mạc đống nhiên vang lên người nào tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ trong mắt tràn đầy giật mình lại có thể có người dám khiêu khích linh thiên hùng không muốn sống sao linh thiên hùng lại là thân thể cứng đờ biểu lộ ngưng kết ở trên mặt vừa vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân sửng sốt một bước đều không có bước ra thanh âm kia hắn vô cùng quen thuộc dù cho nằm mơ đều có thể mộng thấy nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người kia lại đột nhiên xuất hiện tại quạng mỏ bên trong không chỉ có linh thiên hùng linh lan nặc cùng linh phu anh linh thừa nguyên mấy người đồng dạng thân thể run lên không thể tin nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ tịch thiên dạ hắn làm sao lại ở đây không thể nào nhưng phàng quen thuộc tịch thiên dạ người toàn bộ đều có chút không dám tin dù sao nơi đây thế nhưng là bọn hắn thần mạch n h â n tộc thượng cổ khu mỏ quạng tịch thiên dạ chỉ là một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ không có bọn hắn thượng cổ nhân tộc huyết mạch hắn sao có thể tới đây chỉ thấy thanh âm kia sau khi xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng theo trong khe núi d ậ m chân mà ra phơi phới xuất hiện ở trước mặt mọi người tại nhìn thấy tịch thiên dạ về sau không chỉ có mấy cái kia cùng tịch thiên dạ quen biết người tất cả mọi người khiếp sợ dù sao tịch thiên dạ tại hắc bạch thần thành bên trong đã thuộc về không ai không biết không người không hay tồn tại thân phận địa vị của hắn càng là có thể cùng hắc bạch thành chủ cung cấp tịch thiên dạ thế nào lại là ngươi linh thiên hùng biểu lộ hết sức mất tự nhiên không còn có cái kia cố khí phách lộ ra ngoài khí thế thậm chí đứng ở nơi đó cũng không dám tùy tiện l o ạ n động chương năm trăm sáu mươi ba hắc đồng thánh quân sát ý nam cái kia màu l a m kim loại cho ta tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch thiên dạ nơi đây chính là chúng ta thần mạch n h â n tộc thượng cổ con mỏ mỏ trong núi hết thể bảo vật đều thuộc về chúng ta thần mạch n h â n tộc ngươi hẳn là nghĩ mạnh cướp chúng ta thần mạch nhân tộc bảo vật hay sao linh thiên hùng vẻ mặt khó coi vô cùng vừa mới đắc thủ bảo vật hắn có chịu cam tâm chắp tay n h ư ờ n g cho mà lại tại bắt lấy thâm lam trọng đồng trong nháy mắt đó hắn liền hiểu bảo vật này không đơn giản lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai thích thiên dạ thản nhiên nói trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức phảng phất liền là một người bình thường nhưng lời nói ra lại cho giữa sân tất cả mọi người tạo thành áp lực cực lớn có chút thậm chí thở mạnh cũng không dám người linh thiên hùng nghiến răng nghiến lợi gấp xiết chặt nằm đấm hắn vốn chính là bá đạo người sao có thể nhịn được người khác bá đạo lửa giận trong lòng đã sắp khiến cho hắn nổ tung hắn đang chuẩn bị nói thêm gì nữa nhưng m à tịch thiên giả hiển nhiên đã không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn nói nhảm chỉ gặp hắn bước ra một bước người liền xuất hiện tại linh thiên hùng trước mặt một bàn tay quạt ra ngoài phảng phất phiến tiểu hài tử phiến tại linh thiên hùng trên nóc trực tiếp đem hắn phiến một cái lảo đảo kẽ lăn trên đất bộ mặt hung hăng nện ở trên núi đá tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt mạnh mẽ như vậy linh thiên hùng tại tịch thiên dại trước mặt c ư nhiên như thế một đứa bé con mảy may sức phản kháng đều không có mà lại liền thi triển ra thần thông của mình thánh thuật cơ hội đều không có nhìn liền phảng phất một người bình thường bị người khác phiến ngã xuống đất bút tích tịch thiên dạ một cước đạp tại linh thiên hùng trên lưng mới từ tốn nói hai chữ đồng thời nắm thâm lam trọng đồng một thanh đ o ạ t mất linh thiên hùng trong ánh mắt tràn đầy khuất n h ụ điên cuồng vật lộn nắm bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra nhưng lại như là phù du tiết cây căn bản không có bất kỳ biện pháp nào hắn đã lần thứ hai bị tịch thiên dạ như thế đạp tại dưới chân mỗi lần đều là như thế vô lực hắn thật sắp điên rồi hận không thể nắm tịch thiên dạ s i n h s i n h xé tháo thành táng khối cướp đi thâm lam trọng đồng về sau tịch thiên dạ như là linh thiên hùng đá bay linh thiên điêu một c ư ớ c nắm linh thiên hùng để bay ra ngoài phảng phất đá bay một cái phá bao tải linh lan nặc tầm mắt tràn đầy phức tạp nhìn tịch thiên dạ trong lòng nói không nên lời tư vị gì cùng cảm xúc thấy tịch thiên dạ quay người muốn đi gấp rốt cục có chút không nhịn được nói ra tịch thiên dạ khối kêu kim loại chính là chúng ta phát hiện trước tịch thiên dạ bước chân dừng lại nhìn linh lan nặc liếc mắt thản nhiên nói thâm lam trọng đồng không thể cho ngươi linh lan nặc muốn nói lại tôi h nhưng cuối cùng lại trơ mặc m tịch thiên dạ cường đại như vậy bọn hắn có thể làm sao mà lại tịch thiên dạ cướp cũng không phải bọn hắn mà là linh thiên hùng trong tay đồ vật nàng có tư cách gì nói tịch thiên dạ không coi nghĩa khí ra gì tịch thiên dạ lắc đầu thản nhiên nói thâm lam trọng đồng các ngươi cầm lấy cũng vô dụng như vậy đi Ta c h o các n g ư i thiên mặt khác mấy món bảo vật làm vật tổn thất. Tịch khác đền bảo bù du n lên, thiện g tay đ e m mấy m ó n bảo vật vứt trên mặt đất, n n h ữ g cái kêu bảo v ậ thi đều bất p à m lập lòe k n người h luyện i n Hắn h khí. dù đáng c h i địa nhiều như vậy cỡ nhỏ lục địa thu hoạch bảo vật tự nhiên không ít có chút bảo vật hắn cũng không quá cần dùng đến cho linh lan nặc bọn hắn một điểm đền bù tổn thất cũng không có cái gì dù sao những bảo vật khác lại chân quý cũng không có thâm lam trọng đồng chân quý linh lan nặc mấy người toàn bộ xưng sở bọn hắn đều không ngờ rằng tịch thiên dạ hội làm như thế thế mà nguyện ý cái kia mặt khác mấy món bảo vật cùng bọn hắn trao đổi làm như thế không thể bảo là không tử tế dù sao tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý đâu dù cho tịch thiên dạ cùng linh lan nặc có giao tình tại nhưng tịch thiên dạ lại không có trực tiếp đoạt đồ đạc của nàng mà lại tịch thiên dạ ném ra cái kia mấy kiện đồ vật toàn bộ đều bất phàm có một hai dạng bọn hắn nhận biết bảo vật càng là trông thấy đều đỏ mắt hiển nhiên tịch thiên dạ cũng không có chút nào qua loa bọn hắn linh lan nặc tầm mắt có chút phức tạp linh phu anh cùng linh thừa nguyên tầm mắt đồng dạng có chút phức tạp mang theo thương thế vừa mới trở về linh thiên điêu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng cũng là chấn động không gì sánh nổi chỉ có trải qua ngăn trở về sau cảm thụ của bọn hắn mới càng thêm khắc sâu hiển nhiên tại l à m người phía trên bọn hắn kém xa tít tắp tịch thiên dạ Tịch thiên dựa theo trước đó ước định bọn hắn nhất định phải tại một tháng sau liền chạy tới điểm cuối cùng đại lục cho nên có thể nắm chặt thời gian phải nắm chặt một chút thời gian nhưng mà đang ở tịch thiên dạ chuẩn bị trở về hư không thời điểm một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng cười lạnh lại tại sau lưng của hắn vang lên tịch thiên dạng ư ơ i quả nhiên tại thí luyện tri địa s i ê u tập đến không ít bảo vật quả nhiên làm người hâm mộ ghen ghét thanh âm kia âm trầm vô cùng ở trong đất trời quanh quần phảng phất một cái quả cân ép tại lòng của mọi người bên trong tịch thiên d ạ hơi hơi nhũ mày dừng bước lại tầm mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó những người khác đã sớm từng cái tầm mắt kinh hãi sắc mặt khẩn trương người chưa từng xuất hiện nhưng thanh âm lại cho bọn hắn áp lực lớn như vậy hiển nhiên người kia tu vi đáng sợ tới cực điểm chỉ thấy một tòa rách nát quặng mỏ đằng sau một cái bóng đen chậm rãi đi ra người kia bao phủ tại áo bào đen bên trong phiêu phiêu đáng đáng bay ra phảng phất một cái như ưu linh hắc đồng thanh quân mọi người chung quanh nhìn thấy đạo hắc ảnh kia toàn bộ đều thân thể chấn động trong mắt tràn đầy run sợ thiên lan di tích bên trong cực hạn tồn tại địa vị gần với hắc bạch thành chủ hắc đồng thánh quân thế mà cũng tại q u ạ n g mỏ khu linh thiên điêu linh lan n ạ c linh phu anh mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt vô cùng hắc đồng thánh quân uy danh quá lớn dù cho đứng ở trước mặt hắn mấy người đều có chút run lẩy bẩy hắc đồng thánh quân bao phủ tại áo bào đen bên trong tầm mắt sâu kín nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy oán hận cùng oán độc mặt của hắn tái nhợt vô cùng không có bất kỳ cái gì huyết s á c thật phảng phất trong địa ngục như ưu linh tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt đạm mạc mà nói hát đồng thánh quân có gì chỉ giáo có gì chỉ giáo hát đồng thánh quân đột nhiên cười lớn không ngừng cả người đều cười trước buộc ngửa ra sau một cánh tay chỉ vào tịch thiên dạ phảng phất nước mắt đều kém chút bật cười trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta a tịch thiên dạ nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay bị ta gặp gỡ ngươi cho là ta hội có gì chỉ giáo hắc đồng thánh quân tiếng cười thê lương khắp khuôn mặt là hung ác ác độc những người khác toàn bộ đều không rét mà run hơi lạnh bay thẳng cái ốc hắc đồng thánh quân ngươi thế mà tại q u ặ n g mỏ khu ha ha quá tốt rồi mau đưa tịch thiên dạ giết chết hán đoạt ta bảo vật linh thiên hùng vừa mới chật vật bay trở về liền nhìn thấy hắc đồng thánh quân liền mừng rỡ phảng phất tại bên ngoài bị khi phụ hài đồng đột nhiên tìm tới phụ huynh trong nháy mắt đó hưng ơ phấn đơn giản tuyệt không thể tả h á c đồng thánh quân lại là nhìn cũng không nhìn linh thiên hùng l ư ớ t mắt chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạng tiếng cười căn bản không dừng được chương năm trăm sáu mươi bốn ngươi bây giờ có phải hay không hết sức hối hận thí luyện chi địa to lớn như thế nếu như không là đồng tộc người gặp nhau sát xuất hầu như không tồn tại h á c đồng thánh quân làm sao đều không ngờ rằng hán thế mà tại thần mạch nhân tộc mỏ trong núi đụng phải một thân một mình tịch thiên dạng đám người nhìn hắc đồng thánh quân như thế điên cuồng bộ dáng cả đám đều có chút sợ hãi bầu không khí hiển nhiên có chút không đúng lắm điên rồi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt cổ quái nhìn hắc đồng thánh quân hắc đồng thánh quân bỗng nhiên lạnh xuống mặt băng lãnh mà nói điên rồi cũng là ngươi bước bị điên tịch thiên dạng hôm nay ta muốn cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này n h ư n g ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết sau đó ta muốn đem thi thể của ngươi nghiền xương thành cho nắm linh hồn của ngươi đánh hồn phi phách tán hát đồng thánh quân tầm mắt trước nay chưa có ác độc hắn nắm hắn chịu hết thẻ khuất nhục toàn bộ đều tính tại tịch thiên dạ trên đầu hắn hận tịch thiên dạ nà mộng m cũng muốn nắm hắn giết chết hắn cho là hắn mãi mãi cũng không có cơ hội nhưng không có nghĩ đến lao thái ra cư nhiên như thế ưu đại hắn trực tiếp nắm tịch thiên dạ đưa đến trước mặt hắn t r u n g quanh những người khác nghe vậy toàn bộ đều hơi biến sắc mặt bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt tịch thiên dạ bây giờ thân phận địa vị đã không giống trước hắc đồng thánh quân nếu quả như thật giết chết tịch thiên dạ hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng thánh quân đại nhân tịch thiên dạ chính là thiên lan thần tử ngươi tuyệt đối đừng xúc động a linh thiên điêu sắc mặt kịch biến ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cả người đều tại run nhẹ nhẹ mặc dù hắc bạch thần thành không thừa nhận thân phận của tịch thiên dạ nhưng tịch thiên dạ sau lưng nhưng lại có tương đương thế lực khổng lồ thế lực đó tại thiên lan di tích bên trong đã có thể cùng hắc bạch thần thành chống lại nếu như tịch thiên dạ bị hắc đồng thánh quân giết chết như vậy đưa tới hậu quả đem là có tính chất hủy diệt rất có thể hắc bạch thần thành đều sẽ xuất hiện sinh tử tồn vong đại tai nạn t h á n h quân đại nhân người giết chết tịch thiên dạ chúng ta đều sẽ gặp nạn linh lan nặc sắc mặt trắng bệnh run run rẩy rẩy nói dù cho linh thừa nguyên cùng linh phu anh đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề từng cái dọa đến muốn mạng không ngừng mà lui lại chỉ có linh thiên hùng một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng ha ha cười nói thật tốt giết chết tịch thiên dạng đem hắn hung hăng giết chết thánh quân đại nhân yên tâm tại thần mạch nhân tộc khu mỏ quạng bên trong không có người biết được chúng ta đều sẽ vì ngươi bảo mật cuối cùng cùng lắm thì nói tịch thiên dạ xông đến thí luyện chi địa thời điểm ngoài ý muốn nổi lên mà chết ai có thể điều tra ra đây linh thiên hùng trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác rất đôi thoải mái tịch thiên dạ a tịch thiên dạ ngươi cũng có hôm nay ngươi chết tại thí luyện chi địa bên trong dù cho ngươi thế lực sau lưng cường đại tới đâu lại như thế nào bọn hắn căn bản cha không ra hung thủ giết tịch thiên dạ địa phương khác đều khó có khả năng nhưng tại thí luyện c h i địa bên trong không thể thích hợp hơn hiển nhiên hát đồng thánh quân cũng là ý tưởng giống nhau linh thiên hùng cười ha ha hắn tự nhận là hát đồng thánh quân cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi linh thiên điêu biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía linh thiên hùng tầm mắt tràn đầy phẫn nộ mà bi a i thế gian sao có như thế không có có đầu hóc người hát đồng thánh quân nghe vậy nhìn linh thiên hùng liếc mắt ảm đạm trên mặt mỉm cười nụ cười kia hết sức quỷ dị những người khác thấy nụ cười kia toàn bộ đều tay chân lạnh bớt đồ đàn nộn ngươi cho rằng hắc đồng thánh quân sẽ tín nhiệm ngươi trên thế giới chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ vững bí mật tịch thiên giả nếu như chết rồi ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra ngoài linh thiên điêu trong lòng thầm hận linh thiên hùng đơn giản liền là một cái xuân tài căn bản cũng không có nhìn ra bọn hắn gặp gỡ phiền thoái chân chính phiền phái lớn một cái sơ sẩy rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình hắc đồng thánh quân là người nếu quả như thật liều lĩnh giết chết bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu bọn hắn lại này chút người sống tất cả mọi người không nốc tâm tình sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng điên cuồng làn tràn cái gì linh thiên hùng nghe vậy thân thể cứng đờ hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần trong mắt tràn đầy không thể tin hắn nhìn về phía hắc đồng thánh quân run rẩy nói thánh quân đại nhân chúng ta cùng là thần mạch nhân tộc chính là tín nhiệm nhất đồng bạn không sẽ phản bội ngươi Ta t hát hôm h vô nay luận p sinh cái gì, ta đồng ề thề thề, thề u tuyệt nếu xuống thiên chết thiên sát. yên đối đánh nói lôi Linh lời sẽ son không không không lạnh. hùng h ra, thánh quân biểu lộ băng lãnh lật tay liền một bàn tay đánh ra trực tiếp nắm linh thiên hùng đập té ngã trên đất bùi đất tung bay trên mặt đất xuất hiện một cái hố to những người khác thấy này càng thêm hoảng hốt có lòng muốn chạy trốn nhưng lại rất rõ ràng tại h á c đồng thánh quân trước mặt chạy trốn sát xuất quá nhỏ bé mà lại ai động chức chắc chắn trước gặp nạn linh thiên hùng ăn một vả bùn cát máu me đầy mặt lúc này hắn cũng rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào trong lòng vô cùng bắt đầu sợ hãi t h á n h quân đại nhân ta chính là thần mạch nhân tộc tuyệt thế thiên tài toàn bộ thần mạch nhân tộc tương lai hy vọng cùng trụ cột vững vàng vì thần mạch nhân tộc tương lai ngươi cũng không thể giết ta à linh thiên hùng thật hoảng sợ chưa bao giờ từng nghĩ tử vong hội cùng mình dính l i ễ u quan hệ thật dài dòng bản tọa trước hết giết người hát đồng thánh quân trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn phảng phất một người điên lóe lên liền xuất hiện tại linh thiên hùng trước mặt một thanh nắm lấy cổ của hắn đưa hắn theo trên mặt đất tóm lấy a a t h á n h quân đại nhân tha mạng a vì t h â n mạch nhân tộc ta chính là thiên tài linh thiên hùng điên c u ồ n g vật lộn nước mắt tứ lưu hoàng hốt kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế tại hắc đồng thánh quân trước mặt hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào trong cơ thể hoang khí toàn bộ bị chấn áp lại như là dao thất bên trên thịt cá chỉ có thể mặc người chém giết ngươi nếu là linh thiên dụ ta có lẽ sẽ vì thần mạch nhân tộc mà lo lắng một ít nhưng ngươi linh thiên hùng là cái thá gì dám ở trước mặt bản tọa đề thiên phú hắc đồng thánh quân đằng đằng sắc khí đồng quang vô cùng băng lãnh linh thiên hùng nằm mơ đều không ngờ rằng hắn cả đời đều bị linh thiên dụ đè ép đủ loại không ngẩng đầu được lên kết quả tại nguy cơ sinh t ử trước mắt thời điểm đều bị người lần nữa đề cập đến hắn không bằng linh thiên dụ một c ỗ thật sâu bi ai nhịn không được s ô n g lên đầu xoát xoát linh thiên hùng cổ bị hắc đồng thánh quân s i n h s i n h v ặ n gãy trong cơ thể sinh cơ tức thì bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh thành hư vô cả người đều hóa thành một đoàn xương máu linh hồn tiêu tán hoàn toàn biến mất ở trong đất trời thần mạch nhân tộc gần với linh thiên dụ tuyệt thế thiên tài như vậy bị thần mạch nhân tộc cực hạn tồn tại xinh xinh gạt bỏ những người khác từng cái câm như hến hoảng hốt chân đều đang run rẩy hắc đồng thánh quân liền linh thiên hùng đều giết những người khác hắn há lại sẽ buông tha hiển nhiên hắc đồng thánh quân đã quyết tâm muốn giết chết tịch thiên dạ n g đã không có quay lại chỗ trống có người cũng nhịn không được nữa quay người điên cuồng chạy trốn nhưng vừa mới bước ra một bước liền bị hắc đồng thánh quân s i n h s i n h oanh sắt thành cặn bã một chút thánh hoàng cảnh tu vi đều không có thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi tại hắc đồng thánh quân trước mặt căn bản không chịu nổi một kích trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh cũng không dám lại tùy tiện chạy trốn hắc đồng thánh quân thấy này hài lòng gật đầu xâm nhiên xoay người nhìn về phía tịch thiên dạ n g âm hiểm cười h ắ t h ắ t nói tịch thiên dạ ngươi n g bây giờ có phải hay không hết sức h o à n g hốt hết sức tuyệt vọng hết sức bất lực hết sức hối hận ts chương này cạn lời chương năm trăm sáu mươi lăm không chịu nổi một kích hát đồng thánh quân ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy hí ngược cùng sắc ý giờ này khắc này hắn rốt cục tìm về một điểm tự tin ít nhất trước mắt cái này thiên lan thần tử hắn có thể gắt gao a n chắc hắn tại không có những cái kia biến thái cao thủ ở dưới tình huống tịch thiên dạ trong mắt hắn liền là một người chết người muốn giết ta tịch thiên d ạ chấp tay sau lưng giống như cười mà không phải cười nhìn hắc đồng thánh quân người có phải hay không hết sức hối hận hết sức hoảng hốt hết sức bối rối ha ha đắc tội ta linh hắc đồng người mãi mãi cũng không có kết cục tốt hắc đồng thánh quân ha ha cười lớn tại có thể giết chết tịch thiên d ạ dưới tình huống hắn ngược lại không nóng nảy nhìn tịch thiên d ạ tầm mắt tràn đầy hí ngược cùng tàn nhẫn phảng phất trêu đùa một cái yếu cực kỳ nhỏ trùng hắn muốn từng chút một hành hạ chết hắn theo tâm hồn đến thịt thể bên trên hắn muốn tịch thiên dạ chết vô cùng thê thảm chết tại sợ hai thật sâu bên trong so lúc trước hắn đều thê thảm khả liên gấp một vạn lần trực tiếp giết chết hắn hừ lợi cho hắn quá rồi hắc đồng thánh quân từng bước một tiến lên trong mắt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn linh lan nặc cùng linh thiên điêu mấy người từng cái sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không biết làm sao giờ này khắc này, bọn hắn cũng triệt để bối rối căn bản không biết nên làm sao bây giờ tại hắc đồng thánh quân trước mặt bọn hắn không có có bất kỳ năng lực chống cự nào có thể nói quặng mỏ trong vùng sinh tử của tất cả mọi người toàn bộ đều nắm giữ tại hắc đồng thánh quân trong tay mà lại hắc đồng thánh quân giết chết tịch thiên dạ về sau chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn t ử vong tuần hoàn thất ở tất cả mọi người thân bên trên chỉ cần tại quặng mỏ trong vùng người ai đều không thể không đếm x ỉ a đến làm sao bây giờ làm sao bây giờ linh lan nặc gấp nhanh khóc lên toàn bộ thần mạch nhân tộc bên trong chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản hắc đồng thánh quân thế nhưng là thành chủ căn bản cũng không tại quạng mò khu bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cơ hội nhỏ nhoi à hắc đồng thánh quân từng bước một tiến lên trong mắt tràn đầy nụ cười dữ t ợ n hắn liếm lắp môi cánh phảng phất một con sói tại tới gần con mồi của mình ưu ưu mịt nhiên Thích thiên dạ nhìn như thế ra vẻ bộ dáng hù dọa hắn hắc đồng thánh quân nhàn nhạt cười cười hắc đồng thánh quân ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình huống thích thiên dạ lắc đầu tình huống hắc đồng thánh quân khặc khặc cười một tiếng tình huống liền là ngươi lập tức sẽ trở thành trên thế giới thảm nhất người nói xong hắc đồng thánh quân trực tiếp biến mất tại tại chỗ đ ỗ n g nhiên nào h về phía tịch thiên dạ một cô kinh thiên động địa khí tức từ trên người hắn buộc phát ra toàn bộ quặng mỏ khu vực mấy ngàn dằm phạm vi bên trong đều bị hắn uy áp bao phủ lại đại thánh hoàng cảnh tu sĩ tại nam man đại lục bên trên đều có thể so với đại thánh bọn hắn một khi ra tay khí thế chi đáng sợ có thể nghĩ nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ không đội không chậm một bàn tay phiến í n ra phảng phất xua đuổi một con mũi ẩm một tiếng văng trầm khí tức kia kinh thiên động địa hắc đồng thánh quân trực tiếp bị quất té bay ra ngoài áo bào đen trong nháy mắt bị lăng lệ không khí xé rách thành từng đầu vải quần áo tả tơi t r ậ t vật không chịu nổi v à chạm ở trên khu mỏ năm cái kia dày nặng q u ạ n g mỏ đều xinh xinh xô ra một cái sâu không thấy đáy động sâu cái gì tất cả mọi người chừng trong mắt trong mắt tràn đầy không thể tin mạnh mẽ như vậy hắc đồng thánh quân thế mà bị tịch thiên dạ một bàn tay đánh bay ra ngoài linh thiên điêu trong mắt tràn đầy rung động đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt linh lan nặc cũng là ngốc tại chỗ lăng lăng nhìn tịch thiên dạ n g lúc trước cái kia xông vào cựu tầng cốc trọng thương mà về thiếu niên thật là hán linh thừa nguyên cùng linh phu anh thì triệt để cứng đờ nhất là linh thừa nguyên trong nội tâm tràn đầy hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ hắn lúc trước thế mà không biết sống chết chạy đi khiêu khích tịch thiên dạ n g cũng may đấu chiến trong không gian không có nguy hiểm tính mạng bằng không hắn hiện tại sợ là không nhất định có thể còn sống bất quá tịch thiên dạ thế mà có thể đánh bại hắc đồng thánh quân đơn giản liền là tuyệt sử phùng sinh tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một vệch hy vọng tới nếu như có thể bất tử ai lại nguyện ý chết tại sinh chết trước mặt dù cho cùng là thần mạch nhân tộc người bọn hắn cũng không có khả năng đứng tại hắc đồng thánh quân bên kia hận không thể tịch thiên dạ lập tức đem hắc đồng thánh quân giết chết ầm ầm Đất dung núi c h u y ể n h á c đồng thánh quân theo sụp đổ quạng mỏ bên trong leo ra trên người hắn k h í tức chấn toàn bộ quạng mỏ đều không ngừng lắc lư núi đá thành đoàn lan xuống lúc này h á c đồng thánh quân không còn có trước đó bá khí cao quý có thể nói vô cùng chật vật sắc mặt tái nhợt trên vả táo nhúng tràm vết máu tịch thiên dạng ư ơ i h á c đồng thánh quân chỉ tịch thiên d ạ run run r à y r à y cơ hổ có chút nói không ra lời vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm giác đối mặt mình không phải một thiếu niên người mà là một con manh thú thở hồng hoang một đầu khủng bố tới cực điểm phảng phất có thể s i n h s i n h nuốt người thượng cổ hồng hoang thú dữ trong nháy mắt kia xuất hiện cảm giác cái kia đột nhiên xuất hiện khí tức đơn giản so huyền bí cổ thôn người trưởng thôn kia lao đầu đều đáng sợ hắc đồng thanh quân ngươi thật không biết sống chết không là lúc nào cũng có người cứu ngươi thực h thiên dạ thản nhiên nói lúc trước tại hắc bạch thần thành bị long thiên nhi ra ra bọn h ắ n ngược như vậy thê thảm hắc đồng thánh quân thế mà đều không nhớ lâu tại cường giả trước mặt không đúng một khi gặp gỡ kẻ yếu lại liền liền ngang ngược cản rỡ đứng lên thuộc về điển hình lấy mạnh h i ế t yếu lấn thiện sợ ác tịch thiên dạ vừa mới cố lực lượng kia không thuộc về ngươi đi hắc đồng thánh quân biểu lộ khó coi hơi hơi tỉnh táo lại tịch thiên dạ một thiếu niên người tuổi tắc không hơn trăm há có thể có cao thâm như vậy tu vi ban đầu ở đấu chiến cung thời điểm còn chỉ là thánh hoàng cảnh bị hắn áp chế gắt gao không có khả năng vẹn vẹn nửa tháng trôi qua hắn liền mạnh mẽ đến tình trạng như thế vừa rồi cái kia cố lực lượng đáng sợ hiển nhiên không thuộc về tịch thiên dạ nói g n không chừng chính là cái kia huyền bí cổ thôn người lưu cho hắn phòng thân đồ vật nhưng phà ngoại vật chỗ có được lực lượng đều không thể có thể dài lâu chỉ có lực lượng của mình mới là căn bản nhất đồ vật bản tọa cũng là muốn n tọa là hắn làm thiên lan di tích bên trong cực hạn tồn tại trên tu hành ngàn năm làm sao có thể liền một thiếu niên đều đánh không lại những người khác nghe hắc đồng thánh quân nói như thế cũng là trong lòng hoảng hốt lần nữa lo lắng hoàn toàn chính xác dựa theo lẽ thường tịch thiên dạ không có khả năng đột nhiên liền mạnh mẽ như thế trước đó tại đấu chiến cung hắn còn bị hắc đồng thánh quân vững vàng áp chế làm sao có thể đột nhiên liền mạnh mẽ đến tận đây nói không chừng thật mượn nhờ cái gì ngoại lực mới như thế trong lúc nhất thời đám người lần nữa khẩn trương lên linh lan nặc nhịn không được gấp xiết chặt nằm đấm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi hắc đồng thánh quân thấy tịch thiên dạ chỉ là chấp tay sau lưng không nói một lời liền cười hắc hắc từ cho là mình đoán chúng tràn đầy hung tàn lần nữa nào h về phía tịch thiên dạng ẩm một tiếng v a n g trầm hát đồng thánh quân lần nữa bay rớt ra ngoài hung hăng đụng ở trên khu mỏ n ắ m quạng mỏ đều ầm ầm và sụp hát đồng thánh quân đầu vóc c h ó n g váng theo quạng mỏ bên trong leo ra vẻ mặt càng thêm tái nhợt nhưng hắn lại không hoảng hốt vẫn như cũ hung ác hướng tịch thiên dạ đánh tới chương năm trăm sáu mươi sáu xinh xinh ngược chết hắn tin tưởng vững chắc tịch thiên dạ không có khả năng có mạnh như vậy khẳng định mượn nhờ ngoại lực mới như thế nếu thuộc về ngoại lực như vậy không có khả năng lâu dài tin tưởng rất nhanh tịch thiên dạ liền sẽ thúc thủ vô sách chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt vê anh ầm ầm ầm ầm ầm h á c đồng thánh quân lần lượt bị tịch thiên dạ đập bay phảng phất phiến một con rệp từ đầu đến cuối tịch thiên dạ đều căn bản không có động một cái chỉ là đứng tại chỗ phiến một tắt một phát mà thôi nhẹ nhõm đạo mạc vô cùng phảng phất căn bản không phải đang chiến đấu mà là tại vui bùa năm lần sáu lần mười lần hát đồng thánh quân lần lượt bị đập bay lần lượt vô cùng chật vật thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm trong cơ thể sinh cơ thế mà bị tịch thiên giả mấy bàn tay sinh sinh phiến đi hơn một nửa so lúc ấy lao thôn trưởng thái hoàng thần lòng quyền tạo thành tổn thương đều càng kinh khủng không có khả năng ta không tin hắc đồng thánh quân rốt cục có chút luôn cuống vài chục lần bị tịch thiên giả hời hợt đập bay hắn đều sắp bị phiến chết tịch thiên giả nhưng như cũ không vội không t r ư m phảng phất vĩnh viễn không có phần cối vĩnh viễn nhìn không thấy sâu cạn cuốn vọng hắc đồng thánh quân lúc này cũng thấy có chút không đúng theo trong đống loạn thạch đứng lên về sau cũng không dám lại tùy tiện tiến lên đến mức những người khác thì từng cái sớm đã trợn mắt hốt mồm con mắt nhìn tịch thiên giả kinh động như gặp thiên nhân mạnh thật quá mạnh căn bản chính là vượt qua lẽ thường không thể nào hiểu được mạnh mẽ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn hắc đồng thánh quân h ắ n mặc dù cũng không nói gì nhưng biểu lộ lại cùng lúc trước hắc đồng thánh quân không hề khác gì nhau như cùng ở tại t r e o đùa một con đáng thương chuột chỉ bất quá hắc đồng thánh quân trở thành cái kia bị t r e o đùa người tịch thiên dạ ngươi điên rồi bản tọa nhận thua bất quá ngươi chớ đắc ý một ngày nào đó bản tọa hội cả gốc lẫn lai toàn bộ đều tìm trở về hát đồng thánh quân lau vết máu ở khoe miệng hung tợn nhìn tịch thiên dạ hắn đã thừa nhận tịch thiên dạ so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thâm bất khả chắc chính mình muốn giết hắn cơ bản rất không có khả năng lớn hơn nữa cựu hận giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bông xuống hát đồng thánh quân kìm nén một cỗ khuất nhục vớt xuống vài câu ngoan thoại quay người liền chuẩn bị rời đi không cách nào giết chết tịch thiên dạ tiếp tục lưu lại đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì không bằng trước hướng thí luyện tri địa khu vực khác tìm kiếm cơ duyên tạo hóa làm bản thân mạnh lên về sau lại nghĩ đến làm sao đi báo thủ h á c đồng thánh quân ngươi nói đến là đến nói đi là đi không khỏi cũng quá mức tùy ý a tịch thiên dạ thấy h á c đồng thánh quân vô vô cái mông thế mà chuẩn bị xoay người rời đi có chút buồn cười nói hát đồng thánh quân nghe vậy bước chân dừng lại xoay người lại mặt không thay đổi nhìn về phía tịch thiên dạng thế nào ngươi hẳn là muốn giữ lại bản tọa hay sao hát đồng thánh quân lạnh lùng nói bằng không thì đâu tịch thiên dạ thản nhiên nói ha ha hát đồng thánh quân nghe vậy đ ỗ n g nhiên cười lên ha h a trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường nói tịch thiên dạng ngươi không khỏi quá mức tự cho là đúng bản tọa muốn đi ai có thể lưu được huống chi tại thí luyện c h i địa bản tọa chỉ cần bay vào hư không ngươi liền không có bất kỳ biện pháp nào tịch thiên dạ mặc dù rất mạnh hắn thừa nhận so với hắn đều mạnh hơn nhưng muốn giết hắn lại là nằm mơ hắn chính là đại thánh hoàng cảnh tồn tại nếu là một lòng chạy trốn cơ bản không có khả năng bị người giết chết dù cho tịch thiên dạ thật sự có giết chết năng lực của hắn nhưng tại thí luyện chi điệu bên trong cũng không có khả năng bởi vì hắn chỉ cần trốn vào trong hư không có thí luyện chi điệu đặc thù bảo vệ môi trường dù ai cũng không cách nào giết hắn h á c đồng thánh quân khinh thường lớn cười vài tiếng về sau liền không tiếp tục để ý tịch thiên d ạ n quay người lưu cho tịch thiên dạ một cái bóng lưng liền chuẩn bị nên ngang rời đi dù cho chiến bại nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn cao ngạo rời đi làm một cái cực hạn tồn tại hắn có tư cách phép lối những người khác thấy h á c đồng thánh quân chiến bại rời đi r ồ n r ậ p nhẹ nhàng thở ra trong mắt tràn đầy may mắn cùng sống sót sau tai nạn vui sướng bọn hắn tự nhiên không hy vọng tịch thiên giả có thể giết chết hắc đồng thánh quân có thể đem hắc đồng thánh quân cưỡng chế di rời vẫn như cũ thuộc về vạn hạnh trong bất hạnh nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn lại là phát sinh ta không để cho ngươi đi ngươi có thể đi ra ngoài một bước tịch thiên giả thân ảnh đã biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn ở hắc đồng thánh quân trước mặt phảng phất kiểu thuấn di thậm chí không nhìn thấy hắn di động q u y tích sau một khắc một cỗ chân chính kinh thiên động địa khí tức từ trên người tịch thiên dạ bùng nổ khí tức kia trí cao trí đại uyên thâm như biển như là mười vạn tòa hải dương giữa trời rơi đ ợ p toàn bộ quặng mỏ khu cỡ nhỏ lục địa đều đang l ắ c lư phảng phất động đất cấp mười hai đ ộ kích những cái kia đứng tại trên mặt đất là đám thanh niên từng cái tả diêu hữu hoảng suýt nữa có chút đứng không vững tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn về phía tịch thiên dạ nhìn về phía cái kia đạo như là thần linh thân ảnh lực lượng một người thế mà dung chuyển toàn bộ cỡ nhỏ lục địa tu vi gì có thể khủng bố đến tình trạng như thế như thế hình ảnh đơn giản nằm mơ đều ngộng không đến thời khắc này tịch thiên dạ đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung hát đồng thánh quân thân thể cứng đờ đ ỗ n g nhiên đứng ở tại chỗ trên mặt cái kia cồn vọng phách lối biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa một cô hoảng sợ cảm xúc không bị khống chế từ nội tâm dẫn đến nhìn lên trước mắt như là thần chỉ thiếu niên hắn cảm giác mình nhỏ bé như cùng một con kiến tịch h thiên dạ k h o e môi treo nghiền n g â m nụ cười một cước hung hăng đ ặ t xuống v à anh dưới chân hắn không gian trong nháy mắt hóa thành hắc ám phảng phất bị nhân s i n h s i n h đạp vỡ không gian một cái phương viên mười trượng chỗ trống xuất hiện trên bầu trời cái kia hắc ám trống giống trung tâm đúng là hắc đồng thánh quân vị trí không hắc đồng thánh quân trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn dốc cạn cả đáy gầm rú điên cuồng vật lộn y đổ theo cái kia hát cám chống rông bên trong tránh ra nhưng đến muộn tại hát cám không trong đ ộ n g hắn bất lực dù cho một ngón tay đều động đậy không được ánh mắt hắn bên trong hoảng sợ tới cực điểm loại kia chỉ có thể nhìn chính mình từng chút một tử vong tuyệt vọng không có người đã trải qua mãi mãi cũng không thể nào hiểu được tha mạng van cầu ngươi t h a cho ta đi cứu mạng hát đồng thánh quân tràn đầy cầu khẩn nhìn tịch thiên dạ n g nếu không phải không cách nào động đậy sợ l à hận không thể trực tiếp quỳ xuống đến cho tịch thiên dạ dập đầu tịch thiên dạ chấp tay sau lưng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc trên mặt đất linh lan nặc cùng linh thiên điêu đám người toàn bộ đều không rét mà run thân thể cứng ắ c trong mắt tràn đầy sợ hãi hắc đồng thánh quân quá thảm rồi cái kia hắc cám c h ố n g rông không sẽ lập tức đem hắc đồng thánh quân thốn p h ệ thường chút một nhìn xem mình bị hắc cám nuốt vào đó là cái gì cảm giác cùng tâm hồn tra tấn so sánh thống khổ xa xa so trên nhục thể lớn chỉ thấy hắc gám trống rông bên trong hắc đồng thánh quân chân bị từng chút một thôn p h ệ sau đó chân sau đó bờ ngông sau đó phân bụng bộ ngực cuối cùng hắc đồng thánh quân hoàn toàn biến mất trong bóng đêm cũng không còn cách nào trên thế gian tìm tới liên quan tới hắn một điểm dấu vết chỉ có giữa thiên địa vẫn như cũ quanh quần hắc đồng thánh quân kêu thê lương thảm thiết tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ ts mới có hai c chương năm trăm sáu mươi bảy anh thai tố linh hoa linh thiên điêu đám người cả đám đều câm như hến nhìn tịch thiên dạ tầm mắt như cùng ở tại xem một cái ma quỷ hắc bạch thần thành cực hạn tồn tại một đ ờ i vô thượng thánh quân thế mà bị tịch thiên dạ s i n h s i n h giết chết mà lại hoàn toàn bị ngược sát tất cả mọi người không cách nào quên hắc đồng thánh quân cuối cùng một khắc này tử vong cùng hoảng sợ giết chết hắc đồng thánh quân về sau tịch thiên dạ cũng không nói gì xoay người rời đi linh lan nặc nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong mắt chỉ có thật sâu rung động cùng phức tạp trong thời gian kế tiếp tịch thiên dạ không ngừng xuyên qua tại thí luyện chi địa các ngõ ngách thí luyện chi địa bên trong cỡ nhỏ lục địa mặc dù không ít nhưng chưa hẳn đều có thể có tịch thiên dạ để ý bảo vật mà lại một chút đặc biệt nguy hiểm cỡ nhỏ lục địa bên trong dù cho có hấp dẫn tịch thiên dạ bảo vật hắn cũng chỉ có thể trốn bước không dám xâm nhập quá sâu mặc dù tịch thiên dạ có thể tự do tại thí luyện chi địa bên trong đi lại nhưng lấy được lấy bảo vật hiệu suất nhưng không có người khác trong tưởng tượng nhanh như vậy đương nhiên nếu bàn về đạt được bảo vật số lượng sợ là không ai có thể cùng tịch thiên dạ so sánh cùng những người khác khác biệt chính là thiên lan di tích bên trong sinh linh càng coi trọng tại thời đại thượng cổ truyền thừa cùng bí thuật một khi tìm tới chính mình chủng tộc thượng cổ truyền thừa sợ là liền sẽ trực tiếp dừng lại dốc lòng tu luyện ngồi xuống khả năng liền là thời gian một tháng nhưng tịch thiên dạ thì lại khác những cái được gọi là thái hoang thượng cổ truyền thừa hắn tự nhiên không để vào mắt hắn chỉ có một cái mục đích cái kia chính là không ngừng mà siêu tập tài nguyên tu luyện những cái kia nơi truyền thừa cơ bản đều là trực tiếp n ẹ qua cơ bản không đi thời gian vội vàng một tháng sau tịch thiên dạ dừng lại tại thí luyện chi điệu bên trong đi khắp dựa theo ước định quay người đi tới điểm cuối cùng đại lục điểm cuối cùng đại lục phần cuối chính là đi tới thiên lan thần cung lối vào thí luyện chi đ ị a bảo vật lại nhiều sợ là cũng không bằng thiên lan thần cung bên trong từng chút một bởi vì thiên lan thần cung mới là toàn bộ thiên lan thần tông chân chính nhất hạch tâm chi đ ị a đến mức thi luyện chi đ ị a chỉ bất quá chỉ là một cái tạm thời chấp vá đi ra thượng cổ di tích mà thôi đi tới điểm cuối cùng đại lục con đường tương đương bằng thẳng không có bất kỳ cái gì gây khó dễ bất kỳ người nào đều có thể đi tới ngày thứ hai tịch thiên dạ liền bước lên điểm cuối cùng đại lục đất hai đứng tại toàn bộ thí luyện tri địa phần cuối hắn ngừng đầu phía trên ngàn trượng chỗ phảng phất chính là thiên lan thần cung gần trong găng tấc n g ư ờ i vươn tay ra có lẽ đều có thể đụng chạm đến đương nhiên đây chẳng qua là ảo giác mà thôi cái k i a thiên lan thần cung mặt ngoài ngay tại trước mắt của ngươi nhưng trên thực tế lại tại một không gian khác bên trong nếu như như người bình thường đi lại người vĩnh viễn đều khó có khả năng theo thí luyện c h i điệu đi lại đến thiên lan thần cung t h í c h thiên dạ không là cái thứ nhất đi vào điểm cuối cùng đại lục người lúc này điểm cuối cùng đại lục ở bên trên có không ít sinh linh thân ảnh rất nhiều vừa người tới toàn bộ đều ngẩng đầu tầm mắt rung động nhìn cựu thiên tri thượng cái kia thiên lan thần cung quá mức rung động lòng người trước kia tại hắc bạch thần thành thời điểm ngẩng đầu lên chỉ có thể mơ hồ trông thấy một điểm cai bóng chưa bao giờ có một khắc bọn hắn khoảng cách thần linh trong truyền thuyết chỗ cư trụ như thế gần tịch thiên dạ tại điểm cuối cùng đại lục ở bên trên đi lại phàng p h ấ t xúc địa thành thốn một bước trăm dặm rất nhanh liền đi vào một tòa khổng lồ trong sơn cốc trong sơn cốc có không ít người đến đây điểm cuối cùng đại lục sinh linh chỉ cần hơi cảm ứng liền có thể biết được tất cả mọi người cơ hồ đều tụ tập ở đây ở giữa sơn cốc có một cái tạm thời lập nên phiên trợ phiên trợ bên trong đám người phun trào không hàng người ở nơi bán giao ít ở đó bày quẩy d ị mua mua cái kia phiên chợ mặc dù đơn sơ nhưng quy cách sợ là toàn bộ thiên lan di tích bên trong cao nhất dù sao theo thí luyện chi địa bên trong lấy được bảo vật cơ bản đều rất bất phàm phiên trợ bên trong tùy tiện một kiện v ứ t trên mặt đất mua bán bảo vật sợ là đều không tầm thường cái đó là thịch thiên dạ n g hắn rốt cục xuất hiện nghe nói hắn có thể tại thí luyện chi điệu bên trong tự do đi lại rất nhiều loại tộc đều tại chính mình di tích bên trong nhìn thấy thân ảnh của hắn thế mà có thể đi tới hết t h ể chủng tộc thượng cổ di tích thăm dò thật là khiến người hâm mộ sợ là ai đều không có hắn lấy được bảo vật nhiều a tịch thiên dạ xuất hiện tại phiên chợ bên trong dẫn tới không nhỏ hành động cơ hồ đi ngang qua người tầm mắt đều sẽ theo bản năng nhìn hắn tại thí luyện chi địa bên trong đám người chỉ có thể bị động đi lại cho nên tin tức lưu thông hết sức không tiện nhưng ở điểm cuối cùng trong đại lục tất cả mọi người sẽ đến này liên quan tới thí luyện chi địa bên trong tin tức tự nhiên toàn bộ đều sẽ hội tụ tới tịch thiên dạ đi tới không qua ít chủng tộc khác tổ địa gặp thường thấy chủng tộc khác người tin tức liên quan tới hắn tự nhiên nhiều nhất mà lại hắn đạt được một ít gì bảo vật rất nhiều người đều truyền ra ngoài t ỷ như thánh tổ tinh huyết t ỷ như thâm lam trọng đồng t ỷ như khô hải băng t h ủ y ngọc bất luận một cái nào đều là tuyệt thế vô song kinh thế trí bảo trên đường đi tất cả mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt đều là ước ao ghen tị thậm chí có ít người trong mắt tham lam đều không thể che giấu đi dù sao trong mắt tất cả mọi người tịch thiên dạ đã trở thành một cái di động bà khố đồ đan độn nắm con mắt thu hồi lại đừng xem ngươi hẳn là muốn chết hay sao hắc đồng thánh quân đều chết trong tay tịch thiên dạ ngươi nếu là trêu chọc đến hắn ai cũng cứu không được ngươi một cái ngân sĩ thần tộc thanh niên nắm đồng bạn của mình kéo qua một bên không cho hắn tiếp tục xem hướng tịch thiên dạ dù cho tịch thiên dạ trên người bảo vật lại nhiều cái kia cũng không phải bọn hắn có thể mơ ước cực hạn tồn tại đều có thể bị giết chết toàn bộ thiên lan di tích ai có thể làm gì được tịch thiên dạ tịch thiên dạ tại quạng mỏ khu giết chết hắc đồng thánh quân tin tức sớm đã tại điểm cuối cùng đại lục chạy truyền ra ngoài lúc trước mắt thấy tịch thiên dạ giết chết hắc đồng thánh quân thần mạch nhân tộc thanh niên không ít không có khả năng toàn bộ đều vì tịch thiên dạ giữ bí mật tin tức này vừa chuyển tới toàn bộ điểm cuối cùng đại lục đều vì này mà kinh ngạc nếu không phải liên tục xác nhận hắc đồng thánh quân đã bị giết căn bản cũng không có người tin tưởng bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi vì thế nghe nói hắc bạch thành chủ đều bị triệt để kinh động triệu tập hắc bạch thần thành những thế lực kia chuyên cửa mở một cái hội nghị khẩn cấp tịch thiên dạ xuất hiện dẫn đến phiên chợ bên trong rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn căn bản vô tâm giao dịch tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không q u ả n những người khác ý tưởng gì cùng tầm mắt căn bản không bị ảnh hưởng thoải mái nhàn nhã tại phiên chợ bên trong đi dạo đột nhiên hắn bước chân dừng lại tầm mắt nhìn về phía tập hợp trung tâm thành phố một cái tạm thời lập nên đài cao nơi đó có rất nhiều người hiển nhiên có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn anh thai tố linh hoa tịch thiên dạ ánh mắt ngưng lại tầm mắt xuyên qua hư không rơi vào cái kia trên đài cao một đoá khiết trắng như ngọc tản ra thần thánh khí tức trên đoá hoa anh thai tố linh hoa thái hoang trong thế giới lại có vật này tồn tại nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm kiếm được một đoá có thể tái tạo linh hồn thiên tài địa bảo nhưng không ngờ nhanh như vậy liền xuất hiện nhưng này đoá anh thai tố linh hoa hiển nhiên không phải hắn một người người cảm thấy hứng thú toàn bộ phiên trợ phần lớn người đều quay quanh tại cái kia đài cao trước mặt chương năm t r ư ơ i tám thần cung cửa chính cái kia tòa đài cao chính là mấy đại thần tộc liên hợp lập nên tạm thời bàn đấu giá chỉ có một ít phẩm cấp cao bảo vật mới có tư cách thả tại trên đài đấu giá mặt đấu giá bình thường bảo vật đều không có vào vây tư cách cũng là vì cái gì cái kia tỏa bên trên đài cao vây quanh nhiều người như vậy rất nhiều kỳ thật đều không phải là vì bảo vật tiến đến thuần túy chỉ là vì xem náo nhiệt m à t h ô i tịch thiên dạ một đường thông suốt đi vào trước đài cao cái kêu đó anh thai tố linh hoa đang ở hưởng hực khí thế đấu giá lấy lẫn nhau kêu ra rất nhiều người cạnh tranh tương đương kịch liệt mặc dù cái k i a bao nhiêu thần kỳ đoá hoa lần thứ nhất tại thiên lan di tích bên trong xuất hiện nhưng phía trên tản r a thuần túy tự nhiên linh hồn năng lượng lại vô cùng hấp dẫn lấy những cái kia thiên lan chủng tộc mọi người đều biết năng lượng tu vi tốt tu luyện nhưng linh hồn lại vô cùng khó khăn linh hồn loại thánh dược luôn luôn đều là vô cùng chân q u ý cùng khan hiếm bảo vật tịch thiên dạ sau khi xuất hiện hắn rất thẳng thắn trực tiếp nắm giá đấu giá đi lên gấp bội có người tiếp tục cạnh tranh hắn liền tiếp tục gấp b ộ i không có cái gì cân nhắc được mất có thể nói kêu giá phương thức đơn giản thô sơ giản lược thô bạo phách lối tới cực điểm vì cái gì bởi vì có tiền mà lại anh thai tố linh hoa hoàn toàn chính xác có cái kia giá trị tất cả mọi người bị tịch thiên giả kêu giá phương thức khiếp sợ ở từng cái trận mắt hốc mồm nhìn hắn như thế kêu giá người khác làm sao cùng hắn cạnh tranh có người kim diễm linh tộc người thử lại hướng lên gọi một tay cạnh tranh giá đã đột phá chân trời kết quả thịt thiên dạ không chút do dự lần nữa gấp b ộ i toàn t r ư ờ n g khiếp sợ thịt thiên dạ điên rồi điên cuồng như vậy kêu giá ai dám cùng ngươi hắn cạnh tranh mà lại cái kêu đoá linh hồn loại thánh vật mặc dù chân quý nhưng không đáng nhiều như vậy a không các ngươi đều lý giải sai không phải cái kêu đoá linh hồn loại thánh vật có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy mà là tịch thiên dạ có tiền tùy hứng toàn bộ phiên chợ đều bị tịch thiên dạ thô lỗ cạnh tranh phương thức h ù sợ ai cũng không dám tiếp tục hướng xuống cạnh tranh xuống bởi vì cạnh tranh giá cả đã vượt qua tất cả mọi người phạm vi chịu đựng sau cùng anh thai tố linh hoa bị tịch thiên dạ đoạt được tịch thiên dạ mỉm cười thế mà vẹn vẹn dùng tiền liền có thể lấy tới một đoá anh thai tố linh hoa hảo vận không sai mua được anh thai tố linh hoa về sau tịch thiên giả tiếp tục tại phiên chợ bên trong đi dạo những cái kia toàn bộ đều theo thí luyện c h i địa bên trong có được vật phẩm có không ít đều đối tịch thiên giả có tác dụng dĩ nhiên so ra mà vượt anh thai tố linh hoa lại là cơ bản không có không phải tu tiên giả căn bản không biết được anh thai tố linh hoa giá trị đang chuẩn bị đột phá làm nguyên anh kỳ trước đó đạt được một g ố c anh thai tố linh hoa thành công xác suất sẽ để cao ba thành trở lên tịch thiên g i muốn tu thành hỗn độn nguyên anh vốn là khó khăn chuẩn bị đột phá tài nguyên tự nhiên càng phong phú càng mạnh ba ngày sau tất cả mọi người tụ tập trước khi đến thiên lan thần cung không gian đường hầm trước mặt trừ một chút tại thí luyện chi địa xảy ra bất chắc mà chết người những người khác toàn bộ đều tại đây tất cả mọi người đại khái chia làm hai nhóm h ắ c bạch thành chủ bọn hắn một nhóm tịch thiên dạ bọn hắn một nhóm hai nhóm người phân biệt rõ ràng không liên quan tới nhau những cái kia theo tịch thiên dạ trong tay mua được danh ngạch người toàn bộ đều trở về đến hắc bạch thành chủ phía bên nào dù sao cùng tịch thiên dạ so sánh bọn hắn càng thêm tín nhiệm hắc bạch thành chủ tịch thiên dạ lên đường đi hắc bạch thành chủ nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có chút phức tạp từ khi biết được hắc đồng thánh quân chết trong tay tịch thiên dạ mà lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng dưới tình huống bị s i n h s i n h ngược s á t về sau hắn liền cũng không dám lại xem thường cái này thiên lan thần tử có thể trở thành thiên lan thần tử người quả nhiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm bất p h ẳ m mặt khác thiên lan di tích bên trong nhân vọng lấy tịch thiên dạ tầm mắt cũng là tràn đầy kiến kỵ ban đầu ở q u ạ n g mỏ khu thần mạch trong nhân tộc có người nắm tịch thiên dạ cùng hắc đồng thánh quân chiến đấu hình ảnh thu tại trí nhớ bảo châu bên trong cho nên trong bọn họ rất nhiều người đều quan sát qua ngay lúc đó chiến đấu hình ảnh thời khắc này tịch thiên dạ trong lòng mọi người hiển nhiên đã trở thành một cái tương đương đáng sợ không thể t r e o chọc kinh khủng tồn tại tịch thiên dạ nhàn nhạt lườm những người kia liếp mắt cái thứ nhất dậm chân mà ra hướng đi cái kia ưu ám không gian đường hầm chủ nhân ta tới trước man cổ sơn thân hình cao lớn ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt chỉ là một cái không gian đường hầm mà thôi không có nguy hiểm gì tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu không khỏi man cổ sơn nhiều lời thân ảnh lóe lên liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã chui vào không gian đường hầm chỗ sâu không thấy tăm hơi man cổ sơn cùng tịch thiên giạ những hộ vệ khác thấy này đuổi bước lên phía trước theo sát phía sau nhìn thấy tịch thiên giạ cùng hộ vệ của hắn đều bước vào không gian đường hầm về sau những hắc bạch thần thành đó nhân tài yên lòng bước vào không gian đường hầm rất nhanh từng cái người liền biến mất tại không gian trong đường hầm trời cao mê nhạc sáng sủa v ă n lý tịch thiên giạ xuất hiện tại một tòa cổ xưa trang nghiêm thần cung trước cái kia thần cung chiếu sáng rạng rỡ tản ra vô tận hào quang dù cho cách xa nhau mấy chục vạn năm phảng phất cũng không cách nào che giấu nó đã từng rực rỡ cùng vinh quang lao thôn trưởng long lịch hải man thiên y đám người đứng tại sau lưng của hắn tầm mắt rung động nhìn tòa kia tuyệt thế thần cung cảm xúc kích động nhất của thôn lão thôn trưởng đã quỳ trên mặt đất mặt hướng thiên lan thần cung rất cung kính lê bái làm ngăn cách không có trải qua quá phức tạp sinh hoạt cổ thôn người bọn hắn đối thiên lan thần tông cực kỳ có nhất lấy lòng trung thành thiên lan thần tử thỉnh mở ra thần cung chi môn đi hắc bạch thành chủ đứng tại tịch thiên giả sau lưng sắc mặt nghiêm túc nói theo thượng cổ đến nay nơi đây chính là thế giới thang trời phần cuối không ai có thể bước vào thiên lan thần cung bên trong chỉ cần sau này thiên lan thần đồ xuất hiện bọn hắn mới tìm được một tia hy vọng trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt cuối cùng đem thiên lan thần đồ tập hợp nói trong lòng không xúc động tự nhiên là giả nói không chừng tại thiên lan thần cung bên trong thật có thể tìm tới cải biến thiên lan di tích vận mệnh lực lượng tất cả mọi người nhìn về phía thịt thiên dạ tầm mắt nóng rực mà khẩn trương hiển nhiên tất cả mọi người đang đợi một khắc cuối cùng đến các ngươi thật hy vọng ta nắm thiên lan thần cung đại môn mở ra thịt thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói có ý tứ gì hắc bạch thành chủ hơi khẽ c a o mày những người khác cũng là nhìn về phía thịt thiên dạ chuyện cho tới bây giờ Thích thiên dạ lời này hiển nhiên trong lời nói có hàm ý nếu như ta đoán không sai thiên lan thần cung cửa chính có lẽ không thể mở ra nếu không toàn bộ thiên lan di tích đều sẽ có thai hỏa ngập đầu thích thiên dạ thản nhiên nói đám người nghe vậy toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau thiên lan thần cung chính là thượng cổ thiên lan thần tông thánh địa cùng bọn hắn thiên lan di tích sinh linh co thiên ti vạn lũ quan hệ mở ra môn này chính là trước tiên cần phải tổ truyền nhận cùng ban cho thời điểm vì sao lại có thai hỏa ngập đầu tịch thiên dạ ngươi chớ nói chuyện giật gân hầu nôn luận ngữ ngươi hẳn là đổi ý đi ý đồ một người độc chiếm thiên lan thần cung tạo hóa dù sao mở ra thiên lan thần cung phù lệnh ở trên người của ngươi ngươi giả ý gạt chúng ta rời đi hẳn là chuẩn bị chính mình vụn trộm đi tới lời vừa nói ra tất cả mọi người tầm mắt hoài nghi nhìn tịch thiên dạ bọn hắn chờ mong thiên lan thần cung đã thật lâu lúc này sao lại tùy tiện nói từ bỏ liền từ bỏ chương năm trăm sáu mươi chín thiên cổ âm mưu ta xem tịch thiên dạ liền là hối hận không định mang bọn ta cùng một chỗ đi tới thần cung cái gì sẽ có thai h ỏ a ngập đầu căn bản chính là lời nói vô căn cứ liền l à chính là tịch thiên dạ không có chúng ta hắc bạch thần thành cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ ngươi cũng không có khả năng đạt được hoàn chỉnh phụ lệnh bây giờ bị ngươi thành công liền nghĩ ta ma g i ế t lửa sao trách cứ cùng tiếng mắng chửi không ngừng trong đám người vang lên liên quan đến cùng thiên lan thần cung bên trong đại tạo hóa lúc này đám người cũng không đoái hoài tới đi e ngại tịch thiên dạ n g thân t ử điện hạ tình huống như thế nào cổ thôn người cùng long nhân tộc đám người cũng là tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía tịch thiên dạ n g thân t ử điện hạ hẳn là ngươi biết được cái gì long lịch hải hơi khẽ cau mày kỳ thật làm thiên lan di tích sinh linh căn bản cũng không tin tưởng thiên lan thần cung hội cho bọn hắn mang đến thái họa dù sao thiên lan thần cung c ó thể nói bên trên bọn hắn tổ địa không thể lại ác ý tổn thương thiên lan thần tông hậu duệ húng chi nếu là có nguy hiểm lúc trước thiên lan thần tông sao lại lưu lại thiên lan thần đồ cho bọn hắn tịch thiên dạ l ư ờ m tất cả mọi người l ư ớ t mắt thấy mọi người đều một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn hắn khẽ cười cười cũng không nói gì chỉ là ngón tay búng một cái một đạo lưu quang theo trong lòng bàn tay hắn bên trong bay ra hóa thành một cái huyền diệu khó lường phù văn trôi nổi ở trước mặt của hán đúng là cái viên kia từ thiên lan thần đồ châu ngưng tụ mà thành phù lệnh huyền bí phù lệnh tản ra thần thánh hạo nhiên ánh sáng như là thần chỉ lâm trần một cách tự nhiên tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại một cỗ giày nặng huy áp đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi không tin ta đây cũng không có cách nào bất luận cái gì hậu quả đều từ chính các ngươi gánh chịu thích thiên dạ thản nhiên nói cùng lúc đó hắn vung tay lên cái viên kia phù lệnh liền bắn ra vọt tới thiên lan thần cung cửa chính tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ n g thấy tên kia có thể mở ra thiên lan thần cung phù lệnh triệt để bay sau khi ra ngoài r ồ n dập nhẹ nhàng thở ra từng cái tầm mắt cực nóng nhìn thiên lan thần cung cảm xúc vô cùng kích động ầm ầm cái viên kia phù lệnh xuất hiện tại thiên lan thần cung trước cổng chính về sau liền đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra một cỗ sáng trói vô cùng ánh sáng quan g mang kia rực rỡ vô hạn trí cao trí thượng thần thánh k h í tức nồng đậm tới cực điểm trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu có lẽ chỉ có thần linh mới có như thế khí tức đi thượng cổ c h i thần chỉ quả nhiên chính là không thể tưởng tượng nổi c h i tồn tại mấy đứa tầm tuổi chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng vọng hắc bạch thành chủ trong mắt tràn đầy cảm thán cái kia cố thần thánh lực lượng một cách tự nhiên liền sẽ để người vui lòng phục tùng dù cho chỉ là mảy may đều không thể địch nổi cái gọi là thần lực chỉ sợ đã là như thế đi nhưng mà đang ở tất cả mọi người tại cảm khái thần linh lực lượng lượng thần kỳ thời điểm đột nhiên xuất hiện một màn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lệnh tất cả mọi người đều có chút bất ngờ chỉ thấy cái kia phù lệnh vừa mới phóng xuất ra sáng trói ánh sáng thần thánh thiên lan thần cung trên cửa chính liền đ ỗ n g nhiên bắn ra một tia sáng trắng đụng vào phù lệnh phía trên trực tiếp đem đoàn kia ánh sáng thần thánh đánh sụp t liên diệt cái gì đám người triệt để mắt t r ợ n tròn đơn giản không thể tin được một màn trước mắt thiên lan thần cung nắm phù lệnh hủy cái kia thiên lan thần đồ chỗ ngưng tụ mà thành phù lệnh không phải mở ra thiên lan thần cung chìa khóa sao tại sao lại bị thiên lan thần cung phá hủy đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho mọi người đều biểu lộ kịch biến căn bản là không tưởng tượng nổi hội có như thế tình huống phát sinh tịch thiên dạ chấp tay sau lưng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc phảng phất sớm liền hiểu cái n bản không có bất luận bất có c gì ngoài ý muốn. Thiên dạ, tình huống Ngươi tình muốn. thiên như nào? phải ý Tịch thế có hay dạ, kia h ô n g b ế t Thành cái、gì? Hác Bạch thành Chủ đông nhiên gì? đông nhìn h về p í thiên ị c t h dạ, biểu lan ộ trong mắt tương trọng, Thành tự thêm phút thức thích so nháy đương ngưng trọ, làm Hác Bạch thành chủ người, tự nhiên、so、những người khác càng thêm nhạy cảm, giờ phút này đã ý thức được không giờ Hác Bạch Chủ khác hợp. làm cảm, được đã Cái i k ý t h i ê lan thần đồ c h âu ngưng tụ mà thành phù lệnh sẽ bị thiên lan thần cung phá hủy hết sức hiển nhiên cái kia căn bản cũng không phải là mở ra thiên lan thần cung chìa khóa nếu không sao lại bị thiên lan thần cung công kích nếu thiên lan thần đồ không phải mở ra thiên lan thần cung chìa khóa như vậy sự xuất hiện của nó cùng tồn tại ý nghĩa vậy thì có chút ý vị sâu xa ta biết được đã nói cho các ngươi biết chỉ là các ngươi không tin mà thôi t h í c h thiên dạ thản như nói ầm ầm đang ở tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm thiên lan thần cung trước cổng chính bỗng nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang chỉ thấy cái kia thiên lan thần đồ biến thành phu văn thế mà không có bị thiên lan thần cung phá hủy ngược lại vẫn như cũ vững vàng trôi nổi trên hư không đ ỗ n g nhiên tản mát ra một cỗ kinh người vô cùng năng lượng khí tức chỉ bất quá cái kia năng lượng không còn thần thánh cũng không còn như có như không dương c ư ờ n g ngược lại âm u b ă n g lãnh tĩnh mịch ha cám nó phảng phất đại biểu cho thế gian nhất mặt trái âm u nhất bộ phận vừa xuất hiện liền đem toàn bộ thiên lan thần cung đều bao phủ lại điên cuồng ăn mòn cùng ăn mòn thiên lan thần cung trên quảng trường đám người từng cái thân thể cứng ngắc huyết dịch băng lãnh phảng phất sắp đông kết tại cái kia kinh khủng hắc cám lực lượng trước mặt tất cả mọi người bị ép nằm d ạ p trên mặt đất nằm d ạ p trên mặt đất trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi phảng phất trên mặt đất con kiến bị c ử u thiên tri thượng thần long nhìn chăm chú thuộc trên bất Toàn trên trường, tịch thiên một tay tĩnh. sinh mệnh bách, không kháng pháp. chỉ như như chấp như bình quảng sau biểu độ bộ lộ cấp căn cũng có cự có cũ cũ cũ mạc cùng về vẫn vững, vẫn vẫn biện người bên bản nào đứng lưng, đạm áp kỳ dạ xuất hiện như thế tình huống hắn không có chút nào ngoài ý muốn cho là hắn đã sớm phát giác vấn đề nguyên bản hắn liền không hiểu la là mị làm gì sảng khoái như vậy nắm thiên lan thần đồ cho hắn mặc dù giữa bọn hắn có một điểm quan hệ cá nhân có một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nhưng dùng lam mị tính cách một điểm tài nguyên tu luyện đều muốn cùng hắn đ o ạ n nếu như thiên lan thần đồ thật lại là cái gì đại cơ duyên tạo hóa sao lại sảng khoái như vậy liền toàn bộ cho hắn đương nhiên tại không có đạt được cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ trước đó hắn chỉ là hoài nghi mà thôi còn không có phát hiện vấn đề sau này khi lấy được cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ sáu tấm thiên lan thần đồ d u n g hợp trong n g á y mắt hắn mới phát hiện vấn đề thiên lan thần đồ căn bản cũng không phải là thượng cổ thiên lan thần tông lưu lại bảo vật hắn thậm chí cùng thiên lan thần tông không có bất cứ quan hệ nào chân chính chế tạo thiên lan thần đồ người đến từ thượng cổ ma tộc hắc bạch thành chủ trước đó liền đứng sau lưng tịch thiên dạ bất quá hắn lúc này đã nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy cố gắng ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy tịch thiên dạ góp chân t h i ê n dạ người vì cái gì không ngăn cản vì cái gì hắc bạch thành chủ đem hết toàn lực đều không có ngẩng đầu lên hắn mặt sát mặt đất trong thanh âm tràn đầy run dậy cùng hối hận tại cái kia kinh khủng hắc ám lực lượng trước mặt hắn động đậy một thoáng đều vô cùng gian nan giờ này k h ắ c này hắn sao lại không ý thức được bọn hắn dẫn xuất đại họa mà lại thuộc về đầy trời đại họa kẻ ngu xuẩn đến đâu lúc này đều khó có khả năng không biết được cái kia thiên lan thần đồ truyền thuyết căn bản chính là giả cái gọi là thiên lan thần t à n g chỉ là một cái lựa gạt bọn hắn mấy chục vạn năm hoang nôn mà thôi mười mấy vạn năm bên trong bọn hắn đều bị hoang nôn che đậy tại trống bên trong t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ma thần xuất thế bọn hắn chỗ mong đợi thiên lan thần đ ổ thế mà chỉ là thượng cổ ma tộc một cái âm mưu hắc bạch thành chủ trong mắt tràn đầy thê lương cùng cười thảm một cái thượng cổ ma tộc dự mưu mười mấy vạn năm âm mưu một khi thành công hậu quả nghiêm trọng đến mức nào căn bản là không có cách tưởng tượng tịch thiên dạ l ư ờ m hắc bạch thành chủ liếp mắt cười lạnh nói ngăn cản các n g ư ờ i toàn bộ các ngươi đều bị lợi ích che đậy con mắt ta như thế nào ngăn cản các n g ư ờ i ta hắc bạch thành chủ không nói gì trong lòng chỉ có vô tận hối hận h á n biết rõ nếu như không đến cuối cùng một k h ắ c không có người sẽ tin tưởng tịch thiên dạ chỉ là hiện tại lại đến hối hận thì có ích lợi gì đâu ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp thiên lan thần cung hy vọng có bổ cứu cơ hội nhưng mà cái kia thiên lan thần đồ biến thành phù văn quá mức khủng bố phảng phất thật một tôn thần linh đứng ở đằng kia bọn hắn động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn như thế nào đi bổ cứu không chỉ có hắc bạch t h à n h chủ những người khác trong lòng cũng là một trận lạnh b ư ớ c tràn đầy hoảng sợ nhìn đằng trước chỉ thấy cái kia cao cao tại thượng thiên lan thần cung đã bị cái kia cô hắc cám lực lượng ăn mòn ánh sáng ảm đạm thậm chí toàn bộ thiên lan thần cung đều tại lung la lung lay phảng phất sắp sụp đổ đi giống như cái kia cao lớn uy vũ như là cựu thiên tiên môn thần cung cửa chính tại cái kia hắc hám lực lượng ăn mòn hạ đang ở từng chút một hóa thành chất lỏng màu và n ỏ n g không ngừng mà rơi xuống rơi chỉ trong chốc lát cái kia thần thánh uy nghiêm thiên lan chi môn liền đã bị ăn mòn một phần mười tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng tại đoàn kia hắc hám lực lượng trước mặt phảng phất cả người đã ngăn cách bất kỳ ảnh hưởng gì đều không có kỳ thật hắn nếu quả như thật quyết tâm muốn ngăn cản tự nhiên cũng có thể ngăn cản bằng hắn lực lượng bây giờ một cái hắc bạch thần thành căn bản là không có cách phản kháng hắn chỉ là hắn vì sao muốn ngăn cản thiên lan thần cung bên trong tài nguyên hắn cũng tình thế bắt buộc nếu không nghĩ đột phá đến hỗn độn nguyên anh cấp độ cũng không biết năm nào tháng nào kỳ thật hắn đã cho hắc bạch thần thành một cơ hội đáng tiếc bọn hắn không chân quý cái kia thì không thể trách hán đoàn kia hắc ám lực lượng tương đương đáng sợ không ngừng đối thiên lan thần cung tạo thành phá hư một cái mưu tính mười mấy vạn năm âm mưu chuẩn bị hiển nhiên sung túc vô cùng chỉ chốc lát sau thiên lan thần cung cửa chính liền bị triệt để ăn mòn đi hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng óng trên mặt đất lưu động tại thần cung đại môn bị hủy trong n g a y mắt thiên lan thần cung bên trong hàng loạt thần văn bỗng nhiên một trận lấp lánh sau đó r ồ n dập tiên diệt biến mất công phá thiên lan thần cung sau đại môn cái k i a cố hắc cám lực lượng cũng triệt để kiệt lực hóa thành khí lưu màu đen chậm dại biến mất ở trong đất trời cái k i a kinh khủng uy áp hoàn toàn biến mất đám người rốt cục có thể theo trên mặt đất bỏ lên bọn hắn nhìn cái kia bị phá hư nghiêm trọng thiên lan thần cung trong lòng rung động tốt đỉnh thần linh chỗ cư trụ đại biểu cho thiên lan thần tông cao nhất địa vị thiên lan thần cung thế mà bị phá hủy nghiêm trọng như vậy mà lại hết thể đều bởi vì bọn họ sai lầm bọn hắn nắm cái kia hắc ám lực lượng dẫn tới thiên lan thần cung trước mặt chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì long lịch hải nhìn lên trước mắt kinh sợ hình ảnh run run rẩy rẩy nói c ổ n g ư ờ i trong thôn cũng từng cái trợn mắt h ố t mồm trong lòng tràn đầy phẫn nộ thần thánh trang nghiêm thiên lan thần cung thế mà bị phá hư ông tại cái kia cố hắc ám lực lượng biến mất không lâu một cỗ đặc thù khí tức liền theo thiên lan thần cung bên trong tàn ra cỗ khí tức kia khá đặc thù tất cả mọi người chưa từng gặp qua phảng phất so với vừa mới hắc cám lực lượng phát ra khí tức đều càng thêm bất p h ả m tất cả mọi người lần nữa không bị k h ô n g chế té quỵ dưới đất chỉ là cùng lúc trước h o à n g hốt cùng kinh hoàng khác biệt lần này tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy thành kính kính c ầ n nghe theo ngưỡng mộ cùng thần phục trong ánh mắt của bọn hắn rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ những sắc thái khác phảng phất một cái thành tín nhất tín đồ trong mắt chỉ có tín ngưỡng thần linh thần thần xuất hiện chân thần ở trên ta nguyện vĩnh viễn làm nô mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thần linh nhưng giờ này k h ắ c này tất cả mọi người chắc chắn liền là thần linh hiện thế tại trong ánh mắt của bọn hắn từng đoàn từng đoàn thần quang theo thiên lan thần cung bên trong tỏa ra mà ra cái kia thần tính hảo quang nắm toàn bộ thiên lan di tích đều bao phủ lại tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt hắn vẫn như cũ chấp tay sau lưng đứng tại chỗ chỉ là ánh mắt hắn bên trong phong cảnh cùng những người khác cũng khác nhau những người khác nhìn thấy chính là thần linh xuất thế hắn nhìn thấy lại là ác ma xuất tuyên một đoàn cực hạn hắc ám ma khí theo thiên lan thần cung chỗ sâu tản ra không ngừng va chạm thiên lan thần cung p h ả n phất cố gắng theo thiên lan thần cung bên trong sông ra tới toàn bộ thiên lan thần cung đều tản ra trang xóa hào quang toàn lực chấn áp c á i kia cố thượng c ủ a ma khí quả nhiên có thượng cổ ma thần bị chấn áp tại thiên lan di tích bên trong chuẩn xác mà nói hẳn là bị chấn áp tại thiên lan thần cung bên trong bất quá trải qua mấy chục vạn năm tuế y nguyệt cái gọi là thượng cổ ma thần sợ cũng sớm đã tử vong dù cho lại hiện ra nhân g i a n đoán chừng cũng là tái thế chi thân tịch thiên dạ i chấp tay sau lưng trong đôi mắt như có điều suy nghĩ cái gọi là thần linh cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử dưới tình huống bình thường sống mấy vạn năm liền là cực hạn đương nhiên cái kia thuộc về dưới tình huống bình thường như người bình thường trải qua thọ h ạ n ế u như một cái thần linh tại hắn khí huyết tràn đầy thân thể khỏe mạnh tuổi tắc bên trong bị chấn áp như vậy hắn có khả năng thi triển bí thuật phong tỏa ngăn cản linh hồn của mình thọ luân sau đó đang ngủ say trong trạng thái thọ nguyên sẽ không trôi qua những cái kia theo thời kỳ thượng cổ còn sót lại đến nay cái gọi là thần linh kỳ thật đều là lợi dụng này biện pháp đương nhiên linh hồn thọ luân mặc dù có thể bị khóa lại nhưng bị chấn áp lại thân thể lại không thể cái kia tôn chấn áp tại thiên lan thần cung bên trong thượng cổ ma thần dù cho có thể phục sinh cũng chỉ là linh hồn trạng thái dưới phục sinh mà thôi toàn bộ thiên lan thần cung đều đang lắc lư phảng phất có được hai c ố lực lượng tại giao phong kịch liệt thế nhưng hiển nhiên cái kia tôn thượng cổ ma thần vẫn như cũ rất khó theo thiên lan thần cung bên trong trốn tới dù cho thiên lan thần cung bị phá hư nhưng c h ấ n áp lực lượng vẫn như cũ kinh người vĩ đại thần ngài con dân nghe theo triệu hoán đột nhiên những cái kia quỳ dạp xuống đất thiên lan sinh linh toàn bộ đều bò lên ánh mắt ngốc trệ như là cái sắc không hồn từng bước một hướng đi thiên lan thần cung bên trong hừ tịch thiên dạ thấy này hừ lạnh một tiếng một cỗ đặc thù sức mạnh tâm linh theo trong cơ thể hắn t ả n ra trong n g á y mắt liền bao trùm toàn bộ quảng trường những người kia bị tịch thiên dạ sức mạnh tâm linh bao phủ người toàn bộ đều thân thể chấn động theo trong ngượng ngùng tỉnh táo lại bọn hắn nhìn thiên lan thần cung bên trong ma khí thao thiên tình cảnh cả đám đều cực kỳ chấn động trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ cái gì thần linh rõ ràng liền là tuyệt thế ma đầu thượng cổ ma thần xuất thế a tất cả mọi người ý thức được vừa mới mình bị thượng cổ ma thần lực lượng mê hoặc coi hắn là thành tín ngưỡng kém chút liền liều mạng chết xông vào thiên lan thần cung bên trong giúp hắn thoát khốn bị chấn áp thượng cổ ma thần hắc bạch thành chủ sắc mặt tráng bệnh tới cực điểm thân thể đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ truyền thuyết cổ xưa thành thật thiên lan di tích bên trong quả nhiên chấn áp thượng cổ ma thần mà lại bọn hắn thế mà kém chút nắm thượng cổ ma thần cho phong thích ra ngoài cái kia cổ lão ma thần lực lượng đơn giản quá mức đáng sợ thế mà trong bất chi bất giác liền khống chế được tất cả mọi người chương năm trăm bảy mươi mốt sinh linh đồ thán rách nát thiên lan thần cung lay động kịch liệt thỉnh thoảng có đá lăn theo cột nhà bên trên rơi xuống tất cả mọi người đang sợ hãi kinh hoàng sợ thiên lan thần cung trực tiếp sụp đổ thành phế tích hắc á ma thần lực lượng cùng thần thánh hạo nhiên thiên lan thần lực đang điên cuồng va chạm cựu thiên tri thượng thời không đều phảng phất bởi vậy đang không ngừng vặt mẹo chỉ thấy thiên lan thần cung chỗ sâu hư không tại h i ể n hóa phảng phất bên trong thế giới trở nên như trong suốt một cái thế giới đặc thù xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người thế giới kia tràn đầy xương trắng chất đống núi thây biển máu khắp nơi trên đất tàn trì, quần quận ma khí thao thiền động địa một cái khổng lồ ma thây ngã nằm trong cái thế giới kia mắt trần căn bản thấy không rõ cái kia ma thi đến cùng có khổng lồ cỡ nào một vạn giảm mười vạn giảm thậm chí trăm vạn giảm chỉ có thể nhìn thấy cái kia ma thi lấp đầy toàn bộ thế giới đầu cùng hai chân tại thế giới hai thái cực r ị a cái kia c u ầ n c u ộ n ma khí liền là theo cái kia ma thi phía trên tàn ra không ngừng thẩm thấu ra hư không va chạm thiên lan thần cung thượng cổ ma thần thần cung quảng trường trước đám người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh như vậy thi thể khổng lồ chỉ là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần mới có đi dù cho cách một cái thế giới cái kia thượng cổ ma thần tản ra tới uy áp cũng để bọn hắn đều có chút không thở nổi nếu như không phải tịch thiên dạ thủy trung phóng xuất ra một cỗ sức mạnh tâm linh vây quanh bọn hắn bọn hắn sợ là đều chưa hẳn có thể đứng vững người ngu đi nữa cũng đ ạ o ý thức được thiên lan thần cung bên trong nhốt một tôn thượng cổ ma thần cái kia đáng sợ thượng cổ ma thần đang chuẩn bị vượt ngục mà ra t h à n h trù đại nhân chúng ta làm sao bây giờ linh thiên dụ hoảng sợ nhìn hắc bạch t h à n h chủ thân thể run lầy bẫy phảng phất tận thế tiến đến h o à n g hốt nếu như cái kia thượng cổ ma thần trốn ra được như vậy không hề nghi ngờ toàn bộ thiên lan di tích đều sẽ bị hủy diệt bọn hắn dẫn xuất đại họa tất cả mọi người đang hối hận nếu như trước đó tin vào tịch thiên dạng như vậy hiện tại cũng không cần phải lo lắng thượng cổ ma thần uy hiếp nhưng mà không có nếu như cũng không có thuốc hối hận tại cái kia thượng cổ ma thần khí tức trước mặt tất cả mọi người trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu cùng cho tàn hắc bạch thành chủ sắc mặt trắng bệnh làm thành chủ hắn lúc này cũng triệt để rối loạn tấc lòng căn bản cũng không biết nên làm cái gì tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lượm những cái kia thiên lan gì tích sinh linh liếc mắt thản nhiên nói ít nhất trước mắt hắn trốn không thoát tới thiên lan thần cung c ầ m chế lực lượng đủ để ngăn chặn hắn dĩ nhiên nếu như thâm huyên ma giới phong ấn bị phá hư bị hắn thành công câu thông đến thâm huyên ma giới lực lượng như vậy thiên lan thần cung liền rốt cuộc gáp chế không nổi hắn tịch thiên dạ thanh â m tại trên quảng trường nhàn nhạt quanh quẩn tất cả mọi người tầm mắt nghi ngờ nhìn hắn cái gì thâm viên ma giới phong ấn dù cho long thiên nhi cùng man cổ sơn bọn hắn đều không có nghe hiểu tịch thiên dạ ý tứ trong lời nói chỉ có hắc bạch thành chủ cùng long lịch hải hai cái hắc bạch thần thành cấp bột nguyên lão đang nghe tịch thiên dạ lời nói đằng sau sắc đồng thời k ỳ biến hồi hắc bạch thần thành nhanh lập tức trở về hắc bạch thần thành hắc bạch t h à n h chủ đột nhiên phát điên trở về chạy hai màu hắc bạch thần quang phóng lên tận trời quay quanh ở trên người hắn khiến cho tu vi của hắn lần nữa đề cao một cái cấp độ vẹn vẹn mấy cái lấp lánh người liền biến mất ở thần cung trên quảng trường mặt khác hắc bạch thần thành các sinh linh thấy này dồn dập không dám sơ xuất lập tức trở về hắc bạch thần thành long lịch hải cũng là có ý trở về hắc bạch thần thành tầm mắt có chút lưỡng lự nhìn về phía tịch thiên dạng Thích thiên dạ lườm ẩm ẩm toàn bộ thế giới thang trời đều tại đung đưa kịch liệt khổng lồ thiên lan di tích phảng phất đều bị rung chuyển cái này đến cái khác thế giới ở trong hư không không ngừng chấn động thiên lan thần thổ có lẽ bởi vì hư không chấn động mà c h ạ y h ư ớ n g lúc đầu quy tích đứng trên chín tầng trời bọn hắn thế mà có thể trông thấy thiên lan thần thổ phía trên tình cảnh chỉ thấy thiên lan thần thổ bên trên ma khí thao thiên nồng đậm thâm nguyên ma khí cuộn tất cả lên thẳng trên chín tầng trời mây xanh toàn bộ thiên lan thần thổ đều bị thâm nguyên ma khí bao phủ lại vô cùng vô tận ma binh ma tướng ma thú theo kẽ đất bên trong giết ra trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thiên lan thần thổ hết thệ thiên lan di tích bên trong sinh linh cùng chủng tộc toàn bộ đều chịu ảnh hưởng liếc nhìn lại khắp nơi đều là sinh linh đ ổ thán hắc bạch thần thành làm toàn bộ thiên lan thần thổ trung ương gặp phải ma thai tự nhiên kinh khủng nhất vô cùng vô tận ma tộc hóa thành ma vân đem chọn cái hắc bạch thần thành tầng tầng vây quanh cái kia thiên không bên trên hùng vi thành trì đã triệt để hóa thành ma tộc bừa bãi tàn phá ma quật long lịch hải cùng man thiên ý sắc mặt khó coi vô cùng lạnh cả người lạnh lẽo trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nếu như không phải thần tử phân phó bọn h ắ n âm thầm rút lui hắc bạch thần thành hiện tại long nhân tộc cùng man ma thản tộc sợ là cũng đã sinh linh đ ổ thán đi những cái kia còn lưu tại hắc bạch thần thành bên trong thần tộc thượng tộc cường tộc tại kinh khủng ma thai trước mặt phản phất cắt giao hẹ không ngừng ngã xuống đáng giận long lịch hải gấp xiết chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy t ơ m máu mặc dù long nhân tộc đã toàn bộ rút khỏi hắc bạch thần thành nhưng hắn làm hắc bạch thần thành lão nhân sao lại đối hắc bạch thần thành không có bất kỳ cái gì tình cảm hắn đã từng chiến công hiền hách tại hắc bạch thần thành cùng ma tộc giao chiến không xuống m ộ ư ơ i lần cho tới bây giờ đều không có nghi qua như vậy kiên cố hùng vi hắc bạch thần thành cũng sẽ có bị công phá một ngày không có khả năng thâm niên ma tộc dù cho dốc toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế công phá hắc bạch thần thành mang thiên ý chừng mắt mắt to như trung đồng thân bên trên đằng đ ẳ n g sắc khí làm hắc bạch thần thành quân tiên phong thống lĩnh hắn tương đối rõ ràng hắc bạch thần thành lực phòng ngự cường đại đến mức nào làm sao có thể nhanh như vậy liền bị ma tộc công phá bọn hắn thậm chí đều không có đạt được tin tức hắc bạch thần thành liền đã l u ô n hãm mặt khác cổ thôn các thôn dân mặc dù không phải hắc bạch thần thành người đối hắc bạch thần thành không có cái gì lòng trung thành cùng tình cảm nhưng nhìn thấy thiên lan di tích bị ma tộc như thế bừa bãi tàn phá từng cái cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng bọn hắn phảng phất trông thấy năm đó thiên lan thần tông thượng cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối thiên lan thần tông không phải cũng là đắp lên cổ ma tộc tầng tầng vây quanh mặc dù liều chết bắt giết nhưng vẫn như cũ trốn không thoát bị hủy diệt vận mệnh hắc bạch thành chủ mang theo hắc bạch thần thành các tộc cường giả điên cuồng trở về từng tầng một xuyên qua thế giới thang trời rất nhanh liền đi vào hắc bạch thần thành bên ngoài chỉ là lúc này hắc bạch thần thành đã bị ma tộc đoàn đoàn bao vây kiên cố mà hùng vi hắc bạch thần thành đã bị triệt để công phá lớn như vậy hắc bạch thần thành khắp nơi đều là ma tộc binh sĩ tại bừa bãi tàn phá thần thành các con dân kêu trời trách đất bị không ngừng đổ s á t lấy tại khủng bố như thế ma thai trước mặt bọn hắn muốn chạy trốn ra đi cũng khó khăn không có khả năng hắc bạch thành chủ phẫn nộ thét dài dốc cạn cả đáy bay hướng lên bầu trời thành phảng phất một đoàn đi ngược dòng nước sa băng một đường vượt mọi t r ô n gai g hết thệ cản ở trước mặt hắn ma binh ma tướng đều trong nháy mắt bị đánh giết huyết dịch bay tứ tung ts mới có một c d u ổng thấy ghi vầy chiếm không gian mà có ghi thấy mấy lao hăng quá l chương 572, t a i lam mị âm mưu hàng loạt thâm viên ma tộc ma binh cùng ma tướng đi ra ngăn cản hắc bạch thành chủ nhưng hắc bạch thành chủ tu vi cường đại cỡ nào huống chi tại hắc bạch thần thành bên trong tu vi của hắn liền càng thêm thâm bất khả c h á c toàn bộ thiên lan di tích đều không người có thể so sánh những ma binh đó ma tướng căn bản là không ngăn cản nổi hắc bạch thành chủ vẹn vẹn mấy hơi thở công phu hắc bạch thành chủ liền đi ngược dòng nước giết đến tận c ử u trọng tiên xuất hiện ở trên trời trong thành thiên không thành làm hắc bạch thần thành chiến tranh thành lũy nguyên bản có toàn bộ hắc bạch thần thành cường đại nhất lực lượng quân sự năng lực tác chiến tương đương mạnh nhưng giờ phút này thiên không thành cũng đã triệt để luân hãm những cái kia thuộc về hắc bạch thần thành binh lính tinh nhuệ cùng tướng lĩnh toàn bộ đều tại t r ậ t vật tránh né lấy ma tộc truy sát đơn giản quân lính tăng an dã hắc bạch thành chủ một lòng đã trầm thấp tới cực điểm h ắ n tiếp tục đi lên điên q u ồ n g bay về phía chỗ cao nhất hắc bạch thần cung dù như thế nào hắc bạch thần cung không thể sai sót chỉ cần hắc bạch thần cung còn tại bọn hắn liền vẫn như cũ có cơ hội hắc bạch thành chủ một đường chém giết hàng loạt ma tộc binh sĩ rốt cuộc sông vào hắc bạch thần cung bên trong chỉ là thời khắc này hắc bạch thần cung đã bị từng người từng người ma tộc cường giả vây quanh từng vòng từng vòng lít nha lít nhít cao thủ ma tộc đang điên c u ồ n g công kích hắc bạch thần cung hậu thuẫn chúc hành tiêu người cút ra đây cho ta hắc bạch thành chủ đôi mắt b ă n g lánh tới cực điểm h o ả n g phất một con dã t h u nhìn chằm c h ậ p hắc bạch thần cung quảng trường trước một cái cao lớn người trung niên người kia không là người khác đúng là hắc bạch thần thành tam quân thống linh trúc hoành tiêu chỉ là hắn lúc này không cùng hắc bạch thần thành các tướng sĩ tại cùng một chỗ ngược lại cùng thâm huyên ma tộc các cường giả đứng chung một chỗ cái kia một thân tướng quân chiến giáp khối ngô cao lớn người trung niên nghe vậy chậm dại xoay người lại tầm mắt lãnh đ ạ m nhìn hắc bạch thành chủ linh xích tiên người đang gọi ta bản tọa cuộc đời hận nhất phản đ ồ nhất là như ngươi loại này nhất làm cho ta tín nhiệm người càng thêm tội đáng chết và lần hắc bạch thành chủ nhìn cái kia tam quân thống xoáy trúc hoành tiêu l ử a giận trong lòng r ố t cuộc khống chế không nổi hắn thét dài một tiếng như cùng một đầu hung ác mánh hổ hung hăng hướng hắn đánh tới hắn trong lòng hận ý thao tiên h giờ này khắc này hắn sao lại không biết được trúc hoành tiêu đã phản bội hắn phản bội hắc bạch thần thành nếu không cùng thâm nguyên ma tộc tranh đấu mấy chục vạn năm hắc bạch thần thành sao lại dễ dàng như thế liền bị công phá có chúc hoành tiêu tại khởi động hắc bạch thần thành phòng ngự mạnh nhất lực lượng cùng lực lượng quân sự thâm nguyên ma tộc mạnh hơn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá một cỗ sáng trói đến cực hạn lực lượng đổ xuống mà ra so với lúc trước hắn cùng lao thôn trưởng thời điểm chiến đấu đều càng thêm cường đại h i ệ n nhiên lúc kia hắc bạch thành chủ c h ư a toàn lực ứng phó Trúc hắc o à nhàn n nhạt nhìn h h Tiêu bạch thành chủ vẹn vẹn vang vào nằm không quyền. tiếng lớn. Hắc bạch thành chủ trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào thiên không thành một tòa chiến tranh trong nám chiến tranh thành lũy đều đụng Thành chỉ Hắc Bạch thành Chủ trực chia thay thật pháo là lũy đài, rỗi ra ra rớt ra đổi tiếp kia bay tòa tòa một đấm, mặt đấm một Ẩm Ẩm! Một một đều sắc mặt tái đi một ngụm tinh huyết phụt lên mà ra hắn không thể tin nhìn chúc hoành tiêu trong mắt tràn đầy run sợ hắn làm sao có thể như thế mạnh mặc dù cùng là cực hạn cường giả nhưng hắc bạch thành chủ ban đầu liền mạnh hơn chúc hoành tiêu lớn rất nhiều mà lại có hắc bạch thần cung tăng phúc bất luận cái gì cực hạn cường giả đều khó có khả năng chiến thắng hắn tại hắc bạch thần thành bên trong hắn chính là vô địch chúc hoành tiêu chấp tay sau lưng ánh mắt lạnh lùng mà vô tình trên người hắn tản ra từng sợi ưu ám lam sắc hỏa diễm căn bản cũng không phải là kim diễm linh tộc kim diễm t h ầ n hỏa mà là k i ể u lũ tri hạ ma vực t h i hỏa con ngươi của hắn cũng không còn là màu vàng triệt để biến thành lũ ám xanh đậm băng s á c ngươi không phải trúc hoành tiêu hắc bạch thành chủ con ngươi thích chặt rốt cục ý thức được người trước mắt căn bản cũng không phải là trúc hoành tiêu nhưng mà không phải trúc hoành tiêu hắn là ai làm sao lại mạnh mẽ như vậy dù cho thâm v i ê n ma tộc thập tam đại thống lĩnh bên trong đệ nhất nhân tại hắc bạch thần thành bên trong cũng phải kém hắn bên trên một bậc thâm n g uyên ma tộc bên trong lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả hắn dĩ nhiên không phải chúc hoành tiêu tại mấy tháng trước hắn liền đã bị ta luyện hóa thành c h ô i lối đang ở hắc bạch thành chủ âm thầm khiếp sợ thời điểm một đạo thanh âm yêu mị bỗng nhiên trên chín tầng trời chuyển đến thanh âm kia như có như không mà động nghe phảng phất thiên rơi tiếng trời chỉ là rơi vào hắc bạch thành chủ trong lỗ t a i thanh âm kia lại làm cho hắn toàn thân phát lệnh hắn theo bản năng n g n g đầu chỉ thấy cựu thiên tri thượng một cái đẹp như tiên nữ không bao nhiêu hồ có thể bắt bẻ cùng trang nữ nhân như là thần chỉ lập trên hư không ở sau lưng của nàng một đầu khổng lồ không biết mấy vạn dặm phệ linh ma viên rất cung kính quỳ trên mặt đất hơi cúi đầu nó cái kia phảng phất lục địa khổng lồ trên đỉnh đầu có một mảnh tinh mỹ dãy cung điện cái kia tuyệt thế nữ nhân liền đứng tại vùng cung điện kia trên nóc nhà băng lanh ánh t r ă n g chiếu xuống trong cung điện thanh lánh mả như có như không là ngươi hắc bạch thành chủ biểu lộ cứng đờ nhìn c ử u thiên tri thượng nữ nhân kia phảng phất nhìn thấy thế gian vật đáng sợ nhất cả người đều tại run nhẹ nhẹ hắc bạch thần thành tam quân thống lĩnh thêm mà tại mấy tháng trước liền bị nữ nhân kia luyện chế thành khôi lỗi mà lại hắn mảy may đều không có phát giác ra được thậm chí bị luyện hóa thành khôi lỗi sau c h ú c hành o tiêu thế mà so với hắn đều càng mạnh thế gian làm sao có đáng sợ như vậy nữ nhân hắc bạch thành chủ trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác nguy cơ mãnh liệt điên cuồng kéo tới hắn lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy điên cuồng hướng hắc bạch thần cung bên trong bay đi chỉ có trốn hắc bạch thần cung bên trong có lẽ mới có một chút hy vọng sống l a m mị nhìn cái kia hốt hoảng mà chạy hắc bạch thành chủ băng lãnh màu làm trong mắt lóe ra một vệ thí ngược hiện tại mới nghĩ đến trở về hắc bạch thần cung đã chậm một đoàn băng lánh hỏa diễm sáng lên chỉ thấy t r ú c hoành tiêu lóe lên liền ngăn ở hắc bạch thần thành trước mặt tiện tay một quyền lại lần nữa đem hắc bạch thành chủ đánh bay không hắc bạch thành chủ trong lòng giận dữ lần nữa điên cuồng phóng tới hắc bạch thần cung nhưng mà t r ú c hoành tiêu lại phảng phất một đạo lại trời cả n ở trước mặt hắn làm hắn dù như thế nào đều không thể vượt qua gần trong gang t ứ c hắc bạch thần cung phảng phất chỉ có thể nhìn mãi mãi cũng không thể bước vào ngu xuẩn xuẩn đồ vật cái tên kia rõ ràng đã nhắc nhở qua ngươi đáng tiếc ngươi lại không để trong lòng trong mắt chỉ có cái gọi là thần cung tạo hóa lam mị chấp tay sau lưng nhàn nhạt lắc đầu nói đến nếu như hắc bạch thành chủ lúc ấy tin vào tịch thiên liên dạ lựa chọn không đi thiên lan thần cung tiếp tục lưu thủ tại hắc bạch thần cung bên trong cái kia nàng mong muốn công phá hắc bạch thần thành cũng không dễ dàng dù sao hắc bạch thần cung chỗ sâu có tổ thần lưu lại cấm chế một khi kích phát ra đến toàn bộ hắc bạch thần thành sẽ vững như thành đồng muốn muốn công phá tương đương khó khăn nhưng phàm có thể nhẹ nhàng làm được sự tình lam mị cho tới bây giờ đều không muốn quá phiền phức chính mình cho nên nàng chẳng những năm c h ú c hoành tiêu luyện chế thành khôi lỗi lại nắm hết thẻ thiên lan thần đồ đều cho tịch thiên dạ cũng dẫn dắt hắn đến đây hắc bạch thần thành chỉ là nàng dù như thế nào đều không ngờ rằng chính mình tinh diệu như vậy khôi lỗi thuật lại bị tịch thiên dạ hiểu rõ cũng may hắc bạch thành chủ căn bản cũng không tin mặc cho tịch thiên dạ hắc bạch thành chủ gấp xiết chặt nằm đấm hai con ngươi xích hồng trong lòng tràn đầy hối hận ts mới có thêm một c thôi lau chương năm trăm bảy mươi ba tổ thần chiếu thư hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ nói câu nói kia lại có thể là thật nếu như hắn lúc ấy tín nhiệm tịch thiên dạ một điểm hoặc là nói trong lòng không tự tin như vậy một điểm hắn có lẽ liền sẽ không đi tới thiên lan thần cung bị ma tộc thừa lúc vắng mà vào hắc bạch thần cung mặc dù gần trong găng t ứ c nhưng lúc này hắn lại mãi mãi cũng không cách nào vượt qua ầm ầm một tiếng vang thật lớn một chỉ vô cùng to lớn hát trào từ trên trời dáng xuống phẳng phất một tầng mây đen nghiền ép xuống tới nắm phương viên vài trăm dặm đều toàn bộ bao phủ lại hắc bạch thành chủ tại cái kia khổng lồ hát trào trước mặt một điểm sức phản kháng đều không có trực tiếp liền bị chấn áp không cách nào động đậy giống p h ệ linh ma viên ngửa mặt lên trời d í t h à o một tay nắm lấy hắc bạch thành chủ một tay điên cuồng công kích hắc bạch thần cung hai màu trắng đen lồng năng lượng hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm toàn bộ thiên không thành đều tại ầm ầm run run ẩ y phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên chín tầng trời rơi xuống lam mị chấp tay sau lưng cung trang bồng bền từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều hắc bạch thành chủ liếp mắt một đôi mắt phượng nhìn hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng trong đôi mắt như có điều suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn ma tộc cường giả điên c u ồ n g g n oanh kích tầng kia hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng cái kia hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng lại là lắc lư một thoáng đều không có dù cho p h ệ linh ma viên này chờ thượng cổ cự hung công kích cũng không cách nào dung chuyển mảy may thế mà thật còn sót lại lấy hắc bạch thần quân bảo hộ lực lượng lam m ỹ thản nhiên nói thượng cổ thần thoại thời đại hắc bạch thần quân chính là thiên lan thần tông một vị cự thần địa vị gần với tổ thần tồn tại chỉ là thời đại thượng cổ hậu kỳ hắc bạch thần quân sớm đã viên tịch cuối cùng đại chiến cũng không thuộc về hắn nhưng không ngờ lực lượng của hắn thế mà có thể cách xa nhau trăm vạn năm tiếp tục đến nay một cỗ còn sót lại hắc bạch thần lực cũng ý đồ ngăn cản bản cung lam m ỹ hư lạnh một tiếng bước ra một bước cả người lên như diều gặp gió cao hơn hắc bạch thần cung cao hơn toàn bộ thiên địa một cỗ đặc thủ khí tức theo trên người của nàng tàn g ra nàng ngón tay ngọc hướng phía trước một điểm một đoàn hào quang màu tím thấm liền bắn ra đoàn kia hào quang màu tím thấm đụng vào hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng bên trên chỉ thấy trời một tiếng vang thật lớn cái kia không thể phá vỡ hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng thế mà xuất hiện một cái to lớn lô lớn hàng loạt hắc bạch chi khí trôi qua tiêu tán hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng ánh sáng trong nháy mắt g i ả m đạm xuống cái gì hắc bạch thành chủ mắt trận tròn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đoàn kia hào quang màu tím thấm đoàn kia hào quang màu tím thấm chính là một quyển cổ lao thư quyển cái kia thư quyển huyền không tại hắc bạch thần cung phía trên phảng phất một tôn tổ thần lập trên chín tầng trời n ắ m hắc bạch thần cung gắt gao ngăn chặn toàn bộ thiên lan di tích thế giới pháp tắc đều đ ố n g nhiên rung động bởi vì cái kia ám tử s ắ c thư quyển xuất hiện mà run l ầ y bẩy phảng phất đụng tới thiên địa tổ thần chiếu thư không trên người ngươi tại sao có thể có tổ thần chiếu thư hắc bạch thành chủ trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lam mị tầm mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng kinh hoàng chỉ có tổ thần lực lượng mới có thể nắm thiên lan di tích thế giới pháp tắc đều ngăn chặn cũng chỉ có tổ thần lực lượng mới có thể cưỡng ép công phá hắc bạch thần cung lực p h o n g ngự lam mị dậm chân mà lên cùng cái kia cuốn tổ thần chiếu thư tinh tế ngón tay như ngọc hướng về phía trước một điểm cái kia cuốn tổ thần chiếu thư liền tản mát ra vô tận rực rỡ ánh sáng tím đem chọn cái hắc bạch thần cung đều bao phủ lại ầm ầm cái tiêu hắc bạch thần cung tại tổ thần chiếu thư trước mặt căn bản không chống đỡ được vô tận ánh sáng tím chiếu nghiêng xuống nắm hắc bạch lưỡng nghi lồng ánh sáng triệt để phá hư toàn bộ hắc bạch thần cung triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt nô hoàng vạn thuế nô hoàng vạn vạn thuế giữa thiên địa vang lên từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vô tận thâm nguyên ma tộc quỳ trên mặt đất nhìn lam mị tầm mắt tràn đầy s u ồ n g kính phảng phất thần linh hắc bạch thành chủ trong mắt tràn đầy cho tàn tại phệ linh ma viên trong lòng bàn tay run lầy bẩy nếu như hắc bạch thần thành bị công phá tổ thần bia bị phá hư như vậy cái này cái kia thiên lan di tích liền triệt để xong toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc đem triệt để diệt sạch không còn có bất luận cái gì sinh cơ lam mị như là cựu thiên tri thượng thần hoàng uy nghi như trời cao quý như thần từng bước một bước vào hắc bạch thần cung bên trong thiên lan thần cung trước long lịch hải cùng man thiên ý nhìn bị triệt để công phá hắc bạch thần cung trong mắt cũng là tràn đầy cho tàn tất cả mọi người không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là một lần tầm bảo m à thôi thế mà dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy thân t ử điện hạ hát bạch thần cung bên trong có một khối tổ thần bia cái kia tổ thần bia mới thật sự là c h ấ n áp toàn bộ thiên lan di tích thần vật nếu như tổ thần bia bị thâm huyên ma tộc phá hư như vậy vô tận thâm huyên liền không còn có cái gì hạn chế thượng cổ ma thần cũng sẽ câu thông ma huyên lực lượng mà triệt để phá phong mà ra lúc kia toàn bộ thiên lan di tích đều lại bởi vậy mà triệt để hủy diệt chúng ta không có bất kỳ cái gì sinh lộ không chỗ có thể trốn không chỗ có thể trốn long lịch hải bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng hướng tịch thiên dạ dập đầu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng nếu có thể thỉnh thần t ử điện hạ ngài rút một tay chúng ta đi ngàn vạn không thể để cho cái kia ma nữ phá hư tổ thần bia a long lịch hải tóc thai bù s ù không ngừng cho tịch thiên dạ dập đầu bọn hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào tịch thiên giả thân bên trên tịch thiên giả chính là thiên lan thần tử nói không chừng có một chút năng lực đặc thù từ khi tịch thiên giả sau khi xuất hiện hắn liền cảm thấy cái này thiên lan thần tử hết sức thần kỳ có người khác không có đặc thù cùng chỗ bất phàm mà lại người khác không biết được hắn lại là biết được thiên lan thần tử tu vi mới là toàn bộ thiên lan di tích bên trong mạnh nhất tồn tại tu vi có thể xương khoáng cổ tuyệt kim nếu như nói ai có khả năng cứu vớt thiên lan di tích thiên lan thần tử chính là hy vọng duy nhất man thiên ý thấy long lịch hải lão nhân như thế mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng cũng là q u ỷ xuống đất t h ỉ n h cầu long nhân tộc cùng man ma thản tộc đại bộ đội mặc dù đã không tại hắc bạch thần thành nhưng là tại thiên lan di tích bên trong bọn hắn lại thế nào tránh cũng không có khả năng đi ra thiên lan di tích một khi hắc bạch thần cung bị hủy diệt bọn hắn long nhân tộc cùng man ma thản tộc đồng dạng chỉ có thể hủy diệt những cái kia không thuộc về hắc bạch thần thành khổ thôn người từng cái cũng là biểu lộ ngưng trọng làm thiên lan thần tông hậu duệ vận mệnh của bọn hắn đồng dạng cùng thiên lan di tích một mực thắt ở cùng một chỗ nếu như thiên lan di tích bị hủy diệt bọn hắn đồng dạng không cách nào chỉ lo thân mình tịch thiên dạ nhìn q u ỳ dạp xuống đất đám người hơi khe to mày than nhẹ một tiếng nói hắc bạch thần cũng đã bị cái kia ma nữ công phá dù cho hiện tại chạy trở về cũng đã không còn kịp rồi cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lại lại xem một chút đi cái kia la mị m ma nữ tu vi đã thâm bất khả chắc cùng lần trước gặp nhau thời điểm so sánh không biết mạnh lên bao nhiêu dù cho tịch thiên dạ có đệ nhị nguyên anh tại đụng tới nàng cũng chưa chắc có thể thắng huống chi thâm huyên ma tộc bên trong cường giả như mây cũng không chỉ la mị một người mà thôi toàn bộ các ngươi lưu ở nơi đây đều đừng lung tung đi lại cho đến trước mắt nơi đây chính là chỗ an toàn tịch thiên dạ dặn dò một câu về sau liền quay người đi hướng phía sau thiên lan thần cung cái k i a thiên lan thần cung ma khí thao thiên thần quang như hà thần cung ma lực lượng đang điên cuồng giao phong tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ lúc này thế mà vẫn như cũ dám đi tới thiên lan thần cung nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 574, thượng cổ cự linh thần thiên lan thần cung bên trong có lấy kinh khủng nhất thần ma lực lượng mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng ai cũng biết được thiên lan thần cung bên trong chiến đấu mới là kịch liệt nhất kinh sợ nhất chiến đấu bởi vì cái kia đã không thuộc về p h ạ m thế nhân gian đọ xước hắc bạch thần thành chiến đấu tại hung mãnh thâm nguyên ma tộc lại tàn bạo cũng không sánh nổi thời khắc này thiên lan thần cung một phần vạn t h ầ n tử điện hạ t h ầ n tử tất cả mọi người nhìn hắn bọn hắn đều không rõ vì cái gì lúc này thần tử điện hạ còn vẫn như cũ đi tới cái kia thiên lan thần cung kinh sợ như vậy thần ma lực lượng sợ là đụng tới một chút cũng hội phi hôi yên diệt đi thiên lan thần tông làm thời đại thượng cổ kình thiên cự phách không có khả năng đơn giản như vậy nói không chừng thiên lan thần cung bên trong có hậu thủ gì ta lại trước đi xem một chút các ngươi đều đừng vọng động thiên lan thần cung bên trong lực lượng các ngươi căn bản không chịu nổi Tịch thiên dạ đưa lòng lịch hải cùng man thiên ý thật sâu nhìn tịch thiên dạ một câu đều nói không nên lời như thế nguy cơ sinh tử trước mắt thiếu niên ở trước mắt thế mà vẫn như cũ có như can đảm này cùng khí phách chủ nhân long thiên nhi cùng thải thận nhi đám người nhịn không được tiến lên mấy bước ý đồ đi theo tịch thiên dạ sau lưng nhưng lại bị tịch thiên dạ một phất ống tay háo toàn bộ đều chấn lui về các ngươi ở lại bên ngoài không cho phép chống lại mệnh lệnh tịch thiên dạ băng lanh thanh âm tại trên quảng trường quanh quẩn thiên lan thần cung bên trong nguy cơ trùng trùng bên trong toàn bộ đều là thượng cổ cấm chế những người khác ha có thể bước vào thải thận nhi nhìn tịch thiên dạ bóng lưng nước mắt lượn quanh muốn nói lại thôi thải thận nhi mẫu thân đem nàng giữ chặt nhỏ giọng an ủi yên tâm đi thần tử điện hạ không là p h à m nhân hắn làm như thế khẳng định có lấy đạo lý của hắn húng chi làm thiên lan thần tử tại thượng cổ thiên lan thần tông bên trong địa vị bực nào cao hắn cùng chúng ta khác biệt người khác có lẽ đều không thể bước vào thiên lan thần cung nhưng thần tử điện hạ nói không chừng có thể đây tố nương ôm lấy nữ nhi của mình sợ con gái một không nghe lời liền xông vào thiên lan thần cung bên trong tịch thiên dạ dậm chân đi lại rất nhanh liền bước qua rách nát thiên lan thần cung cửa chính từng bước một đi vào trong thiên lan thần cung tương đối rộng mộ phía ngoài nhất hiển nhiên không phải cái gì t r o n g địa tịch thiên dạ nhất định phải đi tới thiên lan thần cung chỗ sâu đương nhiên tại thiên lan thần cung bên trong hắn cũng không dám lung tung đi lại không dám chạy quá nhanh nếu không một cái sơ sẩy nói không chừng gặp nhiều thua thiệt đang ở tịch thiên dạ bước vào thiên lan thần cung thời điểm một bên khác lam mị cũng là mang theo ma tộc chúng sinh s ô n g vào hắc bạch thần cung chưa bao giờ bị ma tộc bước vào qua thần thánh chi địa triệt để hóa thành ma khí ngút trời ma quật lam mị đi lại ở trên không ngàn tỷ ma chúng cung kính đi theo thật là không nguy phong ma tộc yêu nghiệt can rỡ lại dám xông vào bản thần thiên cung một tiếng kinh thiên động địa thanh âm ở trong đất trời vang lên theo thanh âm kia xuất hiện toàn bộ thiên lan di tích đều tại kịch liệt oanh động vô tận thiên địa pháp tác tụ đến nguyên bản bị giam cầm ở không thể thi triển thiên địa p h á p tác thế mà trong khoảnh khắc hết t h ể xuống lại một đoàn bàng bạc kim vụ theo hắc bạch thần cung bên trong dâng lên rất nhanh liền hóa thành một cái cao mấy ngàn cây số khổng lồ cự linh thần cái kia cự linh thần nắm chiến kích a n mặc chiến ý ỉa uy phong l ấ m liệt vẹn vẹn phát ra khí tức cũng đủ để lệnh thiên lan di tích bên trong cực hạn tồn tại không t h ở nổi trong lòng căn bản là thăng không nổi bất kỳ kháng cự nào c h i tâm trong truyền thuyết thần linh bị phệ linh ma viên bắt lấy hắc bạch thành chủ thấy thân này thân thể chấn động trong mắt tràn đầy kinh hỷ h ã n tại hắc bạch thần cung bên trong sinh sống hơn ngàn năm nhưng xưa nay đều không biết được hắc bạch thần cung bên trong thế mà ẩn giấu đi một tôn khổng lồ cự linh thần thần bí hắc bạch thần cung quả nhiên tương đương không đơn giản một cỗ hy vọng sống sót tại hắc bạch thành chủ trong lòng dâng lên nếu như hắc bạch thần cung có thể ngăn cản ma tộc như vậy thiên lan di tích liền còn có được cứu cái kia cự linh thần vừa xuất hiện liền phóng xuất ra dậy sóng thần uy trong tay mấy vạn giảm lớn lên cổ láo chiến kích đống nhiên vung lên liền đem cái kia cao mấy vạn giảm so với hắn đều khổng lồ gấp mười lần phệ linh ma viên đánh bay ra ngoài cái kia mấy vạn giảm khổng lồ khủng bố ma thân nắm toàn bộ hắc bạch vực đều đụng một trận long trời lở đất giống một thanh đánh bay phệ linh ma viên về sau cự linh thần mánh ngửa mặt lên trời g i í t đ à o kinh người sóng âm cùng sóng khí dùng hắn làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía bao phủ hết thể quay quanh tại hắc bạch thần cung ma tộc cường giả toàn bộ đều bị khí lãng thổi bay ra ngoài như là một đám con kiến bị người một hơi thổi bay thật mạnh thâm nguyên ma tộc một đám ma đầu toàn bộ đều kinh hãi vô cùng nhìn cái kia cự linh thần thứ gì đó như thế nào mạnh mẽ như thế thật chính là thần linh trong truyền thuyết hắc bạch thần thành bên trong đang ở liều chết chống cự thiên lan các sinh linh t h ế này toàn bộ đều hoan hô lên có chút thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to thần linh ở trên bò lổm lổm quỳ b á i lam mị chấp tay sau lưng tuyệt mỹ dung nhan thủy trung băng lánh như cũ một đôi băng lam đôi mắt tản ra yêu dị hàn quang nhàn nhạt nhìn cái kia cự linh thần một tôn thượng cổ cự linh thần khôi lỗi tàn hồn cũng dám chạy đến quát tháo nếu như hắc bạch thần cung lực lượng chỉ là như thế vậy bản cung cũng là có chút thất vọng lam mị khỏe môi câu lên một vệt nhàn nhạt trào phúng đường vòng cung trong tay tổ thần chiếu thư tiện tay vung ra một đoàn hào quang màu tím thấm trong nháy mắt nối liền trời đất hung hăng đụng vào cái kia cự linh thần trên thân cái kia hung ác mạnh mẽ cự linh thần bị cái kia tổ thần chiếu thư va chạm thân thể cao lớn đ ố n g nhiên cứng đờ sau đó như là đ ô n g tuyết gặp phải liền nhật trong khoảnh khắc liền hư hóa tan rã mấy cái thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa đánh chết cự linh thần tàn hồn về sau lam mị tiếp tục hướng phía trước trên đường đi lại đụng tới mấy tôn cự linh thần tàn hồn bất quá những cái kia cự linh thần tàn hồn há lại lam mị đối thủ dồn dập bị tổ thần chiếu thứ nhất kích mà diện cái gọi là cự linh thần tự nhiên không phải thần linh bọn hắn chỉ là thần linh luyện chế ra tới một loại khôi lỗi mà thôi bởi vì chỉ có thần linh mới có thể luyện chế chúng nó mà thân thể vô cùng to lớn thường xuyên bị các thần linh dùng tới thủ nhà thủ độc phủ cho nên mới được xưng là cự linh thần thượng cổ hắc bạch thần quân chính là giỏi về luyện chế khôi lỗi cao thủ bên trong cung điện của hắn cự linh thần tương đối nhiều chỉ là trải qua trăm vạn năm lâu đời tuế nguyệt hết thẻ khôi lỗi đều bị tuế nguyệt tan mòn thành hư vô chỉ có mấy đạo còn sót lại tàn hồn còn tồn tại trên thế gian mà thôi nếu không chân chính cự linh thần thấp nhất đều có tổ cảnh tu vi Thiện tay nhất thể kích cũng có l à một cho toàn b h tích i di trời ê n lan long lở đường ấ t thành bột liên diệt, kỳ thật hiện tại tu sĩ có thể không kỳ hóa hiện gian mịn yên ngăn cản. có Một sĩ đ diệt đi mấy chục tôn cự linh thần tàn hồn lam mị rốt cục xuất hiện tại hắc -Bạch, bạch thần cung chỗ sâu nhất chính là một mảnh trống trải bãi cỏ cái kia mảnh bãi cỏ xanh biếc tràn đầy vô hạn sinh cơ trên đồng cỏ có một cỗ thời không lực lượng đang không ngừng v ặ n mẹo phảng phất bên trong cất dấu hư không vô tận đang không ngừng biến ảo giao thế vòng đi vòng lại ts mới có hai c chương năm trăm bảy mươi lăm thần cung chỗ cao nhất từng vòng từng vòng hỗn độn hào quang theo bãi cỏ trung ương chỗ nổi lên nam toàn bộ thiên địa thời không đều đảo loạn lam mị đứng tại xanh biếc trên đồng cỏ khoe môi câu lên một vệch băng lánh đường vòng cung trong tay tổ thần chiếu thư bắn ra đụng vào bùi cỏ chỗ sâu thời không hỗn loạn khu chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn chỗ kia không gian bỗng nhiên bị tắt nước một cái tĩnh mịch không gian hắc động xé rách xuất hiện trên đồng cỏ không lam mị không có chút gì do dự cao gầy thân thể lóe lên liền biến mất tại tại chỗ sau một khắc đã xông vào cái kia vết nước không gian bên trong thời không chấn động đấu chuyển tinh di xuất hiện lần nữa thời điểm lam mị đã xuất hiện tại một tòa cổ xưa mà thần bí tế đàn bên trên tế đàn khá là khổng lồ hơn trăm dặm vông trên tảng đá điêu khắc man hoang phủ văn ngữ cổ xưa cùng chữ viết tản ra thương mang hoang x a khí tức quả nhiên ở đây lam m ỹ chấp tay sau lưng một đôi băng tròng mắt màu xanh l a m trong nháy mắt liền quét qua toàn bộ tế đàn cổ xưa chỉ thấy tế đàn cổ xưa trung ương chỗ có một khối cao lớn ba trượng bia đá cái kia trên tấm bia đá tràn đầy đủ loại huyền diệu thần kỳ thần văn tản ra một cỗ trí cao trí thượng phảng phất á p đảo trên trời đất vô thượng khí tức tổ t h â n bia tấm bia đá kia đúng là trong truyền thuyết c h â n áp toàn bộ vực sâu hắc cám tổ thần bia bởi vì tổ thần bia tồn tại vực sâu hắc cám một mực bị chấn áp tại thiên lan di tích phía dưới vinh thế đều thoát thân không được tổ thần bia ở vào tế đàn trung tâm cùng toàn bộ tế đàn dung hợp là một còn tổ thần bia phía dưới thì là một đoàn thâm thúy hắc cám vòng xoáy cái kia hắc cám vòng xoáy liếc nhìn lại phảng phất không gặp được phần cối u như là thông hướng cựu đô địa ngục tri lộ nhân tộc thứ bảy tổ thần thương quỳ l a o ra hỏa kia lực lượng hắn năm đó quả nhiên nhúng tay thiên lan thần tông chiến đấu lam m ỹ chấp tay sau lưng liếc mắt liền nhìn ra cái kia tổ thần bia chủ nhân chính là là thần thánh phương nào tại thượng cổ trước đó nhân tộc thống ngự thái hoang hưng ơ thịnh phồn vinh cực điểm đ à n sinh tổ thần đều không thua mười vị thương quỳ tổ thần liền là một cái trong số đó đã từng lam m ỹ cùng l a o giả kia đã từng quen biết cho nên liếc mắt liền nhận ra lực lượng của hắn tới vật đuổi sao rời cải thiên hóa nhật nhân tộc đã phế người nào có thể cản ta thâm nguyên ma tộc lam m ỹ cười lạnh năm đó cường thịnh như vậy nhân tộc đều đã không gượng dậy nổi là ma tộc lần nữa quay đầu trở lại thời điểm toàn bộ thái hoang đều đưa thành vì bọn họ coi yên vui lam m ỹ đạp không mà đi trong tay nắm lấy tổ thần chiếu thư bá đạo đạp tại tổ thần trên tấm đ i a từng vòng từng vòng cực hạn ma lực không ngừng theo tổ thần trên chiếu thư phong thích mà ra điên cuồng rót vào tổ thần bia bên trong thiên lan thần cung tịch thiên dạ đi lại tại rách nát trong cung điện bởi vì thiên lan thần lực cùng thượng cổ ma thần lực lượng đang điên cuồng va chạm toàn bộ thiên lan thần cung đều không an ổn đủ loại không xác định nhân tố tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện thậm chí rất có thể không có dấu hiệu nào ở trước mặt ngươi xuất hiện một đầu vết nứt không gian đem hắn thôn p h ệ tại hỗn loạn như thế trong cung điện đi lại tự nhiên tương đương nguy hiểm dù cho tịch thiên dạ cũng nhất định phải thời khắc đều chú ý cẩn thận không dám có chút chủ quan thần cung bên trong không gian bởi vì thiên lan thần lực cùng thượng cổ ma thần lực lượng giao phong mà tương đương không ổn định thậm chí một chút khu vực đã hoàn toàn méo mó đẻ lên nhau cho nên có đôi khi trong mắt ngươi chỗ nhìn thấy mục tiêu liền tại phía trước mười mét chỗ nhưng ngươi nghĩ đi qua có lẽ cần phải xuyên qua rất nhiều tầng không gian mới được gặp gỡ loại tình huống này tịch thiên dạ bình thường đều là dứt khoát đường vòng mà đi theo trên quảng trường đi đến chính cung trước đại điện tịch thiên dạ bỏ ra nửa canh giờ thời gian khoảng cách thiên lan thần cung càng gần cái kia trong hư không ma thần thân thể cũng xem càng thêm rõ ràng dù cho cách rất nhiều tầng không gian cái kia ma thần thi thể phát ra khí tức cũng chấn động đến tịch thiên dạ trong cơ thể khí huyết không ngừng c u ộ n c u ộ n thàng thi huyết hai tịch thiên dạ con mắt nhắm lại tại khoảng cách gần quan sát về sau Hắn đ ố n g nhiên phát hiện cái kia thượng cổ ma thần thế mà ngưng tụ ra một bộ tàng thi huyết thai vào chỗ tại thượng cổ ma thi chô mi tâm cái kia tàng thi huyết thai chỉ có to bằng cái thớt cùng mấy chục vạn dặm thượng cổ ma thi so sánh đơn giản như là bụi trần giống như nếu như không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được cũng liền tịch thiên dạng mới có thể dùng nguyên anh kỳ tu vi liền phát hiện cái kia viên tàng thi huyết thai vị trí tại bị c h ấ n áp dưới tình huống thế mà đều có thể ngưng tụ ra tàng thi huyết thai xem ra cái kêu ma tộc thượng cổ ma thần bản lĩnh tương đương bất phàm tịch thiên dạ trong đôi mắt như có điều suy nghĩ cái kêu bị đang đặt ở thiên lan thần cung thượng cổ ma thần hiển nhiên không phải phổ thông thần linh nếu không cũng không có khả năng bị thiên lan thần tông tạo thành như thế lớn phá hư cùng tổn hại thậm chí khả năng năm đó thiên lan thần tông bị diệt môn đều cùng h ắ n có quan hệ cái gọi là tàng thi huyết thai tên như ý nghĩa l i ề n lạc tại thi thể của mình phía trên một lần nữa ngưng tụ ra một bộ có sinh cơ huyết thai huyết thai có khả năng lần nữa hóa hình sống lại đời thứ hai cái tia thượng cổ ma thần bị chấn áp tại thiên lan thần tông bên trong mấy chục vạn năm bản thể hiển nhiên cũng sớm đã tử vong không có khả năng lại sống lại chỉ có mượn nhờ tàng thi huyết thai cái tia thượng cổ ma thần mới có thể ve s ầ u thoát xác lần nữa phục sinh chỉ bất quá xinh sinh sống thêm đời thứ hai tương đương khó khăn dù cho thượng cổ thần linh cũng rất khó làm đến đại bộ phận đều lại bởi vì thất bại mà triệt để tử vong tịch thiên dạ không tiếp tục để ý tới cái kia thượng cổ ma thần hắn ý đổ theo thiên lan thần cung bên trong chạy đi trong thời gian ngắn phải làm không đến hắn hiện tại việc cấp bách chính là tìm kiếm tài nguyên thận lực đem tu vi đột phá đến hôn đ ộ n nguyên anh cấp độ thiên lan di tích bên trong phát sinh như thế lớn biến cố tu vi không đủ đừng nói cứu vớt thiên lan sinh i n h l sợ là trực tiếp muốn tiếp tục sống đều khó khăn rất nhanh tịch thiên dạ liền vòng qua chính điện tiếp tục hướng thiên lan thần c u n g chỗ sâu tiềm hành thiên lan thần cung rất nhiều nơi đều đã đóng chặt hoàn toàn căn bản không thể đi tỉ như hắn liền đi qua một chỗ g i ấ u dược cát có thể thiết lập ở thiên lan thần cung bên trong hiển nhiên cũng là bất phạm chỗ nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn căn bản là không có cách bước vào g i ấ u dược trong cát như là cái này địa phương còn có không ít vì lý do an toàn tịch thiên dạ không có xông vào. Mà lại hiện tại thời thể tìm đột định, xông vào những địa phương kia là có cũng có có cho không hiện hắn không khẳng những phương hay không có thể làm cho hắn tìm kiếm được đột phá hôn lại gian giá, kia kiếm tài nguyên nguyên. xông xông độn anh dạ dám vào. vào Mà là làm địa quý được một đường xuyên qua từng tầng một cung điện về sau tịch thiên dạ rốt cục đi vào một tòa trong hậu hoa viên hậu hoa viên hẳn là chỉ là phổ thông vườn hoa chỉ là tại thiên lan thần cung bên trong lại phổ thông vườn hoa đều không đơn giản mà lại đi qua mấy thời gian mười vạn năm bên trong mọc đ ầ y lấy các loại kỳ chân dị thảo một cọng cỏ đều ẩn chứa khá kinh người linh khí rất nhiều linh dược có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm dược linh bởi vì lâu năm thiếu tu sửa liếc mắt nhìn qua vườn hoa hỗn loạn không thôi nhưng này chút hổn độn hoa hoa thảo thảo nhét chung một chỗ lại rất có thể toàn bộ đều là đế cấp linh dược thậm chí tổ giai linh dược tại nam man đại lục bên trên vạn trên năm đều không có một gốc đế cấp linh dược xuất thế nơi đây lại như là trên mặt đất cỏ dại nhưng tịch thiên dạ chỉ là liếc mắt một cái liền không tiếp tục quan tâm bởi vì trong hoa viên tổ giai linh dược rất nhiều đều đã tu luyện ra đơn giản linh trí cùng đế cấp linh dược khác biệt tổ giai linh dược sản sinh ra linh trí sau có thể bản thân tu luyện một khi phát hiện kẻ ngoại lai x â m lớn rất có thể trực tiếp nắm người xâm nhập quất phi hôi yên diệt tịch thiên dạ không có dám trêu chọc vườn hoa hắn tiếp tục hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp nhưng mà một đoàn sáng trói thần quang lại từ trên chín tầng trời sáng lên trong khoảnh khắc bao phủ tại tịch thiên dạ thân bên trên trực tiếp đem hắn mang đi lần nữa có thể thấy mọi vật thời điểm tịch thiên dạ phát hiện mình đã xuất hiện tại thiên lan thần cung vùng trời mà lại làm hắn đều không ngờ tới là thiên lan thần cung vùng trời thế mà ẩn giấu đi một cái bí ẩn tiểu cung điện cái kia tiểu cung điện không có thiên lan thần cung như vậy vàng son lộng lẫy quân quân thần thánh nhưng lại vô cùng tình xảo y ê u nhã phảng phất tiểu cô tẩm cung của mẹ tiểu cung điện liền sừng sững trên chín tầng trời ở vào thế giới mái vòm thái âm cùng mặt trời hai đoàn tiên thiên âm dương khí ở giữa cái gọi là bên trái là mặt trời bên phải là mặt trăng tương đương huyền bí tịch thiên dạ cũng không nghĩ tới cái kia hai đoàn làm hắn thèm nhỏ rãi không thôi tiên thiên âm dương nhị khí ở giữa thế mà ẩn giấu đi một tòa cung điện hắn lúc này thì đang ở cung điện cửa chính trước đang ở hắn tự hỏi cung điện vì sao đưa hắn thu tới nơi đây thời điểm chỉ thấy cung điện bên trong lần nữa sáng lên một đạo như bạch ngọc ánh sáng lặng yên bao phủ ở trên người hắn tịch thiên dạ chỉ cảm thấy trên m u bàn tay nóng lên một cái phủ văn thần bí bỗng nhiên nổi lên thiên lan thần tử lệnh tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ hiểu rõ sợ là bởi vì trong cơ thể hắn thiên lan thần tử lệnh dẫn tới nơi đây cung điện một loại đặc thù cảm ứng cho nên đem hắn triệu hoán đến đây tại thiên lan thần tử lệnh nổi lên về sau cái kia tỏa tinh xảo cung điện cửa chính cũng là lặng yên hướng hai bên mở ra tịch thiên dạ nhìn cung điện chỗ sâu liếc mắt không do dự bước vào liền đi vào tiểu cung điện bên trong nếu cung điện đã tán đồng hắn làm thiên lan thần tông thần tử đem hắn triệu hoán đến đây chắc chắn có mục đích tiểu cung điện cùng phía dưới thiên lan thần cung khác biệt trên đường đi cơ hồ không có nguy hiểm gì cùng phổ thông cung điện không hề có sự khác biệt xem không đến bất luận cái gì cấm chế cùng trận pháp dấu vết tịch thiên dạ không có đi dạo xung quanh một đường hướng về phía trước nhìn cung điện chỗ sâu bước đi cung điện kia chỗ sâu có một c ố lực lượng đang triệu hoàn hắn mà lại càng đi về phía trước hắn phát hiện cự ly này hai đoàn tiên thiên âm dương khí liền càng gần h i ệ n nhiên chân chính trọng địa tại cung điện kia chỗ cao nhất một k h ắ c đồng hồ về sau tịch thiên dạ đi vào cung điện phần cuối khi hắn lần nữa bước ra một bước thời điểm cả người lại phảng phất xuyên qua thời không hai bên cung điện càng ngày càng hư hảo hắn phảng phất đi vào cựu thiên tri thượng trong hư không loại kia vượt qua thời không cảm giác vẹn vẹn chỉ có trong n g á y mắt khi tất cả gợn sóng đều biến mất về sau tịch thiên dạ phát hiện mình đã đứng trên chín tầng trời cái kia thiên lan di tích bên trong treo cao cựu thiên đảm đương mặt trời cùng mặt trăng tiên thiên âm dương nhị khí liền ở trước mặt h ắ n h ắ n vươn tay ra đều có thể đụng vào đặt được cái kia tại phàm nhân mà nói không thể đụng vào sở đụng chi tức tử tiên thiên âm dương nhị khí lúc này thế mà lại không có có bất kỳ uy hiếp gì ấm áp tự nhiên như là một đoàn hơi ấm nhưng mà tịch thiên dạ tầm mắt lại là không có chú ý cái kia hai đoàn khổng lồ tiên thiên âm dương nhị khí ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy cái kia tiên thiên âm dương nhị khí phía dưới có một cái mũ phượng hoàn g áo dung mạo khuynh quốc khuynh thành không có bất kỳ cái gì tì vết nữ tử đang nhắm mắt ngủ say nữ tử kia ung dung cao quý vô cùng thản ra một c ố mẫu nghi thiên hạ trí cao khí tức người chết thích thiên dạ nhữ mày trong mắt có chút suy tư rs chuyện kịp tắc bên trung chương này mới ra bên đó cái mười một p nên co có, có cách nào ra thêm được anh em bình tĩnh chương ó l năm trăm bảy mươi sáu thiên lan thần nữ cái kia mũ phượng hoàng y di hẻ nữ tử nằm thẳng tại một con màu vàng thần điệu thân bên trên cái kia thần điệu bề ngoài có chút giống vượng hoàng vàng óng ánh lông chim như lưu tinh điểm sáng năm màu quay quanh tại nó bên ngoài thân lộng lẫy cực kỳ xinh đẹp mũ phượng hoàng y di hẻ nữ tử liền nằm tại màu vàng thần điệu trên lưng trang nghiêm mà cao quý tịch thiên dạ vẹn vẹn liếc mắt liền đánh giá ra mũ phượng hoàng y ghi hẻ nữ tử không có sinh mệnh khí t ứ c trong cơ thể yên lặng như là cây khô tịch thiên dạ vây quanh mũ phượng hoàng y ghi hẻ nữ tử đi một vòng nữ thi không có cái gì quá mạnh khí thế phát ra phảng phất cùng một bộ phổ thông thi thể không hề khác gì nhau nhưng tịch thiên dạ lại có thể nhìn ra nàng này thi chính là một bộ thần thi nếu như hắn đoán không sai nàng hẳn là trong truyền thuyết thiên lan thần nữ thượng cổ thiên lan thần tông bên trong vị cuối cùng tông chủ nghe nói thiên lan thần nữ tại thời kỳ thượng cổ tương đương nổi danh tại chúng thần bên trong đều địa vị rất cao chỉ bất quá lúc kia thiên lan thần c u n g đã theo cực thịnh hướng đi suy bại tại thiên lan thần nữ chính là thời đại chỉ có nàng một vị truyền thế thần tử cho nên sau này nàng trở thành tông chủ về sau thế nhân vì kỷ niệm nàng lúc trước thân p h ậ n vẫn như cũ thói quen xưng hô nàng là thiên lan thần nữ nói đến tịch thiên dạ còn làm thiên lan thần nữ phía sau người thứ nhất thiên lan thần tử chỉ bất quá lúc này thiên lan thần tông đã hủy diệt không chỉ có thiên lan thần nữ làm d ư ờ n g trở đi thiên lan thần nữ cái kia màu vàng thần điểu cũng là một con mạnh mẽ cổ cầm thần thú toàn thịnh thời kỳ mảy may đều không thần linh kém mặc dù nó không phải chân chính phượng hoàng nhưng trong cơ thể nhưng lại có phượng hoàng huyết mạch tịch thiên dạ vây quanh thiên lan thần nữ dạo qua một vòng sau liền không có hứng thú gì tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí tối vi có thể so với tiên khí năng lượng cái kia hai đoàn khổng lồ tiên thiên âm dương nhị khí hoàn toàn có thể trợ giúp tịch thiên dạ đột phá đến hôn đ ộ n nguyên anh cảnh giới thậm chí có thể một đường đi lên trên đột phá tới càng mạnh tại không có thành tiên trước đó có thể được đến hai đoàn khổng lồ như thế tiên thiên âm dương khí đơn giản liền là lớn lao tạo hóa không thể không nói tịch thiên dạ đều có chút nóng mắt nhưng hắn vẹn vẹn đi về phía trước hai bước liền đ ỗ n g nhiên dừng lại đứng ở tại chỗ trong đôi mắt lóe lên một vệ suy nghĩ sâu xa làm thiên lan di tích bên trong mặt trăng cùng mặt trời lại ngay tại thiên lan thần nữ thần thi bên cạnh cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí tại thần cung bên trong tầm quan trọng hẳn là tương đối lớn thậm chí rất có thể liền là thần cung chấn áp thượng c ủ a ma thần ý vào nếu như tịch thiên dạ tự tiện nắm cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí cấp đoạt rất có thể tại thiên lan di tích bên trong dẫn tới càng lớn biến cố thậm chí vì vậy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản khiến cho toàn bộ thiên lan di tích đều lâm vào tuyệt cảnh tốt một cái lam mị ma nữ ngươi nhường ta được đến thiên lan thần đồ sợ là có cấp độ càng sâu mục đích ta tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng nhìn cái kia phảng phất đang ngủ say thiên lan thần nữ lần nữa ý thức được lam mị ma nữ tính toán so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu nếu như chỉ là hấp dẫn hắc bạch thần thành sinh linh ra khỏi thành chủ động trợ giúp nàng tiến đến nổ nát thiên lan thần cung c ử a chính làm thượng cổ ma thần phong ấn xuất hiện vết rách như vậy bất cứ người nào cũng có thể làm đến không cần thiết ngàn dặm xa xôi nắm thiên lan thần đồ đưa đến trong tay hắn sở dĩ lựa chọn tịch thiên dạ sợ là la mị ma nữ sớm liền nghĩ đến tịch thiên dạ rất có thể có cơ hội tiến vào thiên lan thần cung chân chính hoạch tâm chi địa chỉ cần tịch thiên dạ tại thiên lan thần cung hoạch tâm chi địa làm sơ phá hư đều có thể đối nàng có lợi tịch thiên dạ không có đi động cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí tại thần bí như vậy mật địa khẳng định có mặt khác bảo vật tịch thiên dạ tại mê ngông trong hư không đi dạo hy vọng có thể tìm ra mặt khác tài nguyên cung cấp hắn tu luyện nhất chuyện lúng túng không ai qua được lại bảo vật khắp nơi trên đất địa phương tìm không thấy có thể cung cấp chính mình sử dụng bảo vật nói cho cùng tịch thiên dạ tu vi hiện tại quá thấp nếu không thiên lan thần cùng bên trong những cái kia trọng địa cùng bảo địa hắn tùy tiện vơ vét một chút cũng có thể làm cho hắn kiếm đầy bồn u đầy bát phượng quan ngô đồng thảo đi qua một phen tìm tòi tịch thiên dạ rốt cục tại khổng lồ thần điều bên cạnh thi thể tìm tới vài cọng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng cỏ non cái kia cỏ non liền sinh trưởng ở thần điều bên cạnh thi thể thả ra hỏa diễm huyên hóa thành phượng hoàng hình dáng chập c h â n yêu k i ề u tương đương có linh tính、tịch、thiên ị c t h dạ trên mặt xuất hiện một vệ nụ cười nhàn nhạt công phu không phụ lòng người phượng quan ngô đồng thảo sẽ chỉ sinh trưởng tại phượng hoàng ngô đồng tổ bên trong bất luận cái gì một gốc phượng quan ngô đồng thảo đều tương đương hiếm thấy chân quý tại trong tu tiên giới một gốc phượng quan ngô đồng thảo giá trị không thể đo lường dù cho hóa thần kỳ tu sĩ đều hội điên cuồng tranh đoạt nơi đây phượng quan ngô đồng thảo có ít nhất bảy tám gốc có thể nói đụng vào đại vận cái kia kim sắc thần điểu mặc dù không phải chân chính phượng hoàng nhưng trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch sợ là cũng không thưa thớt thế mà liền phượng quan ngô đồng thảo đều có thể ẩn dục đi ra chỉ bất quá phượng quan ngô đồng thảo mặc dù chân quý nhưng lại không thích hợp cho tịch thiên dạ đột phá tu vi sử dụng tịch thiên dạ n ắ m tám cây phượng quan ngô đồng thảo hái ngắt lại thích đáng bảo quản về sau tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm màu vàng thần điểu thân thể tương đương khổng lồ đường kính sợ là có mấy chục vạn cây số dù cho vây quanh nó cuốn một vòng đều cần cần rất nhiều thời gian nửa ngày về sau Tịch thiên tại thần một khác có điểu lại bên vàng dạ màu phượng á khác, t thấy thần một một thật dài vết t hiện Chỉ h mới. điểu dài vàng bên màu có đạo ơ thương vết hơi thương n đến nay đều không vận bên ngoài lẳng lặng Những dòng vàng trong không tụ thành một cái hồ nước, bước hơi ra vàng nóng ánh yên g Vết huyết tại theo tụ một khép chảy dịch. hư hội hồ hả. h bước kia kia lại, xuôi cái cái ra ra đều máu có p ở huyết hồ tịch thiên dạ đứng tại cái kia kim sắc huyết dịch hồ nước ven hồ trong mắt như có điều suy nghĩ phượng huyết thần đ i ể u huyết dịch tự nhiên vô cùng chân quý thả trên đại lục giá trị liên thành chỉ là giờ phút này tịch thiên dạ lại lắc đầu bởi vì trước mắt một hồ thần điểu linh huyết không có bất kỳ cái gì giá trị bởi vì bên trong tinh túy toàn bộ đều bị màu vàng thần điểu trên lưng thiên lan thần nữ hút lấy đi kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra thiên lan thần nữ thân thể mặc dù đã tử vong nhưng thần hồn nhưng không có phai mở một mực tại thần thi chỗ sâu ngủ say cũng là hắn vì cái gì không có đi động cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí nguyên nhân bởi vì cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí thủy chung cùng thiên lan thần nữ trong cơ thể cái kia một sợi thần hồn liên hệ với nhau hắn nếu là hành động thiếu suy nghĩ rất có thể nắm thiên lan thần nữ thần hồn bừng tỉnh tịch thiên dạ nhìn hóa thành hồ nước thần huyết than nhẹ một tiếng màu vàng thần điểu thân bên trên cái kia một đạo hiển nhiên là chính nó không nghĩ khép lại nếu không danh sưng có dục hỏa trùng sinh năng lực phượng huyết thần thú làm sao có thể có miệng vết thương tại trên người nó không cách nào khép lại làm như thế chỉ là vì tẩm bổ thiên lan thần nữ thần hồn mà thôi tịch thiên dạ bước qua huyết dịch hồ nước đứng tại màu vàng thần đ i ể u vết thương kia chỗ vết thương kia đại khái ba canh giờ có thể đi rơi một giọt thần huyết chẳng qua là khi thần huyết rơi ra ngoài trong nháy mắt bên trong ẩn chứa tinh túy liền đã bị thiên lan thần nữ hấp thu đi nếu là muốn làm đi mấy dọn chân chính thần huyết chỉ có thể theo thiên lan thần nữ nơi đó cướp đoạt tịch h thiên dạ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái sạch bạch ngọc bình tu sĩ khác có lẽ không cách nào tại đoạt thức ăn trước miệng cọc nhưng hắn lại có thể làm được một ít nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 577, m à thần xuất thế hắn thi triển b í pháp nam khí tức của mình triệt để che đậy sau đó linh khí nhất chuyển lần nữa nhìn về phía tịch thiên dạ thời điểm phát ra khí tức thế mà cùng thiên lan thần nữ giống như l ú c không có bất kỳ cái gì khác biệt như thế hắn mới tiếp tục tiến lên đi vào màu vàng thần điệu vết thương ở gần liền đứng tại vết thương kia trước mặt nếu không nếu có mặt khác khí tức sinh linh xuất hiện sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị màu vàng thần điệu còn sót lại lực lượng yên diệt đương nhiên cùng thiên lan thần nữ khí tức giống nhau vẫn như cũ không đủ Tịch thiên dòng đoạn dã một ngày thời gian tịch thiên dạ rốt cục thu tập được chín giọt màu vàng thần điệu t h ầ n huyết hắn không có tiếp tục lại thu thập xuống bởi vì thi triển thâu thiên hoán nhật bí thuật tiêu hao quá lớn hắn cũng không cách nào một mực thi triển mà lại hiện tại thời gian quý giá đồng dạng không cho phép hắn tiếp tục ở đây chậm trễ thời gian chín d ọ t thần linh huyết dịch mặc dù chỉ là bình thường nhất huyết dịch không phải tinh huyết nhưng bên trong ẩn chứa linh tính năng lượng đồng dạng bàng bạc như biển nắm những cái kia linh tính năng lượng toàn bộ h ú t lấy ra tịch thiên dạ có ba thành s á t x u ấ t đột phá đến hôn đột nguyên anh cấp độ đương nhiên khả năng vẫn như cũ không đủ để cho an toàn hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm một phen、Ấm、ẩm ẩm đang ở hắn chuẩn bị trước khi rời đi hướng địa phương khác tìm kiếm tài nguyên tu luyện thời điểm đ ỗ n g nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư không n ớt tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi tầm mắt nhìn về phía phía ngoài cung điện nơi đây chính là thiên lan thần cung chỗ sâu nhất dị độ không gian bên trong phía ngoài gợn sóng thế mà có thể ảnh hưởng đến đây thấy rõ cái k i a đạo tiếng vang đến cùng đáng sợ bao nhiêu hắn thi triển ra chúng sinh kim m âu chỗ mi tâm n ứ c ra con mắt dọc thứ ba vô tận mê ly kim sắc quang mang xuyên thấu hư không rất nhanh nhỏ phía ngoài cung điện tình cảnh liền rơi vào trong mắt của hán chỉ thấy tiểu cung điện phía dưới thiên lan thần cung đã diện tích lớn hóa thành phế tích một cỗ ma thần chi lực phóng lên tận trời ưu ám ánh sáng nắm toàn bộ bầu trời đều che đậy một trăm tầng thế giới thang trời triệt để hóa thành hát á m một cỗ không có cuối thượng cổ ma k h í tại giữa cả thiên địa bừa bãi tàn phá cái kia thượng cổ ma thần chạy ra ngoài tịch thiên d ạ c h o mày chuẩn xác mà nói cái kia thượng cổ ma thần tàng thi huyết thai chạy ra ngoài hắn thi c h u y ể n chúng sinh kim m g ô hướng bên kia nhìn lại quả nhiên cái kia khổng lồ ma thần thi thể chỗ mi tâm nguyên bản yên tĩnh nằm ở nơi đó tàng thi huyết thai đã hoàn toàn biến mất không thấy hắn lần nữa chuyển di tầm mắt nhìn về phía hắc bạch thần thành phương hướng quả nhiên như hắn sở liệu thâm nguyên ma giới phong ấn đã bị triệt để phá mất bóng đêm vô tận ma khí tộc toàn bộ đều tản ra vô cùng thuần khiết thượng cổ ma khí hiển nhiên so với trước tiến đánh hắc bạch thần thành ma tộc đều càng mạnh ha ha ha bản ma thần rốt cục lại hiện ra thế gian trời đất bao la ai có thể vây nhốt ta trấn thiên hám địa thanh nhâm ở trong đất trời quanh quẩn nắm toàn bộ thiên lan di tích vô tận không gian đều chấn run lầy bẫy một đoàn ma quang thẳng trên chín tầng trời khiến cho người kinh sợ ma uy bao phủ toàn bộ thế giới thiên lan di tích bên trong sinh linh toàn bộ đều hoảng sợ quỳ trên mặt đất tại cái kia vô biên vô tận thượng cổ ma thần uy nghiêm trước mặt căn bản là đứng không dậy nổi tất cả mọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng cho tàn cùng hắc cám tại loại này cấp độ tồn tại trước mặt căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào thậm chí nội tâm của ngươi bên trong đều không thể sinh ra ý niệm phản kháng ta chính là tội nhân hắc bạch thành chủ nhìn triệt để hóa thành ma thổ thiên lan di tích cả người đều phản phất chết trong mắt tràn đầy chết lặng dù cho bị ma tộc bắt lấy hắn đều không có hướng hiện tại như vậy tuyệt vọng qua có đôi khi nhất tuyệt vọng không là tử vong mà là biết được từ đó về sau toàn bộ bộ tộc cũng sẽ không tiếp tục có hy vọng giống thượng cổ ma thần thoát khốn sau hiển nhiên tương đương hưng phấn không ngừng hướng phía bầu trời thỏa thích rít gạo hắn rít gạo không có mang theo bất luận cái gì ma thần lực lượng vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể khí quan phát ra tới sóng âm nhưng làm thượng cổ ma thần hắn ma thể bực nào mạnh mẽ chỉ là thân thể khí quan phát ra tới thanh âm vậy cũng là có hủy thiên diệt địa vai đại khủng bố chỉ thấy theo thượng cổ ma thần dít đào, thiên lan di tích bên trong bầu trời mặt đất sơn nhạc toàn bộ tại từng đạo sóng âm bên trong xe rách toàn bộ thiên lan đều phảng phất một mặt pha lê trong nháy mắt liền nát vụn thậm chí vĩnh hằng vững chắc thế giới t h ă n g trời đều tại thượng cổ ma thần trong tiếng hô phát sinh rối loạn chấn động ngã trái ngã phải vằn vẹo một đoàn đến mức thiên lan di tích bên trong sinh linh cũng là trong nháy mắt liền hàng trăm triệu từng đám chết đi long lịch hải man thiên ý hết t h ể hắc bạch thần thành sinh linh toàn bộ đều ngây ra như phóng trong mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc đến từ cổ thôn láo thôn trường long thiên nhi man cổ sơn đám người cũng là từng cái đầy giấy cho tàn bọn hắn mặc dù tu vi mạnh mẽ nhưng tại đáng sợ như vậy thượng cổ ma thần trước mặt cùng phổ thông phàm nhân sâu kiến có cái gì khác nhau giờ n à y khác này cái gọi là mạnh yếu đã không có ý nghĩa chân chính chúng sinh bình đẳng thường thường liền là chúng sinh diệt vong thời điểm hiện thực liền là như thế bất đắc dĩ cùng bi ai tịch thiên dạ nhìn thiên lan di tích bên trong cái kia tựa như địa ngục nhân gian tình cảnh trước mặt lạnh lùng tới cực điểm biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng thượng cổ ma thần cuối cùng thoát khốn mà ra mà lại hắn một khi thoát khốn như vậy nguy hại tuyệt đối không chỉ có chỉ là thiên lan di tích một khi hắn theo thiên lan di tích bên trong sông ra đi nam man đại lục chắc chắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó thậm chí cả nhân tộc đều lại bởi vậy xuất hiện đại nguy cơ mà lại thời khắc này thượng cổ ma thần vẹn vẹn chỉ là tàng thi huyết thai phục sinh mà thôi không phải chân chính thượng cổ ma thần nếu không chân chính thượng cổ ma thần một tiếng g i ố n g động sao trời rơi xuống toàn bộ thiên lan di tích sợ đều sẽ trong nháy mắt tiến diệt một khi thượng cổ ma thần triệt để khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong toàn bộ thái hoang có thể chế trụ hắn người sợ đều không có bao nhiêu tịch thiên dạ tự nhiên không cách nào đi cân nhắc về sau như thế nào hắn cũng không có hứng thú kia đi làm thái hoang thế giới lo nước thương dân chỉ là trước mắt vấn đề hắn lại nhất định phải cân nhắc cái gọi là tổ chim bị phá không chứng lành chúng sinh nguy hiểm cũng là hắn mối nguy huống chi thiên lan di tích bên trong còn có hắn quan tâm thân nhân cùng bằng hữu t í cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí nguyên bản không đến cuối cùng cuối tại h khắc, hắn sẽ không ờ i đi sẽ l o n động n đổ g của ư ờ khác. Làm thiên thiên tại thiên nhị khí, dương âm lan di tích bên trong hiển nhiên tương đương trọng yếu thậm chí khả năng liền là thiên lan di tích tồn tại mấy chục vạn năm qua khí vận chỗ hắn không có khả năng bởi vì vì lợi ích một người liền đem thiên lan di tích m ệ n h m ạ c h gây mất nhưng bây giờ toàn bộ thiên lan di tích đều đổ xuống sắp đến cái gọi là mệnh mạch cùng khí vận cũng đã không có ý nghĩa cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm hắn sợ là cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy chương năm trăm bảy mươi tám thần nữ thất tỉnh thượng cổ ma thần dù cho chỉ là tàng thi huyết thai phục sinh sự c ư ờ n g đại của hắn cũng cơ hồ không người có thể chống cự chỉ có thần mới có thể cùng thần chiến đấu vì vậy có thần chiến một từ thích thiên dạ tầm mắt nhìn về phía cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí nếu như thôn phệ cái kia hai đoàn có thể so với tiên khí năng lượng hắn có lẽ có thể cùng thượng cổ ma thần một trận chiến chỉ là hắn tự thân tu vi quá thấp đánh một trận xong đại giới sẽ tương đương trầm trọng thậm chí khả năng đứng trước lần nữa trùng tu ngũ hành chi thể tình huống nhưng hắn không có biện pháp nào khác giờ này k h ắ c này có lẽ chỉ có hắn có thể ngăn cản trước mắt hai h ỏ a phát sinh hắn không có quá nhiều lưỡng lự sải bước hướng cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương khí đi đến chỉ là khi hắn bước ra bước chân đồng thời hắn chỗ tiểu cung điện lại đ ỗ n g nhiên phát sinh biến cố ông một tiếng v a n g nhỏ cái kia phượng hoàng thần đ i ể u trên lưng nguyên bản phảng phất ngủ say thiên lan thần nữ đ ỗ n g nhiên mở ra mắt phượng vô tận kim quang theo con ngươi của nàng bên trong tuân ra trong nháy mắt phổ chiếu thiên điện toàn bộ thiên lan di tích bầu trời trong nháy mắt hóa thành màu vàng vô cùng vô tận thiên lan thần lực bao trùm trời cao toàn bộ thế giới đều bởi vậy một tịch tịch thiên dạ bước chân dừng lại quay người tầm mắt nhìn về phía thiên lan thần nữ trong mắt có mấy phần thoải mái thiên lan thần tông quả nhiên c ó chuẩn bị ở sau không thể nào để cho thượng cổ ma thần thoát khốn mà ra chỉ là không biết được thiên lan thần tông chuẩn bị chuẩn bị ở sau có thể hay không ngăn cản thượng cổ ma thần dù sao người khác không biết được hắn lại là biết được chân chính lớn nhất mối nguy cùng biến số không tại cái kia thượng cổ ma thần thân bên trên mà tại ẩn giấu tại sau lưng làm mị ma nữ thân bên trên sự xuất hiện của nàng rất có thể cải biến thiên lan thần tông năm đó hết t h ệ bố cục một vị đã từng tổ thần mặc dù không có lúc trước lực lượng nhưng nàng tổ thần cách vị còn tại nếu là trăm phương ngàn kế đối phó một tòa thiên lan di tích như vậy hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng vô tận thần lực màu vàng nóng bao phủ toàn bộ thiên lan thế giới bên trong một tôn cao mười vạn dặm khổng lồ nữ thần hư ảnh xuất hiện trên chín tầng trời trên người nàng p h ó n g thích ra hảo quang nắm toàn bộ thiên lan thế giới đều triệt để ổn định bầu trời không còn xe rách đại địa không còn sụp đổ hỗn loạn vặn vẹo thế giới thang trời cũng khôi phục như người bình thường những cái kia sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng thiên lan dân chúng cũng là bị một cỗ thần lực bảo vệ không còn chết bởi trong hai nạn cái kia không ngừng theo v ư ợ t sâu hắc ám dũng manh tiến ra ma tộc đại quân cũng là bị một cỗ màu vàng sóng biển đánh lui tại hải dương màu vàng nóng bên trong liên tục không ngừng bị xông về v ư ợ t sâu hắc ám toàn bộ thiên lan thế giới trong nháy mắt phảng phất trở lại lúc ban đầu hết thể ma tộc đều ánh mắt hoảng sợ tại thần linh trước mặt toàn bộ sinh linh đều là p h à m nhân lại nhiều thâm nguyên ma tộc đều không thể ngăn cản một vị thần hắc bạch thần cung cái kia phách lối vô cùng g i í t gào c ử u thiên phệ linh ma viên tại cái kia vô tận thần uy trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ rụt lại thân thể cao lớn thu lại khí tức của mình tận lực không cho cái kia thượng cổ thần linh phát hiện nó mặc dù phệ linh ma viên chính là thần linh dòng dõi nhưng tại chính thức thần linh trước mặt cũng là thấp thỏm lo âu phệ linh ma viên còn như vậy mặt khác thâm uyên ma tộc tự nhiên càng thêm không thể tả từng cái nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ không dám luận động cũng là không còn dám đuổi theo giết thiên lan di tích sinh linh dù cho danh s ư n g thâm v i ê n ma tộc cường đại nhất thập tam đại l ã n h chúa lúc này cùng những cái kia người bình thường có cái gì khác nhau một khi t r e o chọc đến thần linh chú ý tùy tiện một ánh mắt liền có thể khiến cho hắn phi hôi yên l i d i ệ t thâm v i ê n các ma tộc hoảng sợ cùng bối rối thiên lan di tích chúng sinh lại là hoàn toàn tương phản trong mắt tất cả mọi người đều là xúc động cùng hưng phấn ngàn tỷ sinh linh phảng phất nhìn thấy chính mình t h ầ n chỉ, từng đám quỳ dạp xuống đất trong mắt tràn đầy thành kính cùng nước mắt cái đó là thiên lan thần nữ chúng ta thiên lan thần nữ hiền linh thần linh thuộc về chúng ta thiên lan di tích thần linh hết thẻ thiên lan di tích chúng sinh nhóm toàn bộ đang hoan hô kích động nói không ra lời tại tất cả mọi người nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm thần linh xuất hiện không thể nghi ngờ tối vi phân chấn lòng người hết thẻ thiên lan di tích sinh linh trong nháy mắt đều trở thành thiên lan thần nữ thành tín nhất tín đồ thiên lan thần nữ nàng c o n sống hắc bạch thành chủ ngơ ngác nhìn lên bầu trời khuôn mặt bởi vì quá kích động đỏ lên bọn hắn thiên lan di tích cũng có thần linh tồn tại bọn hắn được cứu rồi trong thôn cổ thôn dân đồng dạng có chút là người thiên lan thần nữ chính là thượng cổ thần thoại thời đại bên trong truyền thuyết nhân vật cùng bọn hắn không biết bao nhiêu thay thế trước các vị tổ tiên cùng một thời đại bọn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng bọn hắn một ngày kia có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên lan thần nữ h ắ c bạch thần cung chỗ sâu la mị m đứng ở tổ thần trên tấm địa chấp tay sau lưng ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên trời cao lạnh buốt cười một tiếng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc thiên lan thần nữ xuất hiện nàng không có chút nào ngoài ý muốn m g ộ n g bạch ly nguyên lai、like、ngươi cũng không có chết thượng cổ ma thần nhìn cái kia khổng lồ thần linh hư ảnh màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy cựu hận ngươi đều không có triệt để chết hết ta sao có thể chết thiên lan thần nữ thanh âm tương đương dễ nghe e m hai phảng phất suối trong dốc rách trên đá chỉ là lại nữ tính hóa thanh âm tại nàng cái kia thần linh khí tức trước mặt cũng là tản r a vô tận uy nghiêm thượng cổ thần linh thay thiên hành chính trưởng quản nhân g i a n thần linh ý niệm chính là thiên điệu ý niệm thần linh c h i ngôn tự nhiên cũng là chân chính thiên điệu tri ngôn bất luận cái gì không có thành thần sinh linh chỉ là nghe được thần linh thanh âm trong lòng đều sẽ không tự chủ được sinh ra thành kính cùng chiều b á i cảm xúc thiên lan thần ngữ đưa tay hướng phía trước một điểm điều động ra thiên lan di tích bên trong bản nguyên thế giới lực lượng thế giới pháp tắc dồn dập hiện hiện nắm toàn bộ ma h uyên cửa ra vào toàn bộ phong tỏa dám can đảm bước ra ma h uyên ma tộc trong khoảnh khắc liền sẽ bị thế giới pháp tắc giết chết những cái kia tại thiên lan di tích bên trong b ờ bãi tàn phá thâm h uyên ma tộc cũng là bị một cỗ thần uy bao phủ lại toàn bộ bị c h ấ n áp nằm d ạ p trên mặt đất không cách nào động đậy không có ích lợi gì mộng bạch ly thiên lan thần tông đại thế đã mất mấy chục vạn năm trước các ngươi thiên lan thần tông không phải ta ma tộc chi địch huống chi hiện tại đã ngươi cũng không có chết như vậy bản ma thần liền triệt để đưa ngươi diệt s á t dùng báo mấy chục vạn năm qua phong ấn mối thủ thượng cổ ma thần băng lánh cười t à nhanh chân đạp trên chín tầng trời hắn môi đi một bước toàn bộ thiên lan thế giới liền sẽ run rẩy một lần sau đó l ư u ống biển động địa chấn theo nhau mà tới hàng loạt thiên lan di tích bên trong sinh linh chết toan chết tuồng tại thần linh trước mặt phàm nhân đã không thể nói sâu kiến chỉ là bùi trần mà thôi thiên lan thần nữ tản ra vô tận hào quang trong tay ngọc huyễn hóa ra một cây cổ lao chiến m âu hung hăng hướng về thượng cổ ma thần ném mạnh mà đi cổ chiến m â u kích xuyên thiên địa phảng phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt liền đến đến thượng cổ ma thần trước mặt nhưng mà cái kia thượng cổ ma thần vẹn vẹn chỉ là con ngón búng ra cổ chiến mâu liền trong nháy mắt nổ tung thế mà không cách nào đối thượng cổ ma thần chế tạo ra bất cứ thương tổn gì ha ha ngậu bạch ly ngươi bây giờ chỉ là một tôn thần hồn chi thể mà thôi liền thân thân thể đều không có cùng ý đồ đối pho ta không biết sống chết thượng cổ ma thần ha ha cười lớn một c ư ớ c đ ỗ n g nhiên dẫm lên hư không sau đó hắn nguyên bản người bình thường lớn nhỏ thân thể đ ỗ n g nhiên lớn lên trong khoảnh khắc thế mà liền cao mười vạn cây số cùng cựu thiên tri thượng thiên lan thần nữ không khác nhau chút nào chương năm trăm bảy mươi chín tịch tiểu hình kinh biến thượng cổ ma thần ngửa mặt lên trời cười lớn dẫm đạp thiên địa một quyền đánh phía thiên lan thần nữ ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiên lan thần nữ cái kia mười vạn cây số cao thân ảnh bị thượng cổ ma thần lực lượng oanh chia năm t r bảy hàng loạt thần linh lực lượng tán loạn tại thiên lan thế giới bên trong Kinh người thần linh thần l ự cái lượng lan linh lại lan như nắm thiên lan thế giới đều no bạo. Dù cho một tôn thần linh sức mạnh còn sót lại cũng giống thiên giới giới. kém một một chút cho sức tích c thế hủy thế sót diệt tòa tiểu di đều đều đủ để bạo. Dù vậy tiểu thế giới. Cái gì thiên lan di tích bên trong sinh linh biểu l ộ ngưng kết ở trên mặt vĩ đại như vậy thiên lan thần nữ thế mà bị thượng cổ ma thần một quyền rành thành hư vô tất cả mọi người thân thể cứng ác máu trong cơ thể ngưng kết căn bản không thể tin được sự thật trước mắt bọn hắn thiên lan thần nữ thời đại thượng cổ nhân tộc vĩ đại nhất thần linh một trong làm sao lại thua ha ha n g ậ bạch ly năm đó ngươi chỉ là hơi thắng ta một bậc liền chấn áp ta mấy chục vạn năm lâu hủy ta đạo cơ càng thiếu chút nữa vì vậy mà thần hồn câu diệt hôm nay ta muốn cho ngươi hồn phi p h á c h tán dùng báo năm đó mối thủ thượng cổ ma thần tóc dài xoa vai trong mắt tràn đầy hung quang mấy chục vạn năm chấn áp mối thủ đủ để k Hà i tiếc giá ế n hắn không n bất cứ o giết c ha ế t thiên l n thần nữ. Trên quần sáng trời bầu lại ấ p lánh, lần nữa hội tụ làm thiên lan là lúc lan sánh, nữa thiên thần nữ, chỉ là cùng lúc trước、so、sánh, thiên lan thần nữ khí tức hiện nhiên giảm xuống không Mộng hội chỉ khi tụ trước tức ít. giảm so b c h Ly, n g ư ơ chỉ có tu h hồn, không có thân thể, như thế ầ n nào cùng có ta đ ấ Ha ha, lại tu vi cường đại lại như thế nào các ngươi nhân tộc người mặc dù thiên phú còn có thể nhưng cuối cùng không bằng chúng ta thâm n g u y ê n m à tộc mạnh mẽ luận huyết mạch luận sinh mệnh lực luận sinh t ồ n lực các ngươi nhân tộc kém ta ma tộc rất rất nhiều cái gì thái hoang đệ nhất thế giới đại tộc tại ta thâm nguyên ma tộc trước mặt các ngươi nhân tộc chỉ là thấp kém chủng tộc mà thôi thượng cổ ma thần trong mắt tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện bọn hắn thâm nguyên ma tộc bách chiến bất tử dù cho bị chấn áp mấy chục vạn năm vẫn như cũ có thể ve sầu thoát xác ngưng tụ gia tàng thi huyết thai lại sống một thế nhân tộc thần linh lại là không có có ngoan cường như v ậ y sinh mệnh lực tại mấy chục vạn năm tiêu hao bên trong sớm đã vô cùng suy yếu ngày xưa thần thể cũng chỉ là một bộ tử thi mà thôi ai nói ta không có thân thể thiên lan thần nữ thản nhiên nói thượng cổ ma thần nghe vậy sững sờ chẳng lẽ thiên lan thần nữ cũng có cùng loại với ngưng luyện gia tàng thi huyết thai này loại tái thế thân thể bí pháp bằng vào thái hoang nhân tộc nội tình hẳn không có cao thâm như vậy bí pháp à? theo thiên lan thần nữ thoại âm rơi xuống chỉ thấy một mảnh kim quang quét qua thiên địa vô tận huyền diệu thần văn theo trong hư không nổi lên toàn bộ thiên lan di tích đều phảng phất trở thành một tòa p h á p khí chấp trưởng tại thiên lan thần nữ trong tay cùng lúc đó ở vào thiên lan di tích một chỗ khác cái kia huyền bí mà bình tĩnh tổ thành bên trong lại sáng lên một đạo thông thiên triệt địa màu vàng của sáng tổ thành lai lịch hết sức huyền bí ai cũng không biết sau lưng nó ẩn giấu đi cái gì có cỡ nào lịch sử lâu đời nhưng rõ ràng dù cho thượng cổ ma thần cũng không muốn đi t r e o chọc tổ thành toàn bộ thiên lan di tích bên trong đều đã long trời lở đất nhưng duy chỉ có tổ trong thành vẫn như cũ an lành bình an không gió không mưa cũng vô tình giống như quá khứ đơn giản phảng phất lớn hơn nữa sóng gió đều không thể ảnh hưởng đến nó tổ thành bên trong hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ nhân tộc bọn hắn đứng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đưa mắt nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy rung động thiên lan di tích bên trong biến cố bởi vì tu vi hạn chế bọn hắn mặc dù không cách nào trông thấy toàn cảnh nhưng chỉ vẹn vẹn một góc của băng sơn cũng làm bọn hắn thấy mãnh liệt hoảng hốt cùng lo lắng sợ cái kia kinh khủng thai họa hội lan tràn đến tổ thành bên trong tới thiên lan di tích bên trong sinh linh không cách nào tiến vào tổ thành cho nên tổ thành bên trong nhân tộc toàn bộ đều đến từ nam man đại lục trước đó tại tịch thiên dạ nhắc nhở hạ rất nhiều tại thiên lan di tích bên trong thám hiểm nam man đại lục tu sĩ dồn dập trở lại tổ thành bên trong vì vậy mà né qua một kiếp đương nhiên cũng có một chút không nghe tịch thiên dạ khuyên bảo người vẫn như cũ lưu tại thiên lan di tích bên trong những người k i a vận mệnh như thế nào đã không giành lại đi quan tâm dạ nhi hắn làm sao còn chưa có về nhà hà tú nương đứng tại h u y ề n su lâu trước cửa sổ nhìn bầu trời xa xăm trong mắt có chút lo lắng nàng không phải tu sĩ không cách nào trông thấy thiên địa bên ngoài kinh hái hiểm nhưng nhân tộc có huyền diệu khó giải thích linh tính nàng cũng là mơ hồ cảm giác ra thiên lan di tích bên trong sợ là xuất hiện to lớn thai nạn cố vân cùng cố khinh yên đứng sau lưng hà tú nương cố gắng khống chế tâm tình của mình không nhường nét mặt của mình ảnh hưởng đến hà tú nương tại thiên lan di tích phát sinh to lớn thai nạn sau hai người liền bắt đầu vô cùng nóng nảy bằng tu vi của các nàng nhìn thấy tự nhiên so những người khác càng nhiều tương đối rõ ràng thiên lan di tích bên trong đến cùng phát sinh đáng sợ đến bực nào biến hóa cái kia kinh thiên động địa tựa như thế giới khí tức hủy diệt vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều khiến hai cô gái một trận kinh sợ thiên lan di tích bên trong đến cùng phát sinh cái gì hai người có mấy lần đều muốn về đến thiên lan di tích bên trong đi xem một cái nhưng nghĩ tới tịch thiên giả cái kia nghiêm túc lại toàn bộ đều nhịn được tổ thành bên trong tu sĩ không người biết được thiên lan di tích bên trong xảy ra chuyện gì nhưng lại đều có thể cảm ứng ra có tương đương đáng sợ sự tình đang phát sinh giờ n à y k h ắ c này đã không có người dám lại ra khỏi thành cái đó là đột nhiên một vệ kim quang quét qua thiên địa nắm toàn bộ thế giới đều bao trùm phảng phất tổ thành đều trong khoảnh khắc hóa thành màu vàng một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trước mặt mọi người nàng cao đứng ở cựu thiên tri thượng tản ra vô hạn hào quang dù cho tổ thành bên trong sinh linh đều có thể nhìn rõ ràng đó là thiên lan thần nữ cố v â n lên tiếng kinh hô liếc mắt liền nhận ra cái kia chính là trong truyền thuyết thiên lan thần nữ trải qua thiên lan thần tông đệ tử con người cơ hồ không có không biết thiên lan thần nữ bộ dáng người tại thượng cổ thần thoại thời đại thiên lan thần nữ chính là thiên lan thần tông cường đại nhất thần ai đều không ngờ rằng trong truyền thuyết thiên lan thần nữ thế mà h i ể n thánh như vậy trí cao trí thượng như là thiên địa quân lâm khí tước ngoại trừ trong truyền thuyết thần ai có thể có cố vân trong mắt tràn đầy rung động tại nhân tộc thiên vực bên trong xuất hiện thần tích tình huống cũng là tương đương hiếm thấy nàng đợi này lần thứ nhất kiến thức đến thần linh uy nghi không chỉ có c ô khinh yên cùng cố vân tổ thành bên trong mặt khác nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng là toàn bộ cực kỳ chấn động bạch cốt giáo phúc hải thanh quốc lôi thị đế tộc kiếm đế cung từng cái nam man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực đều ngây người như phóng nhìn lên bầu trời trong truyền thuyết thần thế mà thật xuất hiện tại thế rất nhiều mắt người bên trong tràn đầy nghiêng ao ước cùng ngưỡng mộ tưởng tượng lấy thượng cổ thần thoại thời đại chính là một cái như thế nào thời đại có hạng gì nhân vật phong hoa tuyệt đại thỏa sức hoành thiên địa ở giữa bây giờ thế giới sớm đã không giống như trên cổ dù cho đế cảnh tồn tại đều không tồn tại ở thế gian chớ nói chi là thần linh như vậy xa xôi đồ vật thuyền s u lâu tịch tiểu h ì n h ghé vào phòng ngủ mình trên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời trong mắt to xuất hiện trời xanh mây trắng hình chiếu trong lòng niệm tưởng chính mình thiếu niên lúc nào sẽ trở về đ ỗ n g nhiên một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống đâm nàng có chút mắt mở không ra một trận đầu váng mắt hoa rất nhanh một cô thật sâu bối rối s ô n g lên đầu nàng cảm giác mình cả người đều nhẹ nhàng phảng phất nằm ở trên đám mây bay lên trên bầu trời cái kia hai vầng thái dương rất ấm rất ấm một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện trong lòng nàng nàng muốn về nhà chương năm trăm tám mươi chuyển thế thân thế tổ thành một đoàn kim quan g từ trên trời giáng xuống sau đó tất cả mọi người trông thấy một thiếu nữ theo trong bệ cửa sổ bay ra tại kim quan g dẫn dắt bên trong lên như diều gặp gió t i ể u hình tịch t i ể u hình toàn bộ huyền s u lâu bên trong một mảnh hỗn loạn ai đều không ngờ rằng tịch tiểu hình lại ở một đoàn kim quang bên trong bay đi hà tú nương rất đỗi lo lắng lao ra cao lầu lớn tiếng la lên tên tịch tiểu hình cố khi n h n h i ê n trực tiếp phóng lên tận trời chuẩn bị tiến đến chặn đường đoàn kia kim quang ai cũng biết tịch thiên dạ một mực coi tịch tiểu hình là thành muội muội của mình khẳng định không thể để cho nàng lăng không bay đi sau đó đoàn kia kim quang tản ra thần thánh hạo nhiên không có gì sánh kịp sức mạnh bố thượng bất luận cái gì tiếp cận đoàn kia kim quang người đều sẽ bị bắn bay cường đại tới đâu tu sĩ tại cái kia kim quang trước mặt đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cố khinh yên cùng cố vân hai người vì chặn đường kim quang bị làm đến vô cùng chật vật đó là thuộc về thần linh lực lượng cố vân thần tâm rung động nói tầm mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía cửu thiên rốt cục ý thức được đoàn kia kim quang đến từ nơi nào cố khinh yên nghe vậy thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi mà nói thiên lan thần nữ vì sao muốn mang đi tịch tiểu hình tịch tiểu hình chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương nếu như nàng không phải tịch thiên giạ muội muội nàng cơ bản không có bất luận cái gì sáng trói địa phương như thế một cái bình thường tiểu cô nương lại bị thần linh coi trọng cố khinh yên cùng cố vân trong lòng tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi chúng ta không có cách nào cứu nàng cố khinh yên hết sức vô lực nói có lẽ không phải chuyện xấu cố vân lắc đầu thiên lan thần nữ chính là là nhân vật bậc nào nàng nắm tịch tiểu hình mang đi khẳng định có lấy cấp độ càng sâu hàm nghĩa cựu thiên tri thượng tận cùng thế giới thiên lan thần nữ tản ra vô cùng vô tận hám thế thần quang thượng cổ ma thần thì vẻ mặt băng lãnh màu đỏ tươi con ngươi tràn đầy hung lệ nhìn về phía tổ thành chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ trong đó có từng tia vẻ kia rẻ thiên lan thần nữ lực lượng thế mà có thể thẩm thấu đến cái kia huyền bí quỷ dị tổ trong thành cái kia quỷ dị tổ thành quả nhiên cùng thiên lan thần tông không có ai biết huyền bí liên hệ rất có thể thời kỳ thượng cổ bọn hắn ma tộc tại thiên lan thần tông ăn lớn như vậy thua thiệt cũng cùng cái kia tổ thành có quan hệ lam mị đứng tại tổ thần bia bên trên băng lam tầm mắt phảng phất xuyên thấu hư không nàng trông thấy thiên lan thần nữ lực lượng xuất hiện tại tổ thành bên trong mảy may cũng không kỳ quái liên quan tới tổ thành nàng tự nhiên so cái kia vân mặc cổ thần biết được càng nhiều chỉ là khi nàng nhìn thấy một cái tiểu cô nương theo tổ thành bên trong bay ra ngoài về sau đôi lông mày cũng là hơi n h í u lại thiên lan thần nữ quả nhiên có chút năng lực lam mị thản nhiên nói truyền thế trùng tu thân thể cựu thiên tri thượng vân mặc cổ thần cũng là trông thấy cái kia theo tổ thành bên trong chậm rãi bay ra ngoài tiểu cô nương con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên rụt lại một hồi theo tiểu cô nương kia trên thân hắn cảm nhận được một cỗ khá đặc thù khí tức thiên lan thần nữ người là gan không nhỏ lại dám phân liệt thần hồn tiến đến chuyển thế đ ầ u thai liền không sợ xuất hiện biến cố thần chi cách vị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao vân mặc cổ thần tầm mắt nghiêm túc thiên lan thần nữ chuyển thế thân thể xuất hiện chính là hắn không có dự liệu được sự tình làm như thế quá mức lớn mật một cái sơ sẩy thần linh đều có thể thân tử đạo tiêu mà lại phân liệt linh hồn chuyển thế hậu thế phiền phức cũng là không nhỏ nếu như không phải bất đắc dĩ cơ hồ không có người nào nguyện ý làm như thế thiên lan thần nữ thăm t h ả m thở dài nhìn về phía tịch tiểu hình tầm mắt có chút phức tạp nếu như nàng không phải là không có những biện pháp khác há lại sẽ nguyện ý như thế chính như vân mặc cổ thần nói nhân tộc không thể so ma tộc tại mấy chục vạn năm tiêu hao chiến bên trong nàng khẳng định hao tổn bất quá một tôn ma tộc cổ thần kỳ thật nàng đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay một màn này phát sinh vì vậy chia ra một nửa thần hồn đầu thai chuyển thế làm chuẩn bị ở sau ta đem ngươi chuyển thế thân thể hủy đi nhìn ngươi lại có thể thế nào vân mặc cổ thần hư lạnh một tiếng nhìn thấy thiên lan thần nữ chuyển thế thân thể xuất hiện hắn không còn có trước đó chủ quan vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng kiên quyết không thể nhường thiên lan thần nữ thần hồn cùng nàng chuyển thế thân thể dung hợp nếu không hậu quả khó mà lường được、vâng. vân mặc cổ thần bước ra một bước toàn bộ thế giới đều run lên bần bật sau một khắc hắn liền đã xuyên qua hư không vô tận mạnh liệt xuất hiện tại tổ thành phía trên sau một khắc vân mặc cổ thần trong đôi mắt hung quang loay lên một con tre khuất bầu trời ma thần chi thủ xuất hiện ở trên trời toàn bộ tổ thành trong nháy mắt liền theo ban ngày hóa thành h ắ cám vô tận thần ma vai từ không trung bên trên vương vai xuống n ắ m toàn bộ tổ thành đều bao phủ nhưng mà quỷ dị chính là tổ thành bên trong nhiều như vậy sinh linh thậm chí rất nhiều đều là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường tại cái kia ma thần oai trước mặt lại là mặt không đỏ tim không đập phảng phất không có bất kỳ cái gì phản ứng bọn hắn chỉ là ngạc nhiên nhìn lên bầu trời nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện vô thượng cự nhân nắm toàn bộ thế giới tia sáng đều toàn bộ ngăn trở tại vân mặc cổ thần tre trời chi bàn tay ma quỷ khoảng cách tổ thành chỉ có một vạn cây số thời điểm luôn luôn yên t ĩ n h tổ thành đột nhiên hơi chấn động một chút một đạo nhẹ nhàng giòn vàng tiếng vang bốn phương tám hướng q u y ế t tán sau một khắc chỉ thấy vân mặc cổ thần cái kia che khuất bầu trời khổng lồ ma thân trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào thế giới màng trên vách tương tia vết rách p h ẳ n g phất giống như mạng nhện xuất hiện tại vân mặc cổ thần khổng lồ ma thân bên trên máu đỏ tươi không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ ma thần thân thể vân mặc cổ thần trong đôi mắt có chút ngạc nhiên có chút kinh sợ thậm chí có chút sợ sợ hắn không ngờ rằng cái kia tổ thành thật đáng sợ như thế tựa như cấm kỵ mảy may đều không thể đụng vào cho dù hắn công kích không phải tổ thành chỉ là tổ thành vùng trời mục tiêu đều không được cho phép bá đạo đến tận đây vân mặc cổ thần ma thân run nhẹ nhẹ không phải là bởi vì đau nhức cũng không phải là bởi vì trọng thương mà là bởi vì hoảng hốt hắn có thể phát giác vừa mới tổ thành chỉ là cảnh cáo nếu như lần nữa khiêu khích hắn rất có thể giao ra cái giá bằng cả mạng sống thiên lan thần nữ thần hồn nhàn nhạt nhìn vân mặc cổ thần từ đầu đến cuối đều không có ra tay ngăn cản nàng nắm chính mình chuyển thế thân thể đặt ở tổ thành bên trong sao lại không ngờ rằng vân mặc cổ thần hội chặt đường đồ đàn độn lam mị tầm mắt băng lanh nói cái kia tổ thành tại thời đại thượng cổ chính là nổi danh nhất hung địa một trong dù cho tổ thần đều không dám tùy tiện xông vào một cái bình thường thần linh thế mà cũng dám đặt chân tịch tiểu hình tại một đoàn kim quang bên trong lên như diều gặp gió sau cùng biến mất tại thiên địa phần cuối xuất hiện tại tiên thiên âm dương nhị khí chỗ trong cung điện tịch thiên dạ nhìn tịch tiểu hình ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc hắn không ngờ rằng tịch tiểu hình lại là thiên lan thần nữ thần hồn chuyển thế thân thể mà lại vẹn vẹn chỉ là nửa bên thần hồn chuyển thế nếu như có khả năng hắn tình nguyện tịch tiểu hình chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương khó trách tịch tiểu hình năm đó lưu lạc tại lô hề quận thành đầu đường bị bọn hắn nhà nhặt được về sau dù như thế nào đều kém tìm không thấy tịch tiểu hình thân thế lai lịch nàng hẳn là không cha không mẹ từ thiên lan thần cung bên trong đặc thù thiên tài địa bảo thai ngén mà thành nếu như tịch tiểu hình chỉ là thể xác p h à m thai giờ này khắc này sợ cũng giúp không được thiên lan thần nữ cái gì chủ quan tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng t hôm nay có ba c sớm tắc con nói gì thêm chắc là hết rủi t r ư n g năm trăm tám mươi mốt dung hợp tịch thiên dạ trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên lan thần nữ lại thêm tu vi có hạn cho nên cũng không có phát hiện tịch tiểu hình có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau thứ hai thiên lan thần nữ khẳng định tại tịch tiểu hình trên thân xuống cái gì đặc thù phong ấn là m người khác không cách nào phát hiện tịch tiểu hình chỗ đặc thù nhìn cái kia bị triệu hoán đến cựu thiên tri thượng tiểu cô nương tịch thiên dạ tầm mắt có chút phức tạp tiến lên đem tịch tiểu hình ôm lấy đôi lông mày thật sâu nhữ lại thời khắc này tịch tiểu hình phảng phất lâm vào ngủ say ngủ tương đương thơm ngọt có lẽ nàng cũng không biết mình đang ở nhân sinh vận mệnh bước ngoặt bên trên tịch tiểu hình chỉ là thiên lan thần nữ một nửa thần h ồ n biến thành như thế tình huống đặc thù nhất theo một cái góc độ khác tới nói tịch tiểu hình cùng thiên lan thần nữ mặc dù có liên hệ nhưng cũng là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh thiên lan thần nữ nếu như nắm tịch tiểu hình triệu hồi thần hồn hợp nhất thuộc về tịch tiểu hình sinh mệnh đặc trùng tất nhiên sẽ bị chủ thần hồn thôn p h ệ hiện tại đã không có những biện pháp khác chỉ có triệu hồi ta tái thế thân thể mới có thể ngăn ở ma tộc kim quang nhàn nhạt theo tịch thiên giả sau lưng sáng lên nhưng sau khi ngưng tụ ra thiên lan thần nữ bộ dáng thời khắc này thiên lan thần nữ cùng người bình thường không hề có sự khác biệt đứng tại tịch thiên dạ bên cạnh như cùng một đoá cao quý hoa mẫu đơn cho nên ngươi chuẩn bị đưa nàng thôn p h ệ tịch thiên dạ lường thiên lan thần nữ liếc mắt thản nhiên nói thiên lan thần nữ không có trả lời chỉ là tầm mắt nhìn tịch tiểu hình ánh mắt bên trong có chút phức tạp cùng thở dài mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào trước đ ê m ma tộc đánh lui nếu không thiên lan bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ chết thiên lan thần nữ không để ý đến tịch thiên dạ thân ảnh của nàng hóa thành một đoàn kim quang trong nháy mắt chui vào tịch tiểu hình trong cơ thể lóe lên liền không thấy tăm hơi cùng lúc đó toàn bộ thiên lan thần cung hào quang sáng trang vô tận thần quang đột nhiên xuất hiện điên cuồng tràn vào tịch tiểu hình trong cơ thể cái kia nằm tại phượng hoàng thần điểu trên lưng thượng cổ thiên lan thần nữ thần linh thi thể cũng là tản mát r a hào quang trói mắt chỗ có quang mang đều tụ t r u n g một chỗ đem tịch tiểu hình bao phủ lại tịch tiểu hình trôi nổi giữa không trung Chậm dãi bay lên. đ ộ tịch nhiên, một cố kinh thiên động một cố đ a khí t ứ quét t ngang i nhiên ê n đông địa, tiểu ừ trên n g ư ờ tịch t i hình bột phát ra. chậm ỉ gặp nàng đông người không phản phất nhiên mở mắt ra, một đôi thanh lánh con người phản phất như lỗ đen hình đôi đáy. thâm thúy không thấy、đấy. Tịch h tiểu mở mắt một ra, lỗ c rãi đứng lên cô gái kia trên thân thể mềm mại tản mát ra một cố cùng nàng tuổi tác hoàn toàn khác biệt cao quý băng lánh khí chất tịch thiên dạ cảm ơn ngươi chiếu c ô ta tái thế thân thể đồng thời ta cũng không ngờ rằng ngươi có thể trở thành thiên lan thần tông hậu thế thần tử đáng tiếc thiên lan thần tông đã không còn không cách nào toàn lực đi vun trồng ngươi trận chiến này nếu như ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn hy vọng ngươi có thể đem thiên lan thần tông tiếp tục phát dương quan g đại tịch tiểu hình hoặc là nói thiên lan thần nữ thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt làm thiên lan thần tông tông chủ tịch tiểu hình chủ thần hồn liên quan tới tịch thiên dạ một chút tin tức nàng tự nhiên rất nhanh liền biết được làm thiên lan thần tông đời cuối cùng thân tử tân thần tử xuất hiện làm nàng rất là ngoài ý muốn nàng vung tay lên toàn bộ thiên lan di tích đều hơi chấn động một chút vô cùng vô tận thần tàng chi khí từ trên chín tầng trời vương vãi xuống thiên lan thần tông thần tàng chi khí chính là thần linh thay thiên hành chính tích lũy khí vận lực lượng chỉ có thiên lan thần tông tông chủ mới có thể bán cho thượng cổ thiên lan thần tông mặc dù đã bị hủy diệt nhưng tích lũy thần tàng chi khí nhưng cũng vẫn như cũ lưu lại không ít lúc này không có tông môn cũng không có tông quy thiên lan thần nữ cũng có thể không cần cố kỵ cái gì đem thần tàng chi khí triệt để làm tịch thiên dạ cởi mở cựu thiên c h i thượng thần tàng chi khí lăn lăn xuống giống như thiên hà treo ngược không thấy phần cối u phảng phất một quẻ từ thiên địa đỉnh rủ xuống tới thác nước tịch thiên dạ thật sâu nhìn thiên lan thần nữ không có cự tuyệt thiên lan thần nữ hảo ý đồng thời cũng không có đi ngăn cản thiên lan thần nữ cùng tịch tiểu hình dung hợp hiện tại thiên lan di tích chỉ có thể dựa vào thiên lan thần nữ đi chiến đấu nếu không chính như thiên lan thần nữ nói tổ chim bị phá chưa song trứng húng chi nếu như hắn nắm lực lượng dùng tại ngăn cản thiên lan thần nữ phía trên ma tộc sợ là thật liền sẽ đạt được tịch thiên dạ tầm mắt nghiêm túc nhìn lấy thiên lan thần nữ bóng lưng cũng không nói gì dung hợp không có nghĩa là liền là thôn p h ệ dĩ nhiên dù cho thiên lan thần nữ thật nắm tiểu hình thôn p h ệ cái kia cũng không có quan hệ bằng năng lực của hắn một ngày nào đó có thể đem thiên lan thần nữ bắt lấy theo thần hồn của nàng bên trong một lần nữa đem tiểu hình tách ra về phần hiện tại hắn đương nhiên sẽ không đi phức tạp thiên lan thần nữ dung hợp tịch tiểu hình về sau lực lượng chưa từng có mạnh mẽ một bước bước ra bóng người liền đã biến mất tại t r o n g cung điện tịch thiên dạ ngồi xếp bằng không tiếp tục đi quan tâm phía ngoài chiến đấu hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem tu vi đột phá lại nói hắn đưa ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời vô tận thần tàng chi khí đã ra hiện ở trước mặt của hắn trước mắt thần tàng chi khí sợ là toàn bộ thiên lan thần tông thần tàng chi khí nguồn gốc vô luận hắn hấp thu nhiều ít đều không hạn chế tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không khách khí dù sao thần tàng chi khí chính là thế giới bên trong tinh hoa nhất năng lượng bản nguyên so với linh đan d ư ợ u dược gì đều hiệu quả càng thêm tốt nếu như thần tàng chi khí đầy đủ nhiều lắm hắn đột phá thành hỗn độn nguyên anh tự nhiên không có vấn đề gì mắt nhìn m ũ i mũi nhìn tâm tịch thiên dạ vận chuyển thái thượng trường sinh quyết toàn lực ứng phó hấp thu thần tàng chi khí liên tục không ngừng quán thâu đến hỗn độn trong kim đan hỗn độn kim đan đạt được thần tàng chi khí quán thâu dần dần phát sinh biến hóa cùng lúc đó thiên lan thần nữ đã bước ra thần cung xuất hiện tại thượng cổ ma thần trước mặt n g ọ c bạch ly chớ cho là có thân thể liền có thể thắng n ổ i ta chúng ta ma tộc làm việc luôn luôn đều tính toán không bỏ sót vân mặc cổ thần nhìn khí tức đại biến phảng phất chân chính thần linh thức tỉnh thiên lan thần nữ trong mắt tràn đầy cười lạnh nói thiên lan thần nữ tầm mắt đạ mạc thon dài ngón tay ngọc hướng phía trước một điểm sau một khắc toàn bộ thiên lan di tích hết thẻ thế giới pháp tắc đều phảng phất sống lại khổng lồ thế giới vòng phảng phất thành trong tay nàng một kiện pháp khí giữa thiên địa tất cả lực lượng đều vì nàng sử dụng thậm chí thiên lan chúng sinh ý niệm cùng tín ngưỡng đều hội tụ tại trên người của nàng thời khắc này thiên lan thần nữ thiên h uy thần h uy chúng sinh oai đều hội tụ ở một thân thật tựa như thần linh tai thế vê anh một tiếng vang thật lớn cái kia mạnh mẽ mà kinh khủng vân mặc cổ thần trong nháy mắt bị thiên lan thần nữ một ngón tay đánh bay ra ngoài khổng lồ ma thần thân thể bên trên tràn đầy vết rách cùng vết thương thật mạnh vân mặc cổ thần phía sau l ư n g đụng vào thế giới màng trên vách tầm mắt ngưng trọng nhìn thiên lan thần nữ không còn có bất luận cái gì một tia lòng khinh thị thời kỳ thượng cổ thiên lan thần nữ liền mạnh hơn hắn giờ phút này đạt được tái thế thân thể cùng toàn bộ thiên lan di tích thế giới pháp tắc gia trì chỗ có được lực lượng cũng là mạnh hơn hắn hơn nhiều vân mặc cổ thần lần này bản cung muốn đem ngươi giải quyết triệt đề vĩnh viên trừ hậu hoạn thiên lan thần nữ trong đôi mắt tản ra hàng khí chương năm trăm tám mươi hai sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn thiên lan di tích bên trong các sinh linh nhìn thấy chính nhà mình thần nữ đem thượng cổ ma thần triệt để ngăn chặn liền buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô tất cả mọi người tầm mắt hy vọng nhìn thiên lan thần nữ phảng phất nhìn lấy chính mình thủ hộ thần một bên mà sống một bên làm chết hết t h ể hy vọng đều toàn bộ tại hai vị thần linh thắng bại bên trong làm p h à m nhân bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không người ra sức hắc bạch t h à n h chủ long lịch hải man thiên ý hết t h ể thiên lan di tích bên trong tộc trưởng cùng cường giả toàn bộ đều gấp xiết chặt nằm đấm hai con ngươi sung huyết chủng tộc của bọn họ có thể hay không tiếp tục kéo dài tiếp đều xem thiên lan thần nữ có thể hay không thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng ầm ầm thiên lan thần nữ cùng vân mặc cổ thần chiến đấu có thể nói long trời lở đất toàn bộ thiên lan thế giới đều kém chút bị lực lượng của hai người hủy diệt cũng may thiên lan thần nữ tương đương quan tâm thiên lan di tích bên trong những chủng tộc kia thời khắc thi triển ra thần lực đem một chút hủy diệt hai họa ngăn trở nếu không vẹn vẹn hai vị thần linh chiến đấu cũng đủ để làm cả thiên lan di tích bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong đáng giận vân mặc cổ thần vết thương đầy người trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang ở trên phạm vi lớn giảm xuống mấy chục vạn năm trước hắn không cách nào chiến thắng thiên lan thần nữ mấy chục vạn năm sau nhưng như c ũ không phải là đối thủ của nàng mà lại hắn bây giờ không phải là chân chính thượng cổ ma thần chỉ là một bộ vừa mới trùng sinh tàng thi huyết thai mà thôi nói theo một ý nghĩa nào đó thiên lan thần nữ đã có đánh giết hắn có thể cùng lực lượng thiên lan thần nữ từng bước ép sát thần l ự c quét ngang thiên địa không ngừng đánh vào vân mặc cổ thần trên thân m ộ n g bạch ly ngươi đừng khinh người q u á đáng bản ma thần sao lại sợ ngươi thượng cổ ma thần thét dài một tiếng khổng lồ ma thân tản mát ra kinh thiên động địa cổ ma lực lượng đáng sợ thần ma lực lượng không ngừng từ trên trời giáng xuống điên cuồng oanh kích những cái kia tiểu không gian vân mặc cổ thần không làm gì được thiên lan thần nữ chuẩn bị cầm những cái kia thiên lan di tích bên trong sinh linh c h ú t giận trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt phảng phất tận thế hàng lâm thiên lan di tích bên trong hết thẻ tiểu không gian đều lọt vào vân mặc cổ thần công kích một chút đặc biệt nhỏ không gian trực tiếp ngay tại ma thần lực lượng trước mặt sụp đổ phi hôi yến l diệt bên trong sinh linh tự nhiên cũng không ai sống sót toàn bộ chết hết mà lại vân mặc cổ thần đã giết đỏ cả mắt căn bản cũng không điểm địch ta những cái kia thâm nguyên ma tộc cũng là bị hắn oanh s á t một mảng lớn thiên lan dị tộc nhân tộc hoang thú ma thú mỗi thời mỗi khắc đều tại đến hàng vạn mà tính chết đi một cái phát cùng thần linh hắn lực hủy diệt chính là thai nạn tính người m u ố n chết thiên lan thần nữ giận dữ công tâm trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên nàng chưa bao giờ từng thấy như thế vô sỉ cùng tàn nhẫn thần linh nàng quả quyết xuất kích ẩn chứa nàng lôi đình chi nộ hung hăng vọt tới vân mặc cổ thần ha ha ngậu bạch ly các ngươi nhân tộc làm việc liền là quá mức xử trí theo cảm tính thời khắc mấu chốt không quả quyết nếu không thượng cổ thần chiến các ngươi cũng sẽ không bị chúng ta ma tộc đánh thê thảm như vậy nói cho ngươi cường giả chân chính trong mắt không có thương hại cho ta chiến phá thiên thần mâu vân mặc cổ thần tà khí ngút trời tùy ý cười lớn chỗ sâu tràn đầy lần phiến tay tại trong hư không một nắm sau một khắc toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên yên tĩnh vê anh một tiếng vang thật lớn thiên lan thế giới bên trong lòng trời lở đất một thanh màu xám đen cổ lao chiến mâu theo cái kia khổng lồ bát ngát ma thần trong thi thể bay ra hóa thành một đạo kinh thế chi quang bay xuống vân mặc cổ thần trong lòng bàn tay cái kia màu xám cổ lao chiến mâu đơn giản thô giáp phảng phất một thanh nguyên thủy nhất cũ nát vũ khí thế nhưng nó phát ra khí tức lại làm cả thiên lan di tích bên trong sinh linh đều run lẩy bẩy trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ không thể ý niệm chống cự phảng phất tử vong liền trước mặt mình thậm chí so thiên lan thần nữ cùng vân mặc cổ thần phát ra khí tức đều càng thêm đáng sợ một thanh vũ khí thế mà kinh người đến tình trạng như thế tất cả mọi người rung động nhìn c h u i này cổ lao chiến mâu hai vị thần linh khí tức đều không thể che giấu nó cái kia cổ l a o thương mang huyết s á t phá diệt man hoang ý chí làm cái kia cổ láo chiến mâu xuất hiện thời điểm hết thể thâm huyên ma tộc đều quỳ dạp xuống đất quỳ bái thần khí tổ thành cố vân r u n g động nhìn lên bầu trời thần khí trong truyền thuyết thế mà tại thiên lan di tích bên trong xuất thế cũng chỉ có thần khí mới có thể tản mát ra kinh thiên động địa như vậy khí tức tại thái hoang thế giới bên trong thần khí chính là nhất chi cao vũ khí giá trị của bọn nó thậm chí cao hơn tại một chút thần linh bởi vì thần linh cuối cùng sẽ có chết đi ngày đó nhưng thần khí lại có thể đời đời tương truyền thần khí trong truyền thuyết sao cố khinh n h i ê n đầy dây rung động trong mắt nửa tin nửa ngờ đừng nói thần khí dù cho đế khí nàng đều chưa từng gặp qua cái gọi là thần khí quá mức hư vô m ở mịt cố vân lường cố khinh n h i ê n l ư ớ t mắt thản nhiên nói cái kia thật là một thanh thần khí mà lại ta tại nhân tộc tổ miếu hình trạm khắc bên trên gặp quan ó giống như gọi phá thiên thần mâu làm thượng cổ ma tộc có một thanh trí cao chiến khí cố vân thật sâu nhìn cựu thiên c h i thượng thần khí chính là là chân chính thần khí nhưng thiên lan thần nữ cùng thượng cổ ma thần đều không phải là đã từng thần linh cho nên phá thiên chiến mâu sau khi xuất hiện phát ra khí tức mới khiến người ta cảm thấy so thần linh đều càng thêm đáng sợ chỉ là nàng làm sao đều không ngờ rằng cái tia theo thiên lan thần cung bên trong trốn tới thượng cổ ma thần thế mà phân phối có phá thiên chiến m â u nhưng phàm có thể được đến một thanh thần khí thần linh đều là vô cùng đáng sợ tồn tại cái tia thượng cổ ma thần tại thâm nguyên ma tộc bên trong địa vị sợ là xa xa không chỉ phổ thông thần linh đơn giản như vậy vân mặc cổ thần nắm phá thiên chiến m â u phát ra thần uy lập tức tăng vọt mấy lần ngút trời chiến ý theo thượng cổ ma thần trên thân buộc phát ra lần nữa hung hăng thiên lan thần nữ đánh tới thiên lan thần nữ không có chút rung động nào chậm rãi vây tay chỉ thấy cựu thiên tri thượng cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương khí bên trong đ ỗ n g nhiên nổ bắn ra hai đoàn h ả o quang sáng trói cái kia hai đoàn h ả o quang vượt ngang hư không cùng vân mặc cổ thần phá thiên chiến mâu hung h ă n g đụng vào nhau p h a n k một tiếng vang thật lớn vân mặc cổ thần lần nữa bị đụng bay ra ngoài trong tay phá thiên chiến mâu một trận run r u dậy suýt nữa cầm không được bay bắn đi ra chỉ thấy trên bầu trời hai cái đẹp đẽ vòng tròn tại quay tròn c h u y ể n động một đen một trắng tản ra hoàn toàn tương phản lại thần thánh vô cùng khí t ứ c sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn cố vân kêu lên sợ hãi che miệng một đôi mắt nhìn chằm chặp trên bầu trời cái kia hai cái trắng đen âm dương vòng sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn thái hoang thần khí phổ phía trên tuyệt thế thần khí nàng lại có may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn xuất thế sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn một â m một dương nhất sinh nhất tử đều là vô thượng thần khí cả hai hợp nhất uy lực dung chuyển trời đất tại thượng cổ thần thoại thời đại rất nhiều trong thần khí mặt sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn đều là uy danh hiển hách tuyệt thế thần khí danh chấn toàn bộ thái hoang đáng tiếc từ khi thượng cổ về sau rất nhiều thuộc về nhân tộc thần khí đều dồn dập di thất sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ts mới có hai c chương 583, vô định càn khôn làm thiên lan thần tông c h ấ n tông trí bảo uy lực mạnh tự nhiên có thể nghĩ thiên lan thần nữ đem sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn tế ra về sau lần nữa đè ép vân mặc cổ thần ngược đánh hàn phá thiên chiến mâu mặc dù cũng là tuyệt thế thần khí nhưng cùng sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn so sánh tự nhiên kém hơn không ít n ă m thần khí tế sau khi ra ngoài nguyên bản liền ở thế yếu vân mặc cổ thần càng thêm bị động cơ hồ có chút hiểm tượng hoàn sinh hắn đã không còn là ma thần thân thể tiếp tục nữa hắn rất có thể thật bị thiên lan thần nữ triệt để giết chết nữ nhân điên vân mặc cổ thần trong lòng tràn đầy tích tụ vừa mới thoát khốn mà ra liền bị năm đó cường địch lần nữa áp chế trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn khó chịu thượng cổ ma thần hét dài một tiếng chuẩn bị đem chính mình ma thần thi thân thể triệt để tế hiến đi dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại thủy ma huyết tế ầm ầm cái kia bị nhốt tại sâu trong hư không khổng lồ nắm một cái thế giới đều lấp đầy khổng lồ thần ma thi thân thể mãnh liệt vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang cái kia tiếng vang phảng phất cổ lao tiếng t r o n g trận nặng trĩu bi thương trang nghiêm theo thanh âm kia xuất hiện chỉ thấy từng đạo huyết quang theo cái kia ma thần thi thân thể phía trên phóng lên tận trời những cái kia huyết quang xông phá thế giới hàng rào hướng phá không gian phong tỏa toàn bộ hướng vân mặc cổ thần hội tụ mà đi những cái kia huyết quang đáng sợ tới cực điểm phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tổ cản bọn họ lại thiên lan thần nữ con ngươi hơi co lại hơi ngoại ý muốn l ư ờ n vân mặc cổ thần liếp mắt nam chính mình tu luyện vô số tuế nguyệt ma thần thân thể tế hiến đi không thể bảo là không quả đoán tàn nhẫn vô dụng n g ư ơ i ma thần thân thể có thiên lan thần tông mạnh nhất trận pháp trấn áp mạnh nhất bảo vận phong tỏa há có thể từ ngươi chỉ có chi phối thiên lan thần nữ lắc đầu đưa tay hướng trong hư không một điểm chỉ thấy cái kia cầm tù thượng cổ ma thần thi thân thể trong không gian đ ỗ n g nhiên sáng lên từng đạo tối tăm m ở mịt ánh sáng những cái kia tối tăm m ở mịt ánh sáng tại toàn bộ thế giới bên trong bước hơi tràn ngập sau đó đem toàn bộ thế giới đều triệt để bao phủ những cái kia sương mù s á m xịt chẳng biết vật gì thế mà có thể ngăn cách thế giới cùng thế giới ở giữa liên hệ vân mặc cổ thần lập tức liền phát hiện đã không cách nào cùng mình ma thần thi thân thể liên hệ với những cái kia tế hiến mà ra kinh thế huyết quang càng là toàn bộ bị ngăn lại căn bản không có một đạo vương xuống tại vân mặc cổ thần trên thân đáng giận vân mặc cổ thần gấp s i ế t chặt nằm đấm tế hiến ma thần thi thân thể đều thất bại hắn đã có chút vô kế khả thi thiên lan thần nữ công phạt càng thêm hung mãnh cơ hồ đem hết toàn lực thấy rõ nàng giết vân mặc cổ thần tâm m ánh liệt cỡ nào bị toàn diện áp chế vân mặc cổ thần đã chật vật không chịu nổi thậm chí mấy lần đều kém chút bị thiên lan thần nữ giết chết vô định căn khôn thiên lan thần nữ vung ra sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn thi triển ra sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn công kích mạnh nhất trạng thái vô định căn khôn tự thành thế giới chỉ thấy sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn lúc lên lúc xuống nhất thiên nhất địa vòng trắng nổi lên đen vòng chìm xuống quay tít một vòng họa địa vi lao đem vân mặc cổ thần triệt để bào phủ lại vân mặc cổ thần sắc mặt kịch biến trên dưới bốn phương toàn bộ bị sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn lực lượng giam cẩm trong cơ thể hắn ma thần chi lực thế mà cũng bị từng chút một phong lớn chặt huyết mạch của hắn thân thể càng là càng ngày càng cứng ắ c phảng phất thân thể không là chính hắn hắn liều mạng vật lộn ý đồ đào thoát ra ngoài nhưng vô định cản khôn chính là thiên lan thần tông trí cao thần thông một trong phối hợp sinh linh lưỡng nghi âm dương vỏng một khi tự thành thế giới dù cho thần linh đều có thể bị sinh sinh giam cầm chết nếu như người thi pháp không xảy ra vấn đề một khi bị k h ố n g trụ chiêu này cơ hồ khó giải thiên lan thần nữ trôi nổi tại c ử u thiên biểu lộ nghiêm túc ngưng trọng trong cơ thể thiên lan thần lực điên cuồng tràn vào sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn bên trong giọt giọt đổ mồ hôi theo trên gương mặt của nàng trượt xuống hiển nhiên định trụ vân mặc cổ thần nàng cũng tương đương cố hết sức vân mặc cổ thần phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua hắn vất vả ngưng tụ mấy chục vạn năm huyết thai cũng dần dần hướng tới khô kiệt trong con mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi tái thế m à sinh hắn đã không còn là ma thần một khi trong cơ thể sinh cơ bị chém đứt hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mậu b ạ c h ly n g ư ơ i cái con mụ đ i ề n thả ta một con đường sống chúng ta từ đó nước giếng không phạm nước sông như thế nào ta cam đoan n g ư ơ i ở địa phương ta vân mặc nhất định nhượng bộ lui binh vân mặc cổ thần hai con ngươi xích hồng hắn cùng thiên lan thần nữ đấu mấy chục vạn năm giờ khác này ở sinh chết trước mặt hắn rốt cục thỏa hiệp n a mơ m m ộ n g bạch ly lạnh lùng thốt phí thời gian mấy chục vạn năm rốt cục có cơ hội triệt để giết chết vân mặc cổ thần nàng sao lại thả hắn rời đi m ộ n g bạch ly ngươi đ ừ n g khinh người quá đáng ngươi bây giờ sợ cũng không ít chịu đi nếu như ta tế hiến đi cuối cùng thần hồn thần chi mệnh cách cùng ngươi cá chết lưới rách dùng tình trạng của ngươi bây giờ sợ là hơn phân nửa cũng sống không nổi a vân mặc cổ thần tầm mắt lạnh lẽo một cỗ khí tức hủy diệt từ trên người hắn tản ra hắn vốn là bất phàm thần linh nếu như năm thần hồn của hắn cùng thần chi mệnh cách triệt để tế hiến đi dù cho thần linh đều sẽ quá sợ hãi hắn không tin thiên lan thần nữ không sợ có ta ở đây ngươi hẳn phải chết thiên lan thần nữ thản nhiên nói căn nhưng chính là bởi vì như thế nàng mới càng không thể lưu vân mặc cổ thần nếu không đối nhân tộc nguy hại thực sự quá lớn đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách bản ma thần vân mặc cổ thần ánh mắt bình tĩnh không nói gì nữa tu thành bọn hắn như vậy cảnh giới người đều có đại nghị lực đại dũng khí hạng người một khi chuyện quyết định gần như không có khả năng sửa đổi một cỗ đặc thù mà khí tức nguy hiểm theo vân m ạ c cổ thần trong cơ thể tàn g ra khí tức kia không mãnh liệt không kinh dị nhưng lại khá đặc thù toàn bộ thế giới đều phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nó mà run lầy bầy thiên địa im ắng loại kia tính chất đặc biệt năng lượng cùng khí tức phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều tiêu tan sạch thiên lan thần nữ vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm vân mặc cổ thần không phải phổ thông thần linh là ma tộc một tôn cổ thần nếu như hắn nằm chính mình thần chi mệnh cách cùng thần hồn đều tế hiến cái kia sinh ra lực lượng rất có thể toàn bộ thiên lan di tích đều lại bởi vậy mà hủy diệt nhưng nàng không có lựa chọn nào khác lưu lại vân mặc cổ thần nguy hại sẽ chỉ lớn hơn khí tức nguy hiểm tràn ngập trong không khí toàn bộ thế giới sinh linh đều trầm mặc thần linh ở giữa sinh tử quyết chiến rất có thể bọn hắn đều sẽ trở thành t r ô n cùng người phế vật hắc bạch thần cung một mực không có r a mặt thủy trung đứng tại tổ thần bia phía trên lam mị thấy vân mặc cổ thần thế mà bị một cái thiên lan thần nữ khiến chỉ có thể tế hiến thần chi mệnh cách u lam trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng lửa giận như thế không có năng lực phế vật thế mà cũng có thể trở thành ma tộc cổ thần lẽ nào lại như vậy lam mị biểu lộ băng lãnh khó trách thời kỳ thượng cổ bọn hắn ma tộc nhiều lần tại thái hoang thế giới bên trong kinh ngạc thủy trung không cách nào đánh hạ này tòa đại thế giới cũng là bởi vì trong tộc phế vật quá nhiều nhưng nàng giờ phút này lại là không thể nhìn vân mặc cổ thần tế hiến đi chính mình dù sao tại giai đoạn hiện nay bên trong vân mặc cổ thần còn có một chút giá trị lợi dụng chương năm trăm tám mươi bốn thủy ma tổ x à o cựu thiên tri thượng vân mặc cổ thần sinh tử nhất tuyến nguy cơ s ớ m tối nhưng là một m tôn ma t ộ c cổ thần muốn giết chết hắn tự nhiên không phải chuyện đơn giản vân mặc cổ thần đã chuẩn bị tế hiến đi chính mình thần chi mệnh cách tới làm cuối cùng chống lại nếu như thiên lan thần nữ không thể chống đỡ được vân mặc cổ thần sinh tử nhất kích toàn bộ thiên lan di tích đều có thể hội bị phá hủy lam mị ánh mắt u h lãnh hai tay k ế t lấy phát ấn từng đoạn huyền diệu đường vòng cung theo giữa ngón tay của nàng vạch ra những cái kia đường vòng cung tuyệt không thể tả phảng phất cùng thiên địa ở giữa bản nguyên quỹ tích đều trồng vào nhau cùng lúc đó nàng bắt đầu đọc lên một đoạn cổ lão mà dài dòng chú ngữ cái kia chú ngữ tiếng cổ lão mà thê lương phảng phất đến từ thời không phân khối ầm ầm đại điệu dạn n ớ c t ừ n g đầu dài vạn dằm vết rách xuất hiện tại thiên lan di tích bên trong mỗi một cái góc thiên lan di tích tựa như một k h ỏ a vỡ vụn đi viên thủy tinh phía trên không d ố i gạt vết thương cái kia bị chấn áp tại cửu hữu chi hạ ma huyền đ ô n g nhiên mãnh liệt chấn động mỗi lần chấn động đều có hàng loạt nồng đậm thượng cổ ma khí phun ra ngoài toàn bộ thiên lan thế giới đều bởi vì v ư ợ t sâu hắc á m chấn động mà run r u dày cái gì đang chuẩn bị đem hết toàn lực đem vân mặc cổ thần đánh chết thiên lan thần nữ thân thể chấn động đ ô n g nhiên nhìn về phía mặt đất trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi t h ủ y ma tổ sao bị người kích hoạt làm sao có thể thiên lan thần nữ cơ hồ thất thanh một tấm tuyệt thế khuynh thành mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng vân mặc cổ thần cũng là hơi sững sờ nhưng lập tức liền đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời lớn nhỏ trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng thoải mái ha ha n g ọ u bạch ly thủy ma tổ xào đã phá mất phong ấn sắp triệt để kích hoạt xem ra trời đều không chiếu cố các ngươi thái hoang trời muốn diệt ngươi các ngươi làm sao có thể sống vân mặc cổ thần vội vàng đem bùng cháy thần hồn cùng thần chi mệnh cách kết thúc không còn tế hiến chính mình thủy ma tổ s à o một khi kích hoạt là hắn có thể thu hoạch được sức mạnh vô thượng giết chết thiên lan thần nữ dư s à i thiên lan thần nữ cả người ngốc trệ tại tại chỗ có chút xuất thần nhìn k i ể u hữu chỗ sâu thủy ma tổ s à o cái kia thủy ma tổ s à o bị thiên lan thần tông chấn áp mấy chục vạn năm đã ở vào triệt để yên lặng trạng thái lập tức kích hoạt nó bực nào khó khăn dù cho vân mặc cổ thần đều làm không được đến cùng thần thánh phương nào lại có lập tức kích hoạt thủy ma tổ xào năng lực mà lại thế mà ngay tại thiên lan di tích bên trong thiên lan thần nữ một lòng đã ngội một nửa nếu như thủy ma tổ xào triệt để kích hoạt như vậy nàng không bao giờ còn có thể có thể ngăn chặn ma tộc năm đó thượng cổ thiên lan thần tông vì chấn áp thủy ma tổ xào không biết tốn hao cỡ nào giá cả to lớn cả nhà trên dưới tổn thất nặng nề cuối cùng thậm chí cầu t r ợ ở một vị tổ thần hỗ trợ mới đưa thủy ma tổ xào chấn áp theo nàng biết tại thượng cổ ma tộc bên trong có thể đem yên lặng thủy ma tổ xào lần nữa kích hoạt khởi động lại chỉ có ma tộc cổ xưa nhất tổ thần mới có thể làm đến hẳn là thiên lan di tích bên trong ẩn giấu đi một vị ma tộc tổ thần tổ thành cố vân nhìn cái kia phóng lên tận trời ma quang cùng với c h ấ n thiên động địa thiên lan di tích thức thác kiểu thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ trong đôi mắt cũng là xuất hiện hoảng hốt cùng thần sắc bất khả tư nghị thế nào cố khinh yên nghi ngờ nhìn cố vân đồ vật gì để cho nàng e sợ như thế bọn hắn tại tổ trong thành hẳn là tương đương an toàn đi thủy ma tổ xào cố vân hít một hơi thật sâu thanh âm đều có chút run rẩy nói cái gì thủy ma tổ xào cố khinh yên hơi s ư ớ n g sở hiển nhiên chưa nghe nói qua thủy ma tổ xào hết sức huyền bí ta cũng không phải biết được rất rõ ràng chỉ biết là thủy ma tổ xào xuất hiện địa phương liền sẽ c ó vô tận ma đầu theo trong hư không bước ra thôn phệ thiên địa thôn phệ toàn bộ thế giới cố vân khỏe môi phát khô nằm mơ đều không ngờ rằng tại thiên lan di tích bên trong không nhưng thấy đến thần linh trong truyền thuyết mà lại thủy ma tổ xào đều có thể nhìn thấy nói điểm trực bạch cố khinh y ê n liếc mắt thấy cố vân nói đáng sợ như thế trong mắt cũng đầy là tò mò t r u n g quanh những người khác cũng là từng cái tầm mắt nhìn về phía cố vân rất nhiều người đều phát hiện cố vân hiểu biết tựa hồ xa xa so với bọn hắn đều càng cao nói đơn giản một chút thủy ma tổ xào tương đương với ma t ộ c trí cao chiến hạm là ma t ộ c ý đồ xâm lược thế giới khác thời điểm thủy ma tổ xào liền sẽ bay về phía tòa kia thế giới tại thủy ma tổ xào bên trong ma t ộ c sức chiến đấu hội gấp bội mà lại rất khó giết chết dù cho bị giết chết đem bọn hắn t à n chi cùng thi thể chuyển về thủy ma tổ xào thai n g é n cũng có thể liên tục không ngừng lần nữa chế tạo ra ma tộc nói một cách khác thủy ma tổ xào không chỉ có là ma tộc trí cao chiến hạm mà lại càng tương đương với ma tộc vùng đất bản nguyên có thủy ma tổ xào tại ma tộc mặc kệ xâm lân cái gì thế giới đều có thể chiếm cứ đến ưu thế về địa lý ưu thế cố vân vẻ mặt ngưng trọng nói thần kỳ như vậy cố khinh yên chừng trong mắt đâu chỉ thần kỳ nó là hết thể thai họa cùng thai họa đầu nguồn cố vân cười khổ một tiếng nói thời kỳ thượng cổ cường đại tới đâu thần tông lại vững chắc trận pháp cũng đỡ không nổi thủy ma tổ xào xâm lấn người chung quanh nghe vậy toàn bộ đều hít sâu một hơi thần tông cường đại dường nào tại thiên lan di tích bên trong bọn hắn liền đã từng gặp qua thế mà không cách nào ngăn trở kia cái gì thủy ma tổ xào cố vân trong đôi mắt tràn đầy lo lắng thật sâu nhìn lên bầu trời thầm nghĩ lấy tịch thiên dạ lúc nào trở về toàn thịnh thượng cổ thần tông cũng đỡ không nổi thủy ma tổ xào xâm lấn mười phần tám chín đều sẽ bị diệt môn húng chi hiện tại thiên lan di tích lại như thế nào ngăn cản thủy ma tổ xào vê anh một tiếng vang thật lớn thiên địa đang chấn động nhất kịch liệt thời điểm một đạo thông thiên triệt địa ma quang phóng lên tận trời thẳng trên chín tầng trời vân mặc cổ thần thân thể chấn động trong nháy mắt liền bị cái kiêu đạo kinh thế ma quang bao phủ vô cùng vô tận cổ ma lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn vân mặc cổ thần ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy tùy ý cùng xúc động cùng thủy ma tổ xào lần nữa sinh ra liên hệ cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu hắn phảng phất về tới đỉnh cao của ngày xưa nằm trong tay sức mạnh vô cùng vô tận ma động c ử u thiên vân mặc cổ thần một quyền đánh ra kinh thế lực lượng trực tiếp nằm chấn áp lại hắn sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn đánh bay thiên lan thần tổng trí cao bí pháp vô định cản khôn trong nháy mắt vỡ tan vô tận ma lực tản mát mà ra cơ hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh f h a n h thiên lan thần nữ không chịu nổi cố lực lượng kia cắn trả đ ỗ n g nhiên lùi lại về phía sau tuyệt mị khỏe môi tràn ra huyết dịch thiên lan thần nữ thiên mệnh không thể trái bản ma thần mới là cười đến cuối cùng người chết đi cho ta ha ha vân mặc cổ thần tay cầm phá thiên chiến mâu một mâu điểm ra từng vòng từng vòng năng lượng sóng ánh sáng như là gợn sóng quyết tán trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên lan thế giới thiên lan thần nữ trực tiếp liền bị đánh trúng đông nhiên hướng về sau ném đi thần nữ thần nữ điện hạ hắc bạch thần thành thế giới thang trời các đại không gian một chút ương ngạnh sống sót thiên lan di tích các sinh linh nhìn thấy thiên lan thần nữ bị đánh bay từng cái tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối thiên lan thần nữ môi mím thật chặt đỏ môi nhìn khí tức kia thông thiên triệt địa vân mặc cổ thần trong mắt có chút thất lạc lúc này vân mặc cổ thần có thủy ma tổ xào lực lượng tăng phúc lực lượng đã thông thiên triệt địa căn bản là không có cách lại áp chế h ắ n hẳn là cố gắng mấy chục vạn n ă m sau cùng vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc sao thiên lan thần nữ k h ẽ thở dài một tiếng nghe chuyện mp b tại th audio chuyện n e t chương 585, hỗn độn nguyên anh xuất thế cựu thiên tri thượng thiên lan thần nữ tư mật trong tầm cung tại không có phân khối không có hạn chế thần tàng chi khí quán thâu dưới tịch thiên dạ có thể nói dễ chịu tới cực điểm như thế trạng thái đơn giản so thôn phệ bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều càng thêm đơn giản hữu hiệu đương nhiên tịch thiên dạ cũng hiểu biết thần tàng chi khí chính là thần linh thay thiên hành chính tích lũy tháng ngày trên vạn năm tại bên trong đại thế giới lập xuống đại công đức mới lấy được thiên địa khen thưởng tương đương chân quý cùng hiếm hoi đừng nói hiện tại thần linh nhận thế không thấy tung tích cho dù ở thời đại thượng cổ thần tông san sát thần linh khắp nơi trên đất thời kỳ thần tàng chi khí cũng là vô cùng chân quý tài nguyên dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng có thần tông cho ai như thế không có hạn chế cùng d a n h giới cuối cùng trắng trận thôn v ệ cơ hội nếu không dựa theo tịch thiên dạ như thế thôn v ệ thần tàng chi khí phương thức chỉ là vì đột phá đến nguyên anh kỳ sợ l à cường đại tới đâu thần tông truyền thừa lại lâu đời đạo thống đều không chịu nổi thiên lan thần tông đã hủy diệt cho nên mới cho tịch thiên dạ cơ hội như vậy đương nhiên tịch thiên dạ cũng cảm ứng được thiên lan thần tông còn sót lại thần tàng chi khí kỳ thật cũng không nhiều hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thần tàng chi khí số lượng tại giảm bớt bất quá chỉ là khiến cho hắn đột phá đến hôn đ ộ n nguyên anh cảnh giới hẳn là đầy đủ tịch thiên dạ nắm thôn vệ tinh không bí thuật thi triển đến cực hạn Điên cuồng tịch h phệ thần tàng chi khí, đồng thời đem những thiên ô n tàng đồng cái kia đem điệu thiên dạ hỗn độn kim đan đã có trứng gà lớn như vậy tản ra hồng ngông hỗn độn khí tức những cái kia hỗn độn khí tức tràn ngập tại đan đ i ể n của hắn bên trong m ô i thời m ô i khắc đều biến hóa vô t ậ n phảng phất sâu trong vũ trụ hỗn độn c h i hải theo thần tàng chi khí năng lượng bản nguyên không ngừng rót vào tịch thiên dạ hỗn độn chi hải cũng càng lúc càng nồng nặc diện tích cũng là đang không ngừng mở rộng không biết trải qua qua bao lâu rốt cục tịch thiên dạ hỗn độn chi hải đã khuyết trương đến cực h ạ n ầm ầm một tiếng vang thật lớn phảng phất xuyên phá tầng cuối cùng chướng lại toàn bộ hỗn độn chi trong nước đều đang phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa tịch thiên dạ nhắm mắt lại thân thức chìm vào trong đan điển nhìn trong đan điển biến hóa đan điển của hắn bên trong đang phát sinh tương đương thần kỳ một màn cho dù hắn ở kiếp trước thấy qua vô số người đột phá đến nguyên anh kỳ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lúc này nhìn thấy dị tượng chỉ thấy đan điền của hắn phảng phất một tòa hồng ngông vũ trụ phôi thai đang đang phát sinh lấy khai thiên l í c h địa chuyển biến thiên địa sơ khai pháp tác tự sinh vạn vật diễn hóa chúng sinh xuất thế từng màn thiên địa diễn biến quá trình xuất hiện tại tịch thiên dạ trong đầu tại thiên địa diễn hóa đến chúng sinh xuất thế trình tự về sau chỉ thấy hỗn độn chỗ sâu một tôn hỗn độn trẻ con tại vô tận hỗn độn bên trong giáng sinh dưa quen rơi xuống đất trẻ con tiếng khóc vang vọng toàn bộ hỗn độn hồng mông vũ trụ hắn chính là hỗn độn hồng mông trong vũ trụ cái thứ nhất giáng sinh sinh linh theo hắn xuất thế mặt khác hỗn độn sinh linh cũng là dồn dập theo thời thế m à sinh hỗn độn cổ thú hỗn độn ma thần tiên thiên hỗn độn thánh linh hết thể chỉ có tại thiên địa sơ khai giai đoạn mới sẽ sinh ra thiên địa kỳ dị sinh linh phản phất tại tịch thiên dạ trong đan đ i ể n d i ễ n hóa mà ra tịch thiên dạ kinh ngạc nhìn nhìn đan đ i ể n của mình thiên địa sơ khai mô phỏng hình ảnh hắn không phải là chưa từng thấy qua làm cổ lão tiên đế hắn thậm chí đã từng thấy qua một tòa chân chính hỗn độn hồng mông vũ trụ sinh ra nhưng ở đan đ i ể n của mình bên trong phát sinh như thế rung động lòng người một màn lại làm cho hắn cũng là tương đương ngoại ý muốn cùng rung động tất cả dị tượng vẹn vẹn tiếp tục một lát liền hoàn toàn biến mất không thấy tịch thiên dạ trong cơ thể triệt để khôi phục lại bình tĩnh đan điền cũng biến thành lúc đầu hỗn độn hải dương chỉ là hỗn độn hải dương ở trung tâm có một con rất nhỏ trẻ con hắn tắm gội tại hỗn độn hải dương bên trong tản ra vô lượng kim quang cái kia trẻ con đang là trước kia thiên địa sơ khai hồng ngông trong vũ trụ đản sinh ra cái thứ nhất hỗn độn sinh linh đồng thời hắn cũng là tịch thiên dạ tu luyện ra được hỗn độn nguyên anh cái kia hỗn độn nguyên anh vừa thành chính là bá đạo vô cùng căn bản không cho phép địa bàn của hắn có cái thứ hai nguyên anh tồn tại trực tiếp nắm tịch thiên dạ trước đó ngưng tụ ra đệ nhị nguyên anh chấn vỡ hóa thành một cố năng lượng tinh thuần bị hắn thôn phệ hết sạch thật bá đạo tịch thiên dạ trong lòng thất kinh cái kia hỗn độn nguyên anh mặc dù chính là hắn nguyên anh nhưng hắn lại phát hiện có rất nhiều nơi chính hắn đều không thể xem hiểu đang ở tịch thiên dạ chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái kia thần kỳ hỗn độn nguyên anh lúc một cỗ tối tăm đệ nén khí tức xuất hiện tại tịch thiên dạ đỉnh đầu hư không cái kia tối tăm đệ nén dám không ngừng tăng cường phảng phất có đồ vật gì đang ở đỉnh đầu của hắn hội tụ tịch thiên dạ sinh lòng cảm ứng đó là hắn nguyên anh kiếp mà lại không phải phổ thông nguyên anh kiếp mà là hỗn độn nguyên anh kiếp tịch thiên dạ đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thân bên trên tán phát lấy trước nay chưa có nóng rực hào quang hắn thân ảnh lóe lên liền sông lên chín tầng trời cậy mạnh đánh tan thế giới màng vách tưởng lên như diều gặp gió xuất hiện tại thiên ngoại hư không bên trên hỗn độn lôi kiếp không thuộc về bất luận cái gì đại thế giới lôi kiếp bất luận cái gì đại thế giới đều không thể hạ xuống hỗn độn lôi kiếp chỉ có hư vô vũ trụ thâm không mới có thể phát động hỗn độn lôi kiếp xuất hiện tịch thiên dạ không có ở thiên lan di tích bên trong độ kiếp bởi vì hỗn độn lực lượng trí cao trí cao ẩn chứa vũ trụ tối cường áo nghĩa tại thiên lan di tích bên trong độ hỗn độn lôi kiếp rất có thể quấy nhiễu được thiên lan thế giới nguyên bản quy tắc cùng kết cấu thậm chí khả năng nhường thiên lan thế giới trực tiếp tan dã sụp đổ dù sao đừng nói thiên lan di tích dạng này tiểu không gian dù cho thái hoang dạng này đại thế giới cũng không dám nhiễm phải hỗn độn phát tắc tịch thiên dạ đứng trên hư không một đoàn hỗn độn lôi vân xuất hiện tại hắn vùng trời đó là chân chính vũ trụ hỗn độn lực lượng dù cho một tia cũng có thể diệt thần giết phận tịch thiên dạ đứng tại cái kia hôn độn lôi kếp i trước mặt liền phảng phất một k h ỏ a bùi trần nhỏ bé hôn độn lôi kếp i lực lượng không phải rất mạnh nhưng năng lượng cùng quy tắc cấp độ quá cao nhiễm phải một k i a ta ngũ hành linh thể đều có thể tan giã tịch thiên dạ nhìn lên bầu trời phía trên hôn độn lực lượng thật sâu nhữ mày hán đảo không phải là chưa từng thấy qua hôn độn lực lượng đã từng hắn thậm chí cùng thiên địa sơ khai hôn độn tiên thiên sinh linh giao thủ qua trên thực tế tiên nhân tu luyện tới tiên đế cấp độ về sau đều có thể đ ế m thử đi lĩnh hội một chút hỗn độn lực lượng chỉ là đó là hắn ở kiếp trước hắn hiện tại đã đang hoài nghi mình thân thể có thể không thể chống chọi dù cho một tia hỗn độn lực lượng đáp án đã rõ ràng vậy dĩ nhiên không có khả năng đừng nói ngũ hành linh thể dù cho tiên nhân tiên thể đều không thể đụng chỉ có hỗn độn mới có thể ngăn ở hỗn độn tịch thiên dạ không có trải qua tại nguyên anh kỳ liền đối mặt hỗn độn lôi k i ế p tình huống chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của mình đi thử một chút trong con ngươi của hắn hào quang loại lên sau một khắc một đoàn kim quang đã theo hắn thiên linh huyệt bên trong phá thể mà ra đoàn kia kim quang đúng là hắn tu luyện ra được hỗn độn nguyên anh chỉ có hỗn độn mới có thể ngăn ở hỗn độn thân thể tiến đến trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn nguyên anh xuất khiếu về sau tịch thiên dạ khống chế hỗn độn nguyên anh lên như diều gặp gió chủ động nên đón cái kia đặc thù nguyên anh kiếp ts mới có hai c qua rổ tắc có có nói gì cả nên có biết là còn chương co chương năm trăm tám mươi sáu thịt thiên dạ ra tay thiên ngoại hư không hỗn độn lôi kiếp hiện thế thiên lan thế giới mặc dù cách xa nhau hỗn độn lôi kiếp rất gần nhưng thiên lan trong thế giới sinh linh lại toàn đều không thể phát hiện thiên ngoại tình huống dù cho có thần linh tu vi thiên lan thần nữ cùng vân mặc cổ thần đều không có bất kỳ cái gì phát giác hôn đồn pháp tắc chính là siêu việt với bất luận cái gì pháp tắc phía trên tồn tại độ hôn đồn lôi k i ế p thời điểm vì phòng ngừa mặt khác ngoại vật q u á y nhiễu hôn đồn quy tắc sẽ tự động ẩn ấp che chắn hết thẻ thiên cơ đừng nói tịch thiên dạ tại thiên ngoại hư không độ kiếp cho dù hắn ngay tại thiên lan thần nữ mấy người trước mặt độ kiếp bọn hắn đều không sẽ phát hiện tịch thiên dạ hỗn độn nguyên anh có chút mờ m ị t đứng ở trong hư không hôn độn lôi kiếp đã hàng lâm xuống một đạo tiếp lấy một đạo hỗn độn lôi điện đánh rứt tại hắn hỗn độn nguyên anh bên trên nhưng không có cho hắn hỗn độn nguyên anh tạo thành bất kỳ tổn thương thậm chí hắn một điểm phản ứng đều không có phản phất liền là một vệ ánh sáng theo trước người hắn lướt qua hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy độ kiếp phương thức bất quá rất nhanh t ị c thiên dạ liền phát hiện chỗ khác biệt những cái kia hỗn độn lôi điện cũng không có biến mất mà là bị tịch thiên dạ hỗn độn trong nguyên anh hỗn độn hạt giống toàn bộ hấp thu đi thời k h ắ c này hỗn độn hạt giống liền phảng phất một cái hát động mặc kệ tới nhiều ít hỗn độn lôi điện nó đều hoàn toàn thôn khệ mà lại có vẻ như hết sức có vẻ vẫn còn thèm thuồng hỗn độn lôi kiếp tựa hồ cũng bị tịch thiên dạ độ kiếp thái độ c h ọ c giận hỗn độn lôi điện phảng phất không có điểm cuối cùng không ngừng đánh rớt cỗ sau mạnh hơn cỗ trước rất nhanh liền vượt lên trước chín đạo so thái hoang chín một lôi kiếp đều nhiều lôi kiếp không ngừng đánh rớt hai mươi đạo ba mươi đạo bốn mươi nói cuối cùng b ổ tịch thiên dạ chín chín tám mươi mốt đạo hỗn độn lôi điện cái kia hư không bên trên hỗn độn lôi vân mới có hơi không cam lòng dừng lại ở phảng phất nó cũng bổ mệt mỏi đang lúc tịch thiên dạ cho rằng hỗn độn lôi kiếp đã lúc kết thúc khiến cho hắn không tưởng tượng được một màn lại phát sinh chỉ thấy hỗn độn hạt giống trực tiếp k h ô n g chế lại tịch thiên dạ hỗn độn nguyên anh đi ngược dòng nước bỗng nhiên xông vào hỗn độn trong lôi vân sau đó từng ngụm từng ngụm thôn phệ hỗn độn lôi vân thời gian một cái nháy mắt cái kia khổng lồ hỗn độn lôi vân liền bị thôn phệ đi một phần mười phảng phất một cái đói điên rồi người nào vào một đống m ị thực bên trên hỗn độn lôi vân chỉ sợ đều không ngờ rằng hội có như thế tình huống phát sinh làm thiên phạt nó thế mà bị xem như đồ ăn mà lại cái kia thôn phệ nó kim quang trẻ con tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn quá kinh khủng nắm hỗn độn lôi vân đều hủ sợ hôn đ ộ n lôi vân gặp gỡ như thế độ kiếp người thực sự không có cách chỉ có thể điên cuồng tàn mát ý đồ chạy trốn nhưng hôn đ ộ n hạt giống tựa như quỷ chết đói há có thể thả nó chạy trốn điên cuồng một đường đuổi theo lôi vân thôn phệ nam tịch thiên dạ đều kinh hai trận mắt hốc mồm cuối cùng hôn đ ộ n lôi vân bị hôn đ ộ n hạt giống thôn phệ hết hơn phân nửa mới rốt cục thoát ly hôn đ ộ n hạt giống ma c h ả o triệt để tiêu tán ở trong đất trời hôn đồn hạt giống cũng là không có động tĩnh c h i ệ t để yên tĩnh lại hôn đ ộ n nguyên anh quyền khống chế lại lần nữa trở lại tịch thiên dạ trong tay tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt trong mắt như có điều suy nghĩ tình cảnh vừa n ã y khiến cho hắn có chút khó chịu chính mình tu luyện ra được nguyên anh thế mà bị hôn đ ộ n hạt giống khống chế lại cũng là tu vi của hắn quá thấp nếu không há có thể dung nhẫn loại tình huống này phát sinh hôn đ ộ n nguyên anh trở về thể xác hư không vô tận bên trong hạ xuống hào quang những hào quang này bao phủ tại tịch thiên dạ thể xác bên trên làm tịch thiên dạ thể xác không ngừng thuế biến tăng cường bất quá nhường tịch thiên dạ đẹ nén là những cái kia cựu thải hào quang không phải đến từ hỗn độn p h á p tắc mà là tới từ thái hoang thế giới thế giới quy tắc tịch thiên dạ trong mắt có chút thất vọng vốn cho là thân thể có thể hấp thu một điểm hỗn độn bản nguyên chi lực trực tiếp cường hóa đến một cái khá cao cấp độ hiện tại xem ra có chút suy nghĩ nhiều hỗn độn quy tắc thế mà nắm độ kiếp sau phúc phận ném cho thái hoang thế giới pháp tắc chi linh tới ban cho hẳn là vừa mới hỗn độn hạt giống thôn phệ hỗn độn cách làm trọc g i ậ n hỗn độn pháp tắc cho nên mới cố ý như thế hố hán t h í c h thiên giả có chút buồn bực nghĩ đến bất quá mặc dù chỉ là thái hoang thế giới pháp tắc chi linh c h ú c phúc nhưng cũng tương đương bất phàm những cái kêu cựu thải hào quang cùng với những cái khác thánh giả độ kiếp sau ban cho hoàn toàn khác biệt mà là càng thêm tiếp cận với thế giới bản nguyên một loại đặc thù năng lượng mà lại số lượng tương đối nhiều hoàn toàn thỏa mãn tịch thiên dạ hấp thu tịch thiên dạ thân thể tựa như một khối b ậ c biển điên cuồng hấp thu cựu thải hào quang mỗi thời mỗi khắc hắn thân thể đều tại thuế biến cùng cường hóa làm cựu thải hào quang triệt để tiêu tán về sau tịch thiên dạ cả người đều tản ra sáng trói trói mắt kim quang hắn hiện tại sợ là vẹn vẹn bằng vào thể xác lực lượng đều có thể cùng đại thánh hoàng cảnh cường giả giao phong a thiên lan di tích trong kia cái thủy ma tộc kiến tạo sơ cấp hư không ma bảo thế mà bị kích hoạt căn bản không cần suy nghĩ nhiều tịch thiên dạ liền hiểu khẳng định là la m Mị thủ bút hắn bước ra một bước cả người liền biến mất tại thiên ngoại hư không xuất hiện lần nữa thời điểm đã xông qua thế giới màng vách tưởng đi vào thiên lan trong thế giới giờ phút này thiên lan thế giới đã trộn lẫn loạn thành một đống vân mặc cổ thần đạt được hư không ma bảo lực lượng vững vàng ngăn chặn thiên lan thần nữ thiên lan thần nữ đã hiểm tượng h o à n sinh suýt nữa bị vân mặc cổ thần đánh chết thiên lan di tích sinh linh từng cái trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn thần linh đều bị ma tộc ngăn chặn bọn hắn còn có hy vọng sao tịch thiên dạ đuôi lông mày cao lại lường thiên lan thần nữ cùng vân mặc cổ thần chiến trường liếp mắt không để ý đến bọn hắn mà là trực tiếp hướng hắc bạch thần thành chỗ hắc bạch thần cung bay đi vân mặc cổ thần cùng thiên lan thần nữ lực lượng đều đã tiếp cận với thần linh hắn tu vi hiện tại căn bản là không có cách tới chiến đấu nếu như phủ du t i ế t cây trừ phi hắn buốc lên thân thể tăng ăn dã linh hồn tán loạn nguy hiểm thi t r i ể n ra hỗn độn lực lượng đương nhiên hắn mặc dù không cách nào đối phó vân mặc cổ thần lại có thể đối phó lam mị lam mị cũng là tái thế người trung sinh thân phận địa vị mặc dù cao nhưng tu vi mạnh không đi đến nơi nào Thích thiên dạ tu vi hiện tại tự nhiên không cần lại trốn t r ô n tránh tránh không có gì ngoài trên bầu trời vân mặc cổ thần cùng thiên lan thần nữ toàn bộ thiên lan di tích bên trong có thể uy hiếp được hắn người cơ hồ không có hắn trực tiếp hóa thành một đạo vạn lý hồng quang bắn về phía hắc bạch thần cung trong chốc lát sẽ xuyên qua mấy cái không gian mặt vị tốc độ bay nhanh đến cực điểm vân mặc cổ thần đang toàn lực đánh giết thiên lan thần nữ tự nhiên không dành để ý tới hắn đến mức mặt khác cao thủ ma tộc há có thể đỡ nổi tịch thiên dạ đến đây chặn đường cao thủ ma tộc còn không có tiếp cận hắn ba trượng phạm vi bên trong liền bị trên người hắn khí tức đánh bay ra ngoài vẹn vẹn mấy hơi thở công phu tịch thiên dạ liền xuất hiện tại hắc bạch thần cung trước cửa cung tịch thiên dạ hắc bạch thành chủ tóc thai bù xù quần áo nhôn máu bị trói tại hắc bạch thần cung trên quảng trường mấy người tướng mạo dữ tợn ma tộc tu sĩ đang cầm lấy hình phạt công cụ cha tân hán làm hắc bạch thần thành thành chủ lâu dài cùng thâm nguyên ma tộc chiến đấu giữa hai bên tự nhiên thù sâu như biển hiện tại hắc bạch thành chủ bị bắt ở mấy cái thâm nguyên ma tộc đại l ã n h chúa sao lại để hắn chết quá sảng khoái thần tử điện hạ không chỉ có hắc bạch thần thành thành chủ long lịch hải long thiên nhi man thiên ý long phủ sơn những cái kia trốn ở thiên lan thần cung bên trong người toàn bộ đều phát hiện tịch thiên dạ đã xông vào hắc bạch thần cung vị trí của bọn hắn rất đặc thù đứng tại thiên lan thần cung bên trong có thể nhìn xuống toàn bộ thiên lan thế giới chỉ là bọn hắn ai đều không ngờ rằng xông vào thiên lan thần cung chỗ sâu thần tử điện hạ đột nhiên xuất hiện tại hắc bạch thần thành ts mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé cảm ơn các bạn rất nhiều t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy c ầ u tình tịch thiên dạ ngươi tới đây làm gì hắc bạch thần cung bên trong có một nữ ma đầu vô cùng đáng sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng c h ạ y mau hắc bạch thành chủ nhìn tịch thiên dạ la lớn hắc bạch thần cung đã bị ma tộc c ô n g phá hiện tại đi vào hắc bạch thần cung không là muốn chết lại là cái gì mặc dù hắn biết được tịch thiên dạ có chút bất phàm thậm chí có đánh giết hắc đồng thánh quân lực lượng nhưng cùng cái kia ma tộc nữ ma đầu so sánh lại là t r ê n lệch cách xa vạn dặm chỉ có từng thấy nữ ma đầu kia người mới có thể chân chính biết được nàng đáng sợ tịch thiên dạ l ư ờ m hắc bạch thần thành liếp mắt không nói gì thêm dậm chân tiến lên trực tiếp hướng hắc bạch thần cung bên trong đi đến thật là c ă n đảm lại dám tới sông hắc bạch thần cung một cái vóc người cao lớn ma tộc theo hắc bạch thần cung bên trong đi ra ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng xem thường một cô kinh khủng uy áp theo trên người hắn phóng thích mà ra người này là ma tộc thập tam đại lanh chúa một trong ma khôn đại lanh chúa có đại thánh hoàng cảnh tu vi thả trước kia thiên lan di tích đại thánh hoàng cảnh có thể xưng vô địch tồn tại cho dù ở thủy ma tổ xào bên trong cũng là như thế dù sao thủy ma tổ xào mặc dù bất phàm nhưng thời kỳ thượng cổ bị thiên lan thần tông c h â n áp bên trong cao giai ma tộc toàn bộ đều chết sạch chỉ còn lại có một chút tiểu ma tiểu quái dần dần trưởng thành cũng bởi vì thiên lan thế giới quy tắc áp chế chỉ có thể tu luyện tới đại thánh hoàng cảnh cấp độ là một m vị đã từng đế hoàng tồn tại ma khôn đại l ã n h chúa tự nhiên khinh thường hết thảy sao lại đem tịch thiên dạ để vào mắt tịch thiên dạ không để ý đến ma k h ô n đại l ã n h chúa uy hiếp tiếp tục đi lên phía trước tự tiện xông vào ma tộc trọng địa tội chết ma khôn đại l ã n h chúa thấy tịch thiên dạ như thế bỏ qua hắn trong lòng giận dữ bồ đoàn khổng lồ bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước một chảo ma khí nồng nặc theo trên người hắn phóng thích mà ra hóa thành một đầu phiên thiên động địa ma long hung hăng n h à o về phía tịch thiên dạ tịch thiên dạ mặt không biểu tình từ đầu đến cuối đều không có xem ma khôn đại l ã n h chúa liếc mắt tiện tay vung lên đầu kia phiên thiên động địa ma long liền bị hắn đánh nát phảng phất chụp chết một con kiến ma khôn đại l ã n h chúa thổi phù một tiếng lui lại bảy tám bước bị một cô phản chấn lực lượng c h ấ n khí huyết sôi trào to lớn trong mắt tràn đầy kinh hãi giao thủ nhất kích hắn đúng là không địch lại làm sao có thể cái kia người thiếu niên đến cùng người nào làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua hắn có tu vi như thế hẳn là đã sớm tại thiên lan di tích bên trong danh chân bốn phương hắn không có khả năng không biết được đi ta không tin ma khôn đại lãnh chúa rít gào một tiếng làm thâm uyên ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong nội tâm của hắn tự nhiên vô cùng kiêu ngạo sao lại nguyện ý tin tưởng mình thua ở một cái hạng người vô danh trong tay chỉ thấy ma khôn đại lãnh chúa thân thể cao lớn đ ỗ n g nhiên biến lớn trong khoảnh khắc liền cao lớn trăm mét thịt thiên dạ đứng ở trước mặt hắn tựa như một con voi dưới lòng bàn chân con kiến trăm thước cao ma khôn đại lãnh chúa phát ra uy thế so với trước so sánh càng hơn một bậc phong lưu ma phép quyền ma khôn đại lãnh chúa ngửa mặt lên trời rít gào như ngọn núi nhỏ thiết quyền ầm ầm giáng xuống kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống h ắ c bạch thần cung trên quảng trường mặt đất đều như là giống như mạng nhện bốn phương tám hướng dạng nước t h í c h thiên dạ trong mắt tinh quang loay lên nhàn nhạt vung tay lên Phanh. một cỗ vô hình sóng khí nhấc lên hướng lên đụng vào cái kia như là thiên thạch rơi rơi ma quyển sau một khắc cầm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia giống như núi nhỏ ma quyển trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn s ư ơ n g máu ma k h ô n đại l ã n h chúa thân thể cũng là bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào hắc bạch thần cung trên tường thành ít thấy vung tay lên liền đem ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong ma khôn đại lãnh chúa đánh bại mà lại phế bỏ hắn đáng tự hào nhất năm đấm toàn bộ hắc bạch thần cung bên trong tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn tịch thiên dạng thiếu niên mặc áo trăng kia thế mà mạnh đến nỗi này hắn thật chính là đại thánh phía dưới tu vi đại thánh phía dưới sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng đừng nói những cái kia người của ma tộc dù cho hắc bạch thành chủ giờ phút này đều trợn mắt hốt mồm hắn biết được tịch thiên giả có thể giết chết hắc đồng thanh quân có vô thượng vũ lực nhưng làm sao cũng không ngờ rằng ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong ma khôn đại lãnh chúa đều trong tay hắn không chịu được như thế nhất kích ma khôn đại lãnh chúa làm ma tộc thập tam đại lãnh chúa bên trong gần phía trước tồn tại thực lực chỉ mạnh hơn hắc đồng thanh quân không thể so với hắc đồng thanh quân kém thậm chí cùng hắn hắc bạch thành chủ so sánh đều sẽ không kém bao nhiêu người m à khôn đại lanh chúa trong miệng tràn đầy huyết dịch thê thảm nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi v ừ a mới một k í c h kia không chỉ đánh lui hắn đơn giản như vậy mà lại đã phế bỏ lực chiến đấu của hắn hắn trong cơ thể ngũ tạng câu p h ầ n không ngừng ma diệt hắn sinh cơ nếu như hắn chê chữa thương ngừng lại cái kia cố phá hư lực lượng hắn rất có thể vì vậy mà ngã xuống hắn gọi tịch thiên dạ n g hoàng một vị bằng hữu một cái anh tuấn khôi giáp thanh niên theo hắc bạch thần cung bên trong đi ra tướng mạo của hắn có thể sưng hoàn mỹ khí chất cũng là bất p h ả m sau lưng hai đôi ma rực bằng thêm mấy phần lăng lệ hắn tới đến hắc bạch thần cung trước cửa cung nắm ma khôn đại lãnh chúa đỡ dậy vẻ mặt thản nhiên nói ma k i ề n vương hắc bạch thành chủ nhìn thấy vị kia khôi giáp thanh niên đi ra con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại trong mắt lóe ra một vệt vẻ kiên g rẻ vị kia ma tộc khôi giáp thanh niên đừng nhìn tuổi không lớn lắm trên thực tế lại là một vị lao yêu quái thân phận của hắn tại thâm viên ma tộc bên trong so thập tam đại lãnh chúa đều càng thêm tôn quý chính là thâm viên ma tộc chân chính kẻ thống trị ma kiển vương tu vi có thể xưng kinh thiên động địa mặc dù không phải đại thánh nhưng phổ thông đại thánh ở trước mặt hắn sợ là đều sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép tại đã từng thiên lan di tích cùng thâm viên ma tộc trong chiến tranh ma kiển vương mang đến nguy hại đơn giản liền là thai nạn tính hắc bạch thành chủ nhìn thấy ma kiền vương xuất hiện theo bản năng liền khẩn trương lên hoàng bằng hữu ma khôn đại lãnh chúa nghe vậy xưng sờ không ngờ rằng vị kia thiếu niên áo trắng có như thế thân phận bất p h ả m nếu hắn chính là hoàng bằng hữu cái kia vì sao đến đây hắc bạch thần cung quấy dối tịch thiên dạ hoàng sẽ không gặp ngươi nàng nhường ngươi lập tức trở về tổ thành đừng n ú n g tay thiên lan di tích bên trong ân đoán khôi giáp ma tộc thanh niên thản nhiên nói gọi la mị chính mình đi ra nói với ta tịch thiên dạ thản nhiên nói khôi giáp ma tộc thanh niên nghe vậy hơi hơi nhữ mày người này lại dám đối hoàng như thế bất kính đơn giản liền là muốn chết đổi thành những người khác hắn đã sớm đem hắn tháo thành tăng khối bất quá tịch thiên dạ cùng hoàng quan hệ đặc thù hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn chỉ có thể nhữ mày nói tịch thiên dạ ngươi nếu là muốn vì thiên lan gì tích đi cầu tình bổn vương khuyên ngươi nhanh chóng bỏ ý niệm này đi Ma tộc cùng thiên lan thần tông ân đoán dài đến mấy chục vạn năm không có khả năng bởi vì ngươi một lời mà thay đổi tịch thiên dạ nghe vậy hơi sững sờ chật cười nhạt một tiếng nguyên bản la mị m cho là hắn tới hắc bạch thần cung chính là là vì cho thiên lan di tích sinh linh cầu tình hắn lắc đầu không thèm để ý ma k i ề n vương dầm chân hướng hắc bạch thần cung bên trong đi đến liên quan đến hai đại chủng tộc chiến tranh hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ngây thơ đến coi là thông qua cầu tình liền có thể giải quyết h u n g chi hắn không cần hướng người khác cầu tình nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương 588, l ư c bản sơn hề khí cái thế ma kiển vương thấy tịch thiên dạ không nghe khuyến cáo của hắn tiếp tục khư khư cố chấp khuôn mặt cũng là băng lánh xuống tới tịch thiên dạ ngươi như còn dám càn rỡ đ ừ n g trách bổn vương không cho thể diện ma kiển vương băng lanh nói nếu như tịch thiên dạ không phải hoàng bằng hữu hiện tại sợ là đã chết hơn trăm lần một cỗ kinh người ma h uy từ trên người hắn tản ra đem chọn cái hắc bạch thần cung đều bao phủ lại tịch thiên dạ tiếp tục hướng phía trước thản nhiên nói nể tình lang bị phương diện tình cảm ta không giết các n g ư ờ i nhưng nếu dám ngăn trở tự gánh lấy hậu quả khẩu khí thật lớn ma kiển vương không ngờ rằng tịch thiên dạ dám nói ra như thế thoại đến có chút bị tức c ợ i kinh thế ma h uy càn quét toàn bộ thiên địa thịch thiên dạ cẩn thận ma kiền vương hắc bạch thành chủ nhịn không được nhắc nhở ma kiền vương mạnh mẽ hắn hết sức rõ ràng cho dù ở hắc bạch thần thành bên trong hắn đều nhiều lần bị hắn áp chế một đầu nếu như đổi thành hắc bạch thần thành bên ngoài ma kiền vương sợ là mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn toàn bộ thiên lan di tích trên vạn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị ma kiền vương như vậy tuyệt thế tồn tại càn khôn tù thánh chỉ ma kiển vương sẽ không tiếp tục cùng tịch thiên dạ nói cái gì khách khí một chỉ điểm ra trong khoảnh khắc chỉ thấy n a m đạo tựa như trụ trời ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống phảng phất như lai phật tổ ngũ chỉ sơn hung hăng bao phủ hướng tịch thiên dạ tịch thiên dạ khỏe môi câu lên một tia cười lạnh căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia càn khôn tù thánh chỉ liếc mắt tiếp tục hướng phía trước thân thể trực tiếp đụng vào ma kiển vương thấy tịch thiên dạ như thế khinh thường trong mắt tràn đầy cười lạnh hắn càn khôn tù thánh chỉ mặc dù không phải chủ sát phạt thánh thuật nhưng uy lực cũng tương đương bất phàm cùng thượng cổ đại thánh chi thuật đều không hề khác gì nhau tịch thiên dạ giam cái kia thân thể cứ thế mà đi kháng đơn giản liền là muốn chết hắn băng lánh nhìn tịch thiên dạ chờ đợi lấy hắn thân thể bắn nổ một khắc này nhưng mà hắn trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện trên bầu trời hạ xuống cái kia ngũ chỉ sơn bị tịch thiên dạ trực tiếp đụng nát hóa thành năng lượng khí lưu điên cuồng hướng bốn phía bao phủ trong khoảnh khắc liền triệt để tan ra tiêu tán cái gì ma kiền vương trứng mắt trong mắt tràn đầy không thể tin lại có thể có người vẹn vẹn bằng vào thân thể liền đem hắn càn khôn t ủ thánh chỉ đâm cháy đó là cái gì thân thể thượng cổ thần thú thần thể sao nhưng mà ma kiền vương không kịp nghĩ nhiều chỉ thấy tịch thiên dạ một bước đã ra hiện ở trước mặt của hắn phảng phất phù quang lực ảnh trong nháy mắt cách hắn cũng chỉ có chỉ cách một chút ma kiển vương sắc mặt đại biến có chút bất ngờ cùng trở tay không kịp hắn nắm chỉ thấy trong cơ thể ma lực vận chuyển tới cực h ạ n ý đồ một trưởng vô gia đem tịch thiên dạ đánh bay nhưng sau một khắc hắn lại là toàn thân cứng đờ trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hoàng hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không có thể động phảng phất phong ấn tại hổ phách bên trong con môi ấy, nếu không phải trong mắt còn có thể chuyển động hắn thậm chí hoài nghi thân thể của mình có phải hay không một bộ thượng cổ hóa thạch làm sao có thể ma kiền vương rốt cuộc bình tĩnh không được trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng hoảng hốt từ hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ bị người như thế áp chế qua hắn sức liều toàn lực ý đồ tránh thoát loại kia áp chế nhưng lại tốn công vô ích phảng phất phủ du tiếp cây gian nan tịch thiên dạ trực tiếp theo ma kiền vương bên người đi qua sau đó phất phất tay phảng phất đuổi rồi sau một khắc ma k i ề n vương liền trực tiếp bay ra ngoài mà lại trong khoảnh khắc liền bay ra hắc bạch thần thành bị trói tại hắc bạch thần cung trước hắc bạch thành chủ hơi sững sờ căn bản không có xem hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì ma k i ề n vương làm sao lại té bay ra ngoài giống hắc bạch thần cung vùng trời một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên chỉ thấy cái kia đứng lặng tại hắc bạch thần cung bên cạnh phảng phất một tòa khổng lồ như núi cao phệ linh ma viên đ ô n g nhiên vung ra một cái móng ướt nó cái kia to lớn móng nuốt rơi xuống từ trên không đến đơn giản che khuất bầu trời n ắ m trong vòng nghìn dặm đều bao trùm toàn bộ hắc bạch thần cung đều bị cái kia ma chảo bao phủ lại hắc bạch thành chủ thân thể cứng đờ kém chút dọa đến kêu thành tiếng thượng cổ thần thú hậu duệ phệ linh ma viên nhất kích ai có thể ngăn cản được hắc bạch thành chủ sắc mặt trắng bệnh theo bản năng nhắm mắt lại phảng phất đã nhận bệnh thân t ử điện hạ cẩn thận thân t ử điện hạ chạy mau cẩn thận thiên lan thần cung bên trong long thiên nhi cùng long lịch hải đám người một cái cũng là sắc mặt kịch biến bọn hắn thời khắc chú ý hắc bạch thần cung tình huống tự nhiên trông thấy vệ linh ma viên cái kia kinh thiên động địa một chảo khổng lồ như vậy vệ linh ma viên dù cho đứng tại thiên lan thần cung bên trong nhìn nó đều yển tựa như núi cao khổng lồ như cái này sinh linh nhất kích uy lực sẽ đáng sợ đến bực nào tất cả mọi người không dám tưởng tượng vạn rằng ma c h ả o từ không trung đập xuống phảng phất muốn nắm toàn bộ hắc bạch thần cung đều phá hủy đừng nói thiên lan di tích các sinh linh dù cho những cái kia tại hắc bạch thần thành bên trong ma tộc đều từng cái vô cùng hoảng sợ thất kinh bốn phía đào vong nguyên bản ngay tại hắc bạch thần cung bên trong ma tộc cơ hồ cơ hội chạy trốn đều không có toàn bộ dọa đến nằm dạp trên mặt đất nhưng mà đám người ở chỗ trong tưởng tượng thiên băng địa liệt hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện cái kia vạn g i m rộng lớn ma c h ả o cũng là không có đập xuống chỉ thấy tịch thiên dạ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại ngàn dặm trên không trung theo nửa đường chặn đứng vệ linh ma viên ma c h ả o tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn qua hướng bên kia vạn g i m rộng lớn ma c h ả o thế mà bị tịch thiên dạ dỗi ra một cánh tay liền chống đỡ phảng phất một cây tăm chống đỡ lấy một tòa thái sơn tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến một k h ắ c này tịch thiên dạ trong lòng bọn họ giống như thần chỉ gào giống phệ linh ma viên ngửa mặt lên trời dít gào tiếng c h ấ n c ử u thiên một con nhỏ bé sinh linh thế mà tiếp được bàn tay của nó h i ệ n nhiên chính là đối với nó một loại lớn nhất khiêu khích phệ linh ma viên triệt để bị chọc giận phảng phất hồ nước đôi mắt phun ra màu đỏ thám yêu dị hào quang nắm toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ phảng phất rán g đỏ một cỗ hám thế lực lượng từ trên người nó buộc phát ra toàn bộ hội tụ bên phải trên bước toàn lực ứng phó tiếp tục hướng xuống đánh ra nhưng mà phệ linh ma viên cái kia mấy vạn rằm khổng lồ ma thân điều động ra toàn bộ lực lượng nhưng như cũ không cách nào dung chuyển tịch thiên dạ mảy may cái kia vạn rằm ma chảo vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung bên trên không cách nào hướng phía dưới hạ xuống mảy may tịch thiên dạ thân thể mặc dù nhỏ bé nhưng giờ này khắc này lại phảng phất một cây vô kiên bất tồi định hải thần trâm cái gì tất cả mọi người bị rung động thật sâu ở thượng cổ phệ linh ma viên lực lượng thế mà l â y không động được tịch thiên dạ mảy may đơn giản tựa như như m ộ n g ảo c ú t cho ta tịch thiên dạ trong đôi mắt kim quang l ó e lên một phát bắt được phệ linh ma viên tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt xinh xinh đem phệ linh ma viên từ dưới đất d ơ lên sau đó hung hăng ném ra ngoài khổng lồ như vậy vệ linh ma viên phảng phất một k h ỏ a như đạn tháo trực tiếp liền bay bắn ra ngoài vượt qua thiên sơn v à n thủy đụng vào thiên lan thế giới thế giới m ả n g trên vách nam toàn bộ thế giới đều c h ấ n một trận rung động toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người lăng lăng nhìn tịch thiên dạ dù cho đang ở huyết chiến thiên lan thần nữ cùng vân mặc cổ thần đều bị tịch thiên dạ hấp dẫn lấy tầm mắt hắc bạch thần cung chỗ sâu đứng ở tổ thần bia bên trên lam mị hơi hơi nhữ mày nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng ts vợ l ờ mấy chương này tắc chắc nhỏ giọt tỉ mỉ từng chữ một mà hay quá nhưng mới có hai x c mọi người ngủ sớm chút nữa một hát ta cũng đi ngủ rồi sáng xem còn c ó teo h chương năm trăm tám mươi chín khu sử tổ t h ầ n nghĩa tịch thiên dạ đem phệ linh ma viên quăng bay đi về sau liền bước ra một bước hướng hắc bạch thần cung bên trong bước đi đường bên trên cơ bản không có hắn đ ị n h nhưng phàm đến đây ngăn trở thâm viên ma tộc toàn bộ đều bị tịch thiên dạ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài mấy cái trước mắt tịch thiên dạ liền xuất hiện tại lam mị ma nữ trước mặt đứng tại hắc bạch thần cung thần bí nhất không gian đặc thù bên trong tịch thiên dạ người muốn ngăn trở ta lam mị nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ b ă n g lam trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tại tịch thiên dạ buộc phát ra làm nàng đều không tưởng tượng được lực lượng về sau nàng liền biết được tịch thiên dạ tới đây sợ không phải là vì cầu tình mà đến lam mị buông tay đi tịch thiên dạ thản nhiên nói dựa vào cái gì ta vì nắm thủy ma tổ xào cứu ra ngoài âm thầm mưu tính đến mấy năm ngươi nói buông tay liền buông tay lam mị mặt không thay đổi nói nàng mục đích lớn nhất tự nhiên không phải là vì cứu vân mặc cổ thần mà là vì nắm thủy ma tổ xào mang đi có thủy ma tổ xào tại nàng liền có thể tại thái hoang thế giới bên trong cám rễ sau đó từng bước phát triển ra thế lực của mình tịch thiên dạ người tốt nhất đừng ngăn cản ta nếu không đừng trách ta không k h á c h khí lực lượng của ngươi bây giờ căn bản là không có cách cùng ta đối kháng lam m ỹ băng lanh nói ngươi quá tự tin tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng vẫn như cũ từng bước một đi lên phía trước lam m ỹ tu vi hoàn toàn chính xác rất cao đặt ở thiên lan di tích bên trong đã không thuộc về người thường có thể hiểu được phạm chủ. nhưng hắn đột phá đến nguyên anh kỳ về sau há lại sẽ sợ nàng tịch thiên dạ n g thủy ma tổ xảo đã kích hoạt ngươi dù cho có thông thiên tri năng cũng không cách nào đem nó c h ấ n áp trở về ngươi hẳn là biết được không có gì ngoài các ngươi nhân tộc thần linh đến đây ai tới đều đã vô lực hồi thiên ngươi nếu là thức thời liền lập tức trở về tổ thành những bằng h ữ u kia của ngươi ta cũng cho phép ngươi mang đi lam mị thản nhiên nói dưới cái nhìn của nàng thiên lan di tích toàn cục đã định ai tới cũng không cách nào cải biến kết cục sau cùng trận chiến ngày hôm nay xem ra không thể t r á n h né tịch thiên dạ thản nhiên nói không để ý tới lam mị khuyên cáo bước ra một bước trong nháy mắt phóng lên tận trời một khí thế bàng bạc từ trên người hắn buộc phát ra một q u y ề n hướng lam mị đánh tới lam mị đuôi lông mày cao lại nhìn tịch thiên dạ lạnh như băng nói tốt n g ư ờ i cái tịch thiên dạ lại dám hướng ta ra tay vậy cũng đừng trách bản cung không k h á c h khí lam mị trong lòng thịnh nộ cũng là tay ngọc hướng phía trước vỗ một cái hư hảo trưởng ấn hướng tịch thiên dạ đánh tới mặc dù vẹn vẹn chỉ là đơn giản một trưởng không có thi triển cái gì cao thâm thánh thuật cùng bí pháp nhưng dưới cái nhìn của nàng tu vi của mình một trưởng đã có thể đem tịch thiên dạ đánh lui nhưng mà làm nàng không ngờ tới là làm bàn tay của nàng cùng tịch thiên dạ nắm đấm đụng vào nhau thời điểm nàng trưởng ấn trong nháy mắt liền nổ tung tiêu tán một cô không có gì sánh kịp lực lượng hướng nàng vào tới đem nàng đánh bay ra ngoài lam mị thân ảnh hướng về sau tung bay vẫn như cũ y ê u nhã bình tĩnh nhưng băng lánh sắc con ngươi lại là co rụt lại ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tịch thiên dạ một quãng thời gian không thấy tịch thiên dạ tu vi thế mà trở nên mạnh mẽ như thế thậm chí nàng đều có chút thấy không rõ cao thâm mặt chắc tịch thiên dạ xem ra ngươi tại thiên lan di tích bên trong kỳ ngộ không nhỏ lam mị thật sâu nhìn tịch thiên dạ nàng biết được tịch thiên dạ lai lịch tương đương huyền bí ở kiếp trước thân phận thậm chí khả năng không kém nàng nhưng cường đại tới đâu thân phận tại không có đủ nhiều tài nguyên dưới tình huống cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tu luyện tới trình độ như vậy nàng có thể có này tu vi cũng là thôn phệ hàng loạt thâm viên ma giới cao dài tài nguyên mới tu luyện tịch thiên dạ đánh lui la mị m sau liền thay thế la mị m vị trí đứng ở tổ thần bia phía trên áo trắng tung bay ta không muốn làm khó ngươi chính ngươi đi thôi tịch thiên dạ nhìn la mị m nói la mị m cũng chỉ là viên mãn cảnh thánh giả m à t h ô i hắn đột phá tới chân chính nguyên anh kỳ về sau la mị m đã không cách nào cùng hắn đ ố i kháng tịch thiên dạ ngươi cũng không phải thiên lan di tích người vì sao muốn trăm phương ngàn kế tới ngăn cả ta la m mị trầm mặt chẳng biết tại sao tịch thiên dạ hành vi để cho nàng tương đương sinh khí ta chỉ là không nghĩ sinh linh đồ thán mà thôi thả cái kia vân mặc cổ thần ra ngoài chắc chắn đại địa nhôn máu nhân tộc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó kỳ thật các ngươi ma tộc tính cách ta vẫn luôn không phải hết sức ưa thích tịch thiên dạ thản nhiên nói ma tộc không cần ngươi ưa thích tịch thiên dạ ngươi không phải chúa cứu thế thiên hạ này cũng không phải ngươi nói tính ngươi không có khả năng kia tới bảo vệ ai hiện tại ta liền để ngươi biết được biết được ma tộc lợi hại lam m ỹ nghe tịch thiên dạ nói hắn không thích ma tộc đôi mắt lạnh lẽo tương đương nổi nóng một cố cường đại khí tức theo trên người của nàng b ộ c phát ra chỉ thấy tổ thần chiếu thư theo trong tay của nàng bay ra hướng về tịch thiên dạ c h ấ n áp tới nàng không có chút gì do dự trực tiếp liền thi triển ra tổ thần chiếu thư lực lượng ở kiếp trước làm ma tộc tổ thần nàng tự nhiên đã nhìn ra tịch thiên dạ tu v i thâm bất khả chắc chỉ dựa vào nàng lực lượng của mình sợ không cách nào tới địch nổi tổ thần chiếu thư phóng xuất ra vô tận thần quang nắm toàn bộ thiên lan thế giới đều chiếu sáng tịch thiên dại chỗ khu vực hết thể pháp tắc cùng quy tắc dồn dập biến mất tổ thần chiếu thư ẩn chứa tổ thần vô thượng vĩ lực một khi thi triển đi ra dù cho đại thế giới thế giới quy tắc đều sẽ bị áp chế tại như thế lực lượng trước mặt đừng nói thánh nhân cảnh tu sĩ dù cho đế cảnh tu sĩ đều hết sức khó chạy thoát lại là tổ thần chiếu thư hắc bạch thành chủ sắc mặt tương đương khó coi tại tổ thần chiếu thư trước mặt căn bản là không cách nào lược địch tại lợi hại cường giả cũng không cách nào cùng tổ thần chiếu thư đối kháng đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng cũng là không có kinh hoảng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh bình tĩnh cái kia tổ thần chiếu thư phía trên có la mị khí tức dấu vết hiển nhiên cái kia chiếu thư chính là chính nàng đã từng lưu lại bảo vật nếu là đổi thành mặt khác tổ thần chiếu thư dùng tu vi hiện tại của nàng căn bản là không có cách khu xử tịch thiên dạ ngươi từ bỏ c h ố n g lại rồi hả lam mị khỏe môi nít lên con ngươi xinh đẹp bên trong hơi có chút đắc ý ngươi tu vi mạnh hơn lại như thế nào có thể làm sao nàng bảo vật rất nhiều tịch thiên dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng chân phải hướng tổ thần bia phía trên giấm một cái sau một khắc tổ thần bia phóng xuất ra ánh sáng vô lượng mang quang mang kia không kèm chút nào tại tổ thần chiếu thư trong nháy mắt liền đem tổ thần chiếu thư hình thành hư vô lĩnh vực và nát lam mị biểu lộ cứng đờ có chút không thể tin nhìn tịch thiên dạ nói ngươi có thể khu xử thương quỷ lão tặc tổ thần bia tổ thần bia chính là thương quỷ lão bất tử luyện chế ra tới trí bảo nếu không cũng không có khả năng chấn áp lại thủy ma tổ xào nếu là nắm tổ thần bia lực lượng phóng xuất ra tự nhiên có thể cùng nàng tổ thần chiếu thư địa vị ngang nhau nhưng làm tổ thần trí bảo khu xử nó há lại đơn giản như vậy Toàn bộ thiên lan di tích bên trong có lẽ chỉ có thiên lan thần nữ có khả năng làm đến dù cho nàng cùng vân mặc cổ thần đều không thể khu sử thương quỳ lao tặc lưu lại bảo vật một kiện tử vật mà thôi có gì không thể khu sử thích thiên dạ thản như nói hán tu luyện thái thượng trường sinh quyết dung hợp bách g i a chi trường sở trường của trăm nhà bao hàm toàn diện vô luận cái gì bảo vật đều sẽ không kháng cự lực lượng của hán nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương năm trăm chín mươi trấn áp thủy ma tổ xào la m Mỹ nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần tên trước mắt này không phải là t h ư ờ n g q u ỷ lao t ạ c chuyển thế chi thân a nếu không không có đạo lý một cái thánh cảnh tu sĩ liền có thể khu động tổ thần nghĩa đương nhiên rất nhanh nàng liền phủ định ý nghĩ này tịch thiên dạ thân bên trên căn bản không có bất luận cái gì cùng t h ư ờ n g q u ỷ lao t ạ c tương tự dấu vết nếu không căn bản không thể gạt được con mắt của nàng lam m ị tổ thần chiếu thư mặc dù bất phàm nhưng có thể chấn áp lại thủy ma tổ xào tổ thần bia cũng là trí bảo bằng vào tổ thần bia lực lượng lam m ị tổ thần chiếu thư trong khoảnh khắc liền vô hiệu không có tổ thần chiếu thư làm ỳ vào nàng tự nhiên không phải là đối thủ của tịch thiên dạ rất nhanh liền bị tịch thiên dạ ngăn chặn vẹn vẹn mấy quyền lam mị liền bị tịch thiên dạ oanh giá hắc bạch thần cung ở trung tâm không gian đặc thù n g ư ơ i lam mị trong đôi mắt màu băng lam hỏa diễm rào rạt bùng cháy nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị tịch thiên dạ áp chế triệt để như vậy tịch thiên dạ lại là không để ý tới lam mị ngẩng đầu nhìn bầu trời liếp mắt trên bầu trời chiến đấu đã quyết liệt thiên lan thần nữ hiểm tượng hoàn sinh sợ là không kiên trì nổi bao lâu hán chiến thắng lam mị căn bản vô dụng ảnh hưởng chiến tranh thắng bại then chốt chính là trên bầu trời chiến đấu một khi vân mặc cổ thần đem thiên lan thần nữ đánh giết như vậy bằng vào hắn ma thần c h i lực toàn bộ thiên lan di tích ai có thể cản húng chi tịch thiên dạ dứt khoát không có khả năng nhường vân mặc cổ thần giết chết thiên lan thần nữ dù sao thiên lan thần nữ thân thể chính là tiểu hình thân thể nàng nếu là chiến bại cũng là c ù n g cấp với tiểu hình diệt vong tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ c h i sắc giấu ở trong tay háo cổ tay khe đảo một k h ỏ a trong suốt viên c h â u ra hiện ở trong tay của hắn viên kia c h â u vừa xuất hiện liền tản mát ra quần quận thần lực toàn bộ hắc bạch thần cung đều bị một cỗ tinh thuần tới cực điểm thần lực bao phủ lại nguyên lực thần châu rất nhiều người đều theo bản năng đưa ánh mắt nhìn tới hắc bạch thành chủ liếc mắt liền nhận ra đó là thiên lan thần nữ lưu lại nguyên lực thần châu bên trong ẩn chứa thiên lan thần nữ bản nguyên nhất thần lực không nói những người khác dù cho trong chiến đấu thiên lan thần nữ đều theo bản năng liếc qua nàng nguyên lực thần châu xuất hiện tự nhiên trước tiên liền bị nàng cảm ứng được nàng đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thân bên trên sẽ có nàng nguyên lực thần châu cái kia nguyên lực thần châu bên trong lẩn chứa lực lượng tương đương tinh thuần nếu không phải bị vân mặc cổ thần áp chế quá ác không dành quan tâm chuyện khác nàng thậm chí muốn từ tịch thiên dạ trong tay nằm cái kia viên nguyên lực thần châu mượn tới có cái kia viên chứa đựng nàng hàng loạt bản nguyên lực lượng nguyên lực thần châu nàng có lẽ có thể hơi khôi phục lại một điểm tu vi cái kia viên nguyên lực thần châu lam m ỹ tầm mắt bất thiện nhìn tịch thiên dạ cái kia viên nguyên lực thần châu đúng là lúc trước tịch thiên dạ theo trong tay nàng cướp đi viên kia thấy tịch thiên dạ lúc này nắm thiên lan thần nữ nguyên lực thần châu lấy ra chẳng biết tại sao lam m ỹ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn mặc dù không biết được tịch thiên dạ chuẩn bị làm gì nhưng nàng chắc chắn sẽ không khiến cho hắn như ý lập tức bước ra một bước liền chuẩn bị lần nữa giết trở lại tổ thần bia chỗ không gian tịch thiên dạ xuất ra nguyên lực thần châu tự nhiên không phải là vì cho thiên lan thần nữ tăng cường lực lượng có hư không ma bảo làm vân mặc cổ thần liên tục không ngừng cung cấp nguyên thủy ma lực dù cho thiên lan thần nữ thêm ra một k h ỏ a nguyên lực thần châu cũng không cách nào cải biến bất luận cái gì kết cục tịch thiên dạ trong mắt tinh quang loay lên chỉ gặp hắn nắm nguyên lực thần châu tay hơi hơi bót cái kia viên nguyên lực thần châu liền hóa thành thần lực tinh thuần liên tục không ngừng mà tràn vào hắn trong cơ thể mà lại thần lực bản nguyên phảng phất đại giang như vỡ đê đổ xuống mà ra hấp thu tốc độ đơn giản nghe rợn cả người cái gì tất cả mọi người bị tịch thiên dạ cử động rung động thế mà trực tiếp hấp thu nguyên lực thần châu bên trong năng lượng tịch thiên dạ hẳn là điên rồi phải không đây chính là thần linh thần lực bản nguyên đừng nói thánh cảnh tu sĩ dù cho gần với thần chỉ tổ cảnh sinh linh sợ là cũng không dám như thế tùy ý nắm thần lực bản nguyên dẫn vào trong cơ thể mình đi rất nhiều người đều bị tịch thiên dạ hù sợ thậm chí trong đầu đã xuất hiện tịch thiên dạ bị thần lực bản nguyên no bạo hình ảnh vừa mới trở về không gian đặc thù la m Mỹ thấy này cũng là trợn mắt h ố t mồm vẹn vẹn thánh cảnh tu vi nàng đều không dám làm như thế tịch thiên dạ muốn chết sao nhưng mà nàng không kịp nghĩ nhiều tịch thiên dạ trong cơ thể liền buộc phát ra một cỗ kinh thế hai tục lực lượng trực tiếp đưa nàng lần nữa đánh bay ra không gian đặc thù cùng lúc đó tịch thiên dạ một trưởng vỗ tại tổ thần bia bên trên trong đôi mắt s ố n g chớp phảng phất có được hủy thiên diệt địa tình cảnh sẽ qua vô cùng vô tận thần lực bản nguyên theo cánh tay của hắn liên tục không ngừng tràn vào tổ thần bia bên trong chỉ thấy tổ thần bia h à o quang sáng t o a n g phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có ánh sáng của nó vô số đạo tổ thần văn theo tổ thần bia bên trong nổi lên những cái kia tổ thần văn bay lên trời Câu thông toàn bộ thiên địa hết thể pháp tắc cùng thần tắc, lực sau hung thông toàn thiên hết thẻ thần tụ toàn bộ thế trầm pháp hội hăng lượng, ngay sau hăng giới bộ bộ địa đó ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn cái kia phóng xuất ra vô tận ma quang thủy ma tổ x à o vùng trời đột nhiên xuất hiện một tòa bia đá hư ảnh bia đá kia hung hăng hướng xuống một chấn nằm thủy ma tổ x à o cửa hàng triệt để ngăn chặn không còn có mảy may nguyên thủy ma lực phóng thích mà ra cái gì cựu thiên tri thượng vân mặc cổ thần sắc mặt cự biến trong khoảnh khắc hắn liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu tán không có thủy ma tổ sao lực lượng trợ r ú t hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình người muốn chết vân mặc cổ thần kinh sợ vô cùng hung hăng nhìn về phía tịch thiên dạ một chỉ điểm ra một đạo ma quang trực tiếp nối liền trời đất hướng tịch thiên dạ đánh tới một con kiến hôi lại dám xấu chuyện tốt của hắn đơn giản không biết sống chết thiên lan thần nữ lại là mừng rỡ Nguyên bản nàng đồng ề u tuyệt đã vọng, nhưng không ngờ phong h i lộ c h u y i ờ p h ú thời này, nàng làm sao có t ể n h ư n vân cổ thần làm bị thương g mặc làm cổ tịch t h bị ê nàng dạng, dương sinh lưỡng nghi h tử âm o bắn n ra, trực r kia ma tiếp cái chỉ i đem đạo ê đụng n á t Đồng thời, nàng thời, c h u y ể n thủ làm công thay đổi xu hướng suy tàn chủ động hướng vân mặc cổ thần công tới không có thủy ma tổ xào nguyên thủy ma lực tăng phúc đúng là nàng chuyển bại thành thắng thời cơ tốt nhất toàn bộ hắc bạch thần thành đều vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô ai đều không ngờ rằng thịch thiên dạ có như vậy năng lực thế mà năm cái kia đáng sợ thủy ma tổ xào lần nữa c h ấ n áp lại t ố t t ố t hắc bạch thành chủ kích động lớn tiếng kêu lên long lịch hải cùng long thiên nhi bọn hắn cũng là từng cái hưng phấn không thôi đơn giản liền là khởi tử hồi sinh một khi thiên lan thần nữ đánh bại vân mặc cổ thần như vậy thắng lợi cuối cùng đem hội thuộc về bọn hắn thần i tri ê n thượng, vân h mặc cổ n lượng trong cơ thể không ngừng suy yếu, lần nữa bị thiên lan thần nữ ngăn chặn. Vân thần khí gào gào thét lên, hận không thể đem tịch thiên dạ chém thành nguôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lam Mỹ ngơ ngác nhìn bị chấn áp lại thủy ma tổ xào, hiện nhiên không ngờ rằng nàng lần nữa lực Lam lại lại cơ mặc cổ tịch chém cho. kích gào gào thể thét thể thủy tổ hoạt thủy tổ thế trở t xào, xào, khí suy sau yếu, ma ma bị bị bị bị về. â đem Mỹ mà dạ áp áp chấn linh ở giữa chiến đấu cũng là trong nháy mắt liền có thể quyết phân thắng thua cơ hội kiếm không dễ thiên lan thần nữ đương nhiên sẽ không bông tha cơ hồ dốc hết tất cả điền cồn g phản công vân mặc cổ thần ma thân bên trên xuất hiện từng đạo vết rách sợ là chẳng mấy chốc sẽ triệt để vỡ vụn hóa thành khối vụn ts một chương à. chương năm trăm chín mươi mốt u ma nữ đoạt thần khí ta hận a vân mặc cổ thần ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy không cam l ò n g cùng thống hận một khi hắn ma thân triệt để vỡ vụn hắn sẽ triệt để tử vong thần linh ở giữa chiến đấu không giống thánh nhân ở giữa chiến đấu thánh nhân thánh thể vỡ vụn sau có khả năng lần nữa đoàn tụ nhưng thần linh lại không thể không phải thần thể so thánh thể càng kém không thể bản thân chữa trị mà là bởi vì thần linh ở giữa chiến đấu càng thêm hung hiểm đáng sợ một khi thần thể nổ tung như vậy mặt khác thần linh căn bản không có khả năng cho người đoàn tụ thần thể cơ hội nhưng phàm tu luyện tới thần linh cấp độ có ít nhất trên trăm loại phương pháp có thể ngăn cản kẻ địch thân thể đoàn tụ thậm chí tại kẻ địch thân thể vỡ vụn trong nháy mắt liền có thể trực tiếp chạm diệt kẻ địch trong cơ thể thần hồn vân mặc cổ thần căn bản không hy vọng có cơ hội đoàn tụ ma thể tại ma thể vỡ vụn trước nguy cơ sinh tử đã buông xuống n g ọ u bạch ly bản tôn chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua vân mặc cổ thần trong mắt tràn đầy hoán độc oanh một tiếng trực tiếp tự bạo ma thể căn bản liền không có chút gì do dự làm một vị ma tộc cự tiêu đáng sợ nhất chính là hắn bình tĩnh hung tàn cùng ngang ngược quả quyết không chỉ đối với đ ị c h nhân đối với mình cũng là như thế ma năng gió lốc bao phủ thiên địa toàn bộ thiên lan di tích đều đang kịch liệt run rẩy phảng phất sắp triệt để hủy diệt thiên lan thần nữ trực tiếp bị vân mặc cổ thần tự bạo lực lượng đánh bay khoe môi tràn ra vết máu nhưng nàng lại không r ả n h bận tâm thương thế của mình vân mặc cổ thần tự bạo sinh ra ma năng gió lốc vô cùng đáng sợ nếu là triệt để buông xuống tới mặt đất toàn bộ thiên lan di tích sinh linh đều có thể bị bôi giết sạch nàng thôi động trong cơ thể chỗ có thần lực vận chuyển thiên lan thần cung bên trong hết t h ể thần t r ợ đem hết toàn lực ngăn cản những cái kia ma năng gió lốc không cho những cái kia ma năng gió lốc bừa bãi tàn phá đến trên đại lục ha ha, Bạch bà. dạ các người nhân tộc mức nhân Ly, liền là quá mức lòng quá người đàn、bà. nếu không thời kỳ thượng cổ há lại sẽ bị chúng ta ma tộc giết thê thảm như vậy hôm nay ngươi hủy ta vô thượng ma thể bản tôn nhớ kỹ lần sau gặp lại nhất định chém ngươi trên cổ đầu người vân mặc cổ thần khàn khàn mà tiếng cười thê lương ở trong đất trời vang lên sau một khắc một đạo hắc quang theo ma năng gió lốc chỗ sâu nhất bắn ra lóe lên liền vượt qua thiên địa xuất hiện tại thế giới màng vách từng d ì a cái kia hắc quang đúng là phá thiên chiến mâu thả ra hào quang thiên lan thần nữ thấy này sắc mặt kịch biến nàng không ngờ rằng vân mặc cổ thần r i ả o hoạt như vậy khó dây dưa tự bạo ma thể sau thế mà có thể làm cho một sợi thần hồn chạy đi cái kia sợi thần hồn bám vào phá thiên chiến mâu phía trên h i ệ n nhiên chuẩn bị triệt để chạy ra thiên lan thế giới thiên lan thần nữ vì cứu vớt thiên lan di tích bên trong sinh linh chỉ có thể ra tay ngăn cản cái kia ma năng gió lốc h u y ế t tán căn bản không dành đi ngăn cản vân mặc cổ thần ha ha giữa thiên địa tràn đầy vân mặc cổ thần tiếng cười đắc ý mặc dù chỉ còn một sợi thần hồn nhưng sẽ có một ngày hắn có thể lần nữa tu luyện thành thần chỉ cần hắn thần khí tại chỉ cần hắn thần chi mệnh cách tại hết thể đều có thể làm lại chờ hắn lần nữa trở về thời điểm chắc chắn huyết tẩy thái hoang thế giới dùng báo mối t h ủ ngày hôm nay nhưng mà đang ở phá thiên chiến mâu xuất hiện tại thế giới màng vách từng địa chuẩn bị xé rách không gian màng vách tường sông đi ra thời điểm một đạo ưu ám vết nước không gian lại xuất hiện tại phá thiên chiến mâu vùng trời theo cái kia vết nước không gian bên trong bỗng nhiên dỗi ra một con trong suốt như ngọc thon dài hoàn mỹ tay cái tay kia khá là khổng lồ sợ là có hơn nghìn dặm dài như vậy mới vừa xuất hiện liền một phát bắt được phá thiên chiến mâu hung hăng nắm trong lòng bàn tay người nào vân mặc cổ thần quá sợ hãi n ằ mơ m đều không ngờ rằng lại đột nhiên g i ế t ra một cái tay tới cái kia tay ngọc phóng xuất ra vô tận l ũ quang tất ừ n con tựa như ảo mộng g ảo tựa bơm bớm ra một cả ỗ thần thiên một tay tay tương phá chiến chấn mạnh đánh Nhưng hùng hồn, động gắng nắm đương căn uy, mâu kêu bay. cái, cái cái lại cố mà kêu b n không cho phá thiên chiến cho phá mọi â u thoát Tất hội. ly cơ hội. Tất cả m người bị một màn trước mắt khiếp sợ quá mức đột nhiên như k ỳ nhiên mắt thấy vân mặc cổ thần sắp chạy trốn thế mà nửa đường rết ra một cái thần bí tay tới mà lại cái tay kia hiển nhiên vô cùng cường đại nếu không ha có thể bắt lấy thần khí cấp phá thiên chiến m ô khác dù cho thiên lan thần nữ đều hơi xứng sở có chút kinh ngạc nhìn về phía bên kia hắc bạch thần cung tịch thiên dạ lòng có cảm giác đ ỗ n g nhiên nhìn hướng lên bầu trời con ngươi rụt lại một hồi là nàng tịch thiên dạ nói một mình theo bản năng nói ra thế giới một bên khác tổ thành bên trong cố vân củng cố khinh yên cũng là đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhất là cố vân trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ khí tức kia sau khi xuất hiện trong cơ thể nàng thanh khí liền một trận chạy tán loạn không ngừng căn bản không bị khống chế u ma nữ nàng nàng c o n sống cố vân nơm nớp lo sợ trong mắt tràn đầy kính sợ cùng khủng hoảng từ khi tu luyện ưu điệp kinh về sau liên quan tới u ma nữ khí tức không có người nào so với nàng càng mẫn cảm cơ hồ trong nháy mắt nàng liền nhận ra cái tia tay ngọc chủ nhân liền là trong truyền thuyết trí cao tồn tại u ma nữ nàng không nghĩ tới tại thiên lan di tích bên trong không nhưng thấy đến thần linh nhìn thấy thần khí thế mà liền nhân tộc trong truyền thuyết đã chết đi trí cao tồn tại đều nhìn thấy so với hư vô mở mị thần linh u ma nữ uy hiếp cùng rung động ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn nhiều dù sao u ma nữ chính là cùng thời đại trí cao tồn tại liên quan tới nàng sự tích cùng truyền thuyết càng thêm chân thực cái đó là cố khinh yên cũng là tầm mắt rung động nhìn lên bầu trời cố khí tức kia nàng đồng dạng quen thuộc chỉ là không dám khẳng định thậm chí không dám tưởng tượng cái kia một cái tay bắt lấy thần khí tồn tại chính là nàng trôi trong tưởng tượng người kia vân mặc cổ thần kinh sợ vô cùng điên cuồng vật lộn nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi cái tay kia k h ô n g chế đem thần hồn bám vào thần khí phía trên bỏ chạy chính là hắn cuối cùng bảo mệnh kế hoạch nếu như thất bại như vậy chờ đại hắn rất có thể thật liền là tử vong sâu kiến mau b u ô n g tay nếu không bản thân nhường ngươi hình thần câu diệt vân mặc cổ thần lớn tiếng rít gạo có thể xưng hoàn mỹ bỏ chạy kế hoạch thế mà bị người phá hư hắn hận không thể một bàn tay nắm chủ nhân của cái tay kia đập thành thịt nát không quan trọng một cái thánh tổ cấp độ sâu kiến thế mà cũng dám tới khiêu khích hắn đổi thành đã từng hắn một ngón tay đều có thể ấn chết nàng đồ đan độn một sợi thần hồn cũng dám hò hét ngươi cái kia thần khí không sai ta nhìn chúng cựu thiên tri thượng vết nước không gian bên trong vang lên một đạo nhàn nhạt giọng nữ giọng nữ kêu mông lung tản ra vô cùng vô tận lười biếng cùng m ị hoặc riêng có tiểu hồ ly tinh danh s ư n g thải thận nhi cùng nàng so sánh đều tiểu vua gặp đại vu vân mặc cổ thần nghe vậy suýt nữa tức điên một cái thánh tổ sâu kiến lại dám nhớ thương hắn thần khí không khỏi quá không đem hắn cái này cổ thần để vào mắt sâu kiến chết cho ta vân mặc cổ thần ngửa mặt lên trời r í t h à o g i ấ u ở phá thiên chiến mâu bên trong thần hồn tản mát ra cường thịnh thần quang hung hăng hướng vết nứt không gian bên trong người đánh tới thiên địa chấn động toàn bộ thiên lan thế giới đều đang run rẩy cái kia hư không vết nứt chỗ sâu vang lên một tiếng rên rỉ h i ệ n nhiên cái kia g i ấ u ở hư không trong cái khe người bị vân mặc cổ thần kích thương mặc dù vân mặc cổ thần chỉ còn lại có một sởi thần hồn nhưng l i ề u mạng kích phát ra thần khí phá thiên chiến mâu nhất kích vẫn như cũ đáng sợ tới cực điểm b ù n nhân hôm nay chẳng những muốn cướp đi n g ư ờ i thần khí hơn nữa còn muốn tiêu diệt n g ư ờ i vết nước không gian chỗ sâu người kia hiển nhiên bị trọc giận ngữ khí băng lánh mà bá đạo lại muốn thi thần chỉ thấy vô lượng u quang theo cái tay kia bên trên tàn ra bị nắm lấy phá thiên chiến mâu chẳng những không cách nào tránh thoát ra ngoài mà lại bị cái tay kia xinh xinh túm vào vết nước không gian bên trong đáng giận dừng tay vân mặc cổ thần lớn tiếng rít g à o trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh hoàng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai tổ thần pháp tướng phá thiên chiến mâu biến mất tại thiên lan thế giới hư không vết nứt chỗ sâu không ngừng vang lên trầm muộn tiếng nổ vang rền hiển nhiên chiến đấu tương đương kịch liệt đánh giết một tôn thần linh hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng dù cho chỉ là thần linh một sợi tàn hồn vậy cũng tương đương khó khăn theo thời gian trôi qua chiến đấu tiếng từ từ đi xa rất nhanh liền biến mất tại thời không chốt sâu t h í c h thiên dạ thật sâu nhìn hư không nửa ngày mới trở lại tầm mắt không tiếp tục để ý tới thiên lan thần nữ thì là hơi khẽ to mày phá thiên chiến mâu thế mà bị người cướp đi một thanh thần khí thả tại thượng cổ thần thoại thời đại đều là tuyệt thế trí bảo đại bộ phận thần linh trong tay đều không có thần khí tồn tại bất quá nàng hiện tại cũng là hưu tâm vô lực chỉ có thể nhìn cái kia thánh tổ sinh linh nắm thần khí cướp đi duy nhất may mắn chính là cái kia thánh tổ sinh linh khá cường đại vân mặc cổ thần cái kia một sợi thần hồn hẳn là không thể chạy trốn t ị c h thiên dạ bản cung chức kia quá coi thường ngươi lam m ỹ băng lãnh nhìn tịch thiên dạ trong lòng tương đương nổi nóng tên trước mắt này làm sao khắp nơi cùng nàng đối nghịch nghĩ cách cứu viện vân mặc cổ thần kế hoạch đã thất bại ma tộc tổn thất một tôn cổ thần đại giới không thể bảo là không nhỏ toàn bộ thiên lan thế giới ma tộc đều một trận trầm mặc bọn hắn thần thế mà bị người giết chết thiên lan thế giới các sinh linh mãnh liệt vang lên từng đợt kinh thiên động địa tiếng hoan hô thanh âm liên tiếp vởn quanh tại toàn bộ thế giới các nơi toàn bộ thiên địa đều là sống sót sau hai nạn điên cuồng cùng xúc động hắc bạch thành chủ siết thật chặt nằm đấm trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra la mị m đầu hàng đi xem ở dĩ vãng giao tình bên trên ta thả ngươi một con đường sống tịch thiên dạ thản nhiên nói vân mặc cổ t h ầ n vừa chết ma tộc chỗ dựa lớn nhất liền đã không có lam mị lại không đơn giản nhưng chỉ là thánh cảnh tu vi có thể lật lên sóng gió gì dĩ vãng giao tình lam mị nghe vậy cười lạnh nói tịch thiên dạ bản cung cùng ngươi chỉ có cửu hoán không có giao tình đừng quên bản cung nói qua mệnh của ngươi thuộc về ta một ngày nào đó bản cung sẽ đem chi lấy đi ngươi đã thua tịch h thiên dạ thản nhiên nói toàn bộ thiên lan thế giới ma tộc đã không người có thể cùng thiên lan thần nữ chống lại cựu thiên tri thượng thiên lan thần nữ cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía hắc bạch thần cung h i ệ n nhiên nàng cũng phát hiện la m Mị chỗ đặc thù thủy ma tổ xào bị kích hoạt chính là tác phẩm của người nọ nhìn về phía la m Mị thời điểm thiên lan thần nữ tầm mắt đều có chút trịnh trọng có thể kích hoạt thủy ma tổ xào h i ệ n nhiên tương đương không đơn giản tịch h thiên dạ ta lam mị muốn làm sự tình không người có thể ngăn cản hôm nay lại để ngươi đ ắ c ý về sau chờ xem lam mị hư lệnh một tiếng bá đạo cường thế như nàng há lại sẽ nhận thua nàng bước ra một bước đồng b ề n tại không tóc dài bay lượn cả người tản mát ra một cỗ phách tuyệt thiên địa trí cao khí t ứ c cỗ khí t ứ c kia mặc dù không phải rất mãnh liệt nhưng trong nháy mắt toàn bộ thế giới thiên địa quy tắc đều trong nháy mắt tiến lặng đầy trời t r ă n g sao đều vây quanh nàng lúc này nàng phảng phất so thiên lan thần nữ đều càng thêm cao quý lam mị ngươi đừng xúc động thịch thiên dạ con ngươi co rụt lại trầm giọng nói ra làm tái thế người trùng sinh lam mị tự nhiên có một số không giống bình thường năng lực chỉ là làm như thế nàng tất nhiên sẽ thương về căn bản làm chuyển thế trùng sinh người hắn tương đối rõ ràng cưỡng ép mượn nhờ ở kiếp trước lực lượng đối t ự thân tổn thương lớn đến bao nhiêu lam mị lại là căn bản không để ý tới tịch thiên dạng một cỗ khí tức kinh người không ngừng theo trong cơ thể nàng phóng thích mà ra cựu thiên tri thượng thiên lan thần nữ đều phát giác giữa thiên địa có chút không giống bình thường sắc mặt trong khoảnh khắc ngưng trọng vô cùng tầm mắt có chút kinh hãi nhìn qua lam mị lam mị từng bước một đạp không mà lên phảng phất giữa thiên địa đế hoàng một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng tỏa ra vạn cổ thiên địa vô tận pháp tắc ở bên trong lưu động sau lưng của nàng xuất hiện một tôn khổng lồ hư ảnh cái kia hư ảnh đứng ở trong đất trời như là hàng cổ bất diệt thần chỉ toàn bộ thế giới đều thần phục tại dưới chân của nàng tổ thần thiên lan thần nữ thân thể run lên không thể tưởng tượng nổi nhìn lam mị đó là thuộc về tổ thần khí tức nàng hết sức không thể tưởng tượng nổi một cái t h a n h cảnh ma tộc thân bên trên tại sao lại có tổ thần khí tức cùng mệnh cách h à n là thiên lan thần nữ con ngươi thích chặt đ ô n g nhiên nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ nguyên nhân l a m mỹ lãnh đạm lườm thiên lan thần nữ liếc mắt lại là không để ý đến nàng tổ thần chiếu thư theo trong tay của nàng bay ra cùng sau lưng nàng tổ thần hư ảnh dung hợp là một sau một khắc cái kia quân lâm thiên địa tổ thần pháp tướng phảng phất sống lại đ ô n g nhiên tản mát ra một cỗ rung động thiên địa lực lượng không chỉ có chỉ là khí tức tổ thần lực lượng cũng là theo cái kia pháp tướng bên trong tản r a bất quá cái kia tổ thần pháp tướng không có công kích thiên lan thần nữ cũng không có công kích tịch thiên dạ mà là rúi ra một cái tay cầm lấy tịch thiên dạ trước mặt tổ thần bia tổ thần bia dường như phát giác mối nguy đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra vô tận tổ thần văn những cái kia tổ thần văn hóa thành một cái g i à n mua bóng lưng tấm lưng kia hết sức hư hảo nhưng tản ra k h í tức lại có thể sưng cùng trên bầu trời tổ thần pháp tướng so sánh g i à n mua bóng lưng sau khi xuất hiện liền một chỉ điểm ra vọt tới cái kia tập kích tới tổ thần chi thủ. Thiên cái kia chi Gián kích địa mua run Ẩm Ẩm. dậy. b ó n g lanh ư n hiển nhiên không g địch lại làm g thanh giảm đạm xuống. Năm ư ơ n nhìn thấy bản cung liền cũng cùng, cùng bản cung đối kháng. Băng lánh g quỷ láo tặc thấy một t chạy, khối h bi đối vỡ ý đổ âm ở trong đất trời bồi hồi trở lại toàn bộ thiên lan thế giới đều bởi vì cái kia băng lanh thanh âm mà bao trùm lên một t ầ n gu lam băng tinh rất nhiều nhỏ yếu sinh linh trực tiếp liền bị cái kia băng tinh đông thành tượng băng tại thanh âm kia xuất hiện đồng thời lam m ỹ pháp tướng đã phát ra kích thứ hai đánh vào thương q u ỷ tổ thần lưu tại tổ thần bia bên trong tổ thần ý chí bên trên trực tiếp liền đem cái kia đến tổ thần ý chí đánh tan sau một khắc một con nóng a n h trắng như ngọc tay đã t r ộ p vào tổ thần bia bên trên không tốt thiên lan thần nữ con ngươi co rụt lại không thể để cho nàng hủy hoại tổ thần bia nếu không hậu quả khó mà lường được nàng vẫy tay một cái bàng bạc thiên lan thần lực tụ đến mặc dù trước đó chiến đấu để cho nàng bị thương nghiêm trọng lực lượng cũng còn thừa không bao nhiêu nhưng làm thức tỉnh thần linh lực lượng của nàng vẫn như cũ không người có thể địch nổi kinh thế thần lực xẹt qua thiên địa liền chuẩn bị đem cái kia tổ thần pháp tướng phá hủy tổ thần mặc dù mạnh mẽ nhưng chỉ vẹn vẹn là một tia thần hồn pháp tướng thiên lan thần nữ tự nhiên không sợ một cái tiểu nữ hoa cùng bản cung đấu còn còn non c h ú t lam mị cười lạnh cùng thần hồn pháp tướng dung hợp làm một tổ thần chiếu thư đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng vô lượng mang sau một khắc cái kia đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều thuộc về vô thượng trí bảo tổ thần chiếu thư đ ỗ n g nhiên nổ tung hóa thành một đoàn sáng trói vô cùng thần quang thiên lan thần nữ trong khoảnh khắc liền bị đoàn kia thần quang đánh bay ra ngoài vô cùng tổ thần lực lượng oanh thoái hư không sẽ rách thế giới hàng rào xinh xinh nắm thiên lan thần nữ đánh vào sâu trong hư không hiện nhiên lam mị cũng hiểu biết thiên lan thần nữ lực lượng không cách nào địch nổi chỉ có thể nhường tổ thần chiếu thư giải thể mới có thể đem chi áp chế làm nàng năm đó tự mình luyện chế tổ thần bảo vật tổ thần chiếu thư giải thể sau chỗ phóng thích ra lực lượng đã có thể so với nàng thời kỳ toàn thịnh một phần vạn cỗ lực lượng kia mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng thần linh so sánh nhưng thiên lan thần nữ cũng đã không phải là thần linh tự nhiên không cách nào chống cự chương năm trăm chín thế giới hủy diệt nhất cử đánh lui thiên lan thần nữ về sau la mị m lường tịch thiên dạ l ư ớ t mắt nhưng không có công kích hắn hội tụ tất cả lực lượng hung hăng đụng vào tổ thần bia bên trên tổ thần bia mặc dù là tổ thần trí bảo nhưng giờ phút này lại ngăn không được tổ thần chiếu thư chỗ phong thích ra lực lượng trực tiếp liền bị la mị đánh nát hóa thành ngàn vạn cục đá vụn tản mát ở trong đất trời không có tổ t h ầ n bia áp chế thủy ma tổ xào lập tức khôi phục tự do tản mát ra vô lượng ma quang những cái kia ma quang hội tụ tại la m Mỹ thân bên trên khiến cho lực lượng của nàng càng thêm c ư ờ n g đại như là một tôn chân chính ma thần sừng sững ở trong đất trời toàn bộ thiên lan thế giới sinh linh đều run lẩy bẩy trong lòng tràn đầy hoảng hốt cái gì thiên lan thần tông nếu là bản cung năm đó ở thái hoang một bàn tay liền đem chi chấn áp lam mị lườm thiên lan thần cung liếc mắt trong đôi mắt lóe lên một tia khinh thường tay ngọc vươn ra trong khoảnh khắc liền biến thành cùng thiên lan thế giới cơ hồ ngang nhau lớn nhỏ bàn tay hung hăng một bàn tay vô xuống nếu là bị nàng đánh trúng toàn bộ thiên lan trong thế giới sinh linh đều sẽ diệt sạch d i ư ơ n g tay mới vừa từ sâu trong hư không trở về thiên lan thế giới thiên lan thần nữ thấy mị này sắc kịch biến không có chút gì do dự thân ảnh lóe lên liền ngăn tại thiên lan thế giới trước mặt đưa lưng về phía chúng sinh một người tiếp nhận lam mị một kích mạnh nhất tại cái kia vô cùng vô tận tổ thần lực lượng trước mặt thiên lan thần nữ đồng dạng nhỏ bé vô cùng trực tiếp liền bị cái kia như là thế giới khổng lồ bàn tay đánh bay trên thân thể xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ n g ỏ m phảng phất một cái vỡ vụn hình người g o m xứ toàn bộ thiên lan thế giới cũng là tại cái kia cỗ tổ thần lực lượng trước mặt một trận lắc lư thế giới thang trời bên trên rất nhiều tiểu không gian đều không chịu nổi áp lực trực tiếp sụp đổ lam mị ngươi quá mức đừng ép ta ra tay chấn áp ngươi t h í c h thiên dạ sắc mặt tương đương khó coi nếu để cho lam mị tiếp tục làm khổ xuống toàn bộ thiên lan thế giới đều sẽ đổ sụp toàn bộ sinh linh đều sẽ chết hết quả nhiên trong mắt ngươi những cái kia sâu kiến so cái gì đều trọng yếu lam mị nghe vậy giận quá mà cười tản ra băng lanh khí tức phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đóng băng tịch thiên dạ trầm giọng nói sâu kiến cũng có sinh tồn quyền lợi đừng quên ngươi cũng là theo yếu nhỏ hơn một chút trưởng thành mạnh mẽ tịch thiên dạ hôm nay bản cung cho ngươi một bộ mặt không giết những cái kia sâu kiến bất quá hạ lần lúc gặp mặt bản cung chắc chắn áp chế ngươi hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để bản cung quá thất vọng lam mị thật sâu nhìn tịch thiên dạ nàng hạng gì cao ngạo cùng ă n bản khinh thường mượn nhờ tổ thần chiếu thư lực lượng tới đối phó tịch thiên dạng. không biến bước bước, chiếu thư phó tịch thời thủy tới đối lời, tiếp tại tổ Dứt một trực vượt mất tổ Lam Mỹ ma lực chỗ c qua sâu. ra xào lúc đó thủy ma tổ xào tản mát ra vô lượng ma quang đem thiên lan trong thế giới hết thạy ma tộc cùng ma thú đều toàn bộ lấy đi rất nhanh toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy không ngừng thủy ma tổ xào đang từng chút một xây dịch chuẩn bị thoát ly thiên lan thế giới triệt để rời đi không có tổ thần bia c h â n áp thủy ma tổ xào đã khôi phục tự do t h í c h thiên dạ lẳng lặng nhìn qua không có r a tay ngăn cản vân mặc cổ thần đã chết nếu là hắn xuất thủ ngăn trở nữa thủy ma tổ xào lam mị sợ là thật sẽ cùng hắn liều mạng đã phát triển đến bây giờ tình trạng này tiếp tục chiến đấu xuống chẳng tốt cho ai cả thiên lan thần nữ tương đương không cam tâm thả đi thủy ma tổ xào so thả đi vân mặc cổ thần nguy hại đều càng lớn nhiều nhưng nàng cũng không có cách nào luân phiên chiến đấu xuống tới thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng đã vô lực lại ngăn cản cái kia lang mỹ nữ ma rất nhanh thủy ma tổ xào liền biến mất ở sâu trong hư không làm thủy ma tộc chế tạo hư không ma bảo thủy ma tổ xào có thể trường kỳ tại hư không vết nước bên trong đi lại phảng phất một cái có thể di động thế giới ừ n không tốt t h í c h thiên dạ bỗng nhiên bỗng nhiên nhìn về phía thế giới thang trời biểu lộ hơi hơi biến sắc làm thủy ma tổ xào triệt để sau khi rời đi không tưởng tượng được tình huống phát sinh có lẽ bởi vì thủy ma tổ xào cùng thiên lan thế giới kết hợp với nhau quá lâu hai cái đại thế giới mấy chục vạn năm và chạm cùng dây dưa đã để thiên lan thế giới kết cấu phát sinh một chút cải biến có lẽ nói thiên lan thế giới đã đối thủy ma tổ xào sinh ra nhất định ỷ lại làm thủy ma tổ xào triệt để sau khi rời đi thiên lan thế giới lập tức liền trở nên không vững chắc nếu như đặt ở dưới tình huống bình thường tự nhiên cũng không có cái gì hơi vi điều chỉnh một quãng thời gian là đủ nhưng là trước kia liên tục bùng nổ t h â n chiến vốn là nhường thiên lan thế giới thùng trăm ngàn lỗ không thể tả phụ trọng sắp triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bây giờ thủy ma tổ s a o rời đi phảng phất dây dẫn nổ khổng lồ thiên lan thế giới rời đi liền sụp đổ đứng lên ban đầu theo thế giới thang trời chỗ sụp đổ sau đó hội dần dần lan tràn đến toàn bộ thế giới tất cả n g õ n g á c h thiên lan thần nữ cũng là phát hiện thiên lan thế giới mối nguy sinh ra hôn loạn lực lượng quá mức đáng sợ nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ còn có biện pháp cứu vớt nhưng lúc này nàng lại hưu tâm vô lực chỉ có thể c h ơ mắt nhìn một tòa thế giới sụp đổ quá trình theo thế giới chuyển r ờ i hội càng lúc càng nhanh rất nhanh những cái kia sinh hoạt tại thiên lan trong thế giới sinh linh cũng phát hiện không hợp lý chỉ thấy đại địa sơn nhạc hồ nước thậm chí trên bầu trời đều xuất hiện từng đạo vết rách những cái kia vết rách đang không ngừng chấn động không ngừng mở rộng toàn bộ thiên địa tất cả nơi hẻo lánh đều đang phát sinh lấy tương tự tình huống đương đại giới triệt để vỡ vụn về sau toàn bộ thế giới sinh linh đều sẽ hủy diệt không người có thể chạy trốn bởi vì thánh cảnh tu sĩ căn bản cũng không có ở trong hư không sinh tồn năng lực tình huống như thế nào trên bầu trời làm sao xuất hiện nhiều như vậy vết rách cái quỷ gì a địa uyên sâu không thấy đáy địa uyên thiên lan thế giới triệt để lâm vào hỗn loạn trời sụp đổ so thần linh chiến đấu sinh ra ảnh hưởng đều lớn hơn chỉ thấy một tòa cổ thành theo bên trong một phân thành hai một bộ phận treo ở trên trời một bộ phận đã rơi vào vô tận địa uyên dây núi hồ nước rừng rậm dòng sông toàn bộ đều đang phát sinh lấy kịch biến mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chết tại trong tai nạn không nói những cái kia phổ thông không gian dù cho hắc bạch thần thành chỗ thiên lan thần thổ đều tại từ từ d ã n n ư ớ c thậm chí c ử u thiên tri thượng thiên lan thần cung cùng thí luyện chi địa đều tại một trận chấn động phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị thiên lan thế giới sụp đổ hình thành hỗn loạn lực lượng lôi xuống nước thật xin lỗi ta cũng bất lực thiên lan thần nữ chậm rãi nhắm mắt lại trong mắt tràn đầy vô lực thương cảm Bất quá v ẹ nàng vẹn chỉ l t r o nháy m ắ thật nàng liền t u t h p song â tâm m một lần nữa biến lạnh lùng nghiêm、túc. Làm mạnh. tình, túc. thần linh, thiên lan thần nữ tâm lý tố chất tự nhiên rất mạnh. Nàng thật lần nữa biến lệnh lùng linh, lan nữ nhiên Nàng lý sâu nhìn thiên lan di tích một lần cuối cùng sau đó bước ra một bước trong nháy mắt trở về thiên lan thần cung. Sau một khắc, cung Sau xuất thiên lan thần phóng lượng thần ra một vô quang cổ lão thần trận khởi động bao vây lấy thiên lan thần cung cùng thí luyện tri địa chậm rãi theo thế giới thang trời bên trong thoát ly chỉ có triệt để thoát ly khổng lồ thế giới thang trời thiên lan thần cung cùng thí luyện chi địa mới có thể tự vệ không bị đẩy và hỗn loạn lực lượng trung tâm cùng một chỗ hủy diệt tạm biệt vì thiên lan thần tông truyền thừa không ngừng ta chỉ có thể làm như thế thiên lan thần nữ đứng tại thiên lan thần cung trước cửa cung nhìn phảng phất tận thế thiên lan di tích t i ê n lạc nói chương năm trăm chín mươi b ố thiên lan thần cung chân chính người thừa kế chủ nhân gia gia những cái kia còn lưu tại thiên lan thần cung cổ thôn người cùng với long lịch hải cùng man thiên ý chờ số ít long nhân tộc cùng man ma thản tộc người nhìn tựa như tận thế thiên lan di tích từng cái trong mắt đều tràn đầy đau thương cùng trầm trọng ta muốn cùng mẫu thân chủ nhân bọn hắn tại cùng một chỗ thải thận nhi trong mắt lóe lên một vệ dứt khoát đ ỗ n g nhiên lao ra thiên lan thần cung hướng về vỡ vụn thiên lan di tích phóng đi ta cũng phải cùng ra ra chủ nhân bọn hắn tại cùng một chỗ l o n g thiên nhi cũng là lao ra thiên lan thần cung nghĩa vô phản cố đi tới thiên lan di tích tại thiên lan thế giới phát sinh biến cố thời điểm trong thôn cổ rất nhiều cường giả liền đã trở lại thiên lan thần thổ ra sức đối kháng ma tộc xâm lấn bao quát cổ thôn lào thôn trưởng thải thận nhi mẹ man cổ sơn tứ t h ú c ha ha thế giới hủy diệt lão hủ thật không ngờ rằng cuối cùng kiếp nạn đúng là như thế tất cả mọi thứ đều b u i về với bụi đất về với đất lão phu cũng nên lá dụng về cội long lịch hải ngửa mặt lên trời cười dài trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ bi ai hắn cùng man thiên ý liếc nhau một cái hai người cũng là dồn dập hướng đi hủy diệt bên trong hắc bạch thần thành làm long nhân tộc cùng man ma thản tộc tộc trường bọn hắn tự nhiên muốn cùng tộc nhân của mình tại cùng một chỗ cuối cùng những cái kia lưu tại thiên lan thần cung bên trong người toàn bộ đều lựa chọn trở về thiên lan thần thổ không ai lưu lại bởi vì thiên lan thần thổ bên trên có bọn hắn không cách nào dứt bỏ thân nhân cùng bằng hữu có bọn hắn chỗ quyến luyến cố hương thiên lan thần nữ lẳng lặng nhìn qua những người kia không có ngăn cản chỉ là nhẹ nhàng thở dài thở dài bên trong tràn đầy bất lực đ ầ y náy thần linh cũng có yêu ớt thời điểm chờ tất cả mọi người sau khi rời đi thân thể của nàng mới mềm nhún chậm rãi nằm xuống đất bên trên không có thiên lan thần lực bao phủ thiên lan thần nữ thân thể lập tức thường, thành khôi phục như người bình thường, hóa người lan nữ lập một cái cô chính tịch chuyển dáng. tuổi tiểu hài Tiểu kia nhiên tiểu thiên người. thần một thần thế Một nữ nương hình, lan nữ nửa hồn là làm bộ dĩ đoàn kim quang s ô n g lên chín tầng trời vượt ngang hư không rất nhanh liền theo đuổi chậm rãi rời đi thiên lan thần cung người đến không là người khác đúng là tịch thiên dạng trong ánh mắt của hắn phóng xuất ra vô lượng kim quang không ngừng liếc nhìn toàn bộ thần cung thiên lan thần nữ thân thể chính là tịch tiểu hình hắn đương nhiên sẽ không nhường tiểu hình không hiểu thấu bay đi nhưng mà lúc này thiên lan thần cung đã triệt để phong tỏa thượng cổ thần trận lực lượng đem chọn cái thần cung đều bao phủ lại tịch thiên dạ nếm thử mấy lần đều không thể xông vào tiểu hình rất nhanh tịch thiên dạ ngay tại thiên lan thần cung cửa cung điện phát hiện tịch tiểu hình thân ảnh nàng nằm tại thần cung trên mặt đất phảng phất ngủ say như vậy tịch thiên dạ thấy này trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trước mắt xem tiểu hình không có vấn đề gì chỉ là thể lực tiêu hao nghiêm trọng đã rơi vào trạng thái ngủ say mà lại thiên lan thần nữ cũng không có thôn v ệ hết thần hồn của tịch tiểu hình chỉ là sống nhờ tại tịch tiểu hình trong cơ thể mà thôi như thế ngược lại để tịch thiên g i ả yên tâm không ít kỳ thật thiên lan thần nữ không thôn v ệ hết thần hồn của tịch tiểu hình cũng có biện pháp cả hai cùng tồn tại chỉ là làm như thế thiên lan thần nữ hội trả giá không ít đại giới tương lai đường hội càng khó đi hơn tịch thiên dạ đứng ở hư không nhìn dần dần rời đi thiên lan thần cung cùng thí luyện chi địa không có tiếp tục đuổi theo trong tròng mắt của hắn lập lòe trầm tư hào quang kỳ thật lúc trước hắn liền phát hiện thiên lan thần cung chân chính truyền thừa không tại thiên lan thần thổ cùng với phía dưới thế giới trong không gian mà tại thí luyện chi địa bên trong hắc bạch thần thành những cái được gọi là thiên lan hậu duệ sợ chỉ là năm đó thiên lan thần tông một chút thành viên vòng ngoài cùng c h ú n g tộc cho nên lục đại trong thần tộc mặt mới có thể một hoàng tộc huyết mạch đều không có chỉ là một chút thành viên bình thường trong tộc m à t thôi tiểu hình ngươi tạm thời đi theo thiên lan thần nữ đi có lẽ sau đó không lâu chúng ta liền sẽ lại lần gặp gỡ tịch thiên dạ nhìn dần dần đi xa tịch tiểu hình nhẹ nói ra hắn không có khí lực đuổi theo tịch tiểu hình bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm mà lại hắn cũng đã nhìn ra tịch tiểu hình mới là thiên lan thần tông chân chính người thừa kế đến mức sự xuất hiện của hắn chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi tin tưởng không lâu sau đó tịch tiểu hình hội lần nữa tại thái hoang thế giới bên trong xuất hiện tịch thiên giải chậm rãi quanh người nhìn về phía đang ở hủy diệt bên trong thiên lan di tích có chút lắc đầu lam m ỹ không có ép hắn liều mạng mà là lựa chọn rời đi kết quả nháo đến cuối cùng hắn vẫn như cũ không thể không liều mạng thiên lan di tích bên trong có đến t r ụ c tỷ sinh linh có bằng hữu của hắn cùng thuộc hạ có trung tâm với hắn t r ù n g tộc hắn như xem mà không cứu khẳng định trong lòng hổ thẹn thôi nhân sinh một thế tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó cũng sẽ trở ngại một điểm tu luyện mà thôi nói không chừng cũng là một loại khác loại tu luyện làm sao biết phúc h ò a đây thích thiên dạ nói khẽ sau một khắc hắn khoanh chân ngồi tại hư không mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cả người đều trong nháy mắt lâm vào cao nhất trạng thái nhập định tinh khí thần cùng ý chí phảng phất cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp làm một một cỗ đặc thù khí tức theo tịch thiên dạ trong cơ thể phóng thích mà ra làm khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều đứng im không chỉ có thiên lan thế giới bao quát thái hoang thế giới bao quát hư không vô tận phảng phất tất cả mọi thứ đều đứng im thời không phảng phất trong nháy mắt dừng lại tịch thiên dạ ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm phảng phất thế giới chúa tể vũ trụ hồng ngông cao nhất quy tắc biến thành trong cơ thể hắn chỗ phát ra khí tức cũng là trong vũ trụ tối cao tầng thứ khí tức đến từ h ố n độn pháp tắc h ố n độn khí tức tu thành h ố n độn nguyên anh về sau tịch thiên dạ trong cơ thể ẩn chứa h ố n độn pháp tắc cùng h ố n độn lực lượng đã tương đối nhiều chỉ là những lực lượng kia hắn đều không thể thi triển bởi vì cấp độ quá cao thân thể của hắn căn bản là không có cách chịu đựng lấy h ố n độn lực lượng con chú dù cho một k i a hỗn độn lực lượng tràn ra đều có thể khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt tan hăng dã cho nên nếu không phải sống chết trước mắt không có biện pháp cuối cùng dưới tình huống tịch thiên dạ căn bản sẽ không thi triển hỗn độn nguyên anh lực lượng hỗn độn pháp tắc xuất hiện mặc dù chỉ có một chút nhỏ bé mà chỉ một nhưng làm hồng ngông vũ trụ cao nhất đạo đại biểu cho vạn sự vạn vật trí cao vô thượng nhất trật tự vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức xuất hiện đều làm thiên lan thế giới thế giới quy tắc trong nháy mắt thần phục tịch thiên dạ hóa thành thế giới chúa t ể ước vạn dặm cương vực hóa thành lĩnh vực của hắn thời gian triệt để đứng im sụp đổ thế giới triệt để định trụ tịch thiên dạ vây tay một cái những cái kia đã rơi vào địa huyên rơi vào hỗn loạn hư không sinh linh liền toàn bộ cũng bay lên cùng lúc đó hắn vung tay lên thì chuyển ra hỗn độn pháp tắc lực lượng hóa thành mười tám đạo hỗn độn kim quang cưỡng cho cái kia ngăn cách hai thế giới, thế giới pháp tắc còn chế tích đánh xuyên hoang hẳng khiến ngăn rồn tránh, không còn hạn chế thiên lan giới, giới giới, giới ép pháp rập đều thái thế thế hai thế thế lui kia di rào, sau i linh. n h s đó tịch thiên dạ tại hai thế giới ở giữa thành lập được mười tám tòa liên thông l ư ợ n g giới không gian cầu nối mười tám tòa vàng lóng ánh cầu nối quán triệt thiên địa rung động lòng người hết thẻ thiên lan thế giới sinh linh các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian rút lui thiên lan di tích Một k h ắ c đ ồ n g hồ h sau t i ê n lan tích sẽ triệt để hủy diệt. Tịch thiên thanh thiên di diệt. dạ triệt tích Tích hủy sẽ để â m ở t r o n g đất trời v ă thần c h ỉ chỗ t ả n ra địa thanh thiên â mươi ở trong đất t l 595, cứu thế chủ huyền bí tổ thành tại thiên lan thế giới sụp đổ trước tiên liền đã lên đường một đường xuyên qua hàng loạt không gian bích lũy mang theo tổ thành bên trong sinh linh quay về thái hoang thế giới sinh hoạt tại tổ thành bên trong sinh linh chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo nhìn không thấy thời không sau đó nháy mắt liền xuất hiện tại tây lăng quốc trốn lô hề quận thành còn cái kia hư ả o huyền bí tổ thành thì dần dần biến mất tại hư không vô tận bên trong lô hề quận thành tự nhiên không có tổ thành khổng lồ như vậy những cái kia theo thiên lan di tích đi ra nam man đại lục tu sĩ trong nháy mắt nắm một cái quận thành lấp người đông nghìn n g h ị p rất nhiều người bởi vì chen không xuống bị gạt bỏ đến lô hề quận thành phía ngoài trong không gian không qua tất cả mọi người không có đi để ý trước mắt vô cùng chen chúc hoàn cảnh mà là trước tiên nhìn hướng lên bầu trời trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động bởi vì vừa mới trở về không gian bích lũy vẫn không có triệt để che phủ lên thiên lan di tích bên trong tình cảnh tất cả mọi người trông thấy thiên lan di tích bên trong này thiên địa sụp đổ thế giới hủy diệt một màn ta trời thiên lan di tích bên trong xảy ra chuyện gì hủy diệt tất cả không gian đều hủy diệt về sau không còn có thiên lan di tích chúng ta sợ là thiên lan di tích cuối cùng một nhóm thám hiểm giả cái kia hủy thiên diệt địa hình ảnh thực sự quá rung động lòng người ai cũng chưa từng gặp qua như thế một màn kinh khủng thiên lan di tích trong kia chút tiểu không gian cùng nhỏ đại lục tại bọn hắn trước mắt hóa thành vỡ nát thậm chí có chút cỡ nhỏ đại lục cùng cỡ nhỏ không gian tại hôn loạn không gian phong bạo lôi kéo dưới đi vào nam man đại lục hóa thành từng khỏa sao băng đánh tới hướng mặt đất toàn bộ bầu trời đều phảng phất tại hạ mưa sao băng tịch h thiên dạ chủ nhân không tốt tịch h thiên dạ chưa có trở về h u y ề n su lâu cố khinh yên cố vân cùng với thiên bảo cung người toàn bộ đều sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng tịch h thiên dạ không có trở về tổ thành còn tại thiên lan di tích bên trong làm cái đó làm sao bây giờ trong nháy mắt cách xa nhau hai thế giới chỉ có thể trơ mắt nhìn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào sư phụ của ta còn tại thiên lan di tích không tốt hài nhi của ta chưa có trở về không chỉ có tịch thiên dạng nam an đại lục bên trên cũng có một chút tu sĩ khác vẫn như cũ lưu tại thiên lan di tích khả năng cũng không còn cách nào trở về những người kia toàn bộ đều là tại thiên lan di tích chỗ sâu thám hiểm trong lúc nhất thời không kịp trở về người cũng có một chút bởi vì tham lam không nghe tịch thiên dạ khuyên bảo mà không thành công trở về người tại thai họa trước mặt những người kia sợ là toàn bộ đều giữ nhiều lãnh ít đương nhiên thảm nhất chính là thiên lan di tích sinh linh đã không chỉ chết đi bao nhiêu cố vân củng cố khinh yên đám người bay trên chín tầng trời ý đồ xông vào thiên lan di tích đem tịch thiên dạ tìm trở về nhưng đã cách xa nhau hai thế giới lại thế nào bay lượn cũng không có khả năng bay đến thiên lan di tích mau nhìn đó là tịch thiên dạ trên mặt đất có người không ngừng phát ra từng đạo tiếng kinh hô chỉ c ử u thiên tri thượng trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cố vân cùng cố khinh yên nghe vậy thân thể run lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu chỉ thấy c ử u thiên tri thượng một đoàn kim quang thân ảnh chiếu dọi toàn bộ thiên địa thiên lan thế giới thái hoang thế giới thậm chí hư không vô tận đều bị hắn ánh sáng vô lượng mang bao phủ hắn lúc này phảng phất toàn bộ thiên địa chúa tể so thần linh đều càng thêm cao cao tại thượng tịch thiên dạ thi triển hỗn độn pháp tắc lực lượng trong nháy mắt định trụ chỗ có thời không khiến cho sụp đổ thiên lan thế giới triệt để đứng im chỉ gặp hắn dáng vẻ trang nghiêm nhẹ nhàng vung tay lên mười tám đạo kim quang liền nối liền trời đất tại thiên lan thế giới cùng thái hoang thế giới ở giữa thành lập ra mười tám tòa không gian cầu nối liên thông hai thế giới hết thệ thiên lan thế giới sinh linh toàn bộ rút lui nơi đây một k h ắ c đồng hồ sau thế giới toàn diện sụp đổ tịch thiên dạ thanh âm vang vọng ở trong đất trời theo thanh âm của hắn vang lên những cái kia bị định trụ thiên lan thế giới sinh linh phát hiện mình không hề bị ảnh hưởng đã triệt để khôi phục năng lực hành động cả đám đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tại tử vong trước mặt bắn ra mạnh nhất cầu sinh r ụ c nhìn toàn bộ điên cuồng nhào về phía cái kia mười tám tòa không gian cầu nối thiên lan thế giới sinh linh nhiều không kể x i ế t số hàng mấy chục tỷ cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem không gian cầu nối toàn bộ ngăn chặn trang diện tương đương hỗn loạn tịch thiên dạ thấy này hơi khẽ cao mày hỗn loạn như thế không trật tự quá chậm trễ thời gian một k h ắ c đồng hồ bên trong căn bản là không có cách toàn bộ rút lui long nhân tộc cùng man ma thản tộc rút lui trước chủng tộc khác sinh linh toàn bộ chờ h á n thản như nói vung tay lên một mảnh áng vàng vương vai xuống nắm những cái kia chắn tại không gian cầu nối bên trên sinh linh toàn bộ quét bay t h í c h thiên dạ ngươi có ý tứ gì chúng ta chủng tộc khác sinh linh liền không có sinh tồn quyền lợi có người phẫn nộ mau cứu ta ta không muốn chết có người cầu khẩn đại nạn trước mặt chúng sinh bình đẳng ngươi sao có thể như thế bất công t h í c h thiên dạ căn bản không để ý tới những người kia trong mắt không hề bận tâm cái gọi là thân sơ hữu biệt không thể bình thường hơn được người một nhà không cứu hắn hẳn là đi trước cứu người xa lạ thậm chí kẻ thù Chúng mười luôn luôn cứu, cứu, không t h không ể cứu cũng sẽ m i ễ n cưỡng. 18 đầu không gian cầu nối toàn bộ làm long nhân tộc man ma thản tộc cùng với cổ thôn người bỏ trống lấy cổ thôn người chỉ có vài trăm người mảy may không chiếm không gian đảo cũng không có có ảnh hưởng gì nhưng long nhân tộc cùng man ma thản tộc lại là thiên lan di tích bên trong đại tộc nhân khẩu hàng trăm triệu thậm chí tịch thiên dạ không chỉ có nhường long nhân tộc cùng man ma thản tộc người đi trước mà lại cho bọn hắn thời gian đi mang theo trong tộc tài nguyên cùng gia sản không đến mức thiên lan thế giới hủy diệt về sau hai đại thần tộc liền biến không có gì cả chờ long nhân tộc cùng man ma thản tộc sinh linh toàn bộ rút lui về sau nhóm thứ hai thì là những cái kia bám vào long nhân tộc cùng man ma thản tộc phe phái phía dưới trung tộc bọn hắn cũng đều xem như tịch thiên dạ thế lực tự nhiên có tư cách đi trước những phái hệ khác cùng chủng tộc sinh linh toàn bộ đều chỉ có thể tiếp tục chờ h á c bạch t h à n h chủ kim diễm linh tộc huyết tinh quỷ tức tộc các tộc trường toàn bộ đều trông mong nhìn qua tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy bất đắc di cùng đắng trác hết sức không công bằng rút lui nhưng không có cách nào ai bảo tịch thiên dạ nắm sinh tử lối đi bọn hắn không lời nào để nói nếu không phải tịch thiên dạ bọn hắn sợ cũng sớm đã chết ở thế giới hủy diệt bên trong giờ này khắc này hắc bạch thành chủ bọn hắn đều một trận mộng ảo cùng không thể tưởng tượng nổi phảng phất đang nằm mơ chứ thiên lan thần nữ đều bất lực làm không được sự tình thế mà bị tịch thiên dạ làm được n a m toàn bộ thiên lan thế giới thời không đều định trụ kinh thiên động địa như vậy thủ bút sợ là chỉ có dưới trạng thái toàn thịnh thần linh mới có thể làm đến đi làm long nhân tộc phe phái cùng man ma thản tộc phe phái sinh linh toàn bộ rút lui về sau một k h ắ c đồng hồ thời gian đã qua một nửa chủng tộc khác các sinh linh toàn bộ đều vô cùng nóng nảy phảng phất kiến bỏ trên chảo nóng thời khác sống còn chuông tất cả mọi người biết được tịch thiên dạ chỉ có thể định trụ thời không một khắc đồng hồ như không cách nào tại một khắc đồng hồ bên trong rút lui như vậy liền mang ý nghĩa triệt để tử vong thậm chí t ụ c diệt tịch thiên dạ tự nhiên không có lãng phí thời gian rất nhanh liền nhường chủng tộc khác sinh linh tiến đến không gian cầu đ ố i từng cái từng cái chủng tộc đến quân hào quyết định tuần tự Bất luận c á i gì gây ra h ỗ n loạn, phá h ư trật tự s i n h linh n c ù g năm g t t o à n bộ bị đều sẽ t ị c h t h i ê n quét bay, xếp t ạ i phía s a u c ù nam g Trước 596, n man đại lục biến hóa một k h ắ c đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua thiên lan trong thế giới sinh linh tự nhiên không có hoàn toàn rút lui đi tịch thiên dạ trên thân đã xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm theo chỗ mi tâm một đạo vết máu cơ hồ đem hắn một phân thành hai không ngừng có giọt máu chẳng hẳn ra Chủ nhân, long thiên nhi cùng thải thận nhi bọn hắn đứng tại tịch thiên dạ bên người có chút khẩn trương cùng đau lòng nói bọn hắn làm tịch thiên dạ hộ vệ cũng không có theo đại bộ đội rút lui mà là thủy trung đều thủ tại tịch thiên dạ bên cạnh các ngươi cũng rút lui tịch thiên dạ lườm bốn người liếc mắt thản nhiên nói không được chúng ta nhất định phải đi tại phía sau ngươi bốn người r ồ n dập lắc đầu không thể rời đi tịch thiên dạ mỉm cười trong lòng hơi ấm bốn người thiếu niên thiếu nữ từ nhỏ sống ở ngăn cách trong thôn trang tâm tư đơn thuần một khi nhận định một mục tiêu liền sẽ coi nó là thành tín h i ệ u tịch thiên dạ một đời trải qua quá nhiều phản bội qua hắn người cũng có thủy t r u n g trung thành với hắn người cũng có những cái kia chân chính trung thành với hắn người tịch thiên dạ cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đ á i bọn hắn bốn người các ngươi nhớ kỹ đi tới thái hoang thế giới về sau gia nhập một cái gọi thiên bảo cung tổ chức ở nơi đó chờ ta trở về tịch thiên dạ thật sâu nhìn bốn người liếc mắt đưa tay hướng phía trước một điểm bốn đạo kim quang bắn ra phân biệt chui vào bốn người mi tâm bên trong cái kia bốn đám kim quang chính là bốn môn truyền thừa tại thái hoang thế giới bên trong gần như không tồn tại có thể để bọn hắn tu luyện thành tiên cao dài p h á p môn bốn người muốn nói cái gì tịch thiên dạ lại không để bọn hắn nói ra miệng trực tiếp vung tay lên n ă m bốn người bọn họ toàn bộ đưa vào thái hoang thế giới bên trong lần này thật sự là thua thiệt lớn tịch thiên dạ cúi đầu nhìn xem chính mình tràn đầy vết rách không ngừng có hỗn độn khí tức tản ra thân thể k h ẽ cời ư khổ hỗn độn lực lượng quả nhiên đáng sợ hậu quả so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đường lui chỉ có thể tiếp tục nữa thiên lan thế giới sinh linh vẫn tại rút lui mặc dù đã qua một khắc đồng hồ nhưng tịch thiên dạ vẫn như cũ đang kiên trì hắc bạch thành chủ cùng những cái kia đại tộc thủ lĩnh nhóm tất cả đều tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra tịch thiên dạ trong cơ thể sinh mệnh lực đã triệt để khô kiệt thân thể của hắn đã mục nát mặc dù bọn hắn không biết được tịch thiên dạ làm sao làm được nhưng hiển nhiên hắn trả ra đại giới tương đương trầm trọng toàn bộ thiên lan thế giới sinh linh đều thiếu nợ ngươi một cái mạng hắc bạch thành chủ thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếp mắt sau đó mang theo hắc bạch thần thành phe phái sinh linh xuyên qua thiên địa cầu đ ố i không tiếp tục quay đầu rất nhanh thiên lan thế giới bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ đều rút lui dù cho những cái kia người bình thường tịch thiên dạ đều thi triển đại thần thông đem bọn hắn truyền tống ra ngoài giống giống nga ô một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng đột nhiên vang lên một một ít hình lục địa cỡ nhỏ trong không gian đ ố n g nhiên vang lên một trận vạn mã buôn đằng tiếng bước chân Nam t o à n bộ đại lục c ù n g không chấn gian đều m ộ tịch trận t run dậy. thiên dạ tầm mắt hướng rách nát thiên lan thế giới nhìn lại chỉ thấy những cái kia sinh hoạt tại rừng cây chỗ sâu thiên lan hoang thu nhóm theo l ã n h địa của mình bên trong đi ra chúng nó hội tụ vào một chỗ móng nuốt ối lượng q u trên mặt đất trông mong nhìn qua tịch thiên dạ thú vị tịch thiên dạ mỉm cười những cái kia thượng cổ hoang thu không có cái gì trí tuệ tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng có mấy phần linh tính thế mà biết được lúc này tịch thiên dạ có thể cứu vớt bọn họ nhất là những cái kia hoang thú thủ lĩnh nhóm trí tuệ hiển nhiên càng cao một chút hướng về tịch thiên dạ không ngừng dập đầu trong mắt tràn đầy cầu khẩn lại có hai mươi mấy lớn đầu thánh hoàng cảnh hoang thú thủ lĩnh hoang thú mặc dù trí tuệ rất thấp nhưng lực lượng lại tương đương bất phàm tịch thiên dạ trong mắt hơi kinh ngạc chi sắc toàn bộ hắc bạch thần thành đại thánh hoàng cảnh cũng liền mới năm sáu cái mà thôi những cái kia sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳng bên trong hoang thú lại có hai mươi m ấ y lớn đầu thánh hoàng cảnh vương giả thôi vạn vật đều có sinh tồn quyền lợi hy vọng các ngươi đừng ở nam man đại lục bên trên tạo thành ảnh hưởng quá lớn đi tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó vung tay lên tiếp dẫn những cái kia thượng cổ hoang thú theo không gian cầu nối bên trong rời đi thái hoang trong thế giới hoang thú tương đối nhiều bất quá tịch thiên dạ cũng là không quan trọng ngược lại đã xuất hiện xấu nhất tình huống có thể nhiều kiên trì lập tức nhiều kiên trì một hồi đi khi tất cả hoang thú đều toàn bộ rút lui về sau toàn bộ thiên lan thế giới đã trống rỗng không còn có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tịch thiên giả cuối cùng lườm thiên lan thế giới lướt mắt sau đó hơi hơi nhắm mắt lại hai tay bóp một cái thần bí hoa sen thủ hấn ầm ầm đứng im thời gian khôi phục như người bình thường chơi sụp đổ không gian nổ tung đại lục hóa thành bụi trần Hôn độn không độn gian lực lượng cản lực q u é thái toàn t bộ i ê n địa, một c t hoang â m thúy không thấy không đáy vòng x thế ú h u y t tất trụ thôn hết Thái buồn khẩu, đều nằm cặn n đại sạch. cho phệ h cả vũ o a giới thế g đám người rung động nhìn một màn kia bọn hắn thế mà có thể kiến thức đến thế giới hủy diệt hình ảnh thích thiên dạng ư ơ i cố vân thân thể mềm mại run rẩy trong mắt to lớn viên to lớn viên nước mắt trượt xuống cố k i n h yên cũng là sắc mặt trắng bệnh không có bất kỳ cái gì huyết sắc những cái kia theo thiên lan thế giới bên trong chạy trốn đi ra sinh linh toàn bộ đều tầm mắt phức tạp quay đầu c h ú m ụ theo còn chưa hoàn toàn biến mất không gian cầu nối bên trong nhìn lên trời lan thế giới hủy diệt cuối cùng một màn chủ nhân thải thận nhi nhẹ giọng hô hoán trong mắt to tràn đầy thương cảm không ngừng mà đi suy nghĩ nước mắt ai cũng có thể trông thấy tịch thiên d ạ bị thế giới lực lượng hủy diệt thôn vệ đáng sợ như vậy một màn hắn có thể còn sống s ó t s a o tất cả mọi người đang trầm mặc không có người nói chuyện ai cũng biết thịch thiên dạ sống s ó t s á t xuất hầu như không tồn tại thận nhi đừng khóc chủ nhân nói để cho chúng ta tiến đến thiên bảo cùng chờ hắn vậy hắn liền nhất định sẽ trở về chủ nhân chưa từng có lửa qua chúng ta long thiên nhi nhẹ giọng an ủi thải thận nhi cố gắng để cho mình kiên cường chỉ là trong đôi mắt đã sớm một mảnh bỏ bừng thuế nguyệt như ca nháy mắt liền đi qua mười năm trong c cũng có tức h thiên không mất tin biến lại dạ về sau, lại cũng không có tin tức gì. mười năm nam man đại lục phát sinh biến hoa rất lớn bởi vì thiên lan thế giới các sinh linh đến tình thế của đại lục đã long trời lở đất thân mạch n h â n tộc ngân dực thần tộc kim diễm linh tộc hàn diễm linh tộc long nhân tộc man ma thản tộc huyết tinh quỷ tức tộc những cái kia thiên lan trong thế giới thần tộc có vô cùng cường đại huyết mạch cùng thiên phú không có thế giới pháp tắc hạn chế bọn hắn đi vào nam man đại lục sau đó không lâu liền dồn dập đột phá tại trong thời gian rất ngắn xuất hiện hàng loạt đại thánh có thể nói là đại thánh như mây cường giả như mưa sức chiến đấu cao nhất so một chút cổ quốc đều càng cường đại rất nhanh không chỉ có lục đại thần tộc theo sát phía sau thiên lan trong thế giới cái kia hơn một trăm thượng cổ cường tộc cũng là có rất nhiều đại thánh sinh ra đại thánh n g ư ờ i nam man đại lục kim tự tháp cao cấp nhất nhưng phàm có đại thánh liền có thể tại nam man đại lục bên trên xưng là nhất lưu thế lực lăng không thêm ra một hai trăm cái có đại thánh thế lực trên đại lục sinh ra ảnh hưởng có thể nghĩ chương năm trăm chín mươi bảy đại đế thời đại thiên lan thế giới hủy diệt ngày đó được xưng là thiên lan chung kết ngày tịch thiên dạ được xưng là cứu thế chủ tại trong một đoạn thời gian rất dài thiên lan sinh linh đều là mang lòng cảm ơn tình sống sót sinh hoạt tại nam man đại lục bên trên cũng là quy củ chỉ là tuế nguyệt vô tình rất nhiều thứ đều sẽ theo thời gian mà bị ma d i ệ t cứu thế chủ cũng sẽ bị dần dần quyết lãng tư tâm cùng lớn nhìn tại tăng trưởng thế là bởi vì lợi ích bởi vì địa vị bởi vì rất nhiều rất nhiều thiên lan thế giới sinh linh cùng chủng tộc không còn an vu hiện trạng dần dần gia nhập vào thế lực tranh đấu cùng lợi ích trong chiến tranh toàn bộ nam man đại lục xuất hiện sử thượng hỗn loạn nhất ác cám thời kỳ các thế lực lớn cùng chủng tộc mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau tranh đấu phổ thông bách tính dân chúng lầm than đương nhiên thiên lan thế giới sinh linh xuất hiện mang tới cũng không chỉ là chiến tranh cũng có hoàn toàn mới quan niệm cùng hệ thống tu luyện bọn hắn đang ở dần dần cải biến toàn bộ đại lục tỉ như thiên lan thế giới thượng cổ truyền thừa những cái kia đã sớm tại trong lịch sử thất truyền đồ v ậ xuất hiện lần nữa tại nam man đại lục bên trên làm nam man đại lục các đại lĩnh vực đều mang đến biến hóa hoàn toàn mới cùng tiến bộ trên phạm vi lớn thôi động nam man đại lục phồn vinh hương thịnh thiên lan chung kết ngày thứ mười lăm năm sau bởi vì thiên lan thế giới truyền thừa cùng văn hóa gia nhập nam man đại lục bên trên tu thành đại thánh đã không còn hướng di vãng khó khăn như vậy không chỉ có những cái kia thiên lan thế giới bên trong thượng cổ chủng tộc nam man đại lục bên trên bản thổ tu sĩ cũng là thường xuyên liền có đại thánh xuất thế đại thánh nhiều như thế một cách tự nhiên nghiên cứu như thế nào đột phá làm đế giả phương pháp trở thành sảng khoái hạ tối vi lửa xém lông mày vấn đề ai có thể đột phá vi đế giả chính là đại lục chân chính chúa tể không chỉ nam man đại lục bên trên tu sĩ thiên lan thế giới thần tộc cũng là đang toàn lực nghiên cứu thành đế biện pháp theo lý thuyết không có thế giới quy tắc cấp chế những cái kia có thần linh huyết mạch thượng cổ thần tộc các cường giả đột phá làm đế cảnh hẳn là tương đương đơn giản dù sao chủng tộc của bọn họ tại thời kỳ thượng cổ có thể là có ra đời chính là đế cảnh tuyệt thế yêu nghiệt nhưng ở nam man đại lục bên trên những cái kia thần tộc lại khiếp sợ phát hiện đột phá làm đế cảnh tương đương khó khăn dường như rất nhỏ khả năng đi qua thời gian dài nghiên cứu những cái kia thần tộc mới khiếp sợ phát hiện nam man đại lục thuộc về pháp tắc không hoàn toàn đại lục thậm chí có thể nói pháp tắc tàn khuyết khá là nghiêm trọng tại thế giới pháp tắc tàn khuyết nghiêm trọng đại lục ở bên trên tu thành đế giả độ khó cơ hồ làm như người bình thường thế giới bên trên nghìn lần như thế kết luận chấn động toàn bộ đại lục khó trách nam man đại lục bên trên mấy vạn năm trong lịch sử cơ hồ không có một cái nào đế giả xuất hiện nếu không phải thiên lan thế giới bên trong có thượng cổ văn hóa truyền thừa bọn hắn sợ là sẽ phải một mực mơ mơ màng màng thủy trung không cách nào phát hiện bí mật này sau đó không lâu đã trở thành đại lục ở bên trên tối vi chạm tay có thể bỏng thế lực lớn thiên bảo cung có một tên người bí ẩn đứng ra phát biểu hắn rõ ràng nói rõ nam man đại lục bên ngoài có càng rộng lớn hơn đại thế giới nam man đại lục chỉ là thái hoang thế giới một cái góc vắng vẻ mà lại ở vào một tòa thượng cổ cấm khu trong khe hẹp thượng cổ cấm khu chính là thượng cổ thần thoại thời đại chiến trường biến thành đã từng bùng nổ qua thảm thiết nhất chiến đấu thậm chí thiên địa pháp tắc đều bị phá hư cho nên nam man đại lục bên trên thế giới pháp tắc mới có thể không được đầy đủ nếu muốn đột phá làm đế chỉ có đi ra thượng cổ cấm khu mới có một tia hy vọng lời ấy luận vừa ra lần nữa làm cả đại lục xôn xao thượng cổ cấm khu cấm khu trong khe hẹp khổng lộ như thế nam man đại lục chỉ là thái hoang thế giới bên trong một cái góc vắng vẻ tất cả mọi người không thể tin nhưng phát ngôn nhân chính là thiên bảo cung cao tầng theo như lời nói nhưng lại không thể không nhường đám người coi trọng nếu những cái kia thiên bảo cung cao tầng nói chính là thật như vậy sông ra thượng cổ cấm khu chẳng phải có thể nhẹ nhõm đột phá làm đế rất nhiều đại thánh trong lòng rối loạn đã lấy tay tìm kiếm đi ra nam man đại lục phương pháp nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là tất cả mọi người thất bại thậm chí có rất nhiều đại thánh đều chết trên đường đại lục cực nam đại lục cực đông đại lục cực bắc đại lục cực tây toàn bộ không đường tất cả đều là tử lộ thượng cổ cấm khu nguy hiểm vô cùng nghị sông ra đi thậm chí so tại nam man đại lục bên trên trực tiếp tu thành đế giả đều càng thêm khó rất nhanh các vị đại thánh liền từ bỏ sông ra nam man đại lục h u y n tưởng không tu thành đế giả căn bản cũng không có một tia hy vọng sống mà đi ra đi một chút thiên lan thế giới thần tộc cường giả bắt đầu nghiên cứu thượng cổ đám tiền bối lưu lại điển tịch cùng truyền thừa hy vọng mượn nhờ truyền thừa ưu thế đền bù thiên địa pháp tắc tàn khuyết dùng đột phá này là đế mấy năm sau tại một cái tất cả mọi người không có dự kiến đến dưới tình huống thế mà thật sự có người thành công đã từng hắc bạch thần thành thành chủ bây giờ thần mạch nhân tộc lãnh tụ linh xích tiên tại một cái giống như thường ngày ban đêm bên trong thuận lợi đột phá làm đế trở thành nam man đại lục bên trên đã biết cái thứ nhất đế giả tin tức này vừa ra thiên hạ chấn động toàn bộ đại lục đều vì vậy mà gió nổi mây phun đế giả vừa thành chẳng phải là muốn quân lâm thiên hạ toàn bộ đại lục đều sẽ bị một người chúa tể trở thành linh xích thiên nhất n u ô n đường ngay tại tất cả mọi người đang sầu lo thời điểm thiên bảo cung có người thành vi đế giả tin tức gần như đồng thời truyền ra lần nữa trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn mà lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi theo sát phía sau kim d i ệ m linh tộc ngân sĩ thần tộc ngũ đại đế tộc cùng với một chút nam man đại lục bên trên vô cùng cổ lao thế lực bên trong đều có vô thượng đế giả sinh ra tại ngắn ngủi thời gian ba năm năm bên trong thế mà tuân ra hơn mười vị đế giả như thế tình huống không thể bảo là không rung động lòng người không phải nói nam man đại lục thượng thiên quy tắc tàn khuyết không thể tu luyện thành đế sao có người đưa ra nghi vấn nhưng rất nhanh một cái càng thêm rung động lòng người tin tức ra hiện tại trên đại lục có quan hệ với thành đế bí mật những người kia sở dĩ có thể đột phá vi đế giả chính là là bởi vì đạt được một loại đặc thù tảng đá khối vụn loại kia tảng đá khối vụn tương đương thần kỳ mang theo ở trên người có thể thay đổi chung quanh trong phạm vi nhất định thiên địa quy tắc thậm chí có thể đem tàn khuyết thiên địa pháp tắc bù đắp tại không có pháp tắc thiếu hụt trong khu vực tu sĩ đột phá làm đế tự nhiên càng thêm đơn giản trong lúc nhất thời toàn bộ nam man đại lục đều điên cuồng tất cả mọi người hết thảy thế lực cùng chủng tộc đều đang tìm kiếm loại kia đặc thù cục đá vụn đi qua chứng thực loại kia đặc thù cục đá vụn liền là thiên lan thế giới bên trong cái kia tổ thần bia vỡ vụn sau khối vụn lúc trước lam mị nữ ma giận dữ mà đánh nát tổ thần bia tổ thần bia hóa thành ngàn vạn khối đá vụn đá vụn bắn tung trời có một ít liền rơi xuống tại nam man đại lục bên trên làm tổ thần trí bảo có chữa trị bộ phận thiên địa quy tắc công hiệu đảo cũng không kỳ lạ biết được đầu đuôi câu chuyện về sau nam man đại lục bên trên tìm kiếm tổ thần bia khối vụn nhiệt tình càng thêm điên cuồng một khối đá vụn đơn giản so bất luận cái gì bảo vật đều càng thêm chân quý sau đó trong hơn mười năm nam man đại lục bên trên không ngừng có đế giả sinh ra thế là thời đại này bị nam man đại lục xưng là đại đế thời đại thiên lan chung kết ngày thứ một trăm ba mươi bảy năm sau nam a n đại lục trung vực một tòa vô cùng hoang vu rừng rậm nguyên thủy bên trong một đám quần áo hoa lệ áo trắng nhốn u máu tu sĩ đang ở điên cuồng chạy trốn bọn hắn sau lưng có số lớn truy binh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám thiên địa thánh địa xích nhật đại Sông lâm hoang vu mà vắng vẻ vết chân hiếm thấy hoang thú cùng yêu thú thiên đường một đám lơi ư mác áo giáp tướng sĩ chiến y r à nhốn u máu nắm hai tên thiếu niên cùng thiếu nữ vây vào giữa hộ vệ lấy bọn hắn tốc độ cao hướng đại xâm lâm chỗ sâu đồn hành hai tên thiếu niên thiếu nữ tuổi tác đều không đại đại khái chỉ có mười mấy tuổi quần áo hoa lệ tướng mạo đường đường hiển nhiên không phải xuất từ tầm thường nhân ra sắc mặt của bọn hắn rất yếu ớt trong mắt tràn đầy kinh hoảng phảng phất đằng sau có hồng thủy manh thú đuổi theo bọn hắn thiều công chúa thập tứ vương ra chết trận thiên ngoại bay tới một đạo lưu quang rơi vào phía trước nhất mở đường một tên quân giáp tướng l ĩ n h trong tay cái kia khôi ngô tướng lĩnh lập tức xem xét đưa tin thánh phủ rất nhanh vẻ mặt bỗng nhiên ngưng tụ vì bọn họ đoạn hậu thập tứ vương ra chết t r u n kẻ địch sợ là chẳng mấy chốc sẽ đổi tới thập tứ thúc tiểu công chúa nghe vậy lập tức đôi mắt đỏ bừng thường viên lớn nước mắt đến rơi xuống trong vòng một ngày rất rất nhiều thân nhân cách nàng mà đi phảng phất tác ngộng cơ hồ đem nàng đẻ s ợ tiếp tục hướng phía trước xích nhật đại xâm lâm bên trong co cao d à i hoang thu chiếm cứ những người kia cũng không dám tại xích nhật đại xâm lâm bên trong phô trương quá mức chỉ cần chúng ta cẩn thận ẩn nút chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta tiểu công chúa bên cạnh thanh tú thiếu niên trầm giọng nói tuổi của hắn mặc dù cũng không lớn nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên nghị nam hải luôn luôn so nữ hải kiên cường hơn huống chi giờ này khắc này hắn nhất định phải bảo vệ tốt muội muội của mình không kiên cường cũng nhất định phải kiên cường đoàn người tiếp tục hướng phía trước đ ộ t hành vong mạng đại xâm lâm đi qua luân phiên đại chiến bọn hắn hộ vệ bên cạnh đã không nhiều tăng thêm ma t ắ t tướng quân chỉ có bảy người mà thôi nếu như bị địch nhân theo đuổi bọn hắn đem không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào cho nên bọn hắn tận lực hướng vắng vẻ nhất hoang vu nhất khu vực nguy hiểm nhất chạy trốn phía trước có tòa ẩn nấp sơn cốc không bằng chúng ta tại trong sơn cốc nghỉ ngơi một hồi như thế nào ma tắt tướng quân một kiếm bổ ra trong rừng rậm bùi gai cùng hôn tạp mục ngạc nhiên phát hiện dây núi sau lưng có một tòa t ư ờ n g đ ư ờ n g sơn q u ố c bí ẩn trải qua mấy ngày nữa vài đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu cùng đào vong bọn hắn đã có chút tình trạng kiệt sức bọn trạng thái đều rất kém cỏi nếu như không nghỉ ngơi bọn sức chiến đấu khẳng định hội trên phạm vi lớn giảm xuống thiếu niên nghe vậy hơi lưỡng lự bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu hắn có khả năng chịu đựng nhưng m g ồ i m g ồ i lại quá mệt mỏi bọn trạng thái cũng rất kém cỏi một phần vạn đụng tới đột phá tình t huống tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm rất nhanh đoàn người liền xông vào sơn cốc bên trong nhưng mà khi bọn hắn trông thấy trong sơn cốc hình ảnh lúc lại toàn bộ đều bị khiếp sợ chỉ thấy trong sơn cốc chim hót h o a n ở linh khí lượn lờ trọng yếu nhất là trên mặt đất mọc ra hàng loạt thánh dược những cái kia thánh dược phảng phất cỏ dại mọc trên mặt đất tuy tiện liếc nhìn lại đều có thể trông thấy mấy chục trên trang gốc nồng đậm thánh dược khí tức ngưng tập hợp một chỗ khiến cho chỉnh cái sơn cốc không khí đều tản mát ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người nhẹ nhàng hít một hơi đều toàn thân thông suốt thánh khí vận hành tăng tốc tâm thần thanh thản những cái kia thánh dược khí tức bởi vì quá mức nồng đậm tại trong sơn cốc ngưng tụ thành sương mù hạ xuống linh khí mưa hình ảnh tương đương rung động được rất nhiều thánh dược thiểu công chúa rung động nói dù cho ra đời từ hoàng tộc nàng cũng rất ít nhìn thấy qua như thế hình ảnh những người khác nhưng không có tiểu công chúa như vậy tâm tư đơn thuần nhìn thấy sơn q u ố c hình ảnh về sau trong nháy mắt toàn bộ vẻ mặt ngưng trọng thân thể căng cứng rút vũ khí ra trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác như thế động thiên phúc địa chắc chắn ẩn giấu đi đại hung hiểm nói không chừng có cao giai hoang thu chiếm cứ nhường thuộc hạ đi trước trong sơn q u ố c giỏ xét một phen ma t ắ t tướng quân nhún người nhảy lên dẫn đầu xông vào sơn q u ố c bên trong một cô cường thịnh thánh đạo khí tức theo trên người hắn tản g ra làm tiểu công chúa hộ vệ thống lĩnh hắn chính là viên mãn thánh cảnh thánh nhân nếu là trong sơn q u ố c thật sự có lấy cao dai hoang thú chiếm cứ hắn dù cho không địch lại cũng có được chạy trốn năng lực một k h ắ c đồng hồ về sau ma t ắ t tướng quân theo trong sơn q u ố c trở về trên mặt biểu lộ có chút cổ quái ma t ắ t tướng quân trong sơn q u ố c có thể gặp nguy hiểm thiếu niên hỏi Vương ra, trong i ể u vương sơn cốc không có nguy hiểm gì thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức mà lại trong sơn cốc thiên địa nguyên khí dồi dào thiên địa quy tắc phát triển mà phong phú chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa ma t ắ t tướng quân thanh â m đều hơi có chút run rẩy như thế tu luyện thánh địa cho dù ở bọn h ắ n vân thiên cổ quốc bên trong cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo nhất là trong sơn cốc thiên địa phát tắc tương đương viên mãn phong phú so khu vực khác ít nhất thêm ra gấp hai thiên địa pháp tắc bây giờ nam man đại lục phán đoán tu luyện thánh địa phương thức đã không chỉ có chỉ theo năng lượng thiên địa phía trên phán đoán ưu khuyết từ khi nam man đại lục thiên địa pháp tắc tàn khuyết lời giải thích được công nhận về sau một tòa tu luyện thánh địa ưu khuyết thiên địa pháp tắc viên mãn cùng phong phú trình độ trở thành trọng yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn cái gì tiểu vương gia nghe vậy thân thể chấn động trong đôi mắt tràn đầy run sợ thiên địa pháp tắc phong phú trình độ so khu vực khác cao hơn gấp hai như thế tu luyện thánh địa sợ là có thể sản sinh ra đại thánh đi bọn hắn vân thiên cổ quốc thời điểm huy hoàng nhất đều không có vài tòa như thế thánh địa nếu không có gặp nguy hiểm vậy liền tạm thời trước tiên ở trong sơn quốc đặt chân đi vân thiên cổ quốc tiểu vương g i a vân thành dực trầm giọng nói đổi thành trước kia phát hiện như thế tu luyện thánh địa hắn khẳng định hội khá cao hứng nhưng lúc này vân thiên cổ quốc đã như thế dù cho phát hiện lại nhiều tu luyện thánh địa lại có thể thế nào đâu vân thành d ư ợ c cười khổ trong sơn cốc phong cảnh tú lệ màu xanh biếc trung nhiên tương đương thích hợp ở lại ở trung tâm có một tòa mô hình nhỏ hồ nước trong hồ nước hồ không phải nước bình thường từ nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng thánh dược n g ư n g xương hội tụ mà thành uống một ngụm có thể so với một cái linh dai hoang đan tầm b ổ a nơi đó giống như có một khối thật xinh đẹp thất thải tảng đá vân thiên cổ quốc tiểu công chúa vân tử vận đột nhiên chỉ một chỗ cỏ dại theo kinh ngạc nói những người khác nghe vậy r ồ n dập hội tụ tới quả nhiên vân tử vận chỗ cỏ dại từ phía sau có một khối tản ra thất thải quang mang tảng đá tảng đá kia bị cao cao cỏ dại c h ặ n sớm nhất vào cốc giò xét ma tắt tướng quân đều không có phát hiện nó tồn tại vân thành d ự c bước nhanh đến phía trước quan sát tỉ mỉ lấy khối kia tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang tảng đá tảng đá chỉ là đá bình thường duy nhất không chỗ bình thường liền là nó đang không ngừng ra bên ngoài toát ra thất thải quang hà những cái kia vòng ánh sáng bảo vệ rất nhạt tại chất bẩn che tràn dưới khoảng cách ba mét liền cơ hồ nhìn không thấy có gì đó quái lạ vân thành rực đuôi lông mày cau lại dường như phát hiện chỗ gì không giống tầm thường chỗ gì không giống tầm thường thiểu công chúa nhìn chung quanh cũng không có phát hiện cái gì cổ quái trong sơn cốc hoàn cảnh như thế hậu đãi thiên địa linh chu khắp nơi đều thấy dù cho thánh dược đều không ít nhưng duy chỉ có nơi đây phương viên trong vòng mười trượng lại toàn bộ đều là cỏ dại tại như thế hậu đãi tu luyện trong thánh địa h i ệ n nhiên tương đương hoàn toàn xa lạ vân thành dực trầm giọng nói mà lại ta mặc dù không có tu luyện thành thánh cảnh nhưng cũng mơ hồ phát giác này tảng đá trong phạm vi mười trượng thiên địa phát tác cùng khu vực khác có chút khác biệt chương năm trăm chín mươi chín thức tỉnh tảng đá trong phạm vi mười trượng thiên địa pháp tắc cùng khu vực khác có chỗ khác biệt ma t ắ t tướng quân nghe vậy lông mày n h u lại bước nhanh đến phía trước đi vào tảng đá trong phạm vi mười trượng vừa rồi chỉ có tiểu vương gia vân thành dực bước vào tảng đá mười trượng phạm vi cho nên hắn cũng không có phát hiện có cái gì chỗ khác biệt khi hắn bước vào tảng đá trong phạm vi mười trượng trong nháy mắt biểu lộ mãnh liệt mà kinh biến gấp năm lần thiên địa pháp tắc ma t ắ t tướng quân thân thể run rẩy t r o n gấp mắt chàn đầy khiếp sợ cùng run sợ, thậm m chàn cùng chí khiếp run đầy sợ sợ, có y h ầ năm không thể tin. g ấ lần thiên địa pháp tắc tảng đá chung quanh thiên địa pháp tắc phong phú trình độ chính là như người bình thường thiên địa pháp tắc gấp năm lần trở lên tiểu vương gia không phải thánh cảnh tu sĩ liên quan đất trời pháp tắc biết được không nhiều cho nên cảm ứng không ra nơi đây thiên địa pháp tắc khác biệt nhưng hắn sao lại cảm ứng không ra gấp năm lần thiên địa pháp tắc đơn giản điên rồi cái gì những người khác nghe vậy từng cái toàn bộ đều cực kỳ chấn động nhìn tảng đá kia có chút không thể tin cho nên người cũng biết gấp năm lần thiên địa pháp tắc tại nam man đại lục bên trên ý vị như thế nào hẳn là khối đá lớn kia chính là trong truyền thuyết tổ thân thạch vân tử v ậ n bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mắt to t r ừ n g lao đại tổ thân thạch nam man đại lục bên trên tối cường trí bảo có thể giúp tu sĩ đột phá làm đế vô thượng đồ vật bọn h ắ n vân thiên cổ quốc một vị lão tổ tông l i ê n là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một khối to bằng nắm đấm tổ thân thạch từ đó bước ra một bước cuối cùng tu thành trí cao đế cảnh trước mắt tảng đá ít nhất cũng có mấy cái mét khối đi nó nếu quả như thật chính là một khối tổ thân thạch như vậy giá trị đem căn bản là không có cách t h ước lượng không phải tổ thân thạch ma t ắ t tướng quân lắc đầu nói rất khẳng định nói hắn đã từng may mắn gặp qua một cái tổ thân thạch cái gọi là tổ thần thạch chính là là năm đó tổ thần bia vỡ vụn sau biến thành cục đá vụn trước mắt tảng đá hiển nhiên không giống như là tổ thần bia phía trên khối vụn mà lại tổ thần thạch chung quanh thiên địa pháp tắc chính là như người bình thường thiên địa pháp tắc gấp bảy so trước mắt hòn đá còn cao hơn gấp hai đám người nghe vậy trong mắt lóe lên một v ệ vẻ thất vọng mặc dù không phải tổ thần thạch nhưng này tảng đá có thể làm cho chung quanh thiên địa pháp tắc gia tăng gấp năm lần cũng là một kiện vô thượng trí bảo vân thành dực tiến lên ý đồ nắm tảng đá kia lấy đi như thế trí bảo nếu là mang đi ra ngoài nói không chừng thật có thể mời được vô thượng cường giả đem bọn hắn vân thiên cổ quốc một thanh song khi vân thành dực tay đụng chạm đến tảng đá trong nháy mắt một màn kinh người lại phát sinh chỉ thấy trên tảng đá bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách không ngừng khuếch tán trong nháy mắt liền bao t r ù n toàn bộ tảng đá phảng phất giống như mạng n h ệ n lít nha lít nhít sau đó theo chỗ cao nhất từng khối cục đá vụn không ngừng chót ra đi trên mặt đất cái gì nắt vân thành rực trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hắn chỉ là sờ sờ một chút làm sao tảng đá liền vỡ vụn tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế tình huống mà lại rất nhanh càng thêm để bọn hắn rung động một màn phát sinh chỉ thấy tảng đá triệt để xé rách về sau xuất hiện một cái quỷ dị người người kia khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại hai tay nắm bướt thần bí hoa sen ấn trống rông xuất hiện tại trước mặt mọi người phảng phất theo trong viên đá bông xuất hiện không chính xác tới nói hắn liền là theo trong viên đá xuất hiện hết sức hiển nhiên lúc trước hắn liền giấu ở tảng đá kia bên trong tất cả mọi người tầm mắt rung động trong viên đá lại có một người người kia khoanh chân ngồi dưới đất phảng phất mười bảy mười tám tuổi thiếu niên áo trắng tướng mạo thanh tú nhắm mắt lại dáng vẻ trang nghiêm tàn mát ra một cỗ không nói được đặc thù khí t ứ c phảng phất hắn ngồi ở đằng kia toàn bộ thế giới đều đưa dùng hắn làm trung tâm hắn hắn hắn làm sao tiểu công chúa l ấ p bắp chỉ thiếu niên áo trắng kia nửa ngày nói không nên lời một câu ma t ắ t tướng quân chờ hộ vệ trong khoảnh khắc đem vân thành dực cùng vân tử vận vây quanh trong mắt tràn đầy đề phòng trong viên đá trống r ồ n g xuất hiện một người mặc cho ai đều sẽ bị hù sợ n g ư ờ i là ai này chủ nhân của sơn cốc sao chúng ta mấy người đi ngang qua nơi đây vô ý mạ o phạm vân thành rực hơi hơi hành lễ người này xuất hiện rất cổ quái rất có thể liền là chủ nhân của sơn cốc hắn không dám k i n h thường cẩn thận giải thích nói nhưng mà hắn còn còn chưa nói hết chỉ thấy trên mặt đất thiếu niên áo trắng kia chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một đầu vết rách cái kia vết rách không ngừng mở rộng trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân các nơi p h ẳ n g phất một cái gốm xứ người đông nhiên vỡ vụn thành một chỗ khối vụn vừa mới đi rơi trên mặt đất liền biến thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa vân thành rực xinh xinh nửa câu sau nuốt xuống t r ấ n mắt hốc mồm nhìn giống tuyết bụi cỏ dại hẳn là trong viên đá cái tên kia chính là một người chết bị phong ấn ở trong viên đá trăm ngàn năm triệt để phong hóa thổi liền biến thành cho t à n thiểu vương ra cẩn thận một đạo tiếng kinh hô theo vân thành rực sau lưng vang lên chỉ thấy ma t ắ t tướng quân một bước tiến lên trong tay thánh kiếm một kiếm chém về phía trước nguyên lai thi thể kia tán loạn về sau giữa không trung xuất hiện một đoạn hơi nước trắng mịt mở hồn quang vân thành dựng tất cả lực chú ý đều đặt ở phong hóa trên thi thể căn bản không có chú ý tới giữa không trung đạo ánh sáng kia ma t ắ t tướng quân sợ tiểu vương ra s ả ra chuyện dứt khoát quả quyết ra tay thì sau khi chết linh hồn vẫn còn tồn tại chính là tương đối nguy hiểm tín hiệu chỉ có cường giả tuyệt thế mới có khả năng như thế một cái sơ s ẩ y rất có thể liền sẽ bị đoạt xá cũng may chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi lực lượng có hạn ma t ắ t tướng quân cũng không e ngại tin tưởng bằng thực lực của hắn dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem chém giết thánh kiếm tản mát ra vô tận thánh quang chỉnh cái sơn cốc thiên địa pháp tắc đều bị khiên động toàn bộ hội tụ tại thánh trên thân kiếm hung hăng chém về phía cái kia ở dạng linh hồn ầm ầm một tiếng vang thật lớn khiến cho Ma ọ i người tới sinh. i cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Đoàn k phát một linh hồn tắc h hồn thế ể tản mát ra vô tận t quang, thế mà đem ma tát tướng quân trực tiếp đánh bay ra vô tướng i ngoài, núi, ế p sụp. đánh đều hung hăng va chạm ở trên núi, kém chút nắm sơn nhạc chạm chút bay ra va va Ma kém ở tắt t quân chính là một tên viên mãn thánh cảnh thánh nhân dù cho đặt ở toàn bộ nam man đại lục đều thuộc về cường giả liệt kê thế mà bị một đoàn linh hồn thể đánh bay tất cả mọi người rung động không hiểu nhìn đoàn kia linh hồn thể vậy rốt cuộc là thứ q u ỷ gì bảo hộ tiểu công chúa một đạo tiếng hét phẫn nộ theo đống đá vụn bên trong vang lên đám người như ở trong ngộng mới tỉnh dồn dập rút vũ khí ra nắm vân thành dực cùng vân tử vận bảo hộ ở bên trong ma tắt tướng quân hóa thành một đạo thánh quang một lần nữa trở về tựa như môn thần lần nữa cản ở trước mặt mọi người hắn nhìn giữa không trung đoàn kia hồn quang trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng kiên kỵ với m ấ i cái kia phiên va chạm hắn thế mà đã bản thân bị trọng thương thật là đáng sợ linh hồn thể ngủ say rất lâu đi một đạo thanh â m yếu ớt theo cái kia ở dạng linh hồn bên trong vang lên trong thanh â m có mấy phần lười biếng p h ả n phất một cái ngủ say người đang thức tỉnh rút lui ma tắt tướng quân biểu lộ ngưng trọng căn bản không dám tại trong sơn cốc tiếp tục dừng lại một cái ngủ say linh hồn thể đều đáng sợ như thế nếu là h ắ n triệt để thức tỉnh cái kia đem bực nào mạnh đại các ngươi đều là ai nhưng mà đoàn người vừa mới thối lui đến ven rìa sân cốc còn không có đi ra khỏi sân cốc một đạo thanh âm nhàn nhạt liền bỗng nhiên vang lên thanh âm kia vừa xuất hiện sau một khắc vô tận uy áp liền bỗng nhiên hạ xuống phảng phất một tòa chín thiên thần sơn giáng xuống vân thành dực đoàn người toàn bộ bị cái kia cố uy áp chấn áp tại tại chỗ không cách nào động đậy một thoáng ts mới có hai c chương sáu trăm chỉ còn linh hồn hồn quang hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh từng bước một đạp không mà đến chính là một cái thiếu niên áo trắng tướng mạo thanh tú tuổi tắc không lớn cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng giống như l ú c lúc này thiếu niên áo trắng chỉ là một đạo hư hảo linh hồn thể như yên như sương phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán t h i ê n bối chúng ta không có mạo phạm chi ý chỉ là đi ngang qua nơi đây thỉnh tha tội ma t ắ t tướng quân sắc mặt trắng bệnh miễn cưỡng hơi hơi hành lễ tại cái k i a kinh người uy áp miễn cưỡng chỉ là chuyển động một cái đều khó khăn nơi đây chính là nơi nào các ngươi lại là người phương nào thích thiên dạ thản nhiên nói vân thành dực mấy người nghe vậy xứng sở hẳn là người trước mắt không biết được mình tại nơi nào bất quá không dám sơ xuất rất nhanh liền trở lại nói nơi đây chính là đại lục trung vực xích nhật đại xâm lâm chúng ta chính là vân thiên cổ quốc tu sĩ xích nhật đại xâm lâm vân thiên cổ quốc tịch thiên dạ thấp r ộ n g thì t h ầ m quả nhiên h ắ n vẫn tại thái hoang thế giới bên trong không có rơi xuống tại hư không vết n ư ớ c hoặc là mặt khác không gian vân thiên cổ quốc tu sĩ tịch thiên dạ nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ có chút hiếu kỳ mà nói vân phong giật cùng cùng vân tưởng quân chính là là người gì của các ngươi trước mắt hai cái tiểu chút chít không chỉ có cũng là vân thiên cổ quốc người mà lại lớn lên cùng vân phong giật cũng có chút tương tự hẳn là có liên hệ gì n g ư ơ i biết bọn hắn vân phong giật chính là phụ thân của ta vân tưởng quân chính là cô cô của ta vân tử vẫn thấy tịch thiên dạ nói ra cha mình cùng cô cô tên có chút hưng phấn nói t i ể u muội vân thành rực hơi biến sắc mặt hung hăng chừng chính mình tiểu m ộ i liếc mắt thế giới bên ngoài lòng người hiểm ác sao có thể tùy tiện nói ra thân phận của mình húng chi hiện tại vân thiên cổ quốc đã khác biệt di vãng nếu là bị người hữu tâm để mắt tới bọn hắn sẽ tương đương phiên phước tịch thiên dạ nghe vậy có chút kinh ngạc nam đó vân phong giật cũng chỉ là thiếu niên hiện tại lại có hai tử xem ra hắn ngủ say thời gian không ngăn à nếu chính là cố nhân hậu nhân các ngươi đi thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói không có làm khó bọn hắn vân thành rực mấy người nghe vậy như được đại xá rất cung kính sau khi nói c ả m ơn vội vàng chạy ra khỏi sân cốc người thần bí kia thật đáng sợ vẹn vẹn chỉ là linh hồn thể đều như thế biến thái nếu là có cái gì ác ý bọn hắn chỉ có thể mặc người chém giết thích thiên dạ nhìn mấy người sau khi rời đi l i ề n bắt đầu t r a xem tình trạng của mình một lúc sau hắn khẽ thở dài một tiếng t h i ê n phức thật sự là không nhỏ không chỉ có hắn thân thể đã triệt để hủy hoại hỗn độn nguyên anh cũng là lâm vào yên lặng trạng thái không biết lúc nào có thể thất tỉnh vì cứu vớt thiên lan thế giới t r ụ c tỷ sinh linh hắn hỗn độn nguyên anh phụ tải quá lớn thậm chí hỗn độn hạt giống đều suýt nữa bị ép khô hiển nhiên nếu như không thể được đến một chút đặc thù thiên tài địa bảo tới s ử a phục hắn hỗn độn nguyên anh trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lại không có hỗn độn nguyên anh không có ngũ hành linh thể lực lượng của hắn không sai biệt lắm hao tổn chính thành bây giờ chỉ còn lại có một đoàn linh hồn mà thôi cũng may hắn tu luyện thần du thái hư linh hồn thể còn còn sót lại lấy bộ phận lực lượng tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng trước mắt hắn có vẻ như chỉ có thể tu luyện linh hồn thể đương nhiên hắn không phải là không thể đoàn tụ thân thể nhưng phổ thông thân thể hắn há để ý dù sao lúc trước hắn thế nhưng là tu luyện thành hoàn chỉnh ngũ hành linh thể dù cho muốn đoàn tụ thân thể cái kêu ít nhất cũng phải dựa theo ngũ hành linh thể tiêu chuẩn tới tịch thiên dạ ngồi xếp bằng chuẩn bị đem thần du thái hư thiên tu luyện một phen bằng không thì thực lực của hắn bây giờ sợ là tại nam man đại lục bên trên đều không có sức tự vệ cũng may hắn đột phá làm hỗn độn nguyên anh kỳ về sau linh hồn của hắn cũng phát sinh thuế biến hiện tại linh hồn thể chính là hàng thật giá thật nguyên anh cấp linh hồn thể có thể bắt đầu tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai thần du thái hư thiên thứ hai mới thật sự là nhập môn thiên trường thiên thứ nhất chỉ là chuẩn bị giai đoạn mà thôi bởi vì tu tiên giả chỉ có đột phá làm nguyên anh kỳ về sau mới thời i có thể g a năm dài linh hồn xuất hiếu, thần du thiên địa. Thần du thành, linh hiếu, thiên thái thiên linh liền lực lượng. hồn thần Thần thần hồn, nhưng có sở thành, vẹn vẹn linh hồn liền có thể buộc phát ra không sánh n hư chỉ thể phát xuất tu buộc địa. kịp ra có có có gì sở đó thần du thái hư người sáng tạo chính là một đoàn linh hồn thể thành đạo phân hóa ra mười vạn thần hồn bất luận cái gì một đạo thần hồn đều có thể thí tiên độ phật đáng sợ vô cùng tịch thiên dạ khoanh chân ở trên mặt hồ bắt đầu tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai bàng bạc lực lượng linh hồn bao trùm chỉnh cái sân g ố c khí tức linh hồn của hắn không ngừng kéo dài tản mát giữa thiên địa ngao du trên chín tầng trời thậm chí hư không vô t ậ n vết nước hai lớp không gian hôn loạn mặt đều có khí tức linh hồn của hắn đang làng vãng vô khổng bất nhập ngắn ngủi mấy canh giờ tịch thiên dạ linh hồn thể liền khuyết trương lớn mấy lần lực lượng linh hồn như lại như mặt trời nóng bỏng cường thịnh sơn cốc t r u n g quanh phương viên một năm trăm i n dặm phạm vi bên trong đều bị linh hồn của hắn ý niệm bao phủ một ngọn cây cọn cỏ một con kiến trên mặt đất b ò đều tránh không khỏi hắn thăm dò ừ n sơn cốc mặt phía bắc hai dặm chỗ có mãnh liệt chiến đấu gọn sóng thân hồn của tịch thiên dạ ý niệm dừng lại sau đó những phương hướng khác co vào đông nhiên hướng về một cái phương hướng kéo dài rất nhanh linh hồn của hắn ý niệm liền hướng bắc lan tràn hai dặm hai năm trăm l i n dặm mà lại vẫn như cũ có chỗ trống chỉ một phương hướng tịch thiên dạ linh hồn ý niệm sợ là có thể làn tràn ba ngàn dặm đây là một cái tương đương đáng sợ con số đoán chừng thần niệm đại thánh đều không nhất định có thể làm được ẩm ẩm chiến đấu phát sinh ở sơn cốc mặt phía bắc hai ba trăm linh dặm chỗ không là người khác đúng là vân thành dực đoàn người bọn hắn đang bị một đám huyết y r ì a người vây quanh trong đội ngũ mạnh nhất ma tắt tướng quân đã bị thương bị áp chế trên mặt đất không cách nào động đậy huyết tinh quỷ tức tộc tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc những cái kia huyết y r ỉ người toàn bộ đều là huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ làm thiên lan thế giới lục đại thần tộc một trong huyết tinh quỷ tức tộc người tự nhiên khá cường đại cùng cảnh giới dưới tình huống tu sĩ nhân tộc rất khó cùng huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ chống lại các cạc vân thiên cổ quốc tiểu công chúa các ngươi lại thế nào trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta một cái huyết y rìa người tới vân tử vận trước người một cái tay nắm tiểu công chúa cái c ằ m ha ha trắng trợn cười lớn đầy người huyết tinh cùng khí tức sát phạt vân tử vận nước mắt chảy dòng dọa đến nơm nớp lo sợ thả ta ra muội muội vân thành rực đ ố n g nhiên xông lên trước dùng thân thể đ ố n g nhiên v ọ t tới cái kêu huyết y rìa đại hán vũ khí của hắn vừa mới bị đánh bay hiện tại chỉ có thể dùng thân thể đến chiến đấu、Cút. huyết y rìa đại hán không nhịn được vung tay lên n á m vân thành rực một bàn tay đập bay nếu không phải vân thành rực tại vân thiên cổ quốc thân phận cũng không bình thường còn có một chút giá trị lợi dụng vẹn vẹn một cái tôn giả cảnh tiểu gia hỏa hắn một bàn tay liền có thể đập thành thịt nát kaka vân tử vận chạy hướng kaka của mình lại bị huyết ý h i đại hắn một thanh chân áp lại căn bản là không có cách động đậy tu vi của nàng cũng không bình thường có tôn giả cảnh ngũ trọng thiên tu vi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có này tu vi đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều tương đương lịch tiên thuộc về đại lục ở bên trên thiên tài đứng đầu nhưng ở đám kia hung thần ác sát huyết y ghi hề mặt người trước huynh m ộ i hai người lại y ê u ớt như là hai con thỏ nhỏ